chương ba trăm linh hai năng lượng mặt trời phát điện bản mấu chốt kỹ thuật qua n g hấp thu tầng chế phẩm cùng độ khác là lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản c h u n g tối một bước trọng yếu thưởng thức lai、like, sở chạy m học tập kỹ thuật các nước chuyên gia biết rõ hàn nguyên tự nhiên cũng biết rõ cho nên hắn đem bước này đơn độc để lại cho toàn bộ một ngày mới để cho bân quốc làm chuẩn bị lại vừa là một m ngày sáng sớm lai、like, sở chạy m lệ thường mở ra hoàn thành rửa mặt cùng đủ loại sạch sẽ công tác đề phòng sau hàn nguyên tiến vào vô trần phòng làm việc bán trong suốt vây chụp quả cầu với ở bên cạnh hắn rõ ràng ghi chép mỗi một cái động tác cùng quá trình đem ngày hôm qua chuẩn bị hoàn thiện tài liệu lấy ra sau hàn nguyên kéo qua ống kính nói chế phẩm lan hóa r a si lì côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát đ i ệ n bản mấu chốt nhất là đang ở quang hấp thu tầng bên trên tạo thành tương tự hồng châu phượng điệp cánh như thế nạ nổ tinh vạch kết cấu mà lan hóa r a hợp kim là tạo thành loại này tinh vạch kết cấu vừa nhất hợp kim thuộc cải thần quang hấp thu tầng từ phát điện bản toàn thể kết cấu mà nói là một tầng bạc mô nhưng trên thực tế tầng này bạc mô kết cấu là do hòa hóa tầng hấp thu tầng gây điện tầng ba tầng phức tạp kết cấu ch chính là trước chế phẩm lan hóa r a hợp kim sau đó lợi dụng chế phẩm đi ra lan hóa r a hợp kim chế phẩm đi ra ẩn dung dịch bất quá bước này ta ở ít ngày trước đã hoàn thành bàn thí nghiệm bên trên chai này vàng nhạt quất sắc dung dịch là được vừa nói hàn nguyên đem phòng thí nghiệm trên bàn chứa ở hình tam giác trong s u ố t tụ chỉ trong thùng si ly c o n chua r a lan ẩn dung dịch cẩn thận từng ly từng tí cầm lên biểu diễn cho người xem nhìn chớ nhìn hắn vừa mới biểu diễn ra si ly c o n chua r a lan ẩn dung dịch chỉ có không lớn một chai tổng số khả năng vẫn chưa tới hai thăng nhưng dung dịch độ dày rất cao thuộc về quá báo hòa cấp bậc dung dịch chỉ là không có đi đến lắng động kết tinh điều kiện mà thôi. này một chai dung dịch nếu như dùng cho điều phối lời nói có thể vượt qua mười thước vông diện tích cơ bản tiến hành lớp mạng sở dĩ là đang ở tụ chỉ ni lon trong thùng là bởi vì silicon chua da lan hại ẩn dung dịch sẽ cùng thủy tinh một sao silicon nhiều tình khuê đợi silicon kết cấu đồ đựng sinh ra phản ứng từ đó phá hư silicon chua da lan hại ẩn dung dịch độ tinh khiết thật là đẹp màu sắc nhàn nhạt, nhạt kim màu cam đây chính là cả bộ kỹ thuật chung mấu chốt nhất đồ lại nói thế nào phối trí đây là silicon chua đẹp đẽ tại sao ta cảm giác đồ chơi này là sở chệ h mẹ nín ba ngày không uống thủy sau đó t ra quần trên lầu ngươi có đ ộ đi nam cái c á i máng cũng không còn cách nào nhìn thẳng thứ này nhìn đ i ể m điểm là bệnh tiểu đường người mắc bệnh chứ sợ là nhiễm trùng tiểu đường người mắc bệnh trên lầu người thế nào biết rõ bệnh tiểu đường người mắc bệnh đi tiểu là ngọt chẳng lẽ ngươi hướng qua trên màn ảnh giả tưởng vô số đạn mạc vượt qua ngay từ đầu mọi người còn thảo luận rất phù hợp trải qua nhưng không bao lâu họa phong liền hoàn toàn lệch ra hàn nguyên liếc mắt một cái đạn m ạ c có chút không nói gì nay thảo luận đều là nhiều chút cái gì a lắc đầu một cái không để y đám này xa điều đám bạn trên mạng hắn bắt đầu một bên giảng giải quang hấp thu tầng chế phẩm tin tức vừa bắt đầu xử lý bản thí nghiệm bên trên tài liệu si l i c o n chua da lan hại ẩn dung dịch đúng là chế phẩm lan hóa da si l i c o n bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản t r u n g tối nguyên liệu trọng yếu nhưng cũng không phải trọng yếu nhất kỹ thuật trọng yếu nhất kỹ thuật là như thế nào đem si l i c o n chua da lan hại ẩn dung dịch bên trong lan hóa da ẩ n độ đến cơ trên nền mặt đi cũng ổn định tạo thành đặc thù kết cấu nạ nổ t i n h trạng thái kết cấu bước này kỹ thuật mới là trọng yếu nhất yêu cầu lấy ẩn thủy vì dung môi sau đó dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành điều phối si ly côn chua da lan hại ẩn dung dịch sau đó đem chế phẩm hoàn thành cơ bản toàn thể chìm vào điều phối ẩn dung dịch chung thông qua dẫn nhập nhất định điện thế dòng điện đồng thời tiến hành lên cao nhiệt độ h i ẩn dung dịch trung đại phân tử silicon chua r a lan kim loại ẩn sẽ phụ ở cơ trên nền nhưng cái này còn chỉ là phụ cũng không có tạo thành đặc thù tình trạng thái kết cấu phía sau còn cần có ở đây không cùng nhiệt độ cùng với bất đồng khí ép dưới điều kiện tiến hành làm giảm độ cứng trọng độ thủy tắm cấp nơi lý toàn thể bước dị thường rườm giả hơn nữa lúc cần khắc chú ý phản ứng quá trình t r u n g nhiệt độ khi ép loại hạng bộ điều kiện dù sao phản ứng hóa học là tất cả trong sự phản ứng phức tạp nhất cũng là đột biến hình cao nhất trừ lần đó ra đang xử lý quang hấp thu tầng đồng thời nhưng ngoài ra còn có còn lại cơ bản khả năng đi lên ba lần bốn lần thậm chí ngũ sáu lần chương trình cũng không nhất định có thể đi đến tiêu chuẩn cho nên đang xử lý trong quá trình mỗi một lần chương trình đi hết sau đều cần đối mỗi một khối cơ bản tiến hành quang học kiểm tra xác nhận đặc thù tình trạng thái kết cấu tạo thành sau liền muốn đem tách ra tiến hành bước kế tiếp trên màn ảnh giả tưởng có chuyên gia gửi đi đạn mạc đưa vấn đề để cho cơ bản một mực ở tại h n dung dịch chúng không ngừng lặp lại xử lý có thể bảo đảm đặc thù tình trạng thái kết cấu tạo thành không thể được sao đối với lần này hàn nguyên cũng chỉ có thể lắc đầu biểu thị loại phương pháp này không thể được bởi vì cơ trên nền đặc thù tình trạng thái kết cấu chỉ có ở đến một cái hai tầm thời điểm mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất hiệu quả cho nên đây cũng là đang xử lý lúc silicon chua da lan hại ẩn dung dịch độ dày phải sử dụng ẩn thủy tiến hành làm loãng tới trình độ nhất định nguyên nhân silicon chua da lan hại ẩn dung dịch độ dày ở quá cao sẽ ở cơ trên nền nhanh chóng lại ổn định tạo thành vượt qua ba tầng đặc thù tình trạng thái kết cấu sẽ đưa đến cả khối lan hóa r a silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bàn quang điện chuyển đổi s u ấ t ngã xuống hơn nữa ngã xuống biên độ rất cao mỗi nhiều một tầng kỳ quang thay đổi thật nhanh đổi xuất có thể hạ xuống đến gần năm còn đó những thứ này đều là một cái văn minh khoa học kỹ thuật tích lũy giống như e đ i r ộ n g phát minh đèn điện như thế trải qua mấy ngàn lần tài liệu thay đổi cuối cùng mới tìm được thích hợp tài liệu hóa học tức tướng đọng lại so với đèn điện tài liệu tìm có thể càng hạ khắc bởi vì tức tướng đọng lại trong quá trình yêu cầu khống chế nhân tố nhiều hết mức từng cái nhân tố điều kiện chắc chắn đều là vô số lần thí nghiệm mới cuối cùng quyết định cho nên gần đó là lớp mười cấp bậc văn minh cũng không cách nào bảo đảm nói tìm được càng thích hợp hơn càng ưu tú chương trình f o o làm giảm độ cứng trọng độ thủy tắm toàn bộ chương trình cũng đi hết hai lần khối thứ nhất phù hợp yêu cầu cơ bản mới chế phẩm thành công làm khối thứ nhất cơ bản xử lý xong thời điểm thời gian đã qua hai ngày nhiều xử lý xong cơ bản lan hóa ra xì lì côn bạc mô đã d ắ t lên đi cũng trải qua quang học kiểm tra xác nhận bên trong đặc thù tình trạng thái kết cấu đã thành hình còn lại chính là ở bạc mô phía trên làm cửa sổ tầng cùng ô dù rồi cửa sổ tầng là một tầng trong s u ố t dẫn điện d ư ơ n g hóa vật tầng hoặc nạ nổ than tài liệu tầng c ũ n g có nhất định điện t r ở năng lực cùng thời điểm làm rn kết nở mặt đưa đến lưu động điện tử tác dụng mà ô dù cũng không cần nhiều giới thiệu đưa đến dĩ nhiên là một cái đối nội tác dụng bảo vệ sử dụng tài liệu cũng không có hạn chế ngũ hoa bắt môn cái gì cũng có yêu cầu duy nhất chính là có cực cao xuyên thấu qua cường độ ánh sáng này hai tầng xử lý so với quang hấp thu tầng độ khó mà nói có thể nói thấp xuống vô số lần trên thực tế toàn bộ lan hóa r a silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản hạch o tâm chính là ở chỗ quang hấp thu tầng mà quang hấp thu tầng hạch o tâm ở chỗ sử dụng lan hóa r a silicon i o n dung dịch tạo thành đặc thù tinh vạch mà lan hóa r a silicon i o n bản thân mặc dù mang màu sắc nhưng ở chỉ có đến một cái hai tầng dưới tình huống màu sắc cũng sẽ không quá đ ồ n cho nên vốn là một lớp mỏng manh xuyên thấu qua bên bản giờ phút này cũng chỉ là mang theo một tia nhàn nhạt màu trà nếu như không tỉ mỉ kiểm tra lời nói thậm chí còn chưa nhất định có thể nhìn thấy t ừ nhìn bên ngoài loại này xuyên tấu qua bèn bản cùng phổ thông năng lượng mặt trời phát điện trên nền bạc mô khác biệt thật lớn điều này khiến cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem hứng thú đây chính là kia cái gì lan hóa ra silicon bạc mô tại sao là cái này màu sắc năng lượng mặt trời phát điện bạc mô màu sắc không đều là màu đen sao màu sắc nào có màu sắc này không phải là trong suốt sao có bất quá muốn rất nhìn kỹ mới có thể thấy được một k i ê màu sắc lại nói màu sắc như vậy lãnh đạm thật có thể có hiệu tụ tập hấp thu ánh mặt trời sao màu đen mới là hấp thu nhiệt lượng cao nhất màu sắc đi thật muốn có chủ truyền bá nói biến thái như vậy một khối này phát điện bản hẳn đã đủ nhà ta dùng một giờ phát một một lần điện hẳn không vấn đề gì chứ một lần ngươi có phải hay không là quá khinh thường hoạt náo viên mười độ khởi bước bên trên không nóc gần như không thấy được màu sắc cơ bản đưa tới lai、like、sở trệ ảm trong phòng người xem lòng h i ế u kỳ rồi rít ở lai、like、sở trệ ảm trong phòng thảo luận phổ thông năng lượng mặt trời phát điện bản cũng không phải là cái gì ly kỳ đồ vật nhưng nói như vậy mọi người bãi kiến vô luận là pin mặt trời cũng tốt hay lại là năng lượng mặt trời phát điện bạc mô cũng tốt màu sắc đều là màu đen hoặc là màu đ ộ n nhưng chỉ có màu đen hoặc màu đậm mới có thể càng hữu hiệu hấp thu ánh mặt trời cùng nhiệt lượng loại này vẹn vẹn mang theo một tia lãnh đạm màu trà cao trong s u ố t phát điện bản lai sở chệ ả m lúc đó tất cả mọi người đều vẫn là lần đầu tiên thấy ngay cả các nước chuyên gia cũng là như thế đối với cái này loại cao trong s u ố t phát điện bản có không ít nghi ngờ xuyên thấu qua minh độ càng cao tụ ánh sáng tính cùng hấp thu quan g cùng với hấp nhiệt tính càng kém đây là khẳng định cho nên trước tiên các nước chuyên gia muốn hoặc là chế phẩm chương trình vẫn chưa đi xong hoặc là nghĩ là cái loại này đặc thù tình trạng thái kết cấu có thể lên hiệu quả đặc biệt bọn họ cũng không có hoài nghi qua loại này phát điện bả dù sao tên này sở chế hạ mẹ cho tới bây giờ cũng không có cầm loại chuyện này lái qua đồ dỡn thấy những thứ này nghi ngờ trong s u ấ t phát điện bản quang điện chuyển đổi s u ấ t cùng quang nhiệt hấp thu s u ấ t đạm mạc hàn nguyên tự tin cười một tiếng giải thích đây chính là lan hóa ra si l i côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản cùng còn lại h a phở năng lượng mặt trời phát điện bản khác biệt lớn nhất rồi phổ thông năng lượng mặt trời phát điện bản bởi vì phải trình độ lớn nhất hấp thu năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng cho nên bạc mô màu sắc một loại đều là màu đen cùng màu đậm mà lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản bất đồng nó cũng không cần màu đầm tới tối đại hóa trình độ hấp thu quang nhiệt. bởi vì quang hấp thu tầng bên trong đặc thù tình trạng thái kết cấu có thể thay thế cái hiệu quả này có thể càng hữu hiệu lợi dụng năng lượng ánh sáng hơn nữa loại này tình trạng thái kết cấu còn có thể đem ánh sáng khúc xạ cùng phản xạ rốt cuộc hạ đệ nhị tầng tầng thứ ba đệ tứ tầng bạc mô đi lên từ đó tăng lên năng lượng ánh sáng tỷ lệ lợi dụng từ hồng châu phượng điệp trên cánh tham khảo đến đặc thù tình trạng thái kết cấu mới là loại này năng lượng, rồi, nhất, năng lượng mặt trời phát điện bản đã chế phẩm hoàn thiện ta nói nhiều hơn nữa cũng không bằng thí nghiệm giá hiểu biết chính xác xử lý xong còn lại cửa sổ tầng cùng ô dù、sao. hàn nguyên mang theo khối này đã chế phẩm hoàn thiện năng lượng mặt trời phát điện bản đi tới hóa học phòng thí nghiệm nếu nói xong rồi muốn thí nghiệm tự nhiên muốn đem còn lại đồ vật cũng biết xong dù sao đây chỉ là một khối năng lượng mặt trời phát điện bản mà thôi còn lại tin liên tiếp trang bị loại cũng còn không chuẩn bị những thứ này xử lý rất dễ dàng ở không lắp đặt đến phi hành khí trên c ă n bản chỉ cần đơn giản tiến hành hàn cùng liên tiếp xử lý một chút liên tiếp đến một khối có thể tin nạp điện là được bất quá nếu là thí nghiệm như vậy có khả năng nhất thể hiện ra dòng điện biến hóa dĩ nhiên là đủ loại khảo sắt đồng hồ điện sân kiểm tra trong đất hàng nguyên đem chế phẩm tốt năng lượng mặt trời phát điện bản đối mặt đến giữa không trung thái dương dựa theo cố định lại bây giờ là bốn giờ chiều khóng đó ánh mặt trời không có giữa t r ư a mãnh liệt như vậy nhưng đối với lan hóa r a si l i côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản mà nói đã đủ rồi là một khối đồng hồ điện liên tiếp đến đường dây chung lúc phía trên cây kim chỉ bắt đầu có chút nhảy lên nay tỏ rõ năng lượng mặt trời phát điện bản đã bắt đầu tiến hành quang điện chuyển đổi chỉ là mới bắt đầu tiếp nhận chiều sáng quang điện chuyển đổi xuất cũng không cao chạy qua dòng điện khảo sát biểu dòng điện cũng không cường mạ thôi lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản cùng phổ thông hỏa phở tin mặt trời phát điện ở phương diện này nhưng thật ra là hơi có chút khác nhau phổ thông hỏa phở năng lượng mặt trời bản làm thái dương chiếu sáng đến quang điện bóng hai cực bên trên lúc quang điện bóng hai cực sẽ đem ánh mặt trời có thể biến thành điện năng sinh ra dòng điện mà lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản ở ánh mặt trời chiếu đến phát điện trên nền thời điểm cần đi qua đặc thù tinh vạch một cái hòa hoãn cùng tàn ra sau đó mới có thể bị tầng dưới chót hấp thu chuyển đổi thành điện từ trải qua tầng lưu ra có câu nói chính là khở bất quá cái này chậm chỉ là tương đối mà nói đối với người mà nói cũng chính là hai ba giây loại sự tỉnh mà thôi ở lai、like、sở t r ệ ám lúc đó vô số người xem nhìn soi mói một giây trước đều còn ở có chút nhảy lên cây kim chỉ lấy một cái khoa trương biên độ nhanh chóng nhảy vòng vo tiếp gần một trăm năm mươi độ gần như trực tiếp từ đầu độ khắc nhảy tới cuối cùng nhất nơi tắc ít thật đúng là có thể phát điện di chuyển nó động lợi hại a sở t r ệ ám mẹ quả nhiên là đệ nhất lai、like、sở t r ệ ám gian người tốt sau này sở t r ệ ám mẹ liền không bao giờ nữa thiếu điện dùng chứ đây là am kế hay lại là vôn kế ạ có hay không hiểu công việc giải thích một chút xem không hiểu a chỉ biết do nó nhảy lên trên lầu con mắt không muốn có thể q u ê n góp biểu trên đó viết lớn như vậy dòng điện khảo sát hai chữ số ghi là m ộ ư ơ i năm a nói cách khác xuyên qua dòng điện khảo sát biểu cường độ dòng điện là m ộ ư ơ i năm a vậy rốt cuộc là cao là thấp cao thấp phải xem trở kháng cùng điện thế là bao nhiêu điện thế lời nói ta phòng chừng không phải rất mạnh nhưng trở kháng liền không nhất định cái này phải hỏi sợ trệ a mẹ chuyện khá ổn đấu trí đấu dũng m ả n h và i nhân vật phụ đều thông minh chương ba trăm linh ba thứ một không phi hành khí hoàn thành cường độ dòng điện cùng chờ kháng cùng với điện thế lớn nhỏ có quan hệ đây là chứ danh nhó hở、HM、định luật nhưng trừ lần đó ra rất thiếu có nhân biết là điện thế tạo thành cùng lớn nhỏ từ vi mô đi lên nói còn cung điện tử cùng hạt nhân nguyên tử cũng chính là tài liệu bản thân mang theo điện tử cùng điện vị kém có liên quan mà đang ở dưới ánh mặt trời bạo nổ phơi phát điện lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản lợi dụng chính là vi mô tầng diện bên trên này một tin tức cùng phổ thông họa p h ở năng lượng mặt trời phát điện bản so sánh lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản có thể tạo thành điện thế cường độ liền muốn lớn hơn bởi vì nó là do quang hấp thu tầng bên trên vô số đặc thù tình trạng thái kết cấu chung nhau tụ tập điện tử cũng thông qua cơ trên nền p điện tầng sau mới tạo thành dòng điện mọi người đều biết điện áp là tạo thành dòng điện nguyên nhân là cân nhắc đơn vị điện hạ ở tính điện trong sân bởi vì điện thế bất đồng sở sinh sinh năng lượng kém lượng vật lý làm điện áp càng lớn thời điểm ở giống nhau trở kháng dưới tình huống tạo thành cường độ dòng điện thì cũng càng cao mà quang hấp thu tầng bên trên vô số đặc thù tình trạng thái kết cấu có thể tiến hành quang điện chuyển đổi thời điểm có thể trước hấp thu tồn trữ một bộ phận điện tử từ đó cùng cơ bản tạo thành đủ cao điện áp nay đồng d ạ n g là lan hóa ra si l i c o n bạc mô quang điện chuyển đổi xuất có thể đi đến 70% m ộ t trong những nguyên nhân chính là bởi vì có đầy đủ cao điện áp từ lan hóa ra si l i c o n bạc mô chung chảy ra dòng điện mới đủ mạnh nếu như nói một khối giống vậy lớn nhỏ phổ thông họa phờ năng lượng mặt trời phát điện bản có thể tạo thành mười v lớn nhỏ đ i ệ n thế như vậy lan hóa ra si l i c o n bạc mô có thể tạo thành điện thế cường độ có thể đi đến 5 0 m m ư ơ n g nhiên cái này cũng cùng ngoại giới chiếu sáng điều kiện có quan hệ So với như bây giờ, như nhưng đã đến bây tuy đã chỉ cần không cao hơn chiếu sáng cực hạn như vậy càng mạnh chiếu sáng đối với lan hóa ra si l i c o n năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bạn tác dụng lại càng lớn đối với những chi tiết này lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem là không hiểu rõ nhưng trải qua hàn nguyên nhắc nhở cùng giảng giải ít nhất bọn họ đã hiểu lan hóa ra si l i c o n năng lượng mặt trời phát điện bạn phát điện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra về phần lai、like、sở chệ ả m lúc đó các chuyên gia thì càng thêm hưng ơ phấn hàn nguyên giảng giải cùng với lan hóa ra si l i c o n bạc mô năng lượng mặt trời phát điện làm cho cưng cấu cho bọn hắn mang đến một cái mới tinh ý nghĩ một cái mới tinh có lẽ có thể ứng dụng với còn lại dụng cụ dụng cụ cùng thí nghiệm bên trên ý nghĩ tầm quan trọng không thể nghi ngờ bởi vì dọc theo điều này ý nghĩ tiến hành phát triển có thể sẽ sinh ra vô số nghiên cứu khoa học thành quả thậm chí có thể sẽ xuất hiện dạ thường cấp bậc tựa như cùng niệu tần đánh tốt lý luận vật lý nền móng đến tiếp sau này có lý luận vật lý trung hiện ra vô số nghiên cứu khoa học thành quả như thế đương nhiên đây chỉ là mượn niệu tần tỷ dụ một chút lan hóa r a bạc mô trung đặc thù tình trạng thái kết cấu mang đến dẫn dắt xa so ra kém niệu tần đánh hạ nền móng dù sao lý luận vật lý là bây giờ toàn bộ xã hội nền tảng trừ lần đó ra cái này lai sở trệ ả m gian còn để cho bọn họ thấy được nhân loại cùng những văn minh khác hoặc là thế giới song song văn minh nhân loại tranh lệch vô luận là hao tổn có thể cực thấp điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động vẫn là có thể tiếp thu hấp thu chuyển đổi phần lớn năng lượng mặt trời quang ba lan hóa ra silicon bạc mô những khoa học kỹ thuật này ít nhất cũng dành t r ư ớ c nhân loại đại vài chục năm liên giống nhân loại còn chỉ có thể chế tạo cung cấp n lực đẩy cấp bậc điện đẩy tới động cơ mà danh sở trệ ả mẹ nhưng có thể chế tạo c n lực đẩy cấp bậc điện đẩy tới động cơ như thế tranh lệch lớn đến khả năng nhân loại yêu cầu một tên vĩ nhân mới có thể đột phá bất quá tr nhưng loại này t r ê n h lệch lại khiến nhân loại chỉ ra một chiếc đèn để cho thuộc về trong bóng tối mẩy mỏ tiến tới nhân loại có phương hướng đi tới chỉ là không biết do cái phương hướng này rốt cuộc là đúng hay là sai cứ việc phần lớn người đều là mù quáng nhưng trong nhân loại cho tới bây giờ cũng không thiếu tràn đầy trí tuệ nhân có thể thấy nghĩ tới tương lai sự tình đúng như cùng hàn nguyên chức lo âu cái này hệ thống là cao cấp văn minh dùng để khống chế những văn minh k h á c khoa học kỹ thuật phát triển con đường thứ gì đó trong nhân loại cũng không thiếu hụt như vậy như vậy suy đoán trải qua một hệ liệt kiểm tra xác nhận khối này năng lượng mặt trời phát điện bản không có vấn đề sau hàn nguyên trở lại vô trần phòng làm việc đem còn lại cơ bản toàn bộ xử lý đi ra bởi vì xử lý độ khó phương diện khá cao hơn nữa p điện tầng khắc thực thời gian không chừng cho nên hàn nguyên hao tốn tiếp gần m ộ ư ơ i ngày mới đưa này một nhóm năng lượng mặt trời phát điện bản chế phẩm đi ra hơn nữa từng cái khảo sát hao phí ở phía trên thời gian liền càng nhiều cũng may đây đã là phi hành khí bên trên người cuối cùng mang tính then chốt trọng yếu bộ phật rồi chế tạo hoàn thành sau đó chỉ cần lại chế phẩm một nhóm đối ứng d ụ n g cho bảo vệ pin mặt trời cao xuyên thấu qua quang thủy tinh công nghiệp liền có thể bắt đầu lắp ráp phi hành khí rồi v ề phần cao xuyên thấu qua quan g thủy tinh công nghiệp loại vật này chế phẩm sinh sản đối với đã nắm giữ thủy tinh hãng sản xuất hắn mà nói căn bản liền không phải chuyện titan hợp kim c h u n g xương điện đẩy tới động cơ cao chữ năng lý lưu tin lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản những thứ này chế tạo một khung phi hành khí mấu chốt bộ phận đã xử lý xong còn lại một ít còn lại kết cấu t h như đ o á n m ò ra dịch ép chuyên động điện tuyến lộ đ ồ v â n v â n đều có thể một bên tổ hợp một bên phối trí muốn không phải nó là thật bay được căn bản là không có cách trở thành một khung phi hành khí Cùng bình thường máy bay so sánh loại này siết lạc tam giác phi hành khí cấu tạo đơn giản hơn vô số không có và tao cánh không có cánh máy bay không có đuôi cánh không có chụp cái chiều ngang không có phức tạp đủ loại k h ô n g chế hệ thống vân vân đơn giản trình độ cùng lợi huynh đệ chế tạo ra chiếc thứ nhất máy bay có liều mạng chỉ bất quá chấp vá nhà này máy bay mỗi cái bộ phận ngược lại khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng cự cao thả nhân loại trong xã hội tất cả đều là thỏa thỏa hắc khoa kỹ thậm chí là cái loại này có thể cải biến nhân loại khoa học kỹ thuật xã hội phát triển cái loại này làm điện đầy tới động cơ cao chữ năng lý lưu tin những thứ này bộ phận khung sương nhiệm vụ cấp ba thời gian chỉ còn lại không tới một trăm n g à y thời gian cấp bách lắp ráp cũng không phải một chuyện dễ dàng đặc biệt là ở chỉ có một người dưới tình huống gần đó là nắm giữ đủ loại công việc dụng cụ có thể sử dụng g ắ p lại cũng không phải một chuyện dễ dàng đặc biệt là phi hành khí phần đ ấ y cung cấp thăng lực điện đẩy tới động cơ gắn chiều dài đến gần ba mét gần đó là hắn có thể di động cũng không t i ệ ể gắn cuối cùng vẫn là đem khỉ mũ mặt trắng môn kêu đi qua giáo hội bọn họ không chê treo lên trang bị lúc này mới đem điện đẩy tới động cơ gắn lên đi thời gian từng điểm từng điểm đi qua một trận siết lạc tam giác phi hành khí từng điểm từng điểm ở lai sở c h ạ á m trong phòng bạn trên mạng nhìn soi mói lắp ráp lên ở cách nhiệm vụ cấp ba kết thúc còn sót lại hai mươi bảy thiên thời sau khi hàn nguyên cuối cùng đem cuối cùng một khối bên ngoài thủy tinh công nghiệp bảo vệ thủy tinh cố định ở phi hành khí phía trên hao tốn suốt hơn bảy mươi ngày ở đủ loại bộ phận gần như tất cả đều đầy đủ hết dưới tình huống hắn mới đưa phi hành khí d á p lại trong lúc tiêu hao vô số đinh tán tiêu hao vô số trung than ti tan hợp kim hàn tài liệu hơn hai tháng thời gian toàn bộ lai sở chạy m trong phòng lừng lánh đủ loại hàn lúc phát ra ngoài nước mắt ánh sáng đã đủ loại đinh đinh đinh hàn nguyên l a o trên c h á n mồ hôi nhìn về trước mắt vật khổng lồ trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng cảm giác thành cựu chỉnh khung phi hành khí cố định ở sắt thép trên đài độ cao ở trung ương chỗ cao nhất đạt tới bốn giờ bảy m tăng bên trưởng vượt qua m ộ mươi m đối với một khung phi hành khí mà nói cái này lớn nhỏ khó khăn lắm c ó thể cùng cứu viện máy bay trực thăng so sánh cùng người dân bình thường hàng phi cơ chở hành khách so với hoàn toàn không cùng đẳng cấp gần đó là b â n quốc thường gặp bay quốc nội tiểu hình a ba trăm m t ư ơ i ba trăm hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách đem cánh máy bay chiều dài chừng bốn mươi ba thước thân phi cơ chiều dài cảng là đến gần năm mươi m coi như là một người chiến đấu cơ rắn cũng so với cái này lớn hơn tỷ như bân quốc di mười hệ liệt đem thân phi cơ chiều dài cũng vượt qua một ư ơ i năm thức đối với một người mà nói dài m ộ mươi m cao năm m phi hành khí đây là một vật khổng lồ thực ra nếu như là vẹn vẹn chế tạo một cái đơn thể phi hành khí lời nói là hoàn toàn không cần tạo lớn như vậy t a m bên m ộ mươi m chỗ cao nhất đến gần năm m này có nghĩa là bên trong không gian dị thường rộng rãi đối với một người mà nói hoàn toàn là thuộc về lãng phí cấp hơn nữa đơn đài điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động lực đẩy cao đến rồi một trăm năm mươi thiên yêu mấy con số này đủ thúc đẩy vượt qua m ư ơ i năm tấn hiện đại chiến đấu cơ phi hành nhưng hàn nguyên cũng không có cách nào phi hành khí lớn nhỏ hòa diện tích ở ngay từ đầu thiết kế thời điểm là trải qua vô số lần suy nghĩ loại này hình dáng cái này lớn nhỏ là thích hợp nhất nếu như thay đổi lớn nhỏ cũng sẽ xuất hiện nhất định vấn đề tỷ như làm lớn mặc dù như vậy lan hóa ra xi lì côn năng lượng mặt trời phát điện bản có thể cung cấp càng nhiều điện năng nhưng thể tích càng lớn yêu cầu lực đẩy cũng lại càng lớn đối điện năng nhu cầu lượng cũng lại càng lớn như vậy sẽ xuất hiện lan hóa ra xi lì côn năng lượng mặt trời phát điện bản không cách nào cho điện đẩy tới động cơ cung cấp đầy đủ điện có thể vấn đề đem thể tích đổi lúc nhỏ là cùng lý cho nên mấu chốt là làm được thích hợp nhất mà trước mắt cái này đại tiểu tam giác phi hành khí là thích hợp nhất bao phủ nửa bộ phận trên phần lớn địa phương lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời phát điện bản có thể cung cấp đủ điện năng về phần như thế nào đem điều này lắp ráp tốt khổng lồ siết lạc tam giác phi hành khí từ cốt sát s ư ở n g bên trong vận đưa đi đây là một rất chuyện việt thái dù sao sức nặng cao đến mười tấn cho dù là trải qua hai lần thân thể tố chất cường hóa hàn nguyên cũng cầm loại này trọng tại đại gia hỏa không có biện pháp nào về phần thanh trượt loại trang bị đang đối mặt như thế bảng đại phi đi khí cũng không cách nào đưa đến hữu hiệu tác dụng cho nên ngay từ đầu thời điểm hàn nguyên liền không có suy nghĩ qua phải đem phi hành khí vận đưa đi hắn chuẩn bị đang phi hành khí lắp ráp hoàn thành sau đó trực tiếp hủy đi s ư ở n g ngược lại s ư ở n g bên trong còn lại công nghiệp dụng cụ đều đã rời đi đi ra ngoài trước mắt còn lại chỉ là một ít lắp ráp phi hành khí lúc sử dụng treo quỹ đợi trang bị làm hàn nguyên tháo bỏ những trang bị này sau một trận bằng đại tam giác phi hành khí hiện ra ở lai sở trệ ảm trong phòng trong mắt tất cả mọi người chỉnh khung phi hành khí từ ở bề ngoài đến xem tổng cộng có ba tầng thấp nhất là một khối khối màu trắng bạc hợp kim đoán mỏ ra nhân vì thời gian quan hệ hàn nguyên cũng không kịp làm được cho những thứ này đo cho tới lai、like、sở chệ ảm trong phòng người xem có thể rõ ràng thấy hợp kim đoán mỏ ra tứ từ biên t ừ n g viên g i à y đặc đinh tán trừ lần đó ra ba máy khống chế hướng bay điện đẩy tới động cơ cũng bố trí ở tầng này xuyên tấu qua màn ảnh lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem có thể rõ ràng thấy đối diện bọn họ một máy điện đẩy tới động cơ vẹn tỏ bài mục phân đ ô i mà trung gian một tầng chính là cao trong suốt cường độ cao thủy tinh công nghiệp độ cao là hai điểm hai giờ ba m vô luận là từ bên ngoài hay là từ bên trong đều có thể tùy tiện nhìn t ấ u là hàn g nguyên phi hành ở trên trời lúc dùng để thời khắc chú ý bốn phía cảnh tượng địa phương đương nhiên tầng này cao xuyên thấu qua quang thủy tinh công nghiệp mặt ngoài giống vậy c h e lấp một tầng lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát địa bản chỉ bất quá cũng không có sử dụng c h ồ n g kỹ thuật chỉ có một lớp mầm manh cũng không ảnh hưởng tầm mắt mà xuyên thấu qua tầng này có thể rõ ràng thấy bên trong dùng cho chống đỡ chỉnh khung phi hành khí cường độ cao ti tan dùng hợp kim k h u n g xương những thứ này khung xương giống như lương tức thép cầu như thế hoặc lớn hoặc nhỏ nhưng bị vai h u thịt bắp đinh ốc và mũ ốc vít cố định thừa nhận chỉnh khung phi hành khí lực chống đỡ hoặc sức ké một mực bị đặt ở xưởng bên trong thả ra bản thân còn sót lại ứng lực cho đến lắp ráp thời điểm mới dùng tới mà đi lên nữa chính là có hình cung một mực có giúp lại tầng chốt rồi tầng chốt là ba tầng kết cấu phía ngoài cùng c h e l ớ p độ dày vượt qua một năm cm siêu cường độ cao xuyên thấu qua quan g thủy tinh công nghiệp loại cường độ này thủy tinh công nghiệp có thể chính diện chống cự súng trường điện t ừ liên quan đến mà chỉ bị đánh ra một viên đạn lỗ thủng cũng sẽ không xuất hiện cả khối miệng thủy tinh thành t ặ n bã hiện tượng trung gian một tầng là dùng trồng mạnh n ó i đợi kỹ thuật lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát địa bản mà thấp nhất là một tầng titan nôm hợp kim tâm vật liệu dùng cho chống đỡ này đó là lai sở chệ ảm lúc đó người xem xuyên thấu qua màn ảnh có thể thấy toàn bộ 6 6 6 6 6 6 m t h ờ i gian một năm tạo một k h u n g phi hành khí thật đúng là để cho hắn tạo ra rồi mặc dù biết rõ nhà này phi hành khí rất công nghệ cao nhưng ta còn là muốn không nhịn được nổ nước bọn một câu thật là xấu x í a hại đừng nói phi hành khí rồi ta sớm liền phát hiện cái này sở t r ệ ạ mẹ tựa hồ không có thẩm mỹ tạo cái gì cũng rất xấu thật đúng là trước hóa nghiệm trong phòng chân không dụng cụ cái gì đều tốt xấu xí xấu xí không xấu xí không trọng yếu trọng yếu là đồ chơi này thật có thể bay lên sao ta rất hoài nghi đồ chơi này muốn là xuất hiện ở địa cầu bên trên thỏa thỏa u f a có bay nhất định có thể bay về phần có thể bay cao bao nhiêu bay bao xa liền không xác định rồi bay một nửa rớt xuống cũng không phải là không thể rớt xuống liền bay cha rồi hại hố cái gì cha đời sau chú ý một chút là được lại nói ta thật giống như trước ở trên mạng thấy qua loại vật này nghĩ tới usa tes ba b phản trọng lực phi hành khí chính là cái này dáng vẻ bất qua usa cái kia là hình tam giác còn phản trọng lực đâu rồi ngược lại trí l ư ợ đi nếu như usa có thể lấy ra phản trọng lực phi hành khí đã sớm thống nhất hệ ngân hà rồi các ngươi nói cái này s ở t r ệ ạ mẹ trong tay có hay không phản trọng lực kỹ thuật vội vàng bay thử một chút ta s ở t r ệ ạ mẹ đều đang đợi ngươi lên trời đây nói đến bay không tốt sao trời cao bên trên tây thiên hay lại là đi đầu cái tiên nhặt được ngụy thần khí làm rộn u g xây lãnh địa chuyến b á tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương ba trăm linh bốn cất cánh khảo sát giờ phút này thẳng đến ngàn vạn người xem rối rít gợi đạn mạc cùng lễ vật tới biểu thị chính mình tồn tại đạn mạc lễ vật dày đặc vô cùng không ít bạn trên mạng điện thoại di động cùng máy tính đều bắt đầu lâm vào ngừng lại trạch trạng thái đặc biệt là không ít thứ quả sáu loại hộ không chịu di rời điện thoại trong tay mà là bởi vì vô cùng to lớn đạn m ạ c mà trực tiếp đưa đến cái chết cuối cùng chỉ có thể mở lại sau lựa chọn đóng cửa đạn m ạ c tới xem lai sở trệ ảm nhưng nhìn lai sở trệ ảm không nhìn đạn m ạ c trực tiếp liền đánh mất một nhiều hơn phân nửa thú vui từ lần thứ ba lai sở trệ ảm mở ra đến bây giờ còn có không tới một tháng thời gian một năm lại qua rồi mà trong một năm này lai sở trệ ảm lúc đó người xem thấy đủ loại hắc hoa kỹ điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cao chữ năng lý lưu tin cao chuyển đổi xuất năng lượng mặt trời phát điện bản vân thậm chí còn biết cắt bòn tấm c h i p con đường này đi thông thấy được thân dài đến gần ba mươi mét dáng vóc to rán độc những thứ này cũng để cho người xem mê mội không dứt muốn muốn biết rõ viên này ngoại tinh bên trên rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật cũng muốn muốn biết phía sau còn có bao nhiêu siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật có thể được biểu diễn ra tương lai có hay không có thể thấy lần lượt vĩnh viễn năm mươi năm phản ứng nhiệt hạch có hay không thấy mặt tốc độ phi thuyền tốc độ ánh sáng phi thuyền khúc xuất động cơ những thứ này mộng viễn đồ vật bên trong có hay không có một ngày có thể từ nơi này danh sở trệ ạ mẹ trong miệm xác nhận ạ lụy ẻn hoặc là bình thường thế giới thật t Nhân loại gia tâm, giấu ở mỗi một người đáy lỏng, chỉ tâm, loại là gia giấu một mỗi ở đáy bắt ị san sinh sâu bằng dung bận rộn sinh hoạt trôn thật sâu trôn b thật hoạt cất mà bắt đầu mà trước h Thật hội, ô i mỗi người đi một có cơ hội, có lẽ mỗi một người đều nguyện đều ý a tinh cầu này, đi xem một chút rốt tình Bắt t đi này bên ngoài hình cầu cuộc là xem gì. r bên trong không gian hàn nguyên ngẩng đầu lên nhìn trước mắt màn ảnh giả tưởng giờ phút này lai sở chệ á m trong phòng số người đã vượt qua rồi năm mươi triệu còn đang không ngừng nhanh chóng tăng trưởng thấy những thứ này không ngừng thúc giục chính mình thử phi đạn màn hàn nguyên t u é t miệng cười một tiếng cũng không chỉ h o a n nữa thời gian bắt đầu động thủ sửa sang lại đủ loại lắp ráp dụng cụ cùng tháo bỏ cốt sát xưởng mặc dù phi hành khí động gió thí nghiệm đợi kiểm tra còn không có làm nhưng đơn giản thử một chút nó có thể hay không bay lên vẫn là có thể ba máy điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động t h ă n g lực đủ để cho này không phi hành khí treo rừng ở giữa không trung sườn bên trong công nghiệp dụng cụ trước liền đều đã rời đi rồi bây giờ toàn thể đứng lên cũng vẫn đủ dễ dàng phiên thoái một điểm là cốt sát sườn t h á o bỏ mặc dù kết cấu đơn giản nhưng dù sao diện tích lớn tiểu đều ở chỗ này hào tôn suốt một ngày hàn g nguyên mới đưa sân dọn dẹp ra tới đón chiều tả một máy mang theo nhiều chút độ con hình tam giác phi hành khí chính ăn tính đặt trên mặt đất dùng cho chống đỡ lắp ráp thép giá sắt đã toàn bộ bị tháo bỏ hiện đang chống đỡ phi hành khí là phần đáy ba tổ hạ cánh này ba tổ hạ cánh cùng phổ thông máy bay hạ cánh nhìn qua cũng không có bao nhiêu khác nhau đồng dạng làm màu đen bánh xe cộng thêm hạ cánh tạo thành nhưng ở kết cấu cùng dùng tại phương diện khác nhau liền lớn phổ thông máy bay sử dụng bánh xe cũng không phải là t h ậ t tâm một loại cũng áp dụng vô xăm xe đôi thai mặt bánh xe kết cấu là không có co xăm xe nhưng vẫn là xung khí sử dụng là chịu mài chịu cao và tơ loại tài liệu dán liền dây thép chế thành hình tròn bánh xe mà xiết lạc tam giác phi hành khí lên xuống bánh xe hoàn toàn bất đồng đầu tiên nó là thật tâm thứ yếu nó là hình chữ nhật cuối cùng nó không p h á p tượng bánh xe như thế là lộn không sai này nhất thiết tính toán ban đầu khác lai、like、sở trệ ả m trong phòng bộ phận người xem rất là mê muội dù sao từ không bãi kiến hình chữ nhật bánh xe từ ở bề ngoài đến xem chống đỡ này khung phi hành khí bánh xe có chút giống máy xúc cái loại này bánh xích áp dụng là ưu chất s u s ba trăm linh bốn s u s ba mươi sáu hai loại kim loại quấn quanh miếng đệm cùng cái khác hợp kim tài liệu cùng a mỹ ẳng tụ bốn vật thể tilen cao su đợi mềm mại tính tài liệu lẫn nhau trọng điệp chân vị quấn quanh mà chế thành loại này tàu liệu hợp kim có thể chống đỡ được đến gần tám trăm độ cao nhiệt độ bên ngoài càng là bôi một lớp chịu nhiệt độ cao nước sơn có thể càng hạn độ lớn gia tăng chống trả mà bánh xe phần đáy độ dày chừng ba cm có thể ở lúc hạ xuống sau khi hấp thu nhất định hòa hóa lực về phần số lượng phi hành khí là x i ế t lạc hình tam giác cho nên chống đỡ chiếc c ũ n g tổng cộng có ba cái đều đều giải rác đang phi hành khí tam giác phần đáy sở dĩ thiết kế thành như vậy là cân nhắc đến phi hành khí tại giã ngoại lúc hạ xuống mặt đất hoàn cảnh phức tạp dù sao đây là một không người bắt t r ư ớ c tinh cầu ngoại trừ chính hắn xây dựng đứng lên sân kiểm tra hơn là dùng bê tông đổ bê tông ngoại những địa phương khác đều là nhuễn bột thổ địa ba cái bánh xích như thế chống đỡ trước kết cấu có thể cung cấp đủ diện tích gần đó là phi hành khí ở nhuễn bột trên đất hạ xuống cũng sẽ không xa vào trong đất mặt đi về phần nó có thể hay không lan l ộ t đối với một trận có thể thực hiện thẳng đứng khởi hàng phi hành khí mà nói cũng không trọng yếu trừ lần đó ra cùng phổ thông máy bay hạ cánh còn có một cái khác nhau là những thứ này chống đỡ trước nó không có cách nào thu điểm này cùng lúc đầu máy bay là như thế lúc đầu máy bay hạ cánh đồng dạng là trần lộ ở bên ngoài không có cách nào thu phía sau cân nhắc đến không khí động lực học đợi mới thiết kế thành có thể thu hồi tháo bỏ cốt sát xưởng cùng lắp ráp giá thép xác nhận chung quanh không có vấn đề gì sau hàn g nguyên lui trở về cách đó không xa phòng điều khiển đi tới phòng điều khiển trước đài điều khiển xuyên tấu h qua trước đài điều khiển thủy tinh công nghiệp có thể rõ ràng thấy cách đó không xa vững vàng dừng trên mặt đất phi hành khí mà đài điều khiển đã bị cải tạo ban đầu đài điều khiển bị tháo bỏ tân đài điều khiển bên trên có một cái thủy tinh hộp bên dưới là một hàng hình dáng bất đồng nút màu đỏ những thứ này bất đồng nút hình tròn là khởi động điện đẩy tới động cơ cùng quan bị c ú t điện đẩy tới động cơ bất đ ồ n g đại tiểu tam giác hình nút ấn chính là khống chế điện đẩy tới động cơ phát ra công suất những thứ này nút ấn đối ứng là đài điều khiển phía dưới một cái vô tuyến phát xạ khí nối liền bên trong phi hành khí khống chế khí hắn có thể ở trong phòng điều khiển thông qua vô tuyến phương thức tới khống chế phi hành khí trôi lơ lửng cùng mở rừng dù sao lần đầu tiên khảo sát phi hành khí như thế nào đi nữa đối với chính mình kỹ thuật có lòng tin hàn nguyên cũng không dám chân nhân trực tiếp đi lên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất xảy ra vấn đề gì nữa nha mạng nhỏ trọng yếu nhất h í thở sâu mới hớp không chế mình một chút kích động thấp thỏm tâm tình, hàn nguyên kéo qua ống kính, mở miệng nói. còn có hai mươi bảy ngày, nay đồng thời l a i s e l chế ảm liền kết thúc. mà trải qua suốt một năm, rốt cuộc ta đem cái này l a i s e l chế ảm mục tiêu chế tạo ra. có thể hay không khởi động phi hành cùng leo lên trời xanh, thì nhìn tiếp theo. bây giờ muốn bắt đầu khảo nghiệm. vừa nói, hàn nguyên lại lần nữa hít thở sâu m ộ t hơi, thông thả một chút nhảy lên kịch liệt tim, ở l a i s e l chế ảm lúc đó vô số người xem nhìn soi mói chậm dạy nhân viên kia lớn nhất hình tròn nút màu đỏ. theo nút màu đỏ hạ xuống, khảo sát bên trong phòng hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ảm trong phòng vô số người xem nhất thời ngẩng đầu khẩn trương thấp phỏng nhìn chằm chằm cách đó không xa phi hành khí cứ việc trước cũng đã đối phi hành khí toàn bộ bộ phận cũng làm hoàn thiện khảo sát nhưng phi hành khí toàn thể khởi động cái này còn là lần đầu tiên rốt cuộc có thể hay không bay lên ai cũng không biết rõ không nao tản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương ba trăm linh năm trời cao á theo hàn nguyên nhân xuống hồng s ắ c hình tròn khởi động nước t n lai、like、sở chệ ảm trong phòng người sở hữu nhất thời cũng chăm chú nhìn cách đó không xa xiết lạc tam giác phi hành khí vốn là d à y đặc vô cùng đạn mạc dòng lũ giờ phút này bị thanh linh trên màn ảnh giả tưởng chỉ có thỉnh thoảng mấy cái đạn mạc vạch qua liền ngay cả hô hấp cũng tĩnh lặng đi xuống rất sợ bởi vì chính mình mà quấy nhiều đến phi hành khí khởi động hồng sắc khởi động nút tấn nhân xuống trước nhất là một đạo trầm thấp ông minh âm thanh từ nơi không xa trong phi hành khí chuyển tới loại này trầm thấp ông minh âm thanh là điện đẩy tới động cơ trung ơn điện trường sinh thành khí vận hành lúc nhất định sẽ sinh ra tần số thấp chấn động ba máy điện đẩy tới động cơ đồng thời khởi động lúc sinh ra thanh âm đã có điểm trói h a i cảm giác nhưng rất nhanh không tới ba giây loại này tiếp theo sau đó là động cơ động cơ cuối cùng vẹn to đẩy tới bài mục phụ cận không khí bắt đầu dần dần v ặ n mẹo giống như nóng bỏng đám cháy trung bị v ặ n mẹo không khí như thế mấy giây sau dường như là ngọn lửa như thế màu đỏ nhạt t r ủ y trạng thái đuôi lửa đang phi hành khí phần đáy xuất hiện tam đạo minh phát sáng nâu đỏ sắc đuôi lửa nhanh chóng đang phi hành khí phần đuôi tạo thành nóng bỏng nhiệt độ cao bắt đầu nướng lăn lộn ngưng thổ địa mặt thấy điện đ ẩ y tới động cơ thuận lợi khởi động ánh mắt của hàn nguyên ngưng tụ bắt đầu từng bước gia tăng điện đầy tới động cơ phát ra công suất khởi động thời điểm là điện đầy tới động cơ phát ra công suất th lúc này gần đó là ba máy điện đẩy tới động cơ đồng thời khởi động lực đẩy cũng không đủ đem nặng đến mười bữa ăn nhiều phi hành khí đưa cách mặt đất mà đồng dạng là khảo sát một trong hàn nguyên cần muốn nhìn một chút ba máy điện đẩy tới động cơ tổng cộng cần phải bao lớn phát ra công suất mới có thể đem phi hành khí đưa lên thiên không cho nên ở thiết kế chế tạo thời điểm hắn liền chế tạo ra đa dạng phong phú bất đồng phát ra công suất k h ô n g chế n ú ớ c tấn có thể thông qua những thứ này bất đồng phát ra công suất n ú ớ c tấn tới tiến hành điều chỉnh điện đẩy tới động cơ phát ra công suất có thể cuối cùng được đến bất đồng số liệu dù sao bây giờ còn là khảo sát giai đoạn điện đẩy tới động cơ bên trên lý lưu tin, lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát địa bản phi hành khí thân phi cơ đợi bộ vị mấu chốt là cũng cài đặt số liệu thu thập khí những số liệu này cuối cùng cũng sẽ truyền đến phi hành khí bản thân kèm theo trên máy tính mặt đi mặc dù thông qua động cơ bước chế phẩm đi ra chức năng tính tấm chip chức năng cũng không nhiều thậm chí ở chức năng phức tạp độ bên trên còn so ra kèm bóng bán dẫn máy tính nhưng thống kê cùng t ổ n trữ một ít số liệu vẫn là không có vấn đề chờ đến hoàn tất thi kiểm tra sau hàn nguyên sẽ đem phía trên lưu trữ từ tính dụng cụ tháo ra sau đó sẽ lợi dụng bóng bán dẫn máy tính tiến hành đọc đến phân tích kiểm tra tới tiến hành phân tích các hạng chỉ theo đài đ i dần dần lại lại xuyên khiển thấu qua phòng điều khiển cao xuyên thấu qua quan thủy tinh lai sở chạy ảm lúc đó vô số người xem có thể thấy vốn là ép chặt trên mặt đất chống đỡ chiếc đã bắt đầu cùng mặt đất chia lịa dừng lại ở sân kiểm tra trên đất tam giác phi hành khí chính đang thong thả thêm vững vàng bay lên bầu trời thấy một màn như vậy trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c lại lần nữa như dòng lũ như vậy xuất hiện 6 6 u 6 6 ă 6 6 á 6 6 ư 6 6 s 6 u s ngọa t ả o ngư bức thật bay lên rồi vu hồ bay ngôi trao cất cánh cái này không so với usa f 2 2 cùng f 3 5 n h ư bức nhiều t h ẳ n g đứng cất cánh quả nhân i e s được nguyên lý cũng biết sẽ đi ngay bây giờ sinh sản đi này cất cánh tốt ổn định à từ từ bay lên không ngồi lên phòng t r ừ n g một chút cảm giác cũng không có thật giống như bên trên đi thử một chút hại tổng kết một câu nói ba máy điện đẩy tới động cơ đại lực bay v ạ c chỉ riêng thẳng đứng lên xuống vài thập niên trước thì có thực ra không phải là cái gì nhiều khoa huyễn thao tác chủ yếu là giới hạn quá nhiều cho nên các nước định không có đại lực hướng phương hướng này phát triển láo mao t ử cùng mặt trời không lặn đều có cái này kỹ thuật chúng ta bân quốc ta cảm thấy được thật nhưng chính là thẳng đứng lên xuống hẳn cũng không thành vấn đề chỉ là tướng đối với chúng ta cũng dùng không thích hợp usaf ba mươi lăm đều là thế kỷ trước sản phẩm nhưng chúng ta quốc gia cũng còn không có t r ê n lệch vẫn còn rất lớn muốn thấy do thực lực của chính mình mới có thể phát triển nhìn thẳng t r a n lệch cố gắng đuổi theo dự thi nhưng là kiếm tiền chuyên nghiệp ha ha ha ha ta ở mỗi hàng không hàng không đại học động cơ cùng bay thiết chuyển internet cũng không ít có ngoại tinh khoa học kỹ thuật giá trị lực đại g ạ y bay c a o á p súng bắn nước cũng có thể thẳng đứng khởi hàng cái này hẳn rất hao tổn dầu đi ân hẳn là thật hao tổn dầu bách cây số hao tổn dầu so với đồ xài trong nhà nhiều xe ho、oh, oh. ho không có tác dụng gì thực chiến ý nghĩa không lớn một nhóm phá đồng l ã n g t i ế t một phát mỹ xài đi qua sẽ không có vô dụng trên lầu ngươi sợ lúc tại gây c ư i chỉ là dùng cho chiến hạ máy cùng hàng không mẫu h ạ n tác dụng liền lớn đi ta đang nghĩ Điện đẩy tới động tới cơ p hàng ố i trời phát điện hợp phát thì có thể lượng năng bản l mặt có m máy cho bay bay l ê nếu như phản n phối hợp ứ nhiệt hoạch, phải hay có không là có thể để cho hàng có cho thể không để mẫu hạm cũng bay lên trời. Hay ha? Thật. Hàng không bay Hay ha! trời. Thật! mọi ẫ u hạm! m người đều biết cái này lai、like, sở chệ ảm gian nhân đều khoa học ra lai、like, sở chệ ảm trong phòng người xem nghị luận ở b ị, đủ loại đạn m ạ c cùng lễ v ậ t không ngừng từ trên màn ảnh giả tường vạch qua lộ ra phấn khởi vô cùng xin lạc tam giác phi hành khí thành công thẳng đứng cất cánh để cho theo đ ổ i lai、like, sở chệ ảm đến mấy năm lão người xem kích động nước mắt đều phải rớt xuống rốt cuộc lên trời rồi a lai、like, sở chệ ả m lúc đó phổ thông người xem kích động các nước chuyên gia càng kích động xuyên đấu qua lai、like, sở chệ ả m video tất cả mọi người đều có thể thấy nhà này xiết lạc tam giác phi hành khí thẳng đứng cất cánh cùng bay lên không ổn định tính nó là theo điện đẩy tới động cơ công suất tăng lớn mà trôi lơ lửng trời cao tốc độ thật chậm nhưng tốc độ chậm đại biểu nó không chế tính vượt qua ổn định tính siêu cao đẳng một hệ liệt đủ loại ưu thế đúng như lai、like, sở chệ ả m lúc đó một ít người xem nói những thứ này ưu thế ứng dụng với chiến hạm trên máy thật là tuyệt gần đó là usa f ba ư u thế cũng còn kém rất, rất xa bộ này tam giác phi hành khí f 3 5 ở thẳng đứng cất cánh lúc đem cất cánh sức nặng bởi vì động cơ mà bị hạn chế đến chỉ có 16, t t ấ n nhưng f 3 5 b tự thân không trọng liền đã đạt đến 14, 7 tấn như vậy khấu trừ không trọng chỉ còn lại hai nặng một tấn lượng có thể dùng với hữu hiệu, hiệu sức chịu đựng nói cách khác dầu cháy đạn dược tổng cộng không thể vượt qua hai một tấn cứ như vậy cho dù không n h o bất kỳ đạn dược f 3 5 b cũng chỉ có thể chuyên trở ba mươi bốn dầu cháy muốn mang theo đạn dược dầu cháy còn phải tiến một bước giảm bớt nếu như mang theo một tấn đạn dược f 3 5 m ư b dầu cháy sau đó xuống đến đáng thương 18%, này gần như đã không có bao nhiêu tác chiến bán kính rồi cho nên f 3 5 chiến đấu cơ mặc dù trên lý thuyết có thẳng đứng cất cánh năng lực nhưng trên thực tế chức năng này rất là gần cả mà danh sở trệ hạ mẹ chế tạo siết lạc tam giác phi hành khí hoàn toàn bất đồng a điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động có thể hao tổn thấp đến đáng sợ một máy điện đẩy tới động cơ cung cấp lực đẩy liền đủ đem một trận chiến đấu cơ đưa lên trời rồi 150 t h i ê n ngư lực đẩy a ở hiện đại chiến đấu cơ bề ngoại hạ gần như có thể đem vượt qua h a tấn chiến đấu cơ đưa lên trời rồi gần đó là lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản không cách nào vận dụng cho chiến đấu cơ bên trên vận dụng những phương thức khác cung cấp điện đem tác chiến bán kính có thể vượt xa trước mắt dầu cháy ống phun khói vẹt tỏ động cơ trừ lần đó ra còn có hàng không hàng không dân dụng các thứ nghề thậm chí là tương lai xe hơi đợi công cụ giao thông đều đưa phát sinh một hệ liệt thay đổi có lẽ có ở đây không xa trong cuộc sống khi nhân loại mầy mò rõ ràng điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động sau trôi lơ lửng xe hơi trôi lơ lửng tinh khí cầu loại này công cụ giao thông sẽ xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt m ạ n bá vô tình gần giống cổ chân nhân trong ư n mụn mụn, nay liền g gặp lại sau mụ mụ, tối nay ta liền muốn đi sau ta xa. muốn t r phòng điều khiển hà nguyên n g cũng giống vậy thấy được đang từ từ bay lên không xiết lạc tam giác phi hành khí trải qua thân thể con người thanh toán dược tề tu bổ đi qua thị lực thậm chí có thể để cho hắn nhìn rõ ràng phi hành khí phần đáy sáng n g ờ i bơi lửa ba máy điện đẩy tới động cơ mỗi đài động cơ lấy phần trăm chi ba mươi tám công suất vận hành lúc đủ đem bộ này nặng một ư ơ i tấn xiết lạc tam giác phi hành khí đẩy lên đến thực hiện chậm chạp thẳng đứng cất cánh dựa theo loại này công suất tới tính toán làm hà nguyên đem điện đẩy tới động cơ thua công suất đi xuống điều chỉnh một chút khống chế ở ba mươi bảy khoảng đó thời điểm xiết lạc tam giác phi hành khí quả nhiên không tăng lên nữa cũng không có hạ xuống mà là treo rừng ở giữa không trung tựa như trực thăng máy thông gió một loại lơ lửng thậm chí nhìn qua so với máy bay trực thăng lơ lửng còn phải v ữ n vàng dù sao phi cơ trực thăng lơ lửng dựa vào là cánh quạt tốc độ cao chuyển động tới sinh ra thăng lực mà làm được lơ lửng nhưng cùng lúc đó tốc độ cao chuyển động cánh quạt sẽ ở máy bay trực thăng nóc sinh ra m á y liệt tức lưu ba động cái này tức lưu ba động có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng máy bay trực thăng ổn định tính mà xiết lạc tam giác phi hành khí bất đồng nó là do phần đáy điện đẩy tới động cơ sẽ cung cấp khổng lồ lực đ ba cái điện đẩy tới động cơ mặc dù là tụ tập trung một chỗ nhưng trung gian cũng vẫn có cách nhau cách nhau cũng không hẹp cái này thì tạo thành ổn định tam giác đuôi lửa ở cùng công suất khởi động dưới tình huống mỗi một đài điện đẩy tới động cơ cung cấp lực đẩy gần như nhất trí có thể vững vàng cung cấp một cái hướng lên lực đẩy làm rời đi mặt đất khoảng cách nhất định sau điện đẩy tới động cơ phun ra ở đuôi lửa cũng sẽ không nữa đối ổn định tính sinh ra quấy nhiễu lơ lửng ở cách xa mặt đất hơn mười mét hình tam giác phi hành khí hơn nữa phần đáyết mắt đường kính vượt qua một thước đặc biệt sáng ngợi nâu đỏ sắc đuôi lửa để cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem đủ thán phục đạn mạc chiếm cứ toàn bộ màn ảnh giả tưởng khống chế phi hành khí trên không trung lơ lửng một lát sau hàn nguyên mở ra mục tiếp theo khảo sát lai sở trệ y ám lúc đó người xem chỉ thấy treo rừng ở giữa không t r u n g phi hành khí một bên có một đạo mới tinh nâu đỏ sắt đuôi lửa toát ra mà vốn là treo rừng ở giữa không trung ổn định bất động tam giác phi hành khí lại lần nữa bắt đầu chậm rãi di động chỉ bất quá lần này di động cũng không phải là hướng lên cũng không phải xuống phía dưới mà là hướng những phương hướng khác nếu như nói muốn một cái cụ thể phương hướng lời nói từ mặt trời xuống núi góc độ để phán đoán hẳn là hướng, hướng tây bắt vị đi tốc độ cũng không nhanh liếc mắt mỗi giây trung phi hành khoảng cách vẫn chưa tới năm mét cùng người bình thường sớm luyện chạy bộ tốc độ không sai bị lắm bất quá đây đối với bên trưởng vượt qua mười lợ lạc hình tam giác phi hành khí mà nói liền rất bình thường rồi trong phòng điều khiển hàn nguyên thấy phi hành khí bắt đầu di động sau ngay sau đó liền q u a n dừng lại mặt bên điện đẩy tới động cơ sau đó mặc cho phi hành khí bay đi cái tốc độ này đối với một máy điện đẩy tới động cơ mà nói sử dụng công suất thậm chí ngay cả một phần vạn cũng chưa tới hàn nguyên cũng chỉ là thấp nhất công suất khởi động không bao lâu ngay sau đó liền đóng cửa mặc dù vô tuyến liên tiếp khoảng cách rất dài nhưng hắn không có cách nào để cho phi hành khí bay quá xa. dù sao phụ cận ngoại trừ sân kiểm tra điện ngoại tất cả đều là rừng mưa nhiệt đới hơn nữa người khác cũng không khảo sát khí bên trên bay quá xa không cách nào thao túng phi hành khí hạ xuống bất quá ở q u a n rừng hết mặt bên điện đẩy tới động cơ sau phi hành khí trượt ra đi khoảng cách như cũ trưởng dọa người ở phần đáy điện đẩy tới động cơ cung cấp đủ thang lực dưới tình huống không khí trở lực đối với một trận sức nặng vượt qua mười bữa ăn lại đã động phi hành khí mà nói thật sự quá yếu quan tính lực lượng vào thời khắc này vượt ra khỏi lai sở trệ ảm trong phòng phần lớn người xem dữ liệu vốn là phần lớn người xem cũng cho là ở động cơ đóng lại sau nay khung phi hành khí rất nhanh sẽ dừng lại. nhưng không nghĩ tới là ở q u a n rừng hết mặt bên điện đẩy tới động cơ sau c h ỉ n h khung phi hành khí như c ũ chậm chậm d ã i bay đến sân kiểm tra địa biên giới mới dừng lại sợ trệ ạ mẹ không có đóng động cơ tại sao còn bay a đóng quan tính n à y cũng nhanh bay ra sân kiểm tra địa rồi còn không dừng lại không có đóng đi quan tính lực nào có lớn như vậy liếc mắt cũng bay ra ngoài hơn m ộ ư ơ i hơn trăm thước rồi vượt qua nặng một ư ơ i tấn lượng a liền không khí trở lực mà thôi có thể cản cản nó bay quan tính có lớn như vậy phi hành tốc động cũng không nhanh được không phỏng chừng liền một m ư ơ mỗi giây cũng chưa tới không phải các người đều không ngồi qua máy bay sao máy bay chân phanh cũng phải hơn 1.000 m khoảng cách cái này chân phanh dùng cái dài mấy chục mét sao rời ạ điều này có thể so với sao máy bay lạc tốc độ nhiều lắm nhanh cái này mới mau hơn một đám mù chữ liền không khí trở lực tính toán công thức đều quên fqf h a đơn giản tính toán một chút không được sao xin hỏi trên lầu ngươi kết quả thế nào không hiểu nổi các ngươi ở làm ồn cái gì sự thật không cũng đặt ở trước mắt các ngươi sao sự thật đều không tin các ngươi tin cái gì lao heo mẹ có thể trèo cây lao mẫu chứ thật đúng là có thể lên cây ho lai sở chạy ảm trong phòng không ít người xem đối với cái này ra phi hành khí trượt đi khoảng cách cảm giác có chút trường bất quá cũng có bộ phận người xem cảm thấy cái này rất bình thường song phương ở lai sở trệ ảm trong phòng tranh luận không ngừng đồng thời nhân tiện tú một chút cảm giác ưu việt đây đã là lai sở trệ ảm trong phòng thái độ bình thường ngược lại bây giờ inter nghe hoàn cảnh vô luận ngươi làm gì đều có người làm ngược lại đối với cái này nhiều chút hàn nguyên sớm đã thành thói quen về phần phi ầ n p h hành khí trượt đi khoảng cách mặc dù có chút trường nhưng còn nằm trong kế hoạch dù sao hắn đem phi hành khí toàn thể thiết trí thành lưu tiến hình hay lại là suy yếu không ít không khí trở lực có thể trượt đi xa như vậy thuộc về bình thường phạm vi về phần các nước các chuyên gia đối với cái này cái không chút nào cái gì kinh ngạc ngay từ lúc hàn nguyên còn không có đem phi hành khí chế tạo ra trước bọn họ liền thông qua một nhóm số liệu tiến hành mô hình thành lập cũng tính ra được này k h ô n g phi hành khí đại thể số liệu từ điện đẩy tới hệ thống đến cung điện hệ thống đến phi hành khí toàn thể lưu hành các nước thực ra đều có chính mình số liệu dù sao siêu cấp máy tính các nước lớn cơ bản đều có lợi dụng siêu cấp máy tính tới thành lập mô hình phân tích số liệu thậm chí đối với này tiến hành ưu hóa là một kiện rất đơn giản sự tỉnh không giống như hàn nguyên sử dụng máy tính hay lại là rác rưởi tới cực điểm bóng bán dẫn máy tính thời gian chậm chạm đi qua thái dương đã xuống núi bên trong phòng điều khiển hàn nguyên khống chế phi hành khí bay trở lại sau đó bắt đầu từng bước hạ xuống điện đẩy tới động cơ phát ra công suất treo rừng ở giữa không trung xiết lạc tam giác phi hành khí bắt đầu chậm rãi hạ xuống cuối cùng an ổn rừng trên đất quan rừng hết điện đẩy tới động cơ sau hàn nguyên từ trong phòng điều khiển đi ra đi tới phi hành khí phần đáy một cổ hơi nóng đánh tới để cho hàn nguyên không nhịn được nhữ mày một cái nếu như nói này khung phi hành khí có gì thiếu sót lời nói như vậy từ điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động phần đôi phun ra ngoài nhiệt độ cao ẩn chất khí đem là một cái trong số đó vượt qua một ngàn độ nhiệt độ. ở c á t cánh cùng lúc hạ xuống sau khi đem sẽ đối với mặt đất tạo thành khá lớn phá hư mà nếu như ở bãi cỏ dương rậm các nơi cất cánh hạ xuống lời nói còn khả năng sẽ đưa tới hỏa hoạn các loại vấn đề này xác thực coi như là một cái không nhỏ chỗ thiếu rồi thậm chí điện đẩy tới động cơ nếu như ứng dụng đến nhân loại xã hội chiến đấu cơ bên trên cũng là một không nhỏ khuyết điểm hàng không mẫu hạ bãi hạ cánh sắt thép b o n g thuyền thường thường gặp loại này nhiệt độ nướng lời nói sẽ đưa tới b o n g thuyền kim loại thay đổi giòn tính b i n lẻo độ cứng hàng hạ đẳng đủ loại vấn đề dù sao muốn thẳng đứng cất cánh lời nói điện đẩy tới động cơ vẹn tỏ bài mục phun ra đôi lửa phải thành chín mươi độ mới có thể cung cấp đủ t h ă n g lực cứ như vậy đôi lửa nhất định sẽ thẳng đứng phun đến hàng không mẫu hạm kim loại trên bong đối với cái vấn đề này biện pháp giải quyết nhất định là có cũng rất đơn giản ở không thay đổi thẳng đứng cất cánh dưới điều kiện thay đổi hàng không mẫu hạm sử dụng bong thuyền hợp kim tài liệu là được thậm chí chỉ cần đem cố định cất cánh kia một khối hợp kim bong thuyền tài liệu thay đổi xuống là tốt thay đổi thành chịu nhiệt độ cao tài liệu là được tới ở hiện tại ở nơi này bắt chước trên tinh cầu phi hành hàn nguyên cũng không có biện pháp gì tốt có thể xử lý sự thiếu sót này. chỉ có thể đến thời điểm tìm hạ xuống cất cánh địa điểm thời điểm t ậ n lực tránh rừng rậm thảo nguyên những chỗ này rồi phi hành khí dừng hẳn chờ đợi hơi nóng tàn đi hàn nguyên tìm đến cái thang dựng đến phi hành khí phần đáy phía bên ngoài sau đó theo cái thang leo lên nay cũng tương tự coi như là nhà này phi hành khí khuyết điểm lúc trước lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem ở biết rõ cái này sau gần như cười quất tới một trận do đủ loại vượt xa nhân loại hắc hoa k ỹ tổ kỹ thuật giả dạng làm công nghệ cao phi hành khí từ bên ngoài tiến vào lại yêu cầu chiếc thang lầu mới có thể leo lên lại không thể chuẩn bị cái gì trong phim ảnh cái loại này có thể mang nhân hút vào đi chùm hoặc có lẽ là chuẩn bị một phi cơ phần đồi tự động thang lầu cũng có thể a đối với cái này cái điểm hàn g nguyên cũng bất đắc dĩ chuẩn bị một cái có thể hộp điều khiển từ xa tự động mở ra lối đi thang lầu cũng không phải không làm được nhưng thời gian không còn kịp rồi a đừng nói lối đi thang lầu loại này không quan trọng đồ chỉnh khung phi hành khí ngoại trừ cần phải chức năng cùng dụng cụ ngoại toàn thể thực ra đơn sơ một bút tiến vào phi hành khí tầng dưới chốt sau thông qua nữa lấy tầng thang lầu thất xoay bắt chuyển mới có thể đi vào trung gian lái tầng lái tầng bên trong cũng không có gì đẹp mắt địa phương ngoại trừ diện tích thật lớn tầm mắt cũng tương đương rộng rãi ngoại cảm thậm chí càng giống như là một gian không có sửa sang qua cọng lông phôi gian bên trong ngoại trừ k h ô n g chế khí chống đỡ kết cấu đợi cần phải dụng cụ ngoại cái gì những vật khác cũng không có ngay cả cái ghế giường cái gì nghỉ ngơi dụng cụ cũng còn không có thời gian quá gấp gấp hàn nguyên còn đến không kịp chuẩn bị những thứ này đi trước hết toàn bộ khảo sát chương trình lại nói kiểm tra một chút các cánh khảo sát sau phi hành khí toàn thể tình hôm sau hàn nguyên đem thiết bị chứa đựng hủy đi xuống dưới mang về phòng máy vi tính lợi dụng bóng bán dẫn máy tính đọc đến cùng phân tích số liệu một hệ liệt đủ loại số liệu người xem c h ó n g váng đầu hoa mắt thẳng đến hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya hàn nguyên mới đưa đủ loại máy truyền cảm cùng tham châm truyền đưa tới số liệu kiểm tra phân tích xong mặc dù nhìn con mắt chua sót nhưng hàn nguyên vẫn đủ cao hứng vô luận là điện đẩy tới động cơ cũng tốt hay lại là điện năng cung ứng hệ thống cũng tốt cũng hoặc là lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện trên nền truyền đưa tới số liệu đều tại tiêu chuẩn trong phạm vi cứ như vậy còn lại khảo sát hàn nguyên ắt có niềm tin hơn nhiều、Hào、tốn thời gian một tuần hàn nguyên đem động gió khảo sát k h So với như ông thông gió khảo sát, hàn nguyên cũng chỉ là lợi dụng đại hình máy quạt gió tới tiến hành một ít cơ sở bắt trước. bắt trước phi hành khí đang phi hành thời điểm gặp phải gió lớn thiên sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống hay hoặc là ở lúc hạ xuống sau khi gặp cuồng phong có thể hay không như cũng giữ ổn định loại dù sao còn thừa lại thời gian không nhiều lắm hoàn thành khảo sát sau Còn cấp ngày, này đồng thời nhiệm giữ lại thời gian liền muốn kết thúc. Cũng không có thời muốn vụ gian bắt t sát thuận quá cũng may các hạng khảo sát cũng may qua, khảo lợi đề gì. Bắt được kết quả khảo nghiệm xác nhận phi hành khí không có vấn đề gì sau hàn nguyên liền lập tức bắt tay bắt đầu hướng phi hành khí bên trên chuyên t r ở đủ loại vật liệu ăn uống dùng đủ loại r ã ngoại sử dụng công cụ đợi các thứ hàn nguyên đang không ngừng hướng phi hành khí bên trên chuyên chở trừ lần đó ra còn có mấy trăm cái siêu công suất lớn vô tuyến tín hiệu gửi đi khí cái này thuộc về mấu chốt nhất đồ vật hàn nguyên cần phải mượn cái này mới có thể trở về gần đó là bắt t r ư ớ c địa cầu trình viên tinh cầu đối với hắn mà nói cũng quá lớn rồi đang không có vệ tinh hướng dẫn xác định vị trí dưới tình huống hắn chỉ có thể áp dụng xưa nhất biện pháp tới cho mình xác định vị trí mấy trăm cái siêu công suất lớn vô tuyến tín hiệu gửi đi khí chính là hàn nguyên chuẩn bị cho chính mình đồ vật những tín hiệu này gửi đi khí chỉ có một rất đơn giản chức năng đó chính là liên tục không ngừng gửi đi đoán trước tiết trí tốt tín hiệu một cái siêu công suất lớn vô tuyến tín hiệu gửi đi khí tín hiệu diện tích che phủ tích có thể đi đến năm mươi cây số vông diện tích che phủ tích không khác nhau lắm về độ lớn là hiện đại bốn d tín hiệu cơ chạm cũng chính là bên trưởng năm trăm h cây số hình vông không sai biệt lắm có gần phân nửa chiếc giang giảm bớt lớn nhỏ bất quá loại này vô tuyến tín hiệu gửi đi khí thể tích có thể so với bốn dê tín hiệu cơ trạm phát xạ khí tiểu hơn nhiều toàn thể mà nói không sai biệt lắm là một cái một thức không tám thức không dài năm mét hình vông cái dương thuộc về một loại nhân loại tạm thời không có nhưng muốn nghiên cứu lời nói cũng biết ra được khoa học kỹ thuật toàn bộ vô tuyến tín hiệu gửi đi khí áp dụng lý lưu tin cung cấp điện đồng thời có một khối lan hóa da silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản có thể liên tục không ngừng cung cấp điện năng này mấy trăm cái vô tuyến tín hiệu gửi đi khí tương đương với cổ đại phong hỏa thai như thế chỉ cần không tổn thương không tốt là có thể một mực xa xa không ngừng gửi đi vô tuyến tín hiệu đang phi hành thời điểm hàn nguyên sẽ không ngừng tìm địa phương dừng lại đem các loại vô tuyến tín hiệu đặt vào trên mặt đất mấy trăm cái tín hiệu gửi đi khí chỉ muốn không phải quá xui xẻo xuất hiện nhóm lớn lượng hư hại tình huống đủ hàn nguyên tìm trở về gần đó là đi vòng thêm điểm khoảng cách cũng không có vấn đề gì đương nhiên ngoại trừ vô tuyến tín hiệu gửi đi khí ngoại hàn nguyên cũng còn chuẩn bị một ít còn lại có thể dùng đến phân biệt phương hướng đồ vật thì như kim chỉ, Nam, chỉ Bắc những thứ này ở tvts xác định vị trí hệ thống chưa ra thời điểm có thể giúp hắn khống chế phi hành khí đi trước phương hướng không đến n ổ i xuất hiện không đầu bay loạn tại chỗ lợn vợn tình huống hào tốn hai ngày hàn nguyên mới đưa thật sự có nhu cầu cái gì cũng chuẩn bị thích đáng kiểm tra xác nhận một lần phi hành khí bên trong vật liệu không có thất lạc sau hàn nguyên chậm rãi khép lại phi hành khí phần đáy hợp kim đại môn đi tới lái tầng hàn nguyên kéo qua quay t r ụ quả cầu h í t một hơi thật sâu nói đi xa lập tức phải bắt đầu ngay vậy lai sở chạy m lúc đó nhất thời liền kích động hoan hô lên lên trùng trùng loa toàn thức thang thiên rốt cuộc rời đi mặt、đất. ba năm suốt ba năm ngươi biết rõ ta là tại sao tới đây sao ngay ngay nhìn sở t r ệ ạ mẹ ngây ngô ở một chỗ gặp lại sau m ụ mụ tối nay ta liền muốn đi xa gặp lại sau m ụ mụ tối nay ta mũi leo ba ba ta nhớ được lần trước ta nhìn vui vẻ tinh cầu còn giống như là đang ở á o hắt t ử thời đại bây giờ xuyên đồng chí cũng xuống đài a thỏa thỏa tuổi thơ nhớ lại nếu như bay ra ngoài sau không về được nên làm cái gì dù sao sở t r ệ ạ mẹ cũng không có gps ì đ dẫn đường cái gì à bản đồ cũng không có hại không bay về được liền tại chỗ hạ xuống bắt đầu lại hoang dã cầu sinh sau đó sẽ đi một lần văn minh phát triển chứ nhiều đơn giản sự t ì n h các ngươi nói cái này ngoại tinh cầu trên đều có vật gì ạ có thể hay không còn có còn lại a l i e n có hay không khủng long có hay không kiếm xỉ hổ có hay không giã nhân có hay không cựu vĩ yêu hồ ta muốn nhìn khủng long nếu là thật có là tốt cựu vĩ yêu hồ coi như xong rồi gặp sở t r ạ y ạ mẹ liền thành đồ chơi sau đó sau đó ngày đầu tiên xuyên thấu qua hồ ly ngày thứ nhỉ xuyên thấu qua hồ ly ngày thứ ba xuyên thấu qua hồ ly bị écho cái này không thỏa thỏa trụ v ư n g sao không nao tàn không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương ba trăm linh bảy bước lên lộ trình lai sở chệ ả m trong phòng đạn mạc nghị luận ầm ĩ phần lớn người xem trong lòng đều mang một ít trông đợi một cái ngoại tinh cầu hoặc có lẽ là song song vũ trụ địa cầu rốt cuộc cùng địa cầu khác nhau ở chỗ nào đây từ trước kia nhánh cự xà đến xem cái này sở chệ ả mẹ ngây ngô tinh cầu rất rõ ràng là có một ít trên địa cầu không tồn tại sinh vật hơn nữa những sinh vật này d á n g khả năng khổng lồ cực kỳ trong này có thể xuất hiện hay không trên địa cầu từng kinh sinh tồn quá những thứ kia viễn cổ sinh vật t ỷ như khủng long t ỷ như kiếm xì hổ t ỷ như ti tan cự mãng hay hoặc là có hay không thạch thắn kỷ thời kỳ d á n g bàng đại côn trùng đây là lai sở trệ ảm trong phòng phần lớn người xem thậm chí là các nước đều trở nên trông đợi có lẽ ngoại tinh cầu hoặc thế giới song song địa cầu rốt cuộc d á n g rất ra sao hôm nay là có thể dòm ngó một trong góc rồi trên tinh cầu này rốt cuộc có còn hay không những nhân loại khác cái này sở trệ ạ mẹ rốt cuộc có ở đây không trên địa cầu hôm nay là có thể xác định dù sao trước các mặc dù quốc điệu dụng quân sự vệ tinh tới tiến hành tìm cũng chín mươi chín trở lên xác nhận cái này sở trệ ạ mẹ không trên địa cầu nhưng cuối cùng vẫn không cách nào khẳng định bởi vì này danh sở trệ ạ mẹ từ đầu đến cuối không có rời đi rừng mưa nhiệt đới mà từ chỉ là bên trong rừng mưa một ít cảnh tượng thì không cách nào đoán được cụ thể vị trí bất quá chỉ cần hắn bay lên trời cao xuyên thấu qua l a i sở trệ ạ hình ảnh tất nhiên liền có thể đoán được tên này sở trệ ạ mẹ rốt cuộc có ở đây không ở địa cầu x í c lạc tam giác phi hành khí trong bù lái hàn nguyên ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy bại lộ chính mình không trên địa cầu theo khoa học kỹ thuật phát triển nhiệm vụ hệ thống đẩy tới đây là cái sớm muộn sự tỉnh ngay từ lúc một năm trước hắn cũng đã nghĩ qua bây giờ hắn càng nhiều là khẩn trương là thấp họng cũng mang theo mong đợi cùng lai sở trệ ảm trong phòng phổ thông người xem như thế hàn nguyên giống vậy đối cái này không biết bắt t r ư ớ c tinh cầu rất là tò mò đặc biệt là hắn biết rõ trên tinh cầu này có cực đại khả năng tính có tiền nhiệm ký chủ lưu lại di tích hoặc căn cứ đây mới là hắn quan tâm nhất sự tỉnh lần này lê thiên hoàn thành trước nhiệm vụ l ư ợ n quanh tinh cầu này bay hai vòng sau đó mới đi tìm một chút phụ cận khả năng tồn tại di tích căn cứ nếu như có thể tìm tới di tích như thế nào đi nữa cũng có thể cho hắn cung cấp một ít trợ giút thậm chí còn có khả năng ở tiền nhiệm ký chủ để lại đồ vật chúng tìm tới có liên quan cái này hệ thống một ít tin tức thu hồi mơ tưởng đứng đang thao túng phía trước bệ hàn g nguyên mở ra bảo vệ cái hồng sắc khởi động nút ấn nhân xuống vốn l à an tĩnh phi hành khí vang lên một trận chấm thấp lại c h ó i hai ông minh âm thanh làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được những mày trước đang khống chế phòng thời điểm mặc dù cũng cảm giác qua loại này ông minh âm thanh nhưng dù sao cách một khoảng cách không biết ở khuyết đại như vậy bây giờ đứng đang phi hành khí nội thể nghiệm chặt chặt loại này chấm thấp ông minh âm thanh phản phất kèm theo tần số thấp chấn động tựa như kim loại va chạm răng thanh âm như thế để cho người ta cả người ngường n y ê răng đặc biệt là ở trong phòng điều khiển cảm thụ thanh âm cường độ phương diện cao trước gấp mấy lần t4, ê răng rồi. thanh em này nghe thật khó chịu rời ạ đủ loại h á c hoa k ỹ tạo thành phi hành khí cũng chưa có cái gì cô lập tình em trang bị sao đây cũng quá b ấ y trà đi khó chịu ta đều đang không ngừng dùng con cọ tường n g ừ n ngay a này rời ạ cất cánh một lần chỉ làm một lần tội lời như vậy ai nguyện ý ngồi cái này thứ đổ hư a đều nổi ra gà điện đẩy tới động cơ vừa khởi động ai ân điện trường sinh thành khí khởi động trầm thấp ông minh em thanh trong nháy mắt để cho l a e、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nổ nước b ọ t không dứt đừng nói lai、like、sở trệ ảm trong phòng người xem coi như là thân thể tố chất vượt xa người thường hà nguyên cũng cảm giác rất khó chịu cũng may đồ chơi này chỉ kéo dài mấy giây cắn răng nhịn một chút đi quá rất nhanh về phần đáng bạn trên mạng nói cô lập trang bị cái gì trong đầu kiến thức trong tin tức là có bất quá hàn nguyên không có chuẩn bị bởi vì chuẩn bị đứng lên rất phức tạp tốn thời gian quá lâu điện đẩy tới động cơ khởi động hàn nguyên cẩn thận từng ly từng tí khống chế phát ra công suất dần dần tăng lớn kèm theo dưới chân xin hỏi đ u n g đưa chuyển tới xuyên thấu qua cao xuyên thấu qua quang thủy tinh công nghiệp có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắt chính đang thong thả hạ xuống cách đó không xa cây cối bắt đầu lộ ra nó nóc cành cây hàn nguyên biết rõ đây là phi hành khí đã rời đi m hắn loại này cất cánh phương thức là thực sự ổn định ngoại trừ cách mặt đất kia một chút nhỏ nhẹ chấn động ngoại thậm chí cũng không cảm giác được cái gì còn lại theo điện đẩy tới động cơ công suất gia tăng lên cao tốc độ dần dần thay đổi nhanh mặt đất cây cối cùng kiến trúc bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi đứng ở bằng l á i chung bốn phía cao xuyên thấu qua quang thủy tinh công nghiệp có thể để cho hàn nguyên cùng lai、like、s ở chệ ảm trong phòng người xem rõ ràng thấy phi hành khí bốn chu cảnh sát may hắn không có sợ độ cao nếu không lái t ầ n thiết trí thành như vậy bốn bề đều là cao xuyên thấu qua quang thủy tinh liếc nhìn lại phỏng trường chân cũng mềm lún phi hành khí bay lên không một lát sau trước đài điều、khiển. h ắ n nguyên liếc nhìn bên trái thượng rác một khối màn hình phía trên biểu thị một con số bốn trăm bảy mươi thấy mấy con số này sau hắn bắt đầu hạ xuống phần đáy động cơ phát ra công suất cũng mở ra một bên điện đẩy tới động cơ tiến hành tiến tới khối này trên màn ảnh biểu hiện con số là siết lạc tam giác phi hành khí cách mặt đất độ cao về phần thế nào đón được dĩ nhiên thông qua ra đi ấ độ cao nghĩ rằng khí để p h á n đoán đang phi hành khí phần đáy có một cái giản dịch vô tuyến tín hiệu phát xạ khí có thể bắn tín hiệu làn sóng điện tín hiệu làn sóng điện tiếp xúc được mặt đất sau lại phản xạ trở lại phi hành khí một cái tiếp thu dây ẹ n tèn bên trên thông qua tính toán bắn cùng tiếp thu trên lệch thời gian nhân với tốc độ ánh sáng lại trừ lấy hai cũng chính là cách chính phía dưới địa hình khoảng cách ly cấp tâm mặc dù phiên kém nhưng làm được một cái đơn giản số liệu tính toán vẫn là không có vấn đề thông qua độ cao nghĩ rằng khí hơn nữa cố định đang thao túng trên đài chỉ h ư ớ n g c h â m đây chính là hà nguyên k h ô n g chế phi hành khí hai đại hạch tâm cơ sở độ cao số liệu có thể để tránh cho hắn đang phi hành thời điểm đụng vào đỉnh núi cái gì cũng có thể giúp hắn nghĩ rằng chính mình độ cao tránh cho trong lúc vô tình bay quá cao mà chỉ về châm chính là nghĩ rằng phương hướng tránh khỏi ở giữa trời cao lúc phi hành sau khi không có nghĩ rằng dấu hiệu mà tại chỗ lợn vợn hoặc là bay loạn tình huống thực ra hiện đại máy bay chính là hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách đem nghĩ rằng hệ thống cùng thao túng hệ thống so với trước mắt hắn cưới xiết lạc tam giác phi hành khí phức tạp hơn nhiều chỉ là độ cao nghĩ rằng hệ thống một khung máy bay bên trên liền có mấy cái thông qua máy bay gắn ra đi ô độ cao biểu trực tiếp đ ập đến căn cứ máy bay trước mặt khí ép độ cao tiến hành tính toán vệ tinh khống chế tính toán dáng vẻ vào gần đồ v v đều là phụ trợ người điều khiển nghĩ rằng máy bay vị trí công cụ đương nhiên hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách tốc độ phi hành cũng vượt xa siết lạc tam giác phi hành khí cho nên yêu cầu càng thêm cường đại số liệu phân tích tới bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống bình thường hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách cũng không khả năng với siết lạc tam giác phi hành khí như thế lấy khí tốc độ xe tiến hành tiến tới sớm như vậy liền r ứ t phi cơ đuôi bên điện đẩy tới động cơ khởi động phi hành khí bắt đầu gia tăng tốc độ xuyên thấu qua lái tầng thủy tinh có thể thấy trên mặt cảnh sắc đang nhanh chóng cách xa không bao lâu sẽ thấy cũng không nhìn thấy vốn là căn cứ tại c hàn nguyên trong i c tấu qua lòng bản nơi này ứng trúc với amazon mưa lâm nhất dạng cảnh sắc mặt đất không nhất định phải nhiều bình nhưng toàn thể đi lên nói hẳn là bình nguyên cái loại này mà bây giờ từ phi hành khí bên trên mắt nhìn xuống nhìn mặt đất nhưng là một tòa lại một ngọn núi tạo thành mặc dù những thứ này đỉnh núi cũng đoán không cao nhưng toàn thể mà nói nhưng là lên xuống không chừng có cao có thấp mặt đất toàn thể từ trên trời cao nhìn có chút cái loại này quế lâm sơn thủy thập vạn đại sơn n g i vị sơn không lớn lại trùng điệp không dứt tình huống này ngược lại có nhiều chút ra hàn nguyên vốn là d ự liệu rất nhanh không tới năm phút thời gian một vũ n g mỹ thủy xuất hiện ở phi hành khí ngay phía trước là khoảng cách kiên đền hơn mười cây số hồ lớn là chuyến đi này chạm thứ nhất cho tới nay hàn g nguyên cũng đối cái này rộng lớn như biển hồ lớn cảm thấy rất hứng thú muốn biết do nó rốt cuộc có bao nhiêu khi lấy được cái này hệ thống ngày đầu tiên hắn đi tới chính là cái này hồ lớn bên một cái hồ nước ngọt lại mê ngông b ắ n g á c không thấy được bờ bên kia đang phát triển sơ kỳ cái này hồ cho hắn cung cấp trợ giúp không ít từ nước uống đến thức ăn lại tới đồ gốm đến bò b ì tưởng châu m ị các loại đều là ở nơi này bờ hồ tìm tới đặc biệt là phía sau tìm tới củ sắn trùn cùng khoai lang trùn giải quyết triệt để rồi phía sau trồng trọt khuôn viên không dạy nổi trước hắn vấn đề thức ăn trừ lần đó ra cái kia có rõ ràng nhân tạo sửa đổi vết tích viễn cổ ở nạm bị lần đầu tiên xuất hiện cũng là bờ hồ có lẽ tiền nhiệm ký chủ còn để lại căn cứ ngay tại bờ bên kia cũng khó nói mà bây giờ hắn cuối cùng có thể biết rõ cái này hồ rốt cuộc có bao nhiêu lấy phi hành khí tốc độ rất nhanh trước vẫn còn ở ngay phía trước hồ lớn liền đến dưới chân lần đầu tiên ở năm trăm em mở mắt nhìn xuống cái này hồ lớn kết quả lại ngoài người sở hữu dữ liệu đối với cái hồ này rất nhiều lão người xem cũng có ảnh hưởng vẫn cho là chính là một phổ thông hồ nước ngọt không nghĩ tới là cái này hồ nước ngọt diện tích rất nhiều nhiều chút kinh người gần đó là ở từ ngũ bách thước khoảng đó trời cao mắt nhìn xuống vẫn không có thấy bờ hồ bên kia bên giả thiết nhân con mắt cách xa mặt đất hai m như vậy là ước chừng có thể thấy năm nghìn m n g o ạ i đường chân trời mà ở năm trăm m trên bầu trời có thể thấy khoảng cách sẽ có bao nhiêu chỉ số gấp bội nhưng bây giờ hàn g nguyên như c ũ không có thể thấy hồ đối diện đỉnh núi hoặc là thổ địa đập vào mắt thấy tựa như ở trên biển khơi như thế phương xác gối là mơ hồ thủy tê tuyến như c ũ không có thể thấy màu sắc biến hóa cùng cao ngọn núi lớn cùng bờ hồ năm trăm m độ cao mặc dù còn không cách nào nhìn ra địa cầu đường vòng cung nhưng nếu như k h í trời tình huống rất tốt đẹp không có khói mù nói cái gì có thể thấy sáu mươi cây số đến bắt mười công bên trong khoảng đó phạm vi dựa theo cái này tới thôi toán cái này hồ lớn chiều rộng sợ rằng có thể đi đến bách cây số rộng có thể nói là danh xứng với thực hồ lớn rồi b â n quốc phan dương hồ đem nam bắt chiều dài một trăm bảy mươi cây số nhưng đồ vật chỗ rộng nhất đạt đến cũng chỉ có bảy mươi b ố cây số trước mắt cái này hồ lớn theo như bây giờ chiếu tình huống hàn nguyên dự đoán chỉ có thể so với phan dương hồ đại sự thật chứng minh hắn là đúng phi hành k h í lại đi phía trước bay ra ngoài đến gần mười phút dựa theo chỉ thị khí bên trên biểu hiện tốc độ giờ đến xem không sai biệt lắm bay ra ngoài ba mươi km o ả n g đó mà đến đây hắn và lai sở chệ ả m lúc đó người xem mới loang thoáng thấy hồ đối diện biến hóa chiều rộng dựa theo cái tình huống này để tính thỏa thỏa ở bách cây số cấp có trách nhiệm vụ t â n thủ hoang dã cầu sinh cùng phía sau tìm k h o á n g thạch dọc theo v ờ hồ đi thật xa cũng không nhìn thấy bờ rộng ở bách cây số cấp bậc nếu như trưởng cũng có mấy con số này lời nói thả vào bất quốc thỏa thỏa có thể vượt qua phan dương hồ biến thành đệ nhất hồ nước ngọt khổng lồ như thế diện tích hồ có thể cấp dưỡng xuất thể hình khổng lồ viễn c ổ ở nạm bị thì cũng không kỳ quái phi hành ở trên mặt hồ hàn nguyên quay trở về đài điều khiển bắt đầu gia tăng đuôi bên điện đẩy tới động cơ phát ra công suất tốc độ tăng lên nơi này là một cái hoàn thành tốc độ giờ ba trăm cây số nhiệm vụ địa phương tốt mặt hồ vượt qua bách cây số rộng đủ hắn đem tốc độ tăng lên cũng ba trăm cây số không biến mất trở lên hơn nữa vạn nhất xuất hiện rồi vấn đề gì rơi đến trong hồ so với xuống tới mặt đất bên trên còn sống tỷ lệ lớn hơn nhiều mặc dù đang năm trăm l i trên bầu trời máy bay rơi xuống mặt nước cùng rất rơi xuống mặt đất cũng không có bao nhiều khác nhau cái điểm này chơi qua gánh nước nhân cũng biết rõ nếu như từ cao m ộ mươi mét cầu nhảy nằm ngang nước vào trên l ư n g tuyệt đối tím bầm một mạng lớn vận khí không được gây xương nao chấn động cái gì cũng có khả năng nhưng dù sao nhân thật ở bên trong phi hành khí hơn nữa hàn nguyên trả lại cho mình chuẩn bị một cái hòa hoãn phòng hòa hoãn phòng là dùng cường độ cực cao titan d r n g hợp kim xây cất bên trong chất đầy đủ loại hòa hoãn độ cực cao tài liệu vạn nhất thật xảy ra chuyện hạn hướng bên trong khoan một cái ở hòa hoãn phòng dưới sự bảo vệ chỉ cần độ cao không phải quá cao vẫn có nhất định còn sống tỷ lệ hơn nữa, nếu như là rơi vào ở trên mặt hồ lấy phi hành khí thiết kế chỉ muốn không phải phần đáy đều hỏng cũng đủ cung cấp nhất định phụ lực để cho phi hành khí toàn thể lơ lửng ở trên mặt nước trừ lần đó ra phi hành khí rơi đến trên mặt nước lý lưu tin bốc cháy các loại vấn đề cũng dễ dàng hơn lấy được giải quyết cho nên tổng thể mà nói ở trên mặt hồ hoàn thành nhiệm vụ điều kiện khả năng an toàn có thể so với trên mặt đất cao hơn đôi bên điện đẩy tới động cơ phát ra công suất gia tăng xích lạc tam giác phi hành khí tốc độ cũng rõ ràng nhất tăng lên chỉ bất quá ở vô biên vô hạn hồ lớn bên trên thể hiện cũng không rất rõ ràng mà thôi k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa hệ thống đổi mới chung tốc độ tăng lên làm phi hành khí đại điều khiển bên trên biểu hiện tốc độ trên màn ảnh tốc độ nhảy tới ba trăm m ư ơ i lúc trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên hàn nguyên khẽ mỉm cười biết rõ này đã đạt đến nhiệm vụ hệ thống hoàn thành điều kiện một trong quả nhiên khi hắn mở ra nhiệm vụ tin tức bản g thời điểm nhiệm vụ cấp ba tin tức đã thay đổi nhiệm vụ cấp ba yêu cầu với ba trăm sáu mươi năm ngày bên trong chế tạo ra khả dùng ở nhanh chóng phi hành phi hành khí mỗi ngày lai sở trệ ả m thời gian không nhỏ hơn bất giờ lao nhau ăn một pháo lèn lút 308, gặp lại đại lục cỏ. trong đầu hệ thống tăng lên vang lên hàn nguyên đóng lại nhiệm vụ tin tức bản chuyển mới bắt đầu hạ xuống đuôi bên điện đẩy tới động cơ phát ra công suất nhiệm vụ cấp ba điều kiện một trong lúc phi hành tốc độ có thể đạt đến ba trăm h km h trở lên đã hoàn thành còn lại chính là lai sở chạy hàm thời gian đương nhiên đây là cơ sở nhiệm vụ điều kiện về phần nhiệm vụ cấp ba khen thưởng thêm kia còn cần hắn cố gắng phân đấu lấy trước mặt hắn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cùng quá mức nhiệm vụ kinh nghiệm để phán đoán lại không nói vây quanh cả viên bắt trước tinh cầu chạy lên cái trăm mấy chục vòng ít nhất một vòng là muốn chạy đi nếu không làm sao có thể bắt được đỉnh cấp khen thưởng sơ cấp từ trường phản trọng lực kỹ thuật căn cứ phạm vi hoạt động tới phát thường cho bảo hiểm một chút lời nói hắn được hắn căn cứ làm tâm điểm có hình chữ thập trạng thái lượng quanh bắt t r ư ớ c tinh cầu hai vòng đ ổ i thành địa cầu kinh độ và vĩ độ mà nói chuyện cũng chính là t r ư ớ c vây quanh xích đạo chạy một vòng sau sau đó lấy nam bắc cực vị điểm thẳng đứng với xích đạo chín mươi độ lại đi một vòng đây mới là tương đối an toàn làm tốc độ tăng lên sau xuyên việt mặt hồ liền mau hơn gần đó là khổng lồ mặt hồ người có vượt qua một trăm km đường k í n h nhưng đối với tốc độ phi hành vượt qua ba trăm cây số mỗi giờ phi hành khí mà nói cũng chỉ cần không tới hai mươi phút bất quá hàn nguyên vì đặt vào thứ nhất cái neo đ i ể m cùng kiểm tra hồ đối diện có hay không tiền nhiệm còn để lại nền cho nên c ô ý thắp xuống đôi bên điện đẩy tới động cơ phát ra công suất cứ như vậy hao tốn nửa giờ khoảng đó mới chạy tới hồ đối diện từ phi hành khí lái tầng nhìn lên bờ hồ đối diện cảnh sắc cũng không có gì khác nhau quá nhiều trên mặt đất vẫn là đủ loại cũng không núi cao đỉnh đủ loại xanh đun tươi tốt cây cối rậm rạp vô cùng vòng quanh lái tầng mắt nhìn xuống một cái vòng mặt đất hàn nguyên chân mày có chút nhữ lên v â n quanh bốn phía h ắ n cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng di tích hoặc là văn minh nhân loại tồn tại qua vết tích bốn phía một、mảnh. p h ó nhìn g tầm mắt n vô vô phi tất đều hành vô khí ạ bên dưới bồn bực bạc sơ cao lớn cổ thụ hàn g nguyên bắt đầu hoài nghi mình nghĩ rằng có phải hay không là có cái gì chỗ sơ hở cái kia viễn cổ ở nam bị tồn tại cùng với theo hắn sương sống chung lấy ra sinh vật tâm chìm xác thực xác nhận cái này bắt t r ư ớ c trên tinh cầu đúng là có văn minh khoa học kỹ thuật tồn tại vết tích chỉ nói là không có cách nào chắc chắn rốt cuộc là cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ còn sót lại đồ vật hay lại là còn lại văn minh ở tinh cầu khác còn để lại trước hàn nguyên cũng không có đi cân nhắc cái kia viễn cổ vợ nạm bị là văn minh ở tinh cầu khác còn để lại nguyên nhân chủ yếu là tinh cầu này là hệ thống bắt t r ư ớ c xây dựng đi ra tinh cầu xuất hiện văn minh ở tinh cầu khác xác suất thật sự quá thấp nhưng nếu như cân nhắc đến trước mặt toàn bộ ký chủ cũng ở trên cái tinh cầu này hoạt động lời nói như vậy cái này bắt chước tinh cầu xây dựng liền không biết rõ lại bao lâu hơn nữa nếu như là bắt chước tinh cầu chân thực tồn tại ở vũ trụ cũng không phải là vờ giờ bắt chước loại như vậy ở tràn đầy thời gian dài t r u n g có văn minh ở tinh cầu khác lộn ngược tựa hồ cũng có khả năng đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng suy đoán mà thôi hà nguyên vẫn cảm thấy càng đại khả năng là cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ còn sót lại đồ vật hoặc có lẽ là căn cứ không ở bên này thay đổi ý nghĩ hà nguyên lại nghĩ tới loài rắn phạm vi hoạt động là một nhánh xạ phổ thông dưới tình huống là có cố định phạm vi hoạt động chỉ nói là phạm vi hoạt động lớn nhỏ bất đồng mà thôi đây cũng là trước hắn nghĩ rằng phụ cận đây chắc có một cái tiền nhiệm ký chủ còn sót lại căn cứ hoặc là di tích chủ yếu nghĩ rằng nhân tố trừ phi cái này tiền nhiệm tốc chủ tướng loài rắn sinh vật tập quán tiến hành giờ n a gen t ầ n g thứ sửa đổi nếu không gần đó là trải qua sửa đổi loài rắn phạm vi hoạt động lớn nhỏ bình thường mà nói cũng sẽ không thay đổi giống như hắn chăn nuôi hai cái báo châu mỹ nhất bảo giống như nhị bảo mỗi ngày sẽ đi ra điên chạy cùng s ă n đổi nhưng buổi tối sẽ chạy về ngủ loài rắn cũng giống như vậy ban ngày hoặc là ban đêm sắn đổi nhưng giấc ngủ thời điểm tổng hội chạy về chính mình hang động hoặc là cố định ngh Này là sinh vật tiến hóa mấy triệu năm năm là mấy mấy sau triệu triệu hóa thậm chí vật đây ó có khắc Nhưng như chỉnh vào vậy sao? gen năng. gen bản năng. Nhưng gen có tốt như vậy sửa đổi điều đ chính là sinh vật sinh sôi tiến hóa sinh tồn bản năng bị các khoa học ra mệnh danh là thượng đế mật mã gen công trình đến bây giờ nhâm nhiên không có tiến triển gì gần đó là cái này tiền nhiệm ký chủ đi là sinh vật khoa học kỹ thuật đường đi đã có thể tiến hành gen sửa đổi nhưng sửa đổi một con rắn phạm vi hoạt động không chế gen có cần không ít nhất theo hàn nguyên cái này là hoàn toàn không cần thiết sự tỉnh bởi vì này căn bản là không còn gì nữa dưới tình huống bình thường ai sẽ đi nhàn chứng đau đi thay một con rắn cho dù là s ù n g vật xà sửa đổi hoạt động hạn chế gen đây có lẽ hẳn hồi cơ p h ụ cận địa dọc theo bờ hồ đi tìm hàn nguyên lắc đầu một cái tinh thần phục hồi lại k h ô n g chế phi hành khí hạ thấp độ cao ở ven hồ tìm được một mảnh không có gì thảo m ộ t thổ địa rơi xuống đợt l ạ t mạ không khí tạo thành nóng bỏng đuôi lửa trước thiêu mặt đất mạnh mẽ khí lưu kích thích vô số bụi trần phô thiên cái địa che lại bốn phía tầm mắt đối với cái này ra phi hành khí mà nói này đúng là một cái không nhỏ khuyết điểm cũng may chỉ cần chọn địa điểm sau khống chế được phi hành khí phần đáy điện đẩy tới động cơ phát ra công suất liền có thể để cho chậm trạp ổn định hạ xuống. Tâm mắt bị ả những h ư đối thứ này màu xám tầng cũng không phục vụ đang phi hành khí cao xuyên tấu qua quang thủy tinh công nghiệp phía trên từ đó ảnh hưởng lan hóa ra si lì côn bạc mô năng lượng mặt trời phát điện bàn quang điện chuyển đổi hiệu suất bởi vì này tầng cao xuyên thấu qua quang cường độ cao thủy tinh công nghiệp ở mặt ngoài dùng một tầng đặc thù ẩ n l ớ p mạ công nghệ cực lớn thấp xuống phụ tính đừng nói là bụi bặm coi như là con ruồi tới cũng không có nơi đặt chân dù sao cũng là ở trong vùng hoang dã cất cánh hạ xuống cái gì cho bụi à nước mưa loại sẽ ảnh hưởng lan hóa ra xi ly côn bạc mô năng lượng mặt trời phát điện bàn quang điện chuyển đổi hiệu suất nhân tố cũng phải cân nhắc đi vào nếu không bạn nhất bởi vì thủy tinh bên trên cho bụi quá mà ảnh hưởng đến điện năng cung ứng bay ở trên trời hết điện có thể mà rất xuống coi như quá van chờ đợi bốn phía kích thích cho bụi tàn đi hà nguy sau đó gài hào cái thang trước đem một cái tín hiệu gửi đi khí dụng thanh trượt rất xuống vững vàng rơi trên mặt đất sau mới trên lưng một cái súng trường điện tử một cái dao bổ t u ổ i cùng một ít những vật khác đi xuống vô tuyến tín hiệu gửi đi khí là dùng để gửi đi tín hiệu cùng ký hiệu địa điểm thuộc về sóng điện tử sóng ngắn và chung thực ra nếu như là đơn thuần cần l à m tin ngọn lời nói vô tuyến phát xạ khí dùng trực tiếp sóng d à i sóng điện tử là tốt nhất bởi vì ở ra d i o thông tin chung sóng d à i là tần số thấp nhất sóng điện từ đoạn bán khoảng cách cực dài đem bao trùm khoảng cách có thể tùy tiện đi đến mấy ngàn km thậm chí mấy vạn c nếu như là đơn thuần dùng làm tín hiệu ký hiệu điểm lời nói sóng d à i điện từ bồ bị sóng ngắn thích hợp hơn nhưng sóng d à i sóng điện từ yêu cầu cùng với khổng lồ dụng cụ bình thường mà nói sóng d à i đài phát thanh muốn mở rộng tín hiệu phạm vi bao trùm yêu cầu cao vô cùng bắn dây e n p e n tỷ như trên thế giới tối cao nhân tạo kiến trúc bây giờ là k h ả l ụ phát tháp nhưng đã từng liền là vị v u ba lan sóng dài tín hiệu phát xạ tháp thân tháp cao đến 691 t h í ư ớ c đáng tiếc tòa kia tháp phía sau bởi vì tháp thể t ầ n g cao nhất vạch c h i ế c phóng tác thay đổi sai lầm đưa đến cả tòa tháp sụp đổ cuối cùng đưa đến ba người ở sụp đổ chung tử vong ít nhất vượt qua 12 người bị thương đối với hàn nguyên mà nói ở căn cứ xây dựng một cái sóng dài cũng không phải là không có loại năng lực này nhưng tương tự kia rất hao tổn mất thì giờ a mà hắn thiếu nhất chính là thời gian cho nên lựa chọn chế phẩm ra tới một sóng ngắn tín hiệu phát xạ khí sau đó sẽ thông qua hệ thống tiến hành hối đoái mới là phương thức tốt nhất dù sao loại này hắc hoa kỹ sóng ngắn tín hiệu phát xạ khí diện tích c h e phủ tích cũng không nhỏ về phần súng trường điện tử là là dùng để phòng thân dù sao ai cũng không biết rõ còn sẽ ở đây cái bắt t r ư ớ c trên tinh cầu gặp phải cái gì kỳ kỳ lạ ba đồ vật không điểm phòng thân ra hỏa hàn g nguyên còn thật không dám chạy loạn viễn cổ h ở nam bị gương xe trước là ở c h ỗ đó còn không có đi qua nửa năm đây vạn nhất trên tinh cầu này thật xuất hiện cái gì khủng long ti tan cự mãng loại đại r a hỏa chạy loạn khởi không phải cho nhân ra đưa đồ ăn sao hơn nữa liền nhân loại dáng đối với một cái bá vương long hoặc là ti tan cự mãng mà nói thật là đáng thương em bé phòng trưng tịch cũng ăn xong rồi nhân gia còn chưa nhất định có thể ăn no hạ tới mặt đất sau hàn g nguyên t r ư ớ c quan sát bốn phía rồi một chút tình huống sau đó cong lấy sau lưng súng trường điện tử k h i ê n vô tuyến tín hiệu phát xạ khí hướng một con sông vừa đi đi n à y là trước kia đang phi hành khí bên trên liền thấy bất quá con sông này có thể so với hắn nền bên kia con sông m u ô n lớn hơn căn cứ bên con sông rộng không tới mười m con sông này rộng liếc mắt có hơn trăm thước nước sông không ngừng chảy vào trong hồ trên thực tế phi hành khí hạ xuống không đất chính là nước sông cọ rửa đi ra tam rất vùng trên mặt đất khắp nơi đều là đủ loại đá cội nhờ vậy mới không có trường cái gì thảo cùng tay tối mang theo quay chụp trang bị dọc theo con sông một mực đi lên hàn nguyên tìm kiếm có thể dùng đến bố trí vô tuyến tín hiệu gửi đi khí địa phương bờ hồ bờ sông cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt cứ việc địa thế rộng rãi thuận lợi vô tuyến tín hiệu gửi đi bên trên năng lượng mặt trời phát điện bản tiếp thu c h i ế u sáng nhưng phụ cận nguồn nước thường thường đều là đủ loại động vật hoang dã căn cứ phương không chừng cái nào nghịch ngậm càn quấy liền bởi vì tò mò mà cho ngươi phá hủy hoặc là cắn hỏng cho nên hàn nguyên được tìm một cái địa thế tương đối cao hơn một chút tới là vào dọc theo con sông một mực đi lên cũng không tìm bao xa liền tiến vào đỉnh điện. đưa núi không gắn phần cái cối dài là một cái không tệ gắn điện. Về phần cây Về sáng, đến, đến sáng sớm bên trong rừng mưa khắp nơi đều là tiếng chim hót quá mức cho tới có chút viên náo mức độ thậm chí ở một đường trên mạng leo lên trong quá trình còn có một chút gan lớn n gốc điều hiếu kỳ tại hắn chúng quanh bay tới bay lui nào h tới nào h tới thỉnh thoảng còn hướng hắn ồn ào kêu mấy tiếng tựa hồ đang kỳ quái cái này hai chân thú tại sao không biết bay như thế những thứ này đ i ề u lấy tức loại làm chủ cưu bổ câu loại cùng anh vũ loại cũng không ít hàn nguyên còn chứng kiến rồi hai cái lông chim rất là đẹp đẽ đại lục vẹt mạ cò này hai cái đại lục vẹt mạ cò còn đặc biệt h là bát vây quanh hắn chuyển không ngừng hắn leo lên mất đoạn hai cái đại lục vẹt mạ cò liền bay một khoảng cách sau đó rơi vào phụ cận trên ngọn cây nhìn hắn còn có phải hay không là lẫn nhau dùng mỏ thay đổi phương sửa sang một chút lông chìm n h ắ t hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem đ ầ y miệng điệu lương thấy này hai cái đại lục vẹt mạ c cỏ, để cho hàn nguyên nhớ lại lần đầu tiên nhiệm vụ tân thủ hoang dã cầu sinh lúc gặp phải kia hai cái lại nói chúc mừng phát tài đại lục vẹt mạ c cỏ. lúc đó còn dọa rồi hắn giật mình tới phía sau nghĩ tới đây sự kiện thời điểm còn đặc biệt đi nguyên lai、like、phương đi tìm nhưng tiếc là phía sau hắn sẽ thấy cũng chưa từng gặp qua kia hai cái đại lục vẹt mạ cò rồi cũng có thể vì vậy bỏ lỡ trước thời hạn phát hiện tiền nhiệm ký chủ di tích cơ hội suy nghĩ một chút hàn nguyên không kìm lòng được cười một cái. sau đó hướng về phía không ngừng phi hành thay đổi đội vị trí sau đứng ở trên nhánh cây nhìn hắn hai cái đại lục vẹt mạ có huýt sáo một cái hư hu van r ộ i tiếng huýt gió ở trong rừng dầm v ă n g lên chấn động tới vô số chim phi vũ nhưng trên ngọn cây đứng hai cái đại lục vẹt mạ có lại không có nhúc đ í c h ngược lại nghe được huýt sáo sau nghẹo đầu nhìn hắn đang lúc hàn nguyên còn hơi kinh ngạc này hai cái anh vũ ngốc lớn mật thời điểm một tiếng tiếng người bị dọa sợ đến trên vai hắn khiêng vô tuyến tín hiệu gửi đi khí cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất chủ nhân. Chúc mừng phát tài. hai cái anh vũ một câu chúc mừng phát tài do hàn nguyên giật mình cả người thân thể nhất thời c ứ n g cứng trên vai khiêm sóng ngắn vô tuyến tín hiệu phát xạ khí thiếu chút nữa một cái không vác ổn rơi xuống đất cùng lúc đó lai s ở t r ệ ảm lúc đó cũng sôi trào lên n g o ạ tảo cái q u ỷ gì chủ nhân chúc mừng phát tài rời ạ con chim này sẽ nói tiếng người trong rừng dậm nguyên thủy có hai cái lại nói tiếng hắn điều s ở t r ệ ạ mẹ ngơi ư chừng nào thì lại nuôi hai cái điều người tốt khó trách lần này lộ trình không mang theo hai tiểu nguyên lai là di tình biệt luyến nữa à không bái kiến à lúc nào dưỡng tình h u g ì sợ chệ ạ mẹ điều người tốt sợ t r ệ ạ mẹ ngươi lại len lén cóng lấy sau lưng chúng ta chơi m ù a điều ta thật giống như bái kiến này hai cái điều có chút ấn tượng cảm giác lần đầu tiên lai、like、sợ t r ệ ảm ba mươi ngày lần đó hình như là ngày thứ nhì hay lại là ngày thứ ba này hai cái điều xuất hiện qua nhưng phía sau một mực cũng không t ừ n g thấy ta cũng quên muốn không phải câu này chúc mừng phát tài căn bản là không nhớ nổi chúc mừng phát tài bao tiền lì xì đem ra bối rối ta bắt đầu cho là sợ t r ệ ạ mẹ ở ngoại tinh cầu bây giờ xác nhận sợ t r ệ ạ mẹ hẳn là ở song song thời gian cầu ta vừa mới đi lục soát một chút s ắ c thực ở ngay từ đầu lai sở t r ệ ảm ngày thứ nhì xuất hiện hai cái lại nói chúc mừng phát tài đại lục vẹt mà có sở t r ệ ảm mẹ nói một chút chứ người rốt cuộc ở đâu hại vung tha đi cái này sở t r ệ ảm mẹ sẽ không nói ban đầu cũng hỏi bao nhiêu lần lai sở t r ệ ảm trong phòng đến nàng g vạn tính toán người xem nghe anh vũ hai câu sau trong nháy mắt nghị luận rất nhiều người đối nguyên thủy bên trong rừng mưa đột nhiên xuất hiện hai cái lại nói tiếng h á n anh vũ cảm thấy rất là ngạc nhiên bất quá ở một ít trí nhớ tốt còn nhớ đại lao dưới sự nhắc nhở không ít phía sau mới có thể nhập hấu người xem rối rít lên mạng lục soát xuống xác nhận ở lần đầu tiên lai、like、sở trệ áo n g à y thứ nhì thời điểm này hai cái sẽ nói tiếng người sẽ chúc mừng phát tài anh vũ đúng là xuất hiện qua lúc đó mọi người cảm thấy hàn nguyên trên địa cầu gặp phải một đôi hòa nhân nuôi qua sùng vật anh vũ lại nói chúc mừng phát tài mặc dù thay quá nhưng là vẫn có thể tiếp thu nhưng phía sau sẽ thấy cũng không xuất hiện qua thường xuyên qua lại cơ bản liền quên hết đi này hai cái vượt quá bình thường đ i ợ u rồi mà phía sau theo khoa học kỹ thuật leo lên cùng đủ loại cùng hát khoa kỹ bại lộ mọi người phát hiện cái này là cái à lì èn hoặc là thế giới song song nhân cũng không có lại chú ý tới chuyện này mà bây giờ này hai cái anh vũ lại một lần nữa xuất hiện không khỏi không khiến người ta liên nghĩ đến cái gì bắt trước bên trong không gian hàn g nguyên vai khiêng vô tuyến tín hiệu phát xạ khí lăng ngay tại chỗ mặc dù lớn lục vẹt mạ có tuổi thọ có thể đi đến hai mươi mấy năm nhưng hắn căn bản liền chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp phải hơn ba năm lúc trước hai cái anh vũ mịt mờ vô biên vô hạn rừng r ẫ m nguyên thủy không chừng lúc nào này hai cái điều liền bị ác điều hoặc là xả ăn hết gần đó là không có gặp lại có khả năng cũng thấp đáng thương ở vô biên vô hạn trong rừng dẫm nguyên thủy một lần vô tình gặp được sau gặp lại sát xuất so với mỏ kim đáy biển cũng còn thấp hơn được không cứ ngẩ hàn nguyên chậm chạp vung xuống trên vai khiêng vô tuyến tín hiệu gửi đi khí ngầm đầu lên hít một hơi thật sâu sau đó sắp xếp một nụ cười hướng về phía trên ngọn cây hai cái đại lục vẹt mạ cỏ nhẹ dọn ôn n u hô hương phấn một lần nữa gặp phải này hai cái đại lục vẹt mạ cỏ hàn nguyên không muốn để cho nữa đối phương chạy anh vũ là loại rất thông minh là chim nói không chừng hắn có thể từ nơi này hai cái đại lục trên người vẹt mạ có lấy được tiền nhiệm t ú c căn cứ chính hoặc là di tích tin tức thậm chí để cho đối phương mang theo hắn đi căn cứ cũng có thể muốn không phải trong tay súng trường điện từ uy đi lực quá lớn vừa không có súng thuốc mê cái gì hàn g nguyên sẽ trực tiếp nổ súng cho đánh xuống sau đó mang về phi hành khí trên n mặt đây hai cái đứng chung một chỗ đẹp đẽ tình yêu đại lục v ẹ t mạ có rất rõ ràng là nghe được cũng nghe hiểu hàn g nguyên hô đầu hàng nhưng chúng nó chỉ là nghẹo đầu nhìn cũng không có động tác mặc cho hàn g nguyên thế nào kêu hai cái đại lục v ẹ t mạ có cũng có không có động t í n h gì bất quá cũng không có giống như lần đầu tiên gặp mặt như thế kêu một tiếng sau trực tiếp liền bay đi nha rất rõ ràng này hai cái anh vũ đối với hắn hoặc có lẽ là đối với nhân loại lại rất thâm trí nhớ cũng không sợ ràng có một hồi hàn nguyên cũng có chút hết giận cái này thật đúng là không có cách nào đối phương không xuống hắn cũng sẽ không bay lại không thể dùng súng trường điện từ một thương đánh chết chứ không cân nhắc loại chuyện này nếu như sớm biết rõ sẽ gặp lại này hai cái đại lục vẹn mà cọ liền điều phối một chút đối loài chim sức hấp dẫn đại quả v ậ t hoặc đặc chế thức ăn mang trên người là tốt đáng tiếc bây giờ trễ thật lại nếu bỏ lỡ sao hàn nguyên nhìn trên ngọn cây hai con chim trong lòng có chút không cam lòng kỳ ngộ quả nhiên là để lại cho người có chuẩn bị a hắn không có chuẩn bị gặp cũng không bắt được không cam lòng lại thử một chút nhưng này hai cái anh vũ như cũng không nghe lời nói của hắn không thể không phản ứng mà là rất rõ hiền nghe hiểu có thể đưa ra đáp lại nhưng chính là không tới chỉ là không xa không gần đứng ở trên ngọn cây nhìn hắn dùng mọi cách thử không có kết quả sau hàn nguyên thở dài mặc dù rất muốn bắt này hai cái đại lục vẹn m ạ cỏ nhưng nếu là hàn sống có thể cung cấp tin tức dẫn hắn đi tìm di tích căn cứ cái loại này mà không phải đùng đùng hai phát súng sau biến thành hai khối anh vũ thịt cứ việc này hai cái trên người anh vũ giống vậy khả năng tồn tại sinh vật t ấ m c h ị m nhưng trước từ viễn cổ trên người ở nạm bị lấy xuống sinh vật t ấ m c h ị m hắn nghiên cứu lâu như vậy liền phân tích cùng mở ra đều làm không được đến nhiều hơn nữa hai khối sinh vật tâm chịp cũng không cái gì dùng lắc đầu một cái hàn nguyên gánh lên để dưới đất vô tuyến tín hiệu gửi đi khí tiếp lấy hướng đỉnh núi trèo bất quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là này hai cái đại lục vẹn mạ có thấy hắn leo lên cũng cùng theo một lúc bay trên ngọn cây thỉnh thoảng chuyển tới cánh hoạt động thanh âm thấy vậy hàn nguyên tâm niệm vừa động một bên trèo vừa cùng hai cái anh vũ nói chuyện các ngươi tên gọi là gì hả chủ nhân đây các ngươi chủ nhân đi đâu vừa đi hàn nguyên vừa bắt đầu lại nhả y hướng hai cái anh vũ hỏi một vài vấn đề nhìn lai sở chệ h m lúc đó người xem cũng cho là hắn ngớ ngẩn mặc dù có chút chủng loại anh vũ rất thông minh t h như màu xám anh vũ So、c hơn ỉ số q nữa mở đầu đến bây giờ này hai cái ngốc điệu cũng đã nói hai tổ từ một cái chúc mừng phát tài một cái chủ nhân theo chân chúng nó trao đổi kia không phải tán gẫu sao nhưng mà kết quả vẫn còn thật không giống nhau ngay cả hàn nguyên chính mình cũng không nghĩ tới này hai cái đại lục vẹn mạ có lại thật trả lời lời nói của hắn rồi ta tên là tiểu bát Đà、tên là tiểu cửu chủ nhân đi đã có hơn mười năm cũng chưa từng xuất hiện rồi lưỡng đạo thanh thúy thanh â m ở hàn nguyên bên thai v ă n g lên khiến cho hắn kinh ngạc không thôi t i ế n tôi bước chân một lần nữa ngừng lại ngầm đầu lên hàn nguyên có chút kinh ngạc nhìn trên ngọn cây hai cái đại lục vẹn mạc có anh vũ rất thông minh hắn biết rõ có thể đơn giản cùng nhân tiến hành trao đổi hắn cũng biết rõ nhưng có thể làm tới mức này cơ hội không có đường xem chỉ là đơn giản hai câu nhưng cẩn thận phân tích n g ư ờ i liền biết rõ này hai cái đại lục vẹn mạc có, có nhiều thông minh rồi đầu tiên là này hai cái anh vũ chính xác nghe hiểu hàn nguyên lời nói cùng với trong giọng nói vấn đề cũng làm ra tương ứng lại chính xác tr phân phổ họ khác mình. không tính là cái gì, phổ thông anh、vũ、huấn bọn tên Này luyện của cái bác, cái cái kiểu. trả Một tiểu một tiểu lời là gì, Vũ đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm bởi vì này đại biểu này này hai cái anh vũ có tự mình cùng người khác phân biệt nhận thức hơn nữa hai cái anh vũ trả lời chủ nhân đã rất lâu không xuất hiện điều này đại biểu này hai cái anh vũ có thể cùng nhân như thế phân biệt ra ai là ai chính mình lại là ai đồng thời lại biết rõ tự mình mà ở nhân loại nghiên cứu chung có thể có rõ ràng có tự mình khái niệm ở vô số động vật chung chỉ có nhân á họ tinh tinh con voi cá heo ô nha này bốn loại anh vũ là không bao gồm ở bên trong trừ lần đó ra này hai cái còn đã có nhân loại thời gian này mỗi khái niệm có thể trên nguyên tắc phân rõ ràng thời gian lâu có thể đối diện đi thời gian làm ra nhất định nghĩ rằng có khái niệm thời gian động vật không ít mà giống như này hai cái anh vũ như thế biết rõ cụ thể đi qua thời gian bao nhiêu lâu động vật cơ hội không có ở nhân loại định nghĩa chung một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày mà động vật thì sẽ không có như vậy rõ ràng định nghĩa nhưng từ nơi này hai cái anh vũ trả lời chung bọn họ có thể rõ ràng đoán được đi qua vài năm cũng liền nói bọn họ có cùng nhân loại như thế thời gian quan niệm có thể biết rõ mình chủ nhân đã rời đi hơn mười năm rồi chỉ từ hai phương diện này đến xem này hai cái anh vũ chỉ số iq đã hoàn toàn không kém gì một người bình thường rồi thậm chí nói khó nghe đã vượt qua mỗi một số người rồi một cái anh vũ lớn chừng hột đảo nào sức chứa có thể làm tới mức này có thể nói đây là cái rất không tưởng tượng nổi sự tình hơn nữa ở câu trả lời này chung hàn nguyên còn biết được một cái rất tin tức trọng yếu trên tinh cầu này xác thực tồn tại một ít di tích hoặc nền thậm chí này hai cái anh vũ còn thường thường đi nơi đó từ nơi này có chín mươi phần trăm trở lên xác suất có thể xác định cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ di tích hoặc căn cứ cũng còn di lưu ở trên cái tinh cầu này không có bị dọn dẹp sạch kinh ngạc một hồi hà nguyên tinh thần phục hồi lại nhịp tim có chút tăng nhanh liền vội vàng tiếp lấy tiếp tục đặt câu hỏi vậy các ngươi biết rõ chủ nhân đi đâu không chủ nhân không biết rõ đi đâu m ặ t đối với vấn đề này hai cái đại lục v ẹ n mạ có tựa hồ có hơi mê mang đồng thời đều lắc đầu một cái trả lời vậy các ngươi biết rõ chủ nhân nguyên lai sinh hoạt tại địa phương nào sao hà nguyên hít một hơi trông đợi nhìn hai cái anh vũ tiếp lấy hỏi biết rõ nhưng không thể nói cho n g ư ờ i biết lần này hai cái anh vũ t r ă m miệng một lời trả lời nghe được cái này câu trả lời khóe miệng của hàn nguyên vừa kéo nhân đều có chút c h o n g váng lai sở chệ ám lúc đó người xem tuy nhiên cũng muốn cười quất tới rồi g i í t đánh chữ nổ nước bọn người tốt lại còn sẽ trêu vào người này hai cái anh vũ thật thông minh anh vũ a lại có thể đối đáp trôi chảy mấu chốt nhất là bọn họ lại còn có thể bảo mật ha ha ha ha ha ha ha, biết rõ nhưng không thể nói cho n g ư ờ i biết c ư ờ i chết ta rồi như bức như bức lần đầu tiên thấy thông minh như vậy anh vũ nghe cái này sở chệ ạ mẹ cùng này hai cái anh vũ lời nói ý là trên tinh cầu này tựa hồ còn có những người khác cả cái này sở chệ ạ mẹ tuyệt đối biết rõ cái gì đáng tiếc hắn lại là không nói bại hoại lai sở chệ ảm trong phòng người xem bị hai cái đại lục vẹt mạ cỏ chọc cười sau lại ngược lại lên án lên hàn nguyên tới hàn nguyên cũng không để ý tới đạn mạc mà là vừa đi vừa tiếp tục cùng này hai cái anh vũ trao đổi không thể không nói này hai cái anh vũ rất là thông minh phần lớn vấn đề bọn họ cũng có thể hiểu được hơn nữa còn có thể quyết định có trở về hay không đáp bất quá cái này cũng với hàn nguyên cũng không có hỏi phức tạp gì vấn đề có liên quan mặc dù hắn muốn hỏi không ít nhưng rất nhiều đều là với hệ thống có quan hệ hắn còn không muốn bại lộ mình là người địa cầu có hệ thống dù sao nếu như xác thực biết hắn là địa cầu nhân lấy được hệ thống lấy bân quốc năng lực nói không chừng thật đúng là có thể xếp t r a được tìm tới hắn một đường đi tới đỉnh núi hai cái anh vũ cũng đi theo đến đỉnh núi hàn nguyên thả ra trong tay vô tuyến tín hiệu khí rút ra giao bổ t u ổ i ở đỉnh núi thượng thanh lý giải tới một khoảng trống lớn lấy ra mang tới một cái tiểu hình bình tưới bên trong chứa có một ít dung dịch đều đều rơi vai trên mặt đất bình phun bên trong đồ vật là sơ cấp thực vật vun trồng kiến thức trong tin tức đồ vật thối căn thủy một loại rơi vãi trên đất liền có thể hữu hiệu tránh cho trên đất có cây sống lại sợi tóc mầm mọc ra dung môi thời hạn có hiệu lực rất dài có thể duy trì năm năm khoảng đó thời gian bất quá có thể thoải biến đối với ô nhiễm môi trường không lớn trong thời gian này để cho vô tuyến tín hiệu phát xạ khí có thể ổn định tiếp thu được ánh mặt trời là không có vấn đề gì dọn dẹp sạch cây cối rắc lên thối căn thủy sau hàn nguyên lại bốn phía tìm đến mấy khối đá lớn ở vô tuyến tín hiệu gửi đi khí chúng quanh lũy trước nét vòng phong ngôi vật xử lý xong vô tuyến tín hiệu gửi đi khi sau hàn nguyên ngồi dậy vỗ tay một cái nhìn về phía như cũ vẫn còn ở hai cái đại lục v ẹ t mà có tiểu b á c tiểu cựu các ngươi chủ nhân không có ở đây có muốn hay không theo ta cùng đi theo ta đi sau này các ngươi cũng không cần chính mình tìm ăn còn có chỗ ở không đến n ổ i lưu lạc chừ lần đó ra ta nơi nào còn có còn lại tiểu đồng bọn có thể với các ngươi cùng nhau đổ dỡn hàn nguyên cảm giác bây giờ mình giống như là ở dụ dỗ cô bé quảng khăn đỏ không tốt cây cao lương như thế s ử suất đủ loại cám dỗ mặc dù này hai cái đại lục vẹn mà có không e ngại nhân loại nhưng muốn để cho đối phương với hắn đi phòng chừng vẫn đủ khó khăn cho nên hàn nguyên đem đủ loại đối với một cái anh vũ mà nói cũng rất không tồi điều kiện nói ra hết bao ăn bao ở bao đâm bóp thậm chí còn cảm thấy chưa đủ hắn vẫn còn ở khổ tưởng có cái nào đối với động vật mà nói có cám dỗ điều kiện tốt vịt chúng ta đi theo n g ư ờ i nhưng không nghĩ tới là hai cái anh vũ căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy trực tiếp liền đáp ứng cái này làm cho hàn nguyên cùng lai、like, s ở chệ á m lúc đó người xem đều có chút s ử n g sờ l i ê n này l i ê n này cái này thì bị giao động cùng đi theo tớ s nói tốt canh hai bốn ngàn tự đưa đến vong du bổ trợ huyền, huyền. lưu ý đây là chuyện hậu c u n g ai dị ứng né l u ô n hộ mình chương ba trăm mười xuyên việt biến thành điệu thì như thế nào hai cái đại lục vẹn mạ có trả lời để cho hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem đều có chút s ử sở trước vấn đáp lúc cảm giác còn rất khôn khéo a lúc này làm sao lại đơn thuần như vậy cơ chứ n ố c ngẩn người một chút sau hàn nguyên nhanh chóng tinh thần phục hồi lại trong lòng mừng như điên trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ k i ê u cùng ta rời đi tiểu bát tiểu cựu trên mặt đây hai cái đại lục vẹn mạ có không nói gì thêm bất quá lại dùng hành động thực tế bày tỏ thái độ mình cánh phát lăng hai cái sau đó liền bay đến hàn nguyên trên bả vai một bên một cái đứng để cho hắn nhìn cùng một giờ ý t ự n như hàn nguyên khoảng đó nghiêng đầu thấy trên bả vai tiểu bắt cùng tiểu cựu hơi kinh ngạc này hai cái đại lục vẹt mạ có lá gan hắn có chút mộng hai lần tiếp xúc này hai đồ vật nhỏ cũng không giống có thể lạc nhân trên bả vai chìm à, thế nào đột nhiên liền lá gan lớn như vậy chứ đi a hai phải một bên tiểu bắt thanh thúy âm thanh chuyển tới đồng thời móng chim bước lên hàn nguyên bả vai giống như là đang thúc d ụ c như thế mà bên trái tiểu cựu tựa hồ đối với ở giữa không trùng phi hành q a y trụt quả cầu cảm thấy hứng thú hơn tiểu tiểu đầu đi theo vòng tới vòng lui ngốc manh cực kỳ siêu rõ ràng quay chụp quả cầu đem một màn này vỗ tới lai、like、sở chệ ảm trong phòng người xem nhất thời không khỏi tức cười đi a gan lớn ngươi một cái tòa giá lại còn không lên đường thật thông minh anh vũ a còn biết rõ mình bay rất mệt mỏi sẽ tìm một tòa giá ha ha ha ha ha ha ha, ha. thật thê thảm một sở chệ a mẹ lại bị đ i ể u làm tòa giá khiếp sợ mỗi hoang dã lai、like、sở chệ ảm sở chệ a mẹ công khai ở mấy chục triệu người xem trước mặt chơi đ a đ i ể u trên lầu ngày mai tới hữu khiếp sợ bộ bản tin thật là đáng yêu anh vũ nếu như ta có một ngày nuôi một cái anh vũ ta sẽ dạy nó rốt cuộc thích đứng cổ thân thể này rồi x u y ê n biệt thành đ i ể u ta quá khó khăn trên lầu ngươi còn có thể dạy hắn cứu mạng a ta biến thành đ i ể u rồi hoặc là thu người cưng c h ề u a một trăm lần a một trăm lần cam nhớ tới trong ngày thường một tập đ i ể u rốt cuộc cũng bắt đầu thói quen thân thể này nữa nhà h i ế u tử do hại các ngươi nói này cũng không tính là cái gì cha ta lúc trước nuôi một cái anh vũ sau đó ta về nhà ở thời điểm đại buổi tối đi nhà cầu kết quả cái k i a anh vũ đột nhiên hỏi một câu ngài ăn trưa chưa ăn ta sẽ cho ngươi hiện trường phóng điểm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi làm u ố n cười tử ta thừa kế ta hoa chứ sao mua chỉ anh vũ dạy nó học sông nam lời nói thấy tiểu bát tiểu tướng hàn nguyên trở thành tòa giá sẽ còn thúc giục hắn đi à lai s ở chệ ám lúc đó người xem thật là mừng như điên đi qua hàn nguyên cũng có chút không nói gì này hai anh vũ nhìn tội hồ không phải như vậy thuần lương á vai khiêng hai cái đại gia như thế anh vũ hàn nguyên nhanh chóng chạy trở về vô tuyến tín hiệu gửi đi khi đã gắn điều chỉnh thử được rồi hắn phải đi về nhìn một chút phi hành khí có thể hay không tiếp thu được cái này phát ra ngoài tín hiệu nếu như không được lời nói còn phải tìm nguyên nhân bất quá bình thường mà nói cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì dù sao trước kia cũng khảo nghiệm qua tín hiệu có thể bình thường gửi đi cũng có thể bình thường tiếp thu dọc theo sông lớn hàn nguyên một đường nhanh chóng quay trở về bờ hồ khổng lồ xiết lạc tam giác phi hành khí như cũ an an tĩnh tĩnh đứng sừng sững ở bên m ờ không có bất kỳ biến hóa nào hàn nguyên k h ẽ thở phào nhẹ nhõm lần đầu tiên đi ra hắn còn có chút lo lắng phi hành khí sẽ không thấy đây cô em gái này ta từng bài kiến khi nhìn đến phi hành khí sau đông nhiên một cái giấm ở hắn trên vai hữu tiểu bát nói chuyện nay vơ mở miệng liền lại khiếp sợ đến hàn nguyên cùng lai、like、sợ trệ hà nguyên n lai sở chệ ả m trong phòng người xem người tốt vừa mở miệng chính là l a o hồng lầu mộng á cô em gái này ta từng bài kiến có thể lại vừa là nói bậy ngươi lại tại sao từng bài kiến nàng bảo ngọc là ngươi sao bảo ngọc ta là đại ngọc muội muội a ta rất ngạc nhiên này hai cái anh vũ rốt cuộc là ai dưỡng không phải sở chệ a mẹ sao h à n không phải sở chệ a mẹ tiểu bắt không phải nói nó trước chủ nhân chết gần mười năm sao ba năm trước đây mới tình cờ gặp phải cái này sở chệ a mẹ lại nói hồng lâu mộng anh vũ thật biết điều hại đây coi là cái gì nhà ta ra hổ đ u ổ i theo ta cho ta đ ú t đồ ăn hôn nhẹ ngày ngày muốn cùng ta nói yêu thương ta trước n h ặ t được chỉ mẫu đơn nó sẽ tự mình mở lồng dùng da gân trói chặt môn cũng có thể chính mình mồ m ở động tác đặc biệt thành thạo nhìn một cái chính là một kẻ tái phạm đi ra ngoài chơi đủ rồi còn sẽ tự mình hấp lại ủng có một con anh vũ ngươi sẽ cùng lúc có dễ đi tờ điểm máy q u a y đĩa nhảy mép máy xa điêu cậu cùng yêu ta chỉ muốn nói này s ó n g không t u a thiệt trên lầu trừ lần đó ra ngươi còn có một máy tạo phân máy lai sợ chệ ảm trong phòng nghị luận ở bỉ mọi người đối với cái này lại nói hồng lâu mậu đại lục vẹt mạ có còn là rất yêu kỳ hàn g nguyên ngay từ đầu cũng cảm thấy thật có ý tứ nhưng đi đi liền nhận ra được không đúng cô em gái này ta từng bài kiến ý là này hai cái anh vũ lúc trước cũng bài kiến loại này phi hành khí hoặc có lẽ là tương tự đồ vật nghĩ tới đây hàn g nguyên nhất thời cả người dung một cái nghiêng đầu nhìn chằm chằm trên bả vai mình tiểu bắt nhìn một cái m ô i k h ẽ n n ế t muốn hỏi một chút lại nhịn được thật không biết rõ này hai cái anh vũ còn biết được bao nhiêu đồ vật từ thang lầu leo lên tiến vào phi hành khí tầng dưới chót thu hồi thang lầu khóa ký lối đi thất chuyển bắt xoay hàn nguyên trở lại lái tầng mà đi ngang qua đến hai cái anh vũ như cũ dâm đạp ở trên vai hắn không chút nào bất kỳ ngoại ý muốn động tĩnh tự a hồ đối với ngồi phi hành khí loại sự tình này đã sớm quen thuộc cho đến đi tới lái tầng tiểu bắt cùng tiểu c ử u mới đạp nước cánh rời đi bà vai bốn phía sau khi vòng v ò một vòng rơi vào thủy tinh công nghiệp trước hiếu kỳ nhìn quanh bên ngoài cảnh sắc hàn nguyên nhìn một chút ở cùng một chỗ tiểu bắt cùng tiểu c ử u thấy hai cái anh vũ cũng không có động tĩnh gì ngoại trước tìm hai cái dương một cái làm ổ một cái khác làm chim xa trậu trừ lần đó ra hắn còn tìm rồi hai cái chen sành giả bộ chút nước cùng trái cây cho tiểu bắt tiểu cựu ăn uống dù sao nói xong rồi bao ăn bao ở, thì phải làm được xử lý xong hai cái đại lục vẹt mạ có anh vũ sau hàn nguyên đi tới đài điều khiển trước kiểm tra một chút có hay không có thể tiếp thu được sóng ngắn vô tuyến tín hiệu phát xạ khí gửi đi tín hiệu phi hành khí tiếp thu được số liệu biểu hiện hết thể bình thường sau hắn mới khởi động phần đáy điện đẩy tới gửi đi máy quen thuộc chói hai âm thanh chuyển tới hàn nguyên n h ư ớ n g mày một cái liền vội vàng nhìn về phía thủy tinh cạnh anh vũ hắn làm sao lại quên điện đẩy tới động cơ khởi động tình hình đặc biệt lúc ấy có cực lớn tiếng ổn sự tỉnh tới đây đây nếu là hù dọa đoạn chừng tràn đẩy phi hành khí bay luật rồi kết quả hắn ngẩn đầu nh hai cái đại lục vẹt mạ có phảng phất căn bản cũng không có nhận ra được trói hai tiếng ồn như thế như cũ vùi ở thủy tinh công nghiệp trước khanh khanh tata không ngừng cho lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nhét điều lương hàn nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thao túng phi hành khí cách mặt đất hướng không trung bay đi phương hướng thay đổi một đường hướng bắc đuôi bên điện đẩy tới động cơ buộc phát ra mạnh mẽ l ự c đ ẩ y phi hành khí tốc độ dần dần tăng lên hướng bắc phương bay đi nếu lần đầu tiên hạ xuống cũng không có ở ven hồ tìm tới tiền nhiệm ký chủ lưu lại di tích hoặc nền hàn nguyên cũng không chuẩn bị lại tiếp tục tìm tiếp hay là t r ư ớ hoàn thành quá mức nhiệm vụ lại nói về phần tại sao hướng bắc bay là bởi vì hắn muốn đi một chuyến bân quốc nếu phi hành khí đều đã tạo ra rồi không đi một chút bân quốc vị trí phương nhìn một chút có biến hóa gì hay không khởi không phải b ạ c tạo là một danh người nước hoa lá dụng về c ộ i thủy chung là tâm lý chấp h nhiệm nếu như có thể tìm tới bân quốc lời nói hàn nguyên vẫn là rất nguyện ý ở nơi nào thành lập một cái trụ sở phân bộ bất quá đang không có g d s dẫn đường cùng bản đồ xác định vị trí tình huống hàn nguyên cũng chỉ có thể áp dụng xưa nhất biện pháp đi tìm một chút rồi trước một đường giống như b a y tìm tới bắc cực sau sau đó sẽ lợi dụng kim chỉ nam lợi công cụ đoán được bân quốc cụ thể phương hướng mặc dù không phải như vậy đáng tin nhưng vẫn là tóm lại có hy vọng về phần như thế nào nghĩ rằng châu đó rốt cuộc có phải hay không là bân quốc vị trí hàn nguyên vẫn có chút nắm chặt về phần như thế nào nghĩ rằng đợi tìm được liền biết phi hành khí ở giữa trời cao một đường lấy ba trăm cây số mỗi giờ khoảng đó tốc độ hướng bắc bay nhanh cách m ô i đại khái hai giờ khoảng đó hàn nguyên sẽ tìm địa phương dừng lại đặt vào một mực vô tuyến tín hiệu gửi đi khí đảo không phải nói phi hành khí tốc độ giờ không cách nào nhanh hơn mà là cái tốc độ này tương đối an toàn mặc dù tương đối so với bình thường hàng không dân dụng máy bay chiến đấu cơ cái gì chậm rất nhiều rồi nhưng ba trăm cây số mỗi giờ tốc độ gần đó là phi hành khí xuất hiện trở ngại từ trên trời nhảy xuống lấy phi hành khí độ cao cùng tốc độ mà nói bảo vệ t á n h mạng tỷ lệ khá lớn dù sao coi như là xuất hiện động lực hoàn toàn biến mất loại này cực nhỏ có khả năng n g o à i ý mớn lấy phi hành khí thiết kế xích lạc tam giác giác một bên cũng là có thể cung cấp nhất định thăng lực mà cái thăng lực đủ phi hành khí bay lượn một khoảng cách hạ thấp một cái tới hạ độ cao cũng có thể cho hàn nguyên cung cấp thời gian nhất định tiến vào bảo vệ phòng rồi trừ lần đó ra ba trăm cây số mỗi giờ tốc độ cũng tương đối thích hợp hắn xuyên thấu qua cao xuyên thấu qua quang thủy tinh quan sát tình huống bên ngoài Nhìn m ộ trạm chút có cái gì gì vạng có, có, có thể là đang ở nước lớn vô cùng mênh mông trạm lam hải dương trung từng đạo màu trắng sóng biển tuyến từ trong biển chống rông xuất hiện đánh về phía đường ven biển vén lên một đoá đoá sóng lớn mà chính là bởi vì ở trên không mới có thể thấy được thường nhân này khó mà thấy cảnh đẹp trắng tinh thưởng thức một chút biệt hơi hàng nguyên trở lại đài điều khiển bắt đầu gia tăng phần đ ấ y động cơ phát ra công suất trôi lơ lửng ở giữa không trung xiết lạc tam giác phi hành khí bắt đầu nhanh chóng leo lên độ cao 5 0 0 m 1 0 0 0 m 2 0 0 0 m 5 0 0 0 m theo độ cao leo lên mặt đất cảnh sắc bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi ngắn ngủi nửa giờ phi hành khí độ cao liền nhảy lên tới một vạn m é t độ cao này không sai biệt lắm là hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách phi hành độ cao bất quá này cũng không phải hàn g nguyên mục tiêu vạn thước trên không chỉ có ở phi việt minh mông sa m ạ n g cùng đại dương hơn nữa quan c h ắ c điều kiện tốt vô cùng thời điểm mới có thể thấy nhỏ nhẹ chân trời con địa cầu là một cái hình cầu có thể nhìn bao xa là cùng quan sát độ cao thành có quan hệ trực tiếp như ở một t o a 1 0 0 0 m ở núi cao đỉnh tầm mắt rất tốt đẹp dưới tình huống không sai biệt lắm có thể thấy đại khái 110 công bên trong khoảng đó phà vi nếu như còn máy bay ở trên không trung 1 0 ờ i ngàn m có thể thấy ước 3 5 0 r m năm m cây số phà vi nhưng đây đối với hàn g nguyên nhu cầu còn chưa đủ hắn lần này mục tiêu là bay đến hai vạn mét khoảng đó trời cao vùng ở nơi nào mắt nhìn xuống bắt trước tuần lễ thông qua đường ven biển biến hóa tới vay chế ra một cái đường vòng cung cuối cùng cùng địa cầu thượng hải khu bờ sông tiến hành so sánh tìm tới hắn chính xác vị trí cùng với nghĩ rằng cái này bắt trước tinh cầu đại lục b ả n khối cùng trước mắt địa cầu có phải hay không là như thế đang không có hiện đại hóa thủ đoạn dưới tình huống đây là hắn có thể nhanh nhất đoán được chính mình đại khái chỗ vị trí phương pháp đương nhiên điều kiện tiên quyết là viên này bắt trước tinh cầu cả khối lục địa hình dáng cùng thế kỷ hai mươi địa cầu là như thế vậy phần này không phi hành khí có thể bay cao bao nhiêu trên lý thuyết mà nói chỉ cần không bay ra tầng bình lưu điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động có thể từ đại khí trung lấy được đến đủ nhiều không khí giới chất liền không hề có một chút vấn đề tầng bình lưu đại khí mật độ đối với điện đẩy tới động cơ mà nói vậy là đủ rồi hai vạn m é t cũng chỉ có hai mươi km vẫn còn tầng bình lưu phần dưới xa không đến thực hạn hơn nữa hai vạn m é t đối với cái này không phi hành khí mà nói này cũng không phải lần thứ nhất đi lên trước khảo sát thời điểm hà nguyên n g liền bay đến quá hai vạn m é t độ cao không cũng không có xảy ra vấn đề gì tớ s buổi tối còn có một a n h cầu mễ phiếu Vong huyền huyễn, Du, bổ trợ lưu là ý đây là chuyện cung ai gì ứng né luôn mình. chương u ba trăm một mươi một hội chế bản đồ phi hành khí một đường ổn định leo lên rất nhanh trước đài điều khiển trên màn ảnh con số liền nhạy tới một nghìn chín trăm tám mươi chín một t h ấ vậy hà nguyên n g bắt đầu hàng bay thấp khí phần đáy ba máy điện đẩy tới động cơ phát ra công suất khống chế phi hành khí treo rừng ở hai vạn m é t khoảng đó trên bầu trời tuy là chặt vạn nhưng tầm nhìn lại cứ cao c trên bầu trời cũng không có đám mây nào hoặc màu xám m ù mị xương mủ năn tre tầm mắt từ hai vạn m độ cao không hướng phương xa nhìn ra xa đã có thể thấy như vậy bắt chước tinh cầu nguyên hình đường vòng c u rồi lai sở chệ ám lúc đó phần lớn người xem cũng vẫn là lần đầu tiên ở hai vạn m é t độ cao không nhìn xuống một cái tinh cầu r ồ i g i í t gửi đi đủ loại đạn m ạ c biểu đạt quan điểm mình và thật là đẹp hai vạn m é t độ cao độ lại chỉ có thể nhìn được một chút xíu đường vòng cung địa cầu được bao lớn a lớn đến vượt quá ngươi tưởng tượng nay không phải địa cầu đi hẳn là một người khác tinh cầu địa cầu mụ mụ lời nói ở một vạn mét trời cao là có thể thấy một ít đường vòng cung rồi tinh cầu này hẳn so với địa cầu mụ mụ lớn hơn hạ còn có ai dám nói địa cầu là mình địa viên nói v sg địa bình nói dịu nương đại hạ Cũng ta đột nhiên nghĩ đến một cái tiết mục ngắn thực ra bân quốc sớm đã thống nhất cả thế giới cái gọi là vô cùng phát đạt ngoại quốc chỉ là vì phòng ngừa mọi người lười biếng lười biếng mất đi lòng cầu tiến mà biên tạo ra đầu chó tại sao ta cảm giác cái này địa hình quen thuộc như vậy chứ thật giống như thấy qua ở chỗ nào cái này đồ ta muốn lưu làm vá n ạ p t ờ nhìn xuống tinh cầu lai sở chệ ảm lúc đó người xem hưng phấn không thôi không đứng ở lai sở chệ ảm trong phòng đủ loại thảo luận ngược lại chú ý đường ven b i ể n hình dáng cùng biên giới đại lục nhân cơ hồ không có bao nhiêu bất quá ngồi thủ ở lai sở chệ ảm trong phòng các nước nhân viên ở phân tích nghĩ rằng đứng ở kính chịu lự tưởng hàn nguyên bốn phía nhìn lại bích lam đại dương xanh biết rừng rậm tạo thành một cái vô cùng rõ ràng phân giới tuyến đường ven biển quanh cũng có khúc hiệu một mực diễn sinh hướng phương xa nhưng cũng đã có thể thấy đại thể rồi mà ở càng phương xa có một cái hẹp dài đại lục một mực dọc theo hướng xa hơn liên tiếp đến một cái khối càng đại lục địa vây quanh phi hành khí thủy tinh công nghiệp cạnh đi một vòng hàn nguyên đem chính mình thấy đường ven biển cùng lục địa hình dáng toàn bộ ghi xuống đặc biệt là khi nhìn đến cái kia hẹp dài đại lục dọc theo hướng phương xa thời điểm hắn và các nước không sai biệt lắm cũng đã xác định phi hành khí bây giờ đang ở nơi nào xác định cái kết quả này hàn nguyên vẫn còn có chút ngoài ý mới từ hai vạn mét độ cao không nhìn xuống mặt đất bây giờ hắn chỗ vị trí dựa theo thế kỷ hai mươi mốt địa cầu các nước đến xem ở nam mỹ châu cùng bắc mỹ châu chỗ giáp giới panama trời cao nhìn xuống hiện ra bảy tự hình cùng hình chữ đường ven biển cùng bắc phương diễn sinh hướng lên hẹp dài đại lục không một không xác nhận điểm này đặc biệt là thế giới các nước đang phi hành khí lên tới trời cao thời điểm liền thông qua mô tả đường ven biển sau đó cùng mục đích trước bản đồ thế giới tiến hành so sánh cuối cùng xác nhận tên này sở chạy a mẹ vị trí ở nam mỹ châu panama đạt đến liền vịnh nghệ lì phụ cận cam địch mặc dù xác nhận tên này sở chệ a mẹ trên địa cầu nhưng bao gồm bất quốc usa ở bên trong quốc gia toàn bộ đều có chút thất vọng cũng không có điều động vệ tinh đi tìm một chút này không phi hành khí bởi vì này danh sở chệ a mẹ ở địa cầu bên trên nhưng là vừa không có ở đây địa cầu bên trên lai sở chệ ảm hình ảnh để lộ ra tin tới hơi thở xác thực cùng trước mắt địa cầu là như thế ít nhất bản khối đại lục cái gì là như thế nhưng bọn hắn không nhìn thấy thành phố không nhìn thấy nhân loại hoạt động tung tích panama đạt đến liền v ị n h phụ cận hệ l ù cam địch là một cái dọc theo hải thành thành phố từ hai vạn mét độ cao không là tuyệt đối có thể thấy mà bây giờ không có bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ nhân loại nào tạo dựng lên thành phố vết tích bốn phía tất cả đều là hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy hơn nữa trước một đường tầng trời thấp phi hành cũng vô í c h nhìn đến bất kỳ nhân loại nào hoạt động vết tích n à y đủ để xác nhận tên này sở t r ẻ ạ mẹ cũng không tại trước mắt trên địa cầu mà là ở thế giới song song trên địa cầu cái này làm cho không ít tâm tư ngực b ì ý quốc gia đều có chút thất vọng nhưng càng nhiều nhưng là đối với không biết hưng phấn cùng với hiếu kỳ thật có thế giới song song thế giới song song khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến đến trình độ nào thế cục đây quốc gia đây những thứ này cũng thế nào có còn hay không bân quốc có hay không u b e t a có hay không mặt trời không lạc quốc thế giới song song hay không còn có cái kia cái gì đều là đại hàn của bọn họ quốc thế giới song song tín hiệu rốt cuộc là thế nào truyền đến bên này bởi bên kia có hay không đã nắm trong tay xuyên việt song song thời không năng lực có hay không nắm giữ rời đi mẫu hệ ngân hà hoặc là mẫu vũ trụ năng lực bọn họ có phải có thể liên lạc với song song vũ trụ còn lại người địa cầu có hay không có thể di dân đến song song vũ trụ đi những thứ này cũng để cho các nước nhân viên hương phấn kích động đến cả người run dày đây quả thực thật bất khả tư nghị so với cái này danh sở trệ ạ mẹ vốn là người nước hoa lấy được một ít kỳ ngộ càng không tưởng tượng nổi rất nhanh chuyện này liền bị báo lên rồi người lãnh đạo các nước vật dối g i ế t khiếp sợ không thôi ở xác nhận tình huống là thật sau nhanh chóng triệu khai hội nghị thành lập liên quan tìm tòi ngành vân vân đối với các nước hàn nguyên còn không biết rõ bọn họ trong nháy mắt l i ề n nghĩ ra được đủ loại ý tưởng đang phán đoán ra chính mình vị trí sau hắn liền bắt đầu hạ xuống phần đáy điện đẩy tới động cơ phát ra công suất theo động cơ phát ra công suất hạ xuống phi hành khí cũng bắt đầu nhanh chóng hạ tốc độ cao hơn một tiếng sau thái dương hoàn toàn rơi xuống đất chân trời hàn nguyên cũng lần nữa trở lại trên mặt đất. ngày đầu tiên lộ trình không sai biệt lắm kết thúc như vậy ban đêm thời gian là không có cách nào dùng để đi đường không có ánh mặt trời phi hành khí mặt ngoài lan hóa ra xì lì côn bạc mô năng lượng mặt trời phát điện bản liền không cách nào chuyển đổi ra điện năng mà dựa hết vào lý lưu tin tự thân dự trữ căn bản là không cách nào chống đỡ phi hành khí lâu dài phi hành Chứ phi ở trên trời một đường đi theo thái dương chạy nếu không buổi tối cuối cùng là muốn dừng lại về phần tối nay hàn g nguyên liền chuẩn bị ở bờ biển qua đêm ngủ đang phi hành khí bên trong ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn phi hành khí rơi xuống đất hàn nguyên cũng không có lập tức hạ truyền bá mà là đã ra phi hành、khí. hắn g nguyên đỡ đống lửa thiêu đốt du liêu một bên hưởng thụ hiếm thấy yên lặng cùng gió biển vừa uống tiểu tiểu lộ ra nhàn nhã nhàn nhã, nhã. hơn nữa hai cái đại lục v ẹ t m à còn là ổ ở một bên mổ ăn đến đủ loại trái cây có phải hay không là hoạt động một chút thì càng thêm thong thả tự đắc một màn này hâm mộ lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem nước mắt cũng từ miệng trùng chạy ra ăn bữa t h ị t nướng cùng lai、like、sở chệ ảm trong phòng xa điều đám bạn trên mạng trò chuyện sẽ thiên hậu hàn nguyên liền xuống lai、like、sở chệ ảm dập tắt đống lửa chào hỏi tiểu bác tiểu cựu trở lại phi hành khí bên trên lái tầng bên trong đèn quan g minh phát sáng hàn nguyên từ căn chứa đổ bên trong tìm ra giấy bút sau đó bắt đầu từng điểm từng điểm mô tả hôm nay ở hai vạn mét độ cao không trung thấy đường ven biển làm đường hắn cũng không có thu tay lại mà là tiếp tục dựa theo tỷ lệ đem trong trí nhớ bản đồ thế giới khắc vẽ đi ra lấy bây giờ hắn trí nhớ cùng thủ hội năng lực hoàn toàn có thể làm được vô căn cứ vẽ ra đại khái cận kẽ bản đồ thế giới t h ư ợ n h ư địa lý lao sư như thế thời gian từng điểm từng điểm đi qua màu trắng giấy tuyên chỉ bên trên một tấm buổi tối cận kẽ bản đồ thế giới đang chậm rãi thành hình đây hoàn toàn là căn cứ hôm nay ở hai vạn mét độ cao không trung thấy đường b e n biện tới tiến hành đối ứng tỷ lệ hội chế bản đồ hoàn thành hàn nguyên cũng không thu tay lại mà là bắt đầu ở ngoài ra trên một tờ giấy tính toán cái gì hắn ở đoán kinh độ và ví độ đoán một ít chi tiết cận kẽ nửa giờ sau hàn nguyên lại tiếp lấy bắt đầu hội chế bản đồ thế giới từng cái làn ngang hoặc đường dọc ở trên tờ giấy trắng liền hiện ra phía trên còn có đánh dấu đủ loại số liệu cùng t h â m trọn cùng với một ít những số liệu khác làm toàn thể hội chế hoàn thành thời điểm này trương màu trắng giấy tuyên trì bên trên đã hiện đầy đủ loại đường con cùng dạy đặc đủ loại số liệu liếc mắt nhìn cũng làm người ta cảm thấy c h á n g váng đầu hoa mắt cái loại này bất quá hàn nguyên đối với chính mình vẽ chế ra bản đồ vẫn là rất hài lòng vừa n h ữ n g cái này bắt t r ư ớ c tinh cầu đại lục tình huống cùng địa cầu cơ bản nhất trí vậy hắn cũng không cần phải lại đi bắt cực rồi dựa theo phi hành khí cố định tốc độ phi hành tới thông qua thời gian tính toán khoảng cách như vậy hắn có thể đang bay bao lâu sau biết rõ mình đại khái bay đến địa phương nào có cái này hắn có thể trực tiếp bắc thượng xuyên việt t u b e t a sau đó xuyên việt phong d i ệ c quốc lại dọc theo ạ lặt cả xuyên việt bờ r ị n h sở chạy đến lao mao từ địa bàn lại xuôi nam đến vân quốc đây là an ổn nhất lộ tuyến cũng là trước mắt các nước hàng không dân dụng phi hành đường đi như vậy bay một mặt an toàn hơn mặt khác nhìn như quẹo một vòng lớn nhưng thực tế khoảng cách cùng đi ngang qua thái bình dương mà nói khoảng cách cũng không có cách biệt quá xa hai điểm giữa thẳng tắp ngắn nhất lý luận là không có sai nhưng địa cầu là cái quả cầu a như vậy thứ nhất hai điểm giữa khoảng cách là một cái đường vòng cung hơn nữa càng đến gần xích đạo h á n tuần trưởng cũng lại càng dài cho nên bước ngang qua thái bình dương cùng lượn quanh một chút bờ dịn sở chặt ở cách bên trên thực ra cũng không có quá t r ê n lệch lớn ngoại trừ khoảng cách không có gì t r ê n lệch ngoại thái bình dương cũng thực sự quá lớn hơn nữa trên biện khí lưu biến hóa khó mà theo dõi một khi gặp phải bão đợi khí trời đó đúng là một trận to lớn tai nạn hơn nữa trên thái bình dương không có sân bay a ngươi hạ cánh khẩn cấp đến trên biển cũng là một t ử b i ể n rộng mênh mông người biết bơi cũng dám dùng cũng không có mời đọc bộ truyện có mảnh chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu h ả i mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người việt Trường Thái Sơn bên trên tạc đá. Ban đêm thời gian, đi qua rất nhanh. Lúc tờ trệ một bắt thượng. ra đường Sơn bên Ban gian, nhanh. sáng, Hàng Nguyên Ng đá. đi like sở trệ ảm, sau đêm Lúc đó qua mở mở ảm, nhưng phía sau càng bất thượng gặp được ngoại ý muốn thì càng nhiều cái gì trời mưa âm thiên tuyết rơi vân vân đủ loại khí trời tình trạng bức bách cho hắn có lúc chỉ có thể đem phi hành độ cao kéo đến mười ngàn thước trở lên xuyên phá tầng mây mới có thể bình thường tiếp thu ánh mặt trời tốt lúc trước đã đem bản đồ thế giới vẽ chế ra hơn nữa còn đánh dấu rồi chính xác kinh độ và vĩ độ các loại tin tức số liệu ở hội chế bản đồ dưới sự giúp đỡ dựa vào phi hành khí cố định tốc độ giờ cùng với đối thời gian phi hành hướng bay tính toán mặc dù hao tốn không thiếu thời gian nhưng hắn vẫn thuận lợi đi qua rồi ua ta phong dịt to như vậy tiến vào á âu đại lục thuận lợi trở lại châu á hàn nguyên đem phi hành độ cao hạ thấp rồi mặt đất phụ cận giờ phút này mặc dù vĩ độ khá cao bất quá khí trời rất tốt tầm nhìn rất cao thái dương ấm áp b ố n chu b ạ c h hoàn toàn mờ mịt khắp nơi đều là băng tuyết tuyết trắng trắng ngần chất đống ở đủ loại sang một bên trên tựa như trong phim ảnh từng viền cây giáng sinh như thế mà trên đất tuyết động càng là dày đến hơn hai thước nhìn có một phong vị khác hàn nguyên cũng rất ít thấy d à y như vậy tuyết cố ý thả chậm một chút tốc độ phi hành phi hành khí chậm rãi từ trong tầng trời thấp vạch qua xuyên thấu qua lái tầng thủy tinh công nghiệp lai sở c h ạ ám l lai sở trệ ám lúc đó người xem mặc dù phần lớn cũng bái kiến tuyết nhưng có rất ít người thấy qua như thế tuyết dày thán phục không thôi đông nhiên hàn nguyên khoe mắt tựa hồ liếc thấy thứ gì quay đầu nhìn một cái là một cái này. nhưng nhìn sang đầu này mai dáng có thể so với một con trưởng thành con voi vô cùng to lớn lớn hơn là trên đầu nó này một đôi vô cùng to lớn rác hai cái x ư n g hiệu cùng trước h ắ n ăn rồi x ư n g hiệu hoàn toàn bất đồng cái này mi lộc lộc rác hiện ra bản g trạng thái hình sau cùng phát tán mà quyến khúc rất là vai ú thị bắp chỉ là x ư n g hiệu chiều dài liết mắt dự đoán ít nhất có hai m Đang、đứng a n g đ ở trong đống tuyết nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở trong tầng trời thấp phi hành khí đại sừng hiệu ánh mắt của hàn nguyên đông lại một cái khi nhìn đến cái này dáng khổng lồ nai lúc trong đầu nhất thời liền nổi lên rồi tin tức liên quan đại sừng hiệu lại danh ai lên mai không sai lễ d á n g sinh lúc cái k i a sẽ hướng nhân vớ bên trong nét h lễ vật lao đầu tử cơi chính là chỗ này đồ chơi đối với đại sừng hiệu xuất hiện mặc dù hàn nguyên có chút n g o à i ý m ớ n thật cũng không quá mức kinh ngạc dù là đồ chơi này trên địa cầu đã diệt tuyệt hơn bảy nghìn năm rồi cái này bắt trước trên tinh cầu diện tuyệt mấy triệu năm viễn cổ ở nam bị cũng xuất hiện qua xuất hiện một con mới diệt tuyệt mấy ngàn năm đại sừng hiệu cũng không kỳ quái đừng nói đại sừng hiệu rồi coi như là xuất hiện khủng long cái gì hắn p h ỏ n g chừng cũng sẽ không quá kinh ngạc ngược lại là lai、like、sở chệ á m lúc đó người xem rối rít kinh hô lên thật là lớn m a i thật là lớn rác này rác sợ có một dài ba bốn mét bệnh biến rồi không sừng hiệu lại có thể lớn như vậy n à y lộc dáng cũng tốt lớn a có thể so với một con voi rồi tại sao ta cảm giác này lộc giống như là đại sừng hiệu à? c h ờ dốc đại sừng hiệu đã sớm diệt tuyệt đại sừng hiệu trên địa cầu là d i ệ t tuyệt nhưng thế giới song song không nhất định aaa ơi, ơi, ơi, tại sao chạy còn không có nhìn đủ đây s ở chệ ã mẹ đuổi theo giết chết nó an thị mai lai s ở chệ ảm trong phòng người xem sợ luật đến nhưng tiếc là không lâu lắm đầu này đại sừng hiệu tự a hồ là cảm thấy có nghi hướng ngược lại chui vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa đại sừng hiệu biến mất không thấy gì nữa hàn nguyên cũng không đuổi theo thưởng thức một chút cảnh tuyết sau đối chiếu bản đồ cùng đủ loại công cụ phân biệt một phía dưới hướng cùng địa điểm sau đó phóng cao phi hành khí tìm hướng bân quốc bay đi lần này mười ngàn thước trung học đệ nhị cấp bên trên hàn nguyên không lại dừng lại Đi. t như vốn là hàn nguyên là dự định đi trước tìm hì mạ lệ hạt nếu như có thể tìm tới hì mạ lệ hạt mạch liền có thể xác định bân quốc phương vị bất quá bây giờ không cần đang xác định đại lục bản khối cùng đường ven biển cái gì là như thế sau hãng thông qua tính toán vé chế ra tương đối tinh chuẩn đồ đã có thể đoán được có chính thể trí. t mình h Vạn ư vị ớ xuyên h qua tiết p hành k địa n n h h c vượt qua thảo nguyên vượt qua lớn nhỏ hương an lĩnh chạy vạn hàn nguyên đã thấy cao vút ở một mảnh bên trong vùng bình nguyên thái sơn, sơn. càng ngày càng lớn sơn càng ngày càng cao điều khiển phi hành khí hàn nguyên đi tới thái sơn đỉnh tìm một trống trải điểm địa phương bay xuống mang theo hai cái đại lục vẹt mạ cỏ xuống phi hành khí chân đập đất gần bên là núi đá xa xa là vân hải một bộ vân liên tri thượng tiên cảnh như vậy cảnh tượng hưng phấn là thái sơn cái địa phương này ta tới quá xuống phi hành khí tiểu bắt tiểu cựu tựa hồ hưng phấn dị thường vũ cánh phành phạch bay đẩy trời rồi một lát sau lại bay trở lại rơi vào hàn nguyên trên bà vai vừa mở miệng hàn nguyên cùng lai sở chệ ảm trong phòng lại vừa làm n g bức một mảnh ngoà tạo thái sơn rời ạ nơi này là thái sơn sở trệ á mẹ tới bân quốc rồi không thể nào đâu bây giờ ta ngay tại thái sơn thế nào không thấy sở trệ á mẹ thái sơn trên đỉnh không phải có kia cái gì ngọc hoàng miếu sao thế nào không thấy thế giới song song thế giới song song thế giới song song nói không chừng không có không phải các ngươi cũng không chú ý một người khác trọng điểm sao này hai cái anh vũ chúng nói chúng nó đã tới thái sơn a đúng n a ta nhớ được sở trệ á mẹ phát hiện tiểu bát tiểu c ử u thời điểm là đang ở nam mỹ châu amazon r ừ n g mưa nhiệt đới trên địa cầu đối diện chứ người tốt bọn họ bay nửa địa cầu không đúng trọng điểm là tiểu bát tiểu c ử u là thế nào biết rõ ngọn núi này gọi là thái sơn tiền nhiệm chủ nhân đi hẳn là tiền nhiệm chủ nhân dẫn chúng nó đã tới cũng đã dậy tiểu bát tiểu c ử u rốt cuộc lai lịch ra sao ha lai sở chệ hàm trong phòng nghị luận một mảnh người xem đối với tiểu bát tiểu c ử u lai lịch càng hiếu kỳ hơn hàn g nguyên cũng là chấn động trong lòng sau đó nhìn về phía lạc ở trên vai hắn hai con chim tiểu bát tiểu c ử u các ngươi trước k i a đã tới nơi này là vịt chủ nhân thường xuyên đến nơi này hắn còn nói nơi này chính là hắn lúc trước ra trên vai hữu tiểu bắt lên hàn nguyên điều chỉnh một chút vị trí n g h o đầu trả lời nơi này là hắn lúc trước ra hàn nguyên cả kinh con mắt mất tự nhiên chừng lao đại môi k h ẽ n nếp cảm giác có chút khó tin tiên nhiệm ký chủ cũng là người nước hoa còn chưa chờ hắn mâm nghĩ đứng ở trên vai trái tiểu c ử u cũng hiếm thấy nói chuyện chủ nhân vẫn còn ở khắc quá đ á đây nghe vậy hàn nguyên chấn động trong lòng liền nội vàng nghiêng đầu nhìn về phía tiểu c ử u hỏi ở đâu núi này đ ỉ n h sao trễ giờ còn có một canh câu n g u y ệ n phiếu vốn là sáng sớm hôm nay càng kết quả gõ chữ phần mềm tranh ứng dưa buổi tối đổi mới không dùng được mời đọc bộ truyện có mảnh chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn c ự c phẩm bên cạnh tấu h ả i mời các bạn vào b ó c kem ủng hộ chuyện của người việt chương ba trăm mười ba thái sơn bên trong căn cứ đối vịt ngươi phải đi nhìn sao tiểu cựu vẫn chưa trả lời một bên tiểu b á t liền cướp trả lời hàn nguyên gật đầu một cái hỏi ở chỗ nào có thể mang ta đi nhìn một chút có thể vịt vừa nói tiểu b á t tiểu cựu đồng thời hoạt động cánh bay hướng đỉnh núi xóa góc khác bay đi thấy vậy hàn nguyên vội vàng đuổi theo quay chụp quả cầu là đi theo hàn nguyên phía sau lai sở chạy ảm lúc đó người xem cũng có chút khẩn trương còn lại ạ lụy hẹn c n xuất lại đồ vật ta hơn nữa đã có người xem cùng quốc gia kịp phản、ứng. Tiểu bác, tiểu cửu bác, người à mà y hai chủ nhân, chắc cái đại lục có trước là vẹt n nước hoa. Dù xem khẩn trương quốc gia khẩn trương thực ra hàn nguyên so với bọn hắn càng khẩn trương đây chính là liên quan đến cái này hệ thống người tùy tùng tiểu bát tiểu cựu hàn nguyên một đường ở thái sơn trên đỉnh núi chạy như liên rất nhanh một người hai điệu liền đi tới một chỗ vách đá bên bên vách đá có một khối nghiêng vươn ra đá lớn đem phương hướng dọc theo chỉ hướng phía đ ô n g biệt hơi là cùng bắt thạch thấy trước mắt đá lớn nhìn tiểu bác tiểu cựu dừng lại ở trên đá lớn hàn nguyên hơi kinh ngạc ở không có được cái này hệ thống trước hắn cũng đã tới thái sơn đôi thái sơn vẫn tính là quen thuộc tự nhiên biết rõ cùng bắt thạch chỉ là hắn không nghĩ tới khối này to lớn cùng bắt thạch lại cũng ở đây dù sao mặc dù thái sơn ở nhưng trước mắt hắn thấy hình cùng hắn lúc trước tới du lịch lúc thấy hình là hoàn toàn bất đồng bất quá có thể là nơi này thái sơn còn không có trải qua nhân tạo thanh toán nguyên nhân hàn nguyên cũng không suy nghĩ nhiều hay lại là trước mắt tạc đá quan trọng hơn khi sâu một cái hơi lạnh hàn nguyên nhấc lên đập bịch bị tâm đi về phía trước đi cùng bác trên đá dây đặc tự khắc quả nhiên tồn tại ngầm đầu nhìn lại hàn nguyên cả người nhất thời liền choáng vắng đường đỗ phủ vọng nhạc đại tông phu như thế nào t ề lỗ thanh chưa dứt tạo hóa trung thần tú tạm dương c ắ t hôn h i ể u đã ngược sinh mây tầng quyết tý nhập quy điều hội lương lăng t u y ệ t đính nhất lam chúng sơ tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp tống trần mộng lương đăng thái sơn hai thủ nơi nào loan khen p ư ợ n g còn thanh thấy tới thân thế ở vạnh d a n h quy đoán mỏ đảo dịch cạnh tranh p h ư ơ n hướng hàng hoác tung hoa cộng nữ minh này cái gì a t hắn ấ y cùng b t t r ê đá thơ, h như Nguyên Ngốc Lăng đứng ở cùng ở trùng trùng bắt t ạ c h đưa đám n h tâm tình hoàn toàn bất đồng khi nhìn đến này mấy câu thi từ sau lai sở trệ ám lúc đó trong nháy mắt liền nổ nồi ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo đỗ phù vọng nhạc trần mộng lương đăng thái sơn v ư ơ nguyên n g lượng thái sơn người tốt tất cả đều là danh nhân trong lịch sử a xác định nơi này thật có người nước hoa a khóc không nghĩ tới ở phía trên ta đại hoa quốc thống trị toàn bộ đa nguyên vũ trụ vân quốc như bức vân quốc vĩnh viễn tích thần yêu yêu muốn không phải cái này sở trệ a mẹ ta cũng không biết rõ trên thế giới này còn có thế giới song song ta đang nghĩ thế giới song song ta rốt cuộc l à như thế nào tử như thế mâu thai solo ba mươi năm không s ở qua cô gái tay sao người tốt trên lầu là thực sự thảm hy vọng thế giới song song ta tọa h n g tỷ tỷ giá sản thương xa mỹ nữ vân quanh hại nghe nói thế giới song song người và thế giới bản người là ngược lại cho nên ta hy vọng thế giới song song ta quá thê thảm vất vả thế giới bản ta bình trăm triệu người thời nay đây là cùng b ắ c thạch đi không nghĩ tới thế giới song song thái sơn bên trên cũng có cùng b ắ c thạch hiếu kỳ thế giới song song lịch sử cũng giống như chúng ta sao thái sơn trên đỉnh cùng b ắ c trên đá vài bài khắc ở cùng b ắ c trên đá đường thi tống tử trong nháy mắt ở lai sở trệ hạm trong phòng đưa tới sóng to gió lớn vô số người xem thảo luận không ngừng đạn m ạ c một mảnh đạn kịp dày đặc không nhận ra không rõ đừng nói người xem kích động ngay cả ngồi thủ ở lai sở trệ hạm trong phòng các nước nhân viên đều hô hấp trầm trọng cái này thế giới song song thật có người địa cầu cách c ụ c rốt cuộc như thế nào sau này có phải hay không là có thể thông qua cái này lai sợ t r ệ ảm gian thấy thế giới song song có phải hay không là còn có một cái giống nhau như lúc chính mình hay hoặc là có thể hay không thông qua cái này lai sợ t r ệ ảm gian với bên kia liên lạc với lấy được đến một ít kỹ thuật ủng hộ cái gì dù sao tên này sợ t r ệ a mẹ triển lộ ra kỹ thuật đích thực quá đáng sợ nếu như bọn họ cũng có thể thu hoạch đến một ít lời kia khởi không phải có thể trực tiếp tại chỗ cất cánh mà trong đó cao hứng nhất cùng hưng phấn không ai bằng bân cốt rồi hàn nguyên cảm thấy nếu như là chính mình đi đến một cái không đi qua địa phương hoặc là đáng giá kỷ niệm địa phương lưu lại điểm kỷ niệm đồ vật cũng thật bình thường vừa nghĩ như thế hàn nguyên đã cảm thấy có thể hiểu nhưng vẫn là không chống cự nổi ngực hắn bực bội đau vốn tưởng rằng có thể tìm được thứ gì không nghĩ tới đồ vật tìm là tìm được cuối cùng lại là vô dụng vài bài đường thi tống tử nhìn c h ă m c h ă m cùng bắt trên đá thi từ nhìn thật lâu sau hàn nguyên cuối cùng lắc đầu một cái thở dài xoay người rời đi xa xa vân hải bên trên thái dương bắt đầu xuống lạc vân biển lan lộn xương trắng trong nháy mắt và ngóng ánh hồng đồng đồng hàn nguyên đứng dậy trở lại phi hành khí rời xuống tới ít thứ tối nay ngay tại thái sơn trên đỉnh qua đêm ngày mai lại xuất phát đi hỉ mạch cùng đỉnh lệ vơ rét chỉnh sửa một chỉnh sửa t chú hàn g nguyên hướng đang ở cùng bắc trên đá chơi đùa hai cái đại lục vẹt mạ có kêu một tiếng tiểu bát tiểu c ử u tới ăn cái gì kêu hàn g nguyên nhân tiện dơ dơ lên trong tay chuẩn bị trái cây loại tiểu bát tiểu c ử u minh lộ vẻ nghe được lời nói của hắn đều thấy bên này như thế lại cũng không đến mà là đạp nước cánh hướng thái sơn đỉnh một bên khác bay đi hàn g nguyên hơi kinh ngạc nhìn hai con chim cảm giác có chút ngoài ý muốn lúc bình thường một loại có đồ tiểu bát tiểu c ử u cũng sẽ rất nhanh thì bay tới các ngươi đi đâu hàn nguyên kêu một tiếng đứng dậy đuổi theo tiểu bát tiểu cựu bay rất nhanh hàn nguyên cũng chạy rồi mới miễn cương đuổi theo vừa đi hàn g nguyên một bên tê ư hắn cho là này hai cái anh vũ là lần nữa đi tới thái sơn bị kích thích muốn rời khỏi không nghĩ tới bay một đoạn đường sau tiểu bắt tiểu c ử u rời đi đỉnh núi một con đâm về dưới núi hàn g nguyên lần này lại trận tròn mắt này hai anh vũ chạy bất quá hắn không dừng lại mà là đổi u tới bên vách đá túi người nhìn lên n à y nhìn một cái liền muốn chặt ở thái sơn bên vách đá túi người nhìn bên dưới lại không phải vách đá mà là một người công việc ép tiểu bắt tiểu c ử u đã không thấy bóng người chỉ có thể nhìn được một nơi hướng đông vượt trội nham thạch phép diện tích không lớn ước chừng hơn hai mươi m hai toàn bộ nham thạch phép chính chính phước p h ư n g có lan lan can nhìn qua hình như là thủy tinh thấy cái này hép hàn nguyên t r ư ớ c thất lạc ngã xuống tâm lại lần nữa đập bịch bịch đứng lên nơi này có di tích hoặc nền ngay tại thái sơn bên trong đây là q u a c kẹo gặp phải yêu q u a c kẹo có kinh hỷ sao lai sở trệ hàm trong phòng vô số người xem mới từ trước cùng bắt thạch trên có khắp đường thi tống từ trung tình lại này sẽ thấy bên vách đá nhân tạo hép nhất thời lại nổ lên ngoại tạo này vậy là cái gì ta nhìn thấy gì qua tay một người hép tình h ữ u g gì thái sơn bên trên tại sao có thể có loại vật này căn cứ di chỉ s ở chệ ạ mẹ s ở chệ ạ mẹ đây là cái gì a đi xuống xe một chút nhanh đi xuống xe một chút tiểu bát tiểu cựu đây tại sao không thấy có phải hay không là phía dưới có men sao này rốt cuộc có phải hay không là thế giới song song địa cầu à nói là đi không thấy được nhân loại nói không phải đâu lại có người tạo kiến trúc thế giới song song nhân loại đây cũng đi nơi nào à s ở chệ ạ mẹ có thể nói một chút sao từng cái đến ta đối thái sơn phía dưới cái này ép tương đối hiếu k ỷ trước đi xuống xe một m chút cái này sợ chệ ạ mẹ nói không chừng chỉnh tọa thái sơn đều là không a a a a a hôm nay muốn điên rồi thái ấ y được q u n h ề u không nên nhìn nên đồ vật, sơn ẽ k h trên vách đá một người tạo ép xuất hiện giật rồi người sở hữu tâm thái sơn bên trong có phải hay không là có một căn cứ cái gì làm cho tất cả mọi người đều tò mò không dứt hà nguyên lần nữa hít một hơi thật sâu quan sát một chút đỉnh núi cùng ép khoảng cách sau ngẩng đầu lên nói không gấp đi về trước cầm sợi dây tiểu bát tiểu cựu có thể bay đi xuống ta cũng không cánh dài vừa nói hàn nguyên nhanh chóng quay trở về phi hành khí lục tung tìm ra một dây chói lợi dụng sợi dây làm một giản dịch thẻ trừ sau một con chói chặt ở một khối trên đá lớn một đầu khác thì bị hàn nguyên cầm nắm ở trong tay từ đỉnh núi cẩn thận hạ xuống web chân đạp đất sau hàn nguyên cũng không có chiếc tiên buông ra dây thừng mà là chiếc giỏ xét một chút dưới chân web dù sao trước tiểu bát tiểu cựu nói qua chủ nhân của bọn họ đã rời đi mười năm cũng liền nói cái này web tạo dựng lên nói ít cũng có thời gian mười năm rồi nói nhiều hai mươi năm ba t r ă n h năm cũng có thể thời gian dài như vậy trôi qua w e có hay không đã mục nát cũng không xác định dù sao cũng là phơi bày bên ngoài thường xuyên trải qua gió thổi mưa rơi bất quá tiền nhiệm ký chủ xuất phẩm đồ vật hay lại là tương đương đáng tin dưới chân web gần đó là đi qua m ộ ư ơ i năm n h ư cũng ổn định ngay cả web bên tay v i ệ n cùng thủy tinh hàn nguyên cũng thử một chút giống vậy vững chắc đáng tin xác định web vững chắc hàn nguyên mới thả mở dây thừng mặt ngó vết đá không ra hàn đoán thái sơn bên trong có một cái di tích hoặc là nền ma web đối ứng trên vách đá dựng đứng có một đạo khổng lồ kim loại đại môn mời đọc bộ chuyện có mảnh chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn t ự c phẩm bên cạnh t ấ hài mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người Việt. Chương bất h ầ n kỳ quá a n g h cùng k bách n luyện thép đại mã sĩ trên thân đao hoa văn như thế bất quá cùng bách luyện thép đại mã sĩ trên thân đao hoa văn bất đồng phía này ngân bạch sắc trên cửa hoa văn nhìn mặc dù rất có tầm thứ cảm nhưng hoa văn màu sắc nhưng thật ra là như thế thống nhất màu trắng bạc nhìn lại có chút giống như dưới ánh mặt trời trên hồ nước nước gợn hiện lên chiếu ra sóng gợn l ă n tăng cảm rất là kỳ diệu liếp mắt hàn nguyên liền bị cánh cửa này hấp dẫn muốn không phải băn khoăn đến có thể sẽ kích động dự cảnh trang bị hoặc là tự động vũ khí công kích loại cơ quan hắn đều muốn lên tay một cái sở rồi loại kim loại này tài liệu vô luận là từ tinh luyện thủ pháp hay lại là sóng mặt đất văn hắn cũng không bài kiến cứ việc không loại bỏ sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức khả năng có loại dáng vẻ này hợp kim nhưng ít ra trước mắt hàn nguyên h o c qua có trí nhớ một ít hợp kim cùng tài liệu không có một loại là cái bộ dáng này người tốt vừa qua tới liền cho ta cái g i à n mặt hàn nguyên nhìn trên vách đá dựng đứng hợp kim đại môn trong lòng thầm nói một câu hắn không hoài nghi chút nào trước mắt cánh cửa này sử dụng hợp kim tài liệu tính năng một cái có thể móc sạch thái sơn cũng ở bên trong sửa trúc cơ địa nhân đem khoa học kỹ thuật trình độ tuyệt đối là vượt qua hắn về phân loại này hợp kim ngoài mặt hoa văn không xưng là quan g văn sẽ tốt hơn là lấy làm gì trước mắt vẫn chưa biết được bây giờ muốn biết là phải đánh thế nào mở cánh cửa này thế nào đi vào trước mặt cánh cửa này cùng với nói là một cánh cửa không bằng nói là ngay ngắn một cái khối tấm thép mặt ngoài không có bất kỳ khẽ hở cũng k hàn nguyên,、like、nguyên, nguyên, nguyên định ó ra, c có thần nhìn lại liền vội vàng hô này hai chính là mới vừa rồi biến mất ở bên vách đá tiểu bắt cùng tiểu cựu hai chim nghe được thanh âm của hắn cũng tiểu bát rơi vào hàn nguyên trên bả vai sau đem trào c h à o trung túi đưa cho hàn nguyên vừa liếc nhìn hàn nguyên trong ánh mắt thậm chí có nhiều chút lựu liên tâm tỉnh hàn nguyên xui xẻo một cái hạ nhìn một chút tiểu bát đưa tay nhận lấy nó đưa tới túi túi còn rất trọng nhóm một cái bên trong là hợp vật không biết là cái gì bất quá nói đi nói lại thì một con chim cũng có vị rất sao biết rõ thứ gì ăn ngon thứ gì không ăn ngon n h é o một cái trong tay đ i ể u lương sau hàn nguyên cũng không mở ra thuận tay đem nhét vào trong túi t hướng tiểu bát hỏi tiểu bát cánh cửa này mở như thế nào người muốn đi vào sao đứng trên bờ vai tiểu bát nghẹo đầu nhìn hàn nguyên đúng ta muốn vào nhìn một cái hàn nguyên gật đầu nhìn về phía tiểu bát có chút lo lắng này hai cái đại lục vẹt mạ có sẽ c o bát văn dù sao đây mới là chủ nhân của bọn họ ra cũng là da của bọn họ không nhất định sẽ dẫn hắn đi vào k i a đến thời điểm hắn cũng chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác hoặc là đánh vỡ phiến này hợp kim đại môn chỉ là hàn nguyên cũng không muốn như vậy làm bởi vì bạo lực phá giải có thể sẽ kích động bên trong tự hủy hệ thống cái gì như vậy cái căn cứ này có thể sẽ biến thành một nhóm phế tích hoặc là mấu chốt đồ vật tự hủy rồi tốt vị tiểu bát đáp một tiếng sau đó đạp nước cánh bay lên hướng về phía hợp kim đại môn hô mở cửa nhanh tiểu bát trở lại theo tiểu bát thanh âm trên núi cao chốt vót phiến này hợp kim đại môn chậm rãi động đại môn hướng trong vách núi treo leo d ư ợ lại lộ ra bên trong lối đi hàn nguyên này liền mở ra Hắn vốn là, là tiểu tiểu c tiểu tiểu bất đồng là trên mặt đất có một ít hẳn là dùng để phòng hoạt hoa văn nhìn có chút giống bại cá bên trong lối đi không nhìn thấy ánh đèn lại minh sáng như ban ngày không tí ti ảnh hưởng tầm mắt tiến vào lối đi sau hàn nguyên đưa tay sờ một chút màu trắng bạc v á c h tưởng xúc cảm lạnh giá bóng loáng đi theo tiểu bát tiểu cựu hàn nguyên tiếp lấy đi trước điều này hành lang nhìn dài đằng đằng cảm giác cũng không biết rõ muốn đi bao xa nhưng đi đại khái chừng năm m ư ơ bước ở trước mặt phi hành tiểu bát tiểu cựu đỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa hàn nguyên cả kinh liền vội vàng bước nhanh đi theo đi ba bốn m hắn lúc này mới phát hiện nơi này có một cái đến gần chín mươi độ cua u ẹ o tiểu bát tiểu cựu chính là q u ẹ o đi mà thôi nhưng nơi khúc quanh vết tưởng lại để cho hắn và lai sở chệ ám lúc đó người xem đều có chút kinh ngạc đầu góc mơ hồ không biết rõ là chuyện gì xảy ra ở cuối hành lang bên trên có một mặt tương tự gương như thế vết tưởng đem chọn cái hành lang cũng dọi vào rồi trong kính sau đó để cho hàn nguyên cùng lai sở chệ ám lúc đó người xem kỳ quái là cuối hành lang gương một vật ở phía xa căn bản là không thấy được phản chiếu cho đến đến gần bốn ngũ thức h o ả n g đó khoảng cách lúc trong mặt gương mới có thể ấn ra hành tử có gương chức năng hàn nguyên đưa tay chạm một chút hành lang ống kính mặt k i n g có chút thán thở không, không ó gian dọc theo à n lang h cùng không gian tạo nhân loại hiện tại chỉ có thể sử dụng gương cùng nghệ thuật cấu tạo tới tiến hành xử lý chỉ tuy nhiên nhân loại ứng dụng mặt kiếm vẫn có không ít chỗ thiếu hụt bởi vì bất kể là gương hay lại là không gian nghệ thuật cấu tạo có thể thanh thản không gian thị giác đều có hạn chế nhân loại hiện tại gương căn bản là không cách nào xử lý loại này đến gần sau mới phải xuất hiện thị giác khoảng cách chỉ là trên hành lang này h ạ n nhất kỹ thuật chỉ cần ra đời là có thể ở toàn cầu trong phạm vi vén lên sóng to gió lớn vô luận là cửa hàng còn làm ì n h ở đều đã nói là thêm gấm thêm hoa rồi ai không muốn chính mình cửa hàng nhìn lớn hơn càng rộng ai không muốn chính mình ở bảy tám mươi thước vông căn phòng nhìn có một trăm dưới sáu mươi thước vông ts trước càng c h ư ớ c một yêu cầu cá nguyệt phiếu kém ba trăm yêu cầu các đại lao hỗ trợ buổi tối còn có một canh bốn nghìn tự yêu cầu hướng một lớp phiếu hàng tháng thực tế xã hội trong thế giới tổ tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương ba trăm m ư ơ i năm cùng tiền nhiệm ký chủ gặp nhau ở tiểu bát tiểu cựu dưới sự hướng dẫn xuyên qua điều này hành lang sau đập vào mi mắt là một cái đại s ả n h đại s ả n h diện mạo để cho hàn nguyên cùng lai、like, sở trệ ám lúc đó người xem xui xẻo rồi xuống cùng trước trong hành lang phong cách hoàn toàn bất đồng trong đại s ả n h vách tường không còn là nhàm chán màu trắng bạc mà là sáng lạng thất thải để cho hàn nguyên cùng lai、like, sở trệ ám lúc đó người xem khác hẳn là vách tường đại sành bên trên những thất đó thải đồ án là đủ loại h o ạ hình tỷ như ca nạ dù tổ u trí hạ hải tặc bên trong phi nạ mì cổ nạn bên trong tiệu đỏ xin đ chia màu s á nguyên n g a i v v trừ lần đó ra còn có đủ loại chiến hạm phi thuyền tinh không vũ trụ đợi đồ án những thứ này đồ án trải rộng toàn bộ đại sành bao gồm đủ loại máy móc dụng cụ cùng với bàn ghế để cho hàn nguyên cùng lai、like, sở chệ ám lúc đó người xem chắc lơi hít hà không giết người tốt tất cả đều là hoạt hình a nạ dù tổ s a s u kẻ thế giới song song cũng có cả hải tặc cổ nạn sao tất cả đều là nhật mạ cái căn cứ này chủ nhân là một cái c h ạ c nam chứ tại sao không có ta bác nhân chuyện ta bác nhân như vậy nhiệt huyết không xứng sao ta mãi mãi quá đường cũng so với bắt nhân truyền đốt một cái quốc mạn đều không văn hóa xâm phạm chính là chỗ này sao tới a này có thể chắc h a i ngươi cũng không nhìn một chút quốc mạn là cái gì đó rác rưởi phần lớn là rác rưởi vẫn có một ít có thể tỉ như tần thì dưới một người cũng còn có thể may trên lầu ngươi không nói đấu la đại lục một cái người nước hoa xây lập địa cơ t r u n g trong đại sành trải rộng đủ loại nhật mạn nhân vật đây là một dụ cho người suy nghĩ sâu xa vấn đề có lẽ có thể kích động một ít cao tầng đại lao đáp lời suy nghĩ sâu xa bất quá hàn nguyên chú ý điểm không ở nơi này cái phía trên hắn chú ý là trên vách tường những thứ này đồ án lại cũng không phải dùng thuốc màu nước sơn thoa lên đi phức tạp đồ án tràn đầy kim loại cảm nhận những thứ này đồ án giữa màu sắc bất đồng lại là kim loại hột quá độ tạo thành hồng sắc kim loại hột trung sen lẫn lam sắc lục sắc đợi nặng hơn màu sắc bất đồng nhìn rõ ràng vô cùng hàn nguyên đưa tay sờ một chiếc mặt hạ vách tường nhân tiện con ngón tay gõ xuống thanh thúy kim loại cảm nhận âm thanh truyền vào lai s ở trệ ảm gian siêu rõ ràng quay t r ụ quả cầu đem một màn này truyền đưa trả lại lai、like、sở trệ ảm gian để cho lai、like、sở trệ ảm trong phòng thưởng thức lai、like、sở trệ ảm tài liệu học phương diện chuyên gia sắc m ặ t biến hô hấp trầm trọng từ nhìn chòng chọc lai、like、sở trệ ảm hình ảnh nói đúng ra là nhìn chằm chằm những thứ này màu sắc khác nhau hợp kim mấy loại kim loại nóng chạy chung một chỗ biến thành hợp kim đây đối với hai mươi mốt thế mấy nhân loại mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn nhưng muốn muốn làm cái này nền mong chung loại này do kim loại hột tự nhiên tạo thành từ từ quá độ màu sắc từng viên một rõ ràng có thể nói lấy nhân loại trước mắt kỹ thuật mà nói là một kiện gần như chuyện không có khả năng đ ư n g nói các nước trên ê n gia ngay cả đều có rung động loại này hột rõ ràng kim loại hột hô tương quá độ mà tạo thành đủ loại đồ án khởi không phải rốt cuộc là làm sao làm được b ộ t luyện kim kỹ thuật sao còn là cái gì nóng c h ả y trạng thái kim loại dịch cũng sẽ không tạo thành như vậy một loại trạng thái điểm này hắn hiểu quá rồi đoạn thời gian trước hắn tạo phi hành khí có thể là dùng không ít đủ loại hợp kim tài liệu suy tính một chút đại s ả n h sử dụng hợp kim tài liệu sau hàn nguyên đưa mắt nhìn những vật k h á c bên trên ánh mắt thật sự coi nếu như, bỏ ra đủ loại nhật nhân vật án, như vậy này đại sành toàn thể mà nói hay lại là vô cùng khoa huyết cảm toàn thể tất cả đều là đủ loại kim loại tài liệu bao gồm cái ghế bản các loại tất cả đều là sử dụng đủ loại hợp kim điều này cũng làm cho hàn nguyên có chút ngoài ý m u ố n dù sao từ thư thích độ đi lên nói kim loại cái ghế không thể nào có thể so với ghế dựa mềm cái gì nhìn chung quanh một vòng đại s ả n h hàn nguyên thấy được không ít máy móc dụng cụ bất quá hắn có thể nhận ra cũng không nhiều đại s ả n h tổng thể mà nói cũng không tính quá lớn đại khái ở trường trăm c á i thước vương k h o ả n g đó bất quá toàn thân là một khối liền lộ ra thật lớn cái này hẳn là máy tính đi bước đầu biết một chút đại sành bố trí sau hàn nguyên đi tới một máy nhìn rất giống máy tính trước mặt máy móc phía trên có hình một vòng cho nước tấn do dự một chút sau hàn nguyên hay lại là ân đi xuống trong nháy mắt vốn là chống trải trong đại sảnh mấy khối màn ảnh giả tưởng xuất hiện trôi lơ lửng ở giữa k h ô n g t r u n g dọa tinh thần độ cao tập trung h ắ n giật mình phản ứng kịp không có nguy hiểm gì sau hàn nguyên nhìn về phía gần đây một khối màn ảnh một khối này biểu hiện trên màn ảnh đồ vật nhìn có chút giống máy tính ổ cứng mở ra phía trên là phô n đờ một vật hơn nữa còn đánh dấu tên hàn nguyên định thần nhìn lại khoe miệng nhất thời vừa kéo những thứ này phô n đờ phía trên đánh dấu t h thứ vừa mới bắt đầu theo thứ tự là trò chơi hoạt hình âm nhạc tv điện ảnh video học tập tài liệu đặc biệt là thấy cái kia học tập tài liệu thời điểm khóe miệng của hàn nguyên lại vừa là vừa kéo cảm giác này quá quen thuộc chỉ tay một cái đúng như dự đoán bên trong lại chia làm các chủng loại hình quốc sản mất quốc âu mỹ nhị thứ nguyên khóe miệng của hàn nguyên co quắp đóng lại cái này folder, ngược lại nhìn về phía còn lại người tốt chỉ thiếu chút nữa mấy triệu người xem liền theo hắn đồng thời nhìn mở ra còn lại folder nhìn một chút kết quả hàn nguyên có chút thất vọng bên trong tựa hồ tất cả đều là đủ loại giải trí dùng cái gì cũng không nhìn thấy cái gì tin tức trọng yếu lắc đầu một cái hàn nguyên buông tha khối này màn ảnh giả tưởng xoay người lại đến một khối k h á c màn ảnh giả tưởng trước mặt khối này màn ảnh tương đối lớn phía trên biểu hiện cũng không phải là folder, mà là một cái nhìn rất quen mắt tinh cầu hắn và lai sở chệ ám lúc đó người xem như thế liền nhận ra phía trên ma ma lại lại tất cả đều là hố vẫn thạch tinh cầu liền là địa cầu vệ tinh mặt trăng trừ lần đó ra trên màn ảnh giả tưởng đồ án tựa hồ là thực thì bởi vì trên màn ảnh giả tưởng góc trên bên phải còn có thời gian một mực ở nhảy lên 27 năm ngày mùng ngày 8 tháng m ộ năm hai m ư ơ phân ba giây nhìn dáng dấp hẳn là có một cái vệ tinh ở thực thì giám sát quản chế mặt trăng động tĩnh hơn nữa thời gian còn dài đến dài đến rồi gần hai mươi tám năm tại sao phải theo dõi trăng sáng là trên mặt trăng có vật gì sao còn là nói trăng sáng là à ly en phi thuyền hoặc là có vấn đề gì yêu cầu theo dõi thấy hình ảnh theo dõi hàn g nguyên cùng lai、like、s ở chệ ám lúc đó người xem trong lòng đồng thời hiện ra này nghi hoặc hoặc dù sao có quan nguyện phát sáng truyền thuyết cùng cố sự thật sự quá nhiều ngoại trừ truyền thống những thứ k i a ngoại cái gì trăng sáng là chống giống loại Cái g sáng, sáng ồ lại còn có thể hoạt động hàn nguyên đưa tay điểm một cái màn ảnh giả tưởng không nghĩ tới này cái màn ảnh bên trên mặt trăng lại còn có thể lăn lộn lăn lộn toàn diện triển lộ ra toàn bộ địa phương lời như vậy có thể liền không phải một viên giám khống vệ tinh có thể làm được lật giật mình mặt trăng hàn nguyên cũng không nhìn thấy có gì thường gì địa phương trong sáng như cũ như thường ngày khoảng cách gần xem bên dưới đỡ lấy một bộ mặt dỗ mặt giống như nữ thần một dạng chỉ có thể đứng xa nhìn kiểm tra một chút toàn bộ đại s ả n h nô ra năm khối màn ảnh giả tường sau hàn nguyên cũng không có tìm được có liên quan hệ thống tài liệu tương quan trong đại s ả n h mặc dù có không ít máy móc nhưng rất nhiều hàn nguyên cũng còn không biết rõ công dụng yêu cầu mời mò hơn nữa tối hôm nay thời gian cũng không sớm ở kiểm tra xong toàn bộ đại s ả n h sau cùng lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem nói một tiếng sau hắn liền xuống lai、like、sở chệ ảm lưu lại mấy chục triệu người xem cùng đa dạng phong phú các nước nhân viên ở lai、like、sở chệ ảm trong phòng nhìn một cái hấp hàn g nguyên biết rõ lúc này hạ lai、like、sở t r ệ ảm nhất định sẽ có vô số người đang lai、like、sở t r ệ ảm trong phòng n g u y ề n ruồi nổ nước bọt cái gì nhưng vậy thì như thế nào ngày mai mở ra thời điểm như cũng sẽ nhìn hắn lai、like、sở t r ệ ảm chỉ lần này một nhà không còn phân hảo đóng cửa lai、like、sở t r ệ ảm hàn g nguyên cũng không hề rời đi chỗ này căn cứ mà là đi về phía đại s ả n h một đầu khác ở chỗ này vách tường đại s ả n h bên trên có một cái tương tự thang máy như thế trang bị hẳn là đi thông dưới đất này là mới vừa ở kiểm tra đại s ả n h cùng tài liệu tra cứu thời điểm biết rõ đại sành bên dưới còn không nhiều tầng có thể thông qua cái này dưới thang máy đi hơn nữa phía dưới liên quan đến đồ vật cùng hệ thống có liên quan hàn nguyên tạm thời còn không muốn để cho lai sợ trệ ám lúc đó người xem biết rõ hệ thống mặc dù đã bại lộ hắn không trên địa cầu cũng có người suy đoán hắn có hệ thống hoặc là kim thủ chỉ cái gì nhưng suy đoán dù sao chỉ là suy đoán không có thiết thực chứng cớ hơn nữa bây giờ tuân ra tới đồ vật cơ bản cũng cùng thế giới song song có liên quan toàn bộ người xem tầm mắt cũng đều bỏ vào một khối này nút ấn nhân xuống cửa thang máy mở ra mang theo tiểu bát tiểu cự hai cái đại lục vẹt mà co hàn nguyên chạy thẳng tới thấp nhất một tầng từ trong đại sành thu thập được tài liệu tin tức biết rõ thấp nhất một tầng là cái này tiền nhiệm ký chủ thường ngày chỗ ở phương dưới thang máy đi m u n từ từ mở ra đập vào mi mắt là một gian phòng khách bộ dáng căn phòng hàn nguyên cầm trên lưng súng trường điện tử đi ra thang máy mà theo hắn đi ra thang máy tựa hồ là kích phát cái gì dự c ả n h trang bị như thế trong phòng khách một đạo ba d hình chiếu giả tường c h ấ p động mấy cái sau biến thành một bóng người bóng người là người thanh niên nam tử khuôn mặt là điển hình người nước hoa lại giữ lại tóc d à i bóng người tạo thành đứng ở hàn nguyên trên bả vai tiểu bắt cùng tiểu cự trong nháy mắt liền kích động đạp nước cánh bay đi định rơi vào hình chiếu trên bả vai nhưng hình chiếu giả tưởng chỉ là hình chiếu giả tưởng tiểu bát tiểu c ử u trực tiếp liền xuyên qua gấp trong miệng bọn họ không ngừng gào thét tiểu bát tiểu c ử u để tóc dài thanh niên nam tử rất rõ ràng thấy được hai cái đại lục v ẹ t mạ cỏ trên mặt lộ ra cái nụ cười nhẹ g i ọ n g hô nay một ơ tiểu bắt cùng tiểu c ử u liền càng gấp rồi vây quanh hình chiếu giả tưởng bay tới phi hành trong miệng không ngừng k ê u chủ nhân bọn họ không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì nhìn tiểu bát tiểu cựu hàn nguyên mũi có chút l ẩm đi tới thấy hắn tới hình chiếu giả tưởng xoay người chính diện hướng về phía hắn mặt mang mỉm cười nói người thừa kế ngươi tốt rất cao hứng cùng ngươi gặp mặt không biết rõ ngươi tới tự kia cái quốc gia hai câu sau máy chiếu ba d đi ra bóng người liền không nói gì nữa tựa hồ đang đợi hàn nguyên trả lời nhìn lên trước mặt mỉm cười bóng người hàn nguyên khanh h i mày một cái suy nghĩ một lát sau trả lời ta đến từ bất quốc hàn nguyên trả lời tựa hồ kích phát mấu chốt từ trước mặt hình chiếu giả tưởng gật đầu một cái sau đó hướng bên trong phòng khách trên ghế salon đi tới rất cao hứng một lần nữa thấy đồng bào mời ngồi ta biết rõ nguyên nên có không ít nghi ngờ bất quá ta chỉ là nhất đoạn cố định trình tự cũng không thể trả lời vấn đề của ngươi nhưng ta ở chỗ này lưu lại tin tức mới có t hàn ể t h a g giải ư i đáp một ít nguyên chỉ là nhìn một cái trên bàn thủy tinh nước trà cũng không có động tác ngồi ở một bên khác hình chiếu cười một tiếng cũng không có để ý nói tiếp không cần lo lắng chỉ là một ly phổ thông nước trà mà thôi hàn nguyên từ chối cho ý kiến cười một tiếng từ trên bàn nâng trung trà lên thủy thả tới trong tay đi ra khỏi nhà vẫn cẩn thận điểm tương đối khá đợt s còn kém hai trăm phiếu cầu nguyện phiếu cảm ơn mọi người phiếu hàng tháng thực tế xã hội trong thế giới t u tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương ba trăm mười sáu đến từ tiền nhiệm ký chủ di ngôn ngồi ở trên ghe salon hàn nguyên b ư n g ly t r à mang theo tia hiếu kỳ xem nhìn một cái phòng khách trừ đi cửa thang máy ngoại phòng khách tổng cộng còn có bốn tờ môn một người trong đó là mới vừa cái tia nhân cách hóa bắt trước sinh người máy đi ra hẳn là phòng b ế Về p h ầ ngay còn lại 3 cái, khẳng định ít nhất phong ngủ, còn lại liền không n ít một biết có là lại g rõ.、Ngay、cả giờ khắc này ở thái sơn bên dưới bao sâu cũng không quá rõ ràng đang không có vật tham chiếu dưới tình huống thang máy tốc độ vận hành vẹn vẹn dựa vào khởi động cùng dừng lại về điểm kia trọng lực cảm ứng thì không cách nào tính toán ra tới Người thưa kế đồng bào, nếu như ngươi có vấn đề gì, có thể chờ ta sau khi nói xong trở lại hỏi. Bên hai, cái này tiền nhiệm ký chủ hình chiếu giả tưởng miệng lần nữa. Hàn Nguyên gì, giả thưa chờ khi lại hỏi. cái chiếu thể ta trở chủ sau quay kế ký đề đầu bào, có có mở Loại là trong không khí chiếu hình ra hoàn trong chiếu người, này không hình chỉnh bóng người, mặc dù là bán có mặc thể khí ở ra dù sơ u ố t trạng thái, thả trong một thỏa thỏa khoa Gần đó là hắn, bây giờ cũng biết không ra loại lại loại nhưng nhân nói, Gần hắn, cũng không giờ hội hắc khoa lời loại vào là là này. bây xã đó kỹ. s cấp quang học ứng dụng kiến thức trong tin tức có hình chiếu kỹ thuật nhưng trước hàn nguyên chỉ là sơ lược xem một cái hạ dự đoán hẳn không cái này tiền nhiệm ký chủ sử dụng như vậy ngưỡng bức bất quá hắn bây giờ càng tò mò hơn là cái này tiền nhiệm ký chủ cũng để lại cho hắn nói cái gì rất rõ ràng đối phương đối với cái này hệ thống giải hẳn so với hắn sâu hơn nhưng tiếc là, là bây giờ đối phương chỉ là một giả tường máy chiếu ba d chỉ là nhất đoạn ban đầu nằm định song chính tự. Mặc dù có thể sử dụng vấn đề cùng động tin nhưng chung thể chốt kích chứa mấu tự. từ tới kích động một ít đã sớm chứa tốt tin tức, đầu đề đã được Mặc sớm sử có dù lời à càng là không có có năng lực thấy tự mình có thể biết càng nhiều. Chỉ năng có có lực có l tự biết nói lại nói đến nếu như thấy tự mình hàn nguyên phòng chừng mình cũng phải bị dọa cho giật mình tiên nhiệm ký chủ còn sống cái này thì ngưu bức đại phát đầu tiên ta biết rõ đồ vật có lẽ cũng không nhất định nhiều hơn ngươi nhưng cùng với vì người nước hoa ta cảm thấy được ta vẫn còn cần lưu lại chút gì cho nên mới có chức vấn đề kia nếu như ngươi không có trong vòng một phút trả lời hoặc là trả lời không phải là người nước hoa như vậy chỗ này hình chiếu cùng bên trong căn cứ sở hữu máy tính cùng máy tính đều đưa tự mình hủy diệt thứ hai người thừa kế đồng bào xin chú ý như không phải là có thực lực tuyệt đối nắm chặt cùng võ lực hoặc là cái này phụ trợ khí yêu cầu xin tận lực không muốn chọn rời đi thái dương hệ khả năng này là chàng thực tập cũng có thể là chàng trò chơi cũng có thể là chàng âm mưu về phần cụ thể là cái gì ta còn không biết rõ bởi vì đây là ta trước khi rời đi lưu lại trình tự bất quá ta duy nhất biết là ít nhất người đang ở đây mẫu tinh hệ bên trong hẳn là an toàn dĩ nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối thứ a trước t ở nơi này viên n i mẫu tinh bên biết, bắt bất trên Nguyên lên ngoài ý muốn,、về、phần là cái gì, ta không cách nào nói cho ngươi biết. Điều này cần chính ngươi lưu ý. Nghe được cái này, Hàng nguyên cho mày mà bắt đầu, bất quả hắn cũng không lên tiếng hỏi, mà là an tĩnh nghe. một ít ta tiếp tục t gặp gì, được điều được đầu, lưu cái cách cho cái cho mày mà mà là là hỏi, ý ý. quả về ba xin chớ quá mức tin tưởng ai sinh mệnh vô luận là chính mình sáng tạo hay lại là ngoại lai thứ tư, càng theo thời gian đưa đ ẩ y theo cái này giả tưởng máy chiếu ba d để lộ ra tin tới hơi thở càng nhiều hàn nguyên chân mày liền mặt nhăn càng sâu cái này hệ thống thật có khả năng có chút vấn đề bất quá cái này tiền nhiệm ký chủ không gọi hệ thống vì hệ thống mà gọi là làm phụ trợ khí cái điểm này giá trị được làm người ta suy nghĩ sâu xa ngoài ra thái dương hệ ngoại là có cái gì không không có tuyệt đối nắm chặt hoặc là võ lực xin chớ rời đi thái dương hệ nếu như cái này tiền nhiệm ký chủ không có nói láo lời nói như vậy thái dương hệ nhất định là có có thể uy hiếp được hắn đồ vật một cái khác văn minh hay là thứ gì hay hoặc giả là còn lại người thừa kế hàn nguyên đột nhiên bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn hắn cũng không biết rõ tại sao mình sẽ nghĩ tới còn lại hệ thống người có trên người có lẽ là cái này tiền n h i m ký chủ trong giọng nói mang có một tí ám chỉ tính nếu như là một trận thực tập hoặc là một trò chơi lời nói nhất định là yêu cầu thực tập đối thủ hoặc trò chơi đối thủ nghĩ tới đây hàn nguyên hô hấp không khỏi có chút trầm trọng về phần ai uy hiếp này đã không phải hắn lần đầu tiên nghe được rồi không chỉ là cái này tiền nhiệm ký chủ nhân loại trong xã hội đối với ai ôm không coi trọng cho là ai sinh mệnh cuối cùng sẽ cắn trả nhân loại nhân cũng không phải số ít trong đó không thiếu khoa học giới giới kinh doanh đại lão thì như nhà vật lý học sở tí phẩn w i liam hạ kỳm liền từng công khai bày tỏ qua chính mình đối ai lo âu lại tỷ như giới kinh doanh đại lão là lập Long. xe hơi cùng sở công ty người sáng lập Ai cùng công bệnh sáng sở ty mã tư khắc thậm chí liên hiệp vượt qua 2.000 danh khoa học gia chung nhau ký trí mạng tính tự bản thân vũ khí tuyên nôn tuyên hệ không tham dự trí mạng tính tự bản thân vũ khí hệ thống đương nhiên cái này tuyên nôn chủ yếu nhằm vào là ai ở vũ khí phương diện ứng dụng cũng không phải chỉ không nghiên cứu c u n g ai rồi sự thật t ư ợ n g nhân công việc trí năng có thể dùng cho về buôn bán nghiên cứu vẫn luôn không có đứt đoạn về phần hàn nguyên chính mình chắc hắn cũng cân nhắc qua ai sinh mệnh phương diện uy hiếp bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là muốn một chút mà thôi gần đó là có tiếng hán trí năng lập trình phát biểu kiến thức tin tức hàn nguyên cảm giác mình cách sáng tạo ra ai sinh mệnh cũng vẫn có một đoạn rất dài đường phải đi phòng chứng không có một hai ba cái nhiệm vụ ai sinh mệnh là không ra được đề nghị này hàn nguyên sẽ t r ư ớ c ký ở tâm lý nhưng ai phát triển hắn nhất định là biết bởi vì không phát triển ai phía sau hắn nhiệm vụ khẳng định không có cách nào hoàn thành đây là một cái lấy trước mắt hắn khoa học kỹ thuật phương hướng nhất định đi bộ về phần có muốn hay không vượt qua ai sinh mệnh điều này khảm đến thời điểm lại để cân nhắc thậm chí nói không chừng hắn đều không nhất định có thể lấy ra ai sinh mệnh sáng tạo sinh mệnh a cho dù là do mật mã tạo thành cơ giới sinh mệnh đó cũng là một cái cực kỳ chật vật đường thuộc về thượng đế cấm khu một trong đối với cái này sự kiện tạm thời t r ư ớ c nhớ ký là được gần đó là người khác đề nghị cùng thành thật khuyên cũng không thể toàn bộ nghe phải thời khắc cất giữ quan điểm mình về phần một ít những vật khác hàn nguyên trước mắt cũng không biết rõ là thật hay giả ngược lại cũng t r ư ớ c nhớ đợi một hồi hồi phi hành khí bên trên sau đó mới ghi xuống là được ta biết rõ cùng có thể nói cho ngươi biết cơ bản liền đều ở nơi này nếu như ngươi còn có cái gì muốn hỏi có thể thông qua hướng ta đặt câu hỏi nhưng nếu như bên này chỉnh tự chúng không ghi chép lời nói như vậy thật xin lỗi rất nhanh trước mắt giả tưởng máy chiếu ba d liền đem chính mình lời nói xong sau đó tĩnh lặng ngồi chờ ở một bên đến hàn nguyên suy nghĩ một chút sắp xếp ý nghĩ một chút sau hỏi ra vấn đề thứ nhất liên quan tới cái này hệ thống lai lịch cùng với mục đích ngươi biết được bao nhiêu nó là một cái văn minh ở tinh cầu k h á c chế tạo ra sao mục đích là cái gì xin lỗi ta không có kiểm tra đã có quan hệ thống tin tức hàn nguyên n h ữ mày một cái tựa hồ nhớ ra cái gì đó đổi loại đặt câu hỏi phương thức Liên quan tới cái nhiên đổi một từ ngữ sau cái này hình chiếu giả tưởng phải trả lời vấn đề mà hệ thống cái từ này cũng không thu nhập ở nơi này đoạn trình tự kho số liệu chúng nó không thể nào hiểu được mặc dù lấy được câu trả lời nhưng câu trả lời lại không phải hàn nguyên muốn xem ra tương lai còn có một đoạn đường rất dài phải đi suy nghĩ một chút hàn nguyên đưa ra chính mình vấn đề thứ hai cái này bắt trước không gian rốt cuộc là chân thực hay lại là giả tạo nó là một cái song song vũ trụ hay lại là một cái vờ giờ trò chơi cái vấn đề này là hàn nguyên luôn muốn biết rõ h ắ n một mực hoài nghi khả năng này là một cái vờ d i trò chơi nhưng vừa không có chứng cớ xác thật hơn nữa nếu như nói là vờ g i trò chơi lời nói như vậy cái trò chơi này cũng quá chân thật có thể nói là một trăm phần trăm chân thật nhưng nói đi nói lại thì một trăm phần trăm chân thực trò chơi cái này cùng cái thứ nhì thế giới gần như cũng không khác nhau gì cả rồi ta chỉ có thể chắc chắn đây cũng không phải là một cái vờ giờ trò chơi nó là chân thực nhưng cụ thể là thế giới song song hay lại là ngoài ra một cái thời gian tuyến cũng hoặc là những vật khác ta không cách nào chắc chắn thậm chí ta đã từng một lần hoài nghi tới cái này bắt t r ư ớ c không gian ngay tại chúng ta nguyên tiên mẫu trong vũ trụ bởi vì ta đã từng so sánh quá một ít tinh đồ phát hiện nó tựa hồ cùng chúng ta ban đầu vũ trụ giống nhau như lúc bất quá cái này cũng không có thể chắc chắn cái này bắt chước không gian chính là xây dựng ở mẫu vũ trụ bên trong nghe được câu này hàn nguyên thân thể trở nên dùng một cái hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái này bắt chước không gian có thể sẽ tồn tại ở trước mặt trong vũ trụ nhưng này đúng là có thể hơn nữa khả năng này tựa hồ so với thế giới song song hoặc là một cái khác nhánh thời gian tuyến có khả năng lớn hơn bởi vì nó xác thực dễ dàng hơn làm được vũ trụ mịt mờ biết bao lớn phải tìm được một cái cùng thái dương hệ t r ê n lệch không đại tinh hệ cũng đúng là có thể bất quá còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều cái này tiền nhiệm ký chủ lưu lại hình chiếu giả tưởng lại lên tiếng hàn nguyên tinh thần phục hồi lại lắng nghe người t h ư a kế đồng bào nhờ ngươi giúp ta chiếu cố một chút tiểu bắt cùng tiểu cựu làm làm điều kiện trao đổi cái này thái sơn hạ căn cứ di tích đem tặng tặng cho ngươi nếu như ngươi văn minh khoa học kỹ thuật chưa đột phá mẫu tinh cấp lời nói bên trong có ba loại khoa học kỹ thuật đối ở hiện tại ngươi tới nói mới có thể giải quyết một vài vấn đề ta chọn lựa ra ba loại khoa học kỹ thuật đối với bất kỳ khoa học kỹ thuật gì đường đi văn minh mà nói đều có cực mạnh thích thứng tính trừ phi ngươi đi cũng không phải là văn minh khoa học kỹ thuật mà là sinh vật văn minh về phần lễ vật cụ thể là cái gì ở nơi này đoạn trình tự tự mình tiêu hủy sau trung ương máy tính sẽ cho ra nhắc nhở ngoài ra bởi vì người thừa kế khoa học kỹ thuật tự mình phát triển không đồng nhất tính ngoại trừ ta tặng tặng cho ngươi ba loại khoa học kỹ thuật ngoại cái căn cứ này bên trong còn lại khoa học kỹ thuật dụng cụ đều đưa tự mình khóa kín cùng hủy diệt thật xin lỗi khả năng ngươi yêu cầu những thứ này nhưng ta không có cách nào để lại cho ngươi ta không thể làm n h u ngươi khoa học kỹ thuật phát triển tiến trình gặp lại sau đồng bào dứt tiếng nói hàn nguyên nhất thời dự cảm đến không ổn l hà nguyên n bối rối nhưng cũng bối rối thật khờ nữa à giàu gì để cho hắn đem vấn đề hỏi xong A. phía sau còn có thật nhiều vấn đề cũng không có vấn đề gì hình chiếu biến mất bi thương không chỉ là hà nguyên n còn có một cảnh tiểu bát tiểu cửu bọn họ tự hồ biết chính mình chủ nhân khả năng lại cũng không về được cùng lúc đó bên trong phòng khách một đạo vắng lặng kim loại âm vang lên kiểm tra đến quyền hạn tối cao đã lọt gọc chấp hành cuối cùng mệnh lệnh dụng cụ xử lý chung dụng cụ xử lý xong tài liệu tiêu hủy chung tài liệu tiêu hủy hoàn thành thừa kế khoa học kỹ thuật tin tức sửa sang lại c h u n g thừa kế khoa học kỹ thuật chỉnh lý song thành xác nhận căn cứ chỉnh lý song thành quyền hạn chuyển giao mệnh lệnh mở ra trước mặt quyền hạn tối cao người có thân hình quét xem chung đồng màng h i vào chung sóng điện náo tin tức ghi vào chung một hệ liệt kim loại âm không ngừng ở trong phòng khách vang lên hàn nguyên biết rõ vậy đại khái chính là cái này tiền nhiệm ký chủ đoán trước thiết định xong theo cái này kim loại âm nhắc nhở hàn nguyên cảm giác một màn ánh sáng một vật ở trên người mình quét tới quét lui không rất nhanh thì quá biến mất tựa hồ là tin tức đã ghi vào hoàn thành sóng điện não tin tức ghi vào nghe được cái này thanh âm ánh mắt của hàn nguyên sáng lên loại tin tức này quyền hạn ghi vào phương thức nói rõ thái sơn cái căn cứ này chung có đọc đến sóng điện não tin tức dụng cụ hơn nữa còn là không cần đeo cái loại này tựa như có lẽ đã sắp nhập vào trong phòng này cái này kỹ thuật không biết có không có ở lại kia ba loại khoa học kỹ thuật chung hàn nguyên hy vọng có dù sao trong đầu hắn có vô số khoa học kỹ thuật tài liệu tin tức nếu như có thể nắm giữ loại này sóng điện nào tin tức đọc đến kỹ thuật sau này tài liệu khoa học kỹ thuật tin tức cái gì liền có thể không cần tay hắn công việc chép đi ra quyền hạn ghi vào hoàn thành hoan n g h ê n về nhà chủ nhân ta tên là tiểu thất có bất cứ chuyện gì ngài đều có thể phân p h ó ta vắng lặng kim loại âm lại lần nữa ở bên thai văng lên tiểu thất hà nguyên nhỉ non một cái hạ ngầm đầu bốn phía tuần nhìn một cái cũng không nhìn thấy cái gì người máy hoặc là hình chiếu giả tường cái gì xem ra thanh â m là núp ở trong cả trụ s hẳn là trung gương trong máy vi tính ai trình tự ờ chủ, tiểu tiểu chủ nhân p ư có cần gì tiểu thất trợ giúp sao tựa hồ là vẫn còn ở ma hợp kỳ tiểu thất cái này trí năng trình tự đối với hắn độ chú ý rất cao gần đó là nhẹ dọn nhị non cũng làm ra rồi phản ứng、Khu trước mang ta đi nhìn một chút tiền nhiệm chủ nhân lưu lại ba loại khoa học kỹ thuật đi người ứng nên biết rõ hàn nguyên tinh thần phục hồi lại hãng giọng một cái rồi nói ra muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sobis làm tới ảnh đ ấ sao hãy đọc chương ba trăm mười bảy còn để lại ba hạng khoa học kỹ thuật thái sơn trong căn cứ mặc dù vấn đề còn không có hỏi xong nhưng cái này giả tưởng máy chiếu ba d c h ỉ n h tự đã tự động tiêu hủy ngay cả chỉnh tòa căn cứ quyền hạn cũng chuyển giao cho hắn bây giờ hàn nguyên cũng không có cách nào chỉ có thể trước đi xem một chút cái này tiền nhiệm ký chủ chọn để lại cái gì khoa học kỹ thuật cho hắn được chủ nhân mời lên thang máy lệnh canh kim loại âm quản gia tiểu thất truyền tới âm thanh ngay vậy hàn nguyên đứng dậy đặt l y trà xuống tiến vào thang máy hàn quản gia tiểu thất đang khống chế hàn nguyên sau khi tiến vào thang máy thang máy liền tự động đi lên căn cứ ba tầng cửa thang máy từ từ mở ra dọi vào hàn nguyên mi mắt là một cái rộng rãi hành lang hành lang rất rộng liếc mắt đến gần ngũ thước k h o ả n g đó sẽ khoan hồng độ bên trên có thể nói cũng coi là một cái đại s ả n h chỉ là so với chiều dài mà nói dài năm thước độ hẳn vẫn chưa tới một mươi thang máy đi ra hành lang đôi bên là có một tấm đại môn hàn nguyên nhìn chung quanh một chút hai bên dọc theo đi cũng tương tự có đối ứng đại môn là phòng thí nghiệm sao trong lòng hàn nguyên lẩm bẩm một câu sau đó dựa theo trí năng quản gia tiểu thất nhắc nhở phía bên trái đi tới tìm tới chuyện thứ nhất phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm đại môn là đang đóng bất quá theo hắn đến lại tự động mở ra hẳn là tiểu thất đang thao túng hàn nguyên vừa xài bước vào đại môn bên trong cảnh tượng tiến vào trong mắt của hắn đây là một cái rất đơn giản phòng thí nghiệm bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật chỉ có một tấm màu trắng bạc hợp kim bản bàn trên có ba cái trong suất thủy tinh quỹ trong đó có hai cái trong tủ k i n g mặt cũng đặt vào một cái tương tự usb một vật hàn g nguyên bước n h a n h tới biết rõ đây chính là tiền nhiệm ký chủ lưu lại ba loại khoa học kỹ thuật rồi đến phụ cận lúc này mới phát hiện từng cái usb màu sắc có nhiều chút khác nhau ngay cả ở kiểu phương diện đều có chút bất đồng thứ nhất usb là màu t r ắ n g bạc cùng nhân loại trong xã hội sử dụng usb kiểu khác biệt không lớn cái thứ nhì usb là màu lửa đỏ ngoại trừ tiếp lợi ngoại toàn thân là hình t o i về phần cái thứ ba thủ kiếng là tương đối đặc thủ bên trong đến một cây k i m quản thấy cái này ông trích hàn g nguyên đen nhánh đồng tử trận có g ú p lại tới cực điểm cái này ông trích ra thức hàn bài kiến hơn nữa còn bài kiến hai lần không sai l i ề n lúc trước hệ thống cung cấp gen cường hóa dược tể cùng thân thể con người thanh toán dược tể ống trích d ạ n thức có thể nói giống nhau như lúc điều này làm hắn hô hấp không tự chủ được trầm trọng chủ nhân thứ nhất màu trắng bạc tồn chữ khí t r u n g lại t ờ gì ủng c h i sùm khả không phản ứng nhiệt hạch tài liệu khả không phản ứng nhiệt hạch hàn nguyên kinh hô thành tiếng có chút không dám tin tưởng loại này một cấp bậc khoa học kỹ thuật cái này thì tới tay nhưng ngay sau đó lại bừng tỉnh tinh thần phục hồi lại một cái khoa học kỹ thuật cấp bậc nhảy lên tới mẫu tinh hệ cấp văn minh nắm giữ khả không phản ứng nhiệt hạch cũng không kỳ quái dù sao hoàn toàn có thể nói khả không phản ứng nhiệt hạch là loài người đi về phía vũ trụ mấu chốt ngưỡng cửa dựa vào đơn phần hóa đá nhiên liệu đầy tới nhân loại cơ bản không thể nào đi ra thái dương hệ thậm chí ngay cả đem người đưa đến thổ tinh mục tinh cũng không thể bởi vì hóa đá nhiên liệu đầy tới muốn đạt được khổng lồ l ự c đầy như vậy vận chuyển tên lửa yêu cầu mang theo số lớn nhiên liệu đây là không thể nghi ngờ mà liền là đơn phần đem vệ tinh hoặc là tàu con t o y ra tốc đến tốc độ vũ trụ cấp một trong thời gian này liền đủ tiêu hao hết tên lửa vận chuyển bên trên phần lớn hóa đá nhiên liệu rồi cho nên nhân loại muốn đi vào vũ tr như vậy khả khống phản ứng nhiệt hạch chính là điều kiện căn bản đây là phải nhưng trước mắt mà nói nhân loại đối với khả khống phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu còn không biết rõ cần bao nhiêu cái hai mươi lăm năm thực ra phản ứng nhiệt hạch nguyên lý cầm ra rất sớm thậm chí so với phản ứng phân hạch nủ cờ l ở p h ở x ỉ ân còn sớm ngay từ lúc 1933 t h â m niên sau khi us a nhà vật lý học bệ tở thông qua thực nghiệm chứng thật đem một cái tở dị ủ n hạt nhân nguyên tử dùng hạt gia tốc khí g i a tốc sau cùng một cái trị s ù n hạt nhân nguyên tử lấy tốc độ cực cao va chạm hai cái hạt nhân nguyên tử sẽ phát sinh rồi dung hợp phản ứng tạo thành một cái tân hạt nhân nguyên tử khí hạt nhân nguyên tử cộng thêm một cái tự do chúng tử mà trong quá trình này phản ứng thả ra ngoại trừ cao đến 17. 6 triệu điện tử phục năng lượng đơn giản mà nói phản ứng nhiệt hạch là hai cái hơi nhẹ hạt nhân nguyên tử tụ hợp là một cái hơi nặng hạt nhân nguyên tử cũng thả ra năng lượng quá trình cái này thì chính là phản ứng nhiệt hạch cũng là thái dương kéo dài 45 bức năm sáng lên nóng lên nguyên lý mà ở 1933 n ă m n ó i lên khả không phản ứng nhiệt hạch năm năm sau đó thay đổi thế giới cách cục phản ứng phân hạch nụ cỡ lở phờ xỉ ẩn mới bị phát hiện trong giới tự nhiên dễ dàng nhất thực hiện phản ứng nhiệt hạch phản ứng là khinh chất đồng vị tờ dị ùn cùng chì sùn phản ứng nhiệt hạch loại phản ứng này ở trên thái dương đã kéo dài năm tỷ năm nhưng đó là vũ trụ kỳ diệu cùng vĩ đại không phải nhân loại nhân loại muốn khống chế khả khống phản ứng nhiệt hạch còn không biết do muốn vượt qua bao nhiêu nói cửa ải khó t ỷ như để cho phản ứng nhiệt hạch phát sinh bước đầu tiên yêu cầu đem dụng cụ chung nhiệt độ lên cao đến có thể để cho điện tử có thể thoát khỏi hạt nhân nguyên tử trói buộc để cho hạt nhân nguyên tử tự do vận động trình độ liền cần vượt qua một trăm ngàn độ cao nhiệt độ bởi vì chỉ có nguyên tử hạch năng tự do vận động lẫn nhau giữa mới có thể phát sinh trực tiếp tiếp xúc cùng va chạm nếu không cách điện tử tầng thế nào cũng không thể va và vào nhau đi mà vẹn vẹn vẫn chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai là vượt qua c u lông lực thông qua trung học đệ nhị cấp vật lý học tất cả mọi người đều biết rõ giống vậy mang chính điện h ạ hạt nhân nguyên tử giữa sẽ sinh ra một loại cực kỳ cường độ xích lực mà ở c u lông lực dưới tác dụng dưới tình huống bình thường hạt nhân nguyên tử gần đó là không có điện tử tầng cũng không khả năng trực tiếp, tiếp xúc như vậy thế nào mới có thể làm cho hạt nhân nguyên tử cùng hạt nhân nguyên tử lẫn nhau tiếp xúc nhau đây đơn giản nhất phương pháp liền tiếp tục tăng nhiệt độ tăng nhiệt độ tiếp tục tăng nhiệt độ làm nhiệt độ thân cao đến khiến cho chuyển động bờ dân đi đến một cái điên cùng thùy bình s ử hạt nhân nguyên tử đạt tới cái này loại vận hành trạng thái yêu cầu hơn trăm triệu cờ nhiệt độ nếu như thuận lợi đến bước này sau đó còn có một cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ ngươi lấy cái gì tới chịu tải hoặc là trói buộc này hơn trăm triệu độ vượt qua nhiệt độ liền trước mắt biết rõ mặc cho chất liệu gì đang đối mặt loại này nhiệt độ thời điểm cũng không chịu nổi mất kích tất cả đều sẽ trong nháy mắt hòa tan bốc hơi xuống đ ừ n g nói hơn trăm triệu độ cao nhiệt độ rồi ngay cả một trăm ngàn độ cao nhiệt độ trước mắt cũng không có bất kỳ tài liệu có thể chống đỡ được ngoại trừ vũ trụ trước mắt không có bất kỳ vật gì có thể lâu dài k h ô n g chế cùng chịu đựng cao như vậy nhiệt độ đây chính là vì cái gì một chú ý từ mua bán có thể để cho thế giới hòa bình bom hít rỗ đều đã chế tạo hơn năm mươi năm nhân loại vẫn không có thể hữu hiệu từ phản ứng nhiệt hạch c h u n g lấy được năng lượng nguyên nhân duy nhất lúc trước hàn nguyên cảm giác mình chỉ cần có thể thuận lợi một mực hoàn thành nhiệm vụ như vậy khống chế khả khống phản ứng nhiệt hạch là tất nhiên nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy chứ h ắ nếu cho là như trong này giả bộ đúng là khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch tài liệu lời nói nhìn trong suốt thủy tinh trong hộp màu trắng bạc tồn trước khí hàn nguyên không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái hô hấp cũng có chút nặng nề nhìn về phía còn lại hai cái thủy tinh hộp ánh mắt càng là mong đợi hạng thứ nhất kỹ thuật chính là khả không phản ứng nhiệt hạch như vậy còn lại hai cái đây đặc biệt là cái thứ ba chi tiết trong ống tiêm giả bộ là cái gì cái thứ nhì hồng sắc tổn chữ khí trung là tiếng hán trí năng lập trình phát biểu rất nhanh trí năng quản gia tiểu thất thanh âm liền lại lần nữa vang lên chờ một chút tiểu thất ngươi nói cái này tổn chữ khí trung khoa học kỹ thuật tài liệu là tiếng hán chỉ có thể lập trình phát biểu ngay vậy hà nguyên liền vội vàng cửa ra cắt đứt hỏi do đúng chủ nhân đây là tiền nhiệm người quyền hạn cao nhất vì ngài tinh tế chọn lựa ra khoa học kỹ thuật một trong là lấy tiền nhiệm người quyền hạn cao nhất tiếng mẹ để làm trụ cột chế định một bộ máy phát biểu tiểu thất sử dùng ngôn ngữ chính là chỗ này loại n g h e xong quản gia tiểu thất lời nói lần này đến phiên hàn nguyên có chút trợn tròn mắt hắn không nghĩ tới thứ nhì hạng khoa học kỹ thuật lại sẽ là tiếng hán trí năng lập trình phát biểu tiếng hán trí năng lập trình phát biểu xác thực có thể nói coi là là một loại hắc khoa k ỹ rồi nhưng vấn đề là v ậ t này hắn đã có a thứ hai hạng khoa học kỹ thuật xuất hiện khiến cho hàn nguyên có chút dở khóc dở cười lại có chút phiên m u ộ n t i ê n nhiệm k ỹ chủ làm một người nước hoa lưu lại tiếng hán trí năng lập trình phát biểu loại vợt này xác thực nói qua đi đáng tiếc là hắn cũng không nghĩ tới chính hắn một sau đó người thừa kế đã có cái này kho thở dài hàn nguyên cũng có chút bất đắc dĩ ngược lại đưa mắt về phía cái thứ ba thủy tinh hộ p nơi này hy vọng mặt đồ vật có thể cho hắn một cái kinh h ủ ba cái khoa học kỹ thuật cứ như vậy lãng phí lập lại một cái khiến nó có chút thương tiếc đông nhiên hàn nguyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngầm đầu mở miệng hỏi dò tiểu thất ngươi nói ngươi là do tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu biên soạn trí năng trình tự đúng không đúng chủ nhân vậy là ngươi ai sinh mệnh sao hàn nguyên chặt tiếp lấy hỏi tiểu thất chỉ là nhất đoạn ai trình tự cũng không phải là ai sinh mệnh hàn nguyên gật đầu một cái đối với cái kết quả này cũng không nghĩ là lại chặt tiếp lấy hỏi vậy ngươi tầng dưới chốt suy luận là do mấy loại trạng thái tạo thành cái vấn đề này tựa hồ đã hỏi tới cái gì điểm mấu chốt tiểu thất giống như là đi thăm hỏi kho số liệu đi như thế cách hai ba giây mới trả lời xin lỗi chủ nhân tiểu thất ở kho số liệu chúng cũng không đã có quan tầng dưới chốt suy luận tin tức hàn nguyên có chút điểm thất vọng suy nghĩ một chút hỏi kia tiểu thất ngươi có thể cho ta nhìn xem ngươi tầng dưới chốt suy luận mật mã sao dĩ nhiên có thể bây giờ liền cần nhìn sao ừ bây giờ coi như xong rồi cái này trước hết chờ một chút đi trước xử lý xong còn để lại khoa học kỹ thuật tiếp thu lại nói hàn nguyên vốn định nhìn một chút bất quá ngay sau đó liền bông tha rồi mặc dù trước hắn học qua một đoạn thời gian tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu vốn là dự định ứng dụng ở siết lạc tam giác phi hành khí bên trên nhưng phía sau nhân vì thời gian mấu chốt tạm ngừng đôi tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu học tập mà một cái ai c h í n h tự nắm giữ mật mã nhất định là lấy ngàn vạn đi thậm chí là trăm triệu hành vi cấp bậc tính toán hơn nữa trình độ phức tạp cao bây giờ không nhất định có thể xem hiểu được chủ nhân cái thứ ba trong thùng là một nhánh tế bào bưng viên sửa đổi dự tệ nó có thể tu bổ cải tiến sinh vật tế bào bưng viên cùng với xúc tiến thần kinh làm tế bào phân hóa kéo dài sinh vật tuổi thọ nghe được câu này hàn nguyên hô hấp trong nháy mắt lại trầm trọng vô cùng tim đập kịch liệt tu bổ cải tiến sinh vật tế bào bưng viên xúc tiến thần kinh làm tế bào phân hóa kéo dài sinh vật tuổi thọ này nhưng là chân chính thứ tốt ta sinh vật bao gồm nhân loại sinh mệnh hạn chế ở rất lớn một bộ phận trong trình độ là nhận được tế bào bưng viên ảnh hưởng cái gì là tế bào bưng viên tế bào bưng viên là tồn tại ở chân hạch tế bào hình đường thẳng nhiễm sắc thể cuối cùng một tiểu đoạn rna dồ t in phục hợp thể đây là học sinh trung học đệ nhị cấp vật bên trong kiến thức nó ở một mức độ nào đó quyết định sinh vật tuổi thọ tất cả mọi người biết rõ nhân loại loại sinh vật này tế bào chia ra mới tăng thêm thuộc về sự phân b à o nhiễm sắc thể mà sự phân b à o nhiễm sắc thể mỗi một lần chia ra tế bào bưng viên sẽ rút ngắn một chút mỗi lần cũng rút ngắn một chút nhị cấp tế bào đầu trên viên tổng hội so với nguyên tiên mẫu tế bào đầu trên viên ngắn hơn tế bào chia ra số lần càng nhiều đem bưng viên mài mòn rút ngắn cũng càng nhiều tế bào tuổi thọ càng ngắn như vậy tiến hành n lần chia ra sau tế bào bưng viên liền không cách nào nữa độ tiến hành sự phân b à o nhiễm sắc thể rồi chờ đến cái này tế bào sau khi chết nó cũng chưa có lời sau nói cách khác cái này tế bào hoàn toàn chết nhân loại già yếu ở một mức độ rất lớn là do tế bào bưng viên dài ngắn quyết định thẳng thương h i ể u chính là làm tế bào không hề chia ra toàn bộ tự nhiên biến mất sau dĩ nhiên là già rồi chết tế bào bưng viên chính là như vậy quyết định nhân loại tuổi thọ đương nhiên tế bào bưng viên chỉ là quyết định nhân loại tuổi thọ một bộ phận nguyên nhân trừ lần đó ra còn rất nhiều những ảnh hưởng khác nhân tố tỷ như đại não ở thời đại này nhân môn đối với mình sinh tử đã có tương đương rõ ràng nhận biết ở giới y học định nghĩa chung nhân loại tử vong ký hiệu trên căn bản là đại não tử vong mà tương đối tiếp nối là tế bào thần kinh là một loại độ cao phân hóa tế bào nó không có chia ra năng lực chỉ có thể do thần kinh làm tế bào phân hóa sống lại nhưng là có thể nói loại này do thần kinh làm tế bào phân hóa sống lại tốc độ hoàn toàn đền bù không được tế bào não tử vong tiêu hao tốc độ nhân loại tế bào n ã o số lượng hạn mức tối đa không sai biệt lắm ở lúc mới sinh ra cũng đã quyết định ước chừng là một trăm bốn mươi ớ c cái khoảng đó ở hậu nhân sinh chung tế bào n ã o chết một người thiếu một cái ở không sai biệt lắm đến hai mươi tuổi khoảng đó thời điểm thần kinh làm tế bào phân hóa sống lại tốc độ liền không đổi kịp tế bào nao tử vong tiêu hao tốc độ mà không đổi kịp kết quả chính là đại nao bắt đầu già yếu tế bào nao bắt đầu lấy mỗi ngày một trăm ngàn cái tốc độ giảm dần Làm ngoài ra chủ nhân tiền nhiệm quyền hạn tối cao người có đặc biệt giao phó để cho ta nhắc nhở người thừa kế một cái này trong ống tiêm dược tề có thể cùng ba người sử dụng ngoài ra chi này gen sửa đổi dược tề tác dụng cũng không chỉ giới hạn với nhân loại có thể ứng dụng đến người sở hữu á họ trên thân động vật chỉ bất quá so với chi nhân những người khác cá họ động vật sử dụng chin à y gen dược tề hiệu quả sẽ yếu một ít đợt hai trăm lẻ hai hai năm năm đầu mới mở đầu hôm nay trước nhật cái vạn lên dấu hiệu tốt yêu cầu mọi người bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng c h u y ệ n thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bổ kẻ mần đẹp thời thơ ấu chương ba trăm mười tám k h á c một cái ký chủ tin tức ngay vậy hàn nguyên hơi có chút kinh ngạc nhìn một cái thật an an tĩnh nằm ở trong suất thủy tinh dụng cụ trung gen sửa đổi dược tề hắn hiểu được tiểu thất trong giọng nói ý tứ. cái này tiền nhiệm ký chủ cố ý lưu lại những lời này rất rõ ràng là đang giải thích cùng bỏ đi không tín nhiệm một nhánh dược tề có thể cùng ba người sử dụng mà toàn bộ bắt trước bên trong không gian chỉ một mình hắn như vậy còn lại nhiều hơn tới hai phần dĩ nhiên là để lại cho hắn dùng tới làm thí nghiệm n g h i ệ n chứng dựa theo nhân loại định nghĩa nhân á họ tiếp theo tổng cộng có ba loại họ thuộc đại tinh tinh thuộc hát tinh tinh thuộc cùng nhân thuộc nhân thuộc dĩ nhiên là nhân loại bao gồm người hiện đại người nguyên thủy trí nhân lợi tất cả nhân loại mà hát tinh tinh thuộc cùng nhân thuộc đều về lại nhân á họ nhân tộc bên dưới có ý tứ là đại tinh tinh thuộc mặc dù đang nhân á họ hạ nhưng cũng không thuộc về nhân á họ nhân tộc đại tinh tinh thuộc về nhân á họ đại tinh tinh tộc nói cách khác thực ra cùng nhân loại gần đây nhưng thật ra là chỉ có hát tinh tinh này một loại hàn nguyên có thể tìm hai cái hát tinh tinh tới nghiệm chứng chi này g e n sửa đổi dược t ề công hiệu cùng tác dụng v ụ cái gì nghiệm chứng chắc chắn hiệu quả cùng tác dụng v ụ cái gì sau trở lại cho tự sử dụng l ờ i như vậy thì phải đi một chuyến phi châu tìm một cái hát tinh tinh rồi hàn nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m thủy tinh trong thùng g e n sửa đổi dược tề suy nghĩ tốt nhất là tìm tới sinh tồn ở congo biên giới áp hát tinh tinh bởi vì cùng hát -tinh, tinh so với áp hát tinh tinh g e n càng gần gũi nhân loại thuộc về độ cao trí năng hóa xã hội hóa động vật đúng rồi còn có một lãnh chi thức áp h ấ t tinh tinh là tối ý ỉa đáng nhân họ thành viên bọn họ dùng phi thường thường xuyên lại phi thường tùy tiện tính cuộc sống và kết bạn tới xử lý mâu thuẫn cùng với giải quyết tộc quần bên trong xã hội vấn đề một điểm này đừng nói còn lại động vật liền là loài người cũng tự than thở phất như tiểu thất mở ra cái này đ ồ đựng đem đ ồ bên trong trước lấy r a nhìn chằm chằm thủy tinh trong thùng ba loại khoa học kỹ thuật nhìn một hồi sau hàn nguyên phân phó đảo được trước mắt thủy tinh đổ đựng chậm rãi từ trung gian tách ra hàng vào màu trắng bạc trong bản lộ ra bên trong tồn chữ khí cùng gen hàn nguyên đi lên trước đem tồn chữ khí cùng gen sửa đổi dược tề cũng nhặt lên thả ở trước mắt cẩn thận học hỏi đến tiểu thất hai cái này tồn chữ khí bên trong số liệu ta làm như thế nào lấy ra hàn nguyên hỏi trong căn cứ có trung ương máy tính chủ nhân có thể mang đem cắm vào trung ương trong máy vi tính sau đó ở trong cả trụ s đều có thể sử dụng hình chiếu giả tưởng tiến hành xem hàn nguyên gật đầu một cái cái này cũng không t ệ lắm chỉ cần ở cái căn cứ này chung tùy thời là có thể xem h à n tạm thời điểm chưa từng nghĩ đem hai cái này tồn chữ khí mang đi dù sao bây giờ hắn trình độ khoa học kỹ thuật còn vô pháp chế tạo ra cao cấp máy tính ở không biết rõ hai cái này tổn chữ khí sử dụng tiếp lợi hiệp nghị dưới tình huống ở nguyên trong căn cứ sử dụng là tốt nhất nếu như mang đi lời nói lấy hắn trình độ khoa học kỹ thuật muốn tạo ra xứng đôi hai cái này tổn chữ khí máy tính còn không biết rõ phải bao lâu bất quá ở nơi này thái sơn căn cứ sử dụng cũng vẫn có phiền tái điểm nơi này trung quy không phải hắn ban đầu bản thân căn cứ thậm chí không phải cái kia tiền nhiệm t ú c căn cứ chính nơi này chỉ là một nơi phân chỉ hơn nữa bên trong phần lớn dụng cụ đều bị khóa kín hoặc là tiêu hủy có thể dùng cái gì cũng không nhiều hắn cũng không khả năng lâu dài ở lại bên này cuối cùng là phải trở về chính hắn vốn có căn cứ đi này có nghĩa là nếu như hắn muốn học khả không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật lời nói được hai đầu chạy cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn học tập x o n g thành mặc dù yêu cầu hai đầu chạy nhưng lấy được ba loại khoa học kỹ thuật hàn nguyên hay lại là rất cao hứng thoáng có chút t i ế c nối chính là tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu này một kỹ thuật hắn đã có nếu như có thể đổi thành sóng điện nào đọc đến kỹ thuật hoặc là đầu góc ý thức liên tiếp kỹ thuật là tốt đáng tiếc kết quả đã h o à n thành không có cách nào sửa đổi đúng rồi tiểu thất cái này nền móng bên trong Có p hàn nguyên hưng có vân nói khả không phản ứng nhiệt hạch ra nói, khả khống phản ứng nhiệt hoạch ta, hình dạng thế nào này không phải liền có thể nhìn thấy không không cần làm các biện pháp đề phòng tiến vào thang máy có thể trực tiếp thông suốt hàn nguyên gật đầu một cái thu hồi trong tay tổn chữ khí cùng gen sửa đổi rực tề ở tiểu thất dưới sự chỉ đạo hàn nguyên một bên đi trước một bên hỏi tiểu thất chỗ này trong căn cứ cũng có những gì mỗi một tầng đều là lấy làm gì có hay không một phần tài liệu cặn kẽ có thể c h n g ta xem một chút đối với cái này cái khổng lồ mà xa lạ thái sơn căn cứ bây giờ hàn nguyên coi như là đầu góc mơ hồ nếu như gần dựa vào tự mình tìm tòi lời nói đoán chừng tiêu phi cái mấy ngày mới có thể biết rõ đại khái muốn biết biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tìm trí năng quản g i a tiểu thất muốn một phần tài liệu tương quan chắc hẳn vật này tự nhiên là có không có lời nói tiểu thất sửa sang một chút cũng không phải chuyện gì có chủ nhân k tầng c thứ t ba là phòng thí nghiệm tổng cộng nắm giữ thất gian phòng thí nghiệm đệ nhị tầng là căn chứa đồ bên trong dự trữ đủ loại vật liệu tầng thứ nhất là đại sành là phòng giám sát cùng phòng chơi hàn nguyên vừa dứt lời trí năng quản gia tiểu thất liền cho cùng trả lời không chỉ có trung ương trong máy vi tính có hoàn chỉnh tài liệu tin tức càng đối với cái căn cứ này ngũ lớp không gian là một cái giới thiệu sơ lược để cho hắn hiểu được này ngũ lớp không gian đều là lấy làm gì thang máy mở ra đi theo tiểu thất chỉ dẫn hàn nguyên một đường xuyên qua một cái hành lang tiến vào một cái nhà máy như thế bên trong căn phòng đệ tứ tầng đặc biệt cao liếc mắt độ cao ít nhất ở hai mươi m trở lên xuyên qua hành lang tiến vào một bộ khác thang máy sau đó dọc theo xoay tròn sắt thép thang lầu một đi thẳng về phía trước đi tới đỉnh có một cái cao thủy tinh trong suất vê képh bên giới chính là dạy đặc đủ loại cơ giới tối trung ương là một cái loại cực lớn quả cầu liếc mắt đường k í n h vượt qua mười lăm thước mà ở quả cầu b ố n phía có bốn tổ vai h u thịt bắp đường ống như thế trang bị liên tiếp đây là đại thể kết cấu bên dưới khả không phản ứng nhiệt hạch tướng mạo khiến cho hàn nguyên hơi có chút thất vọng mặc dù coi như rất phức tạp nhưng cùng hắn tưởng tượng chung khả không phản ứng nhiệt hạch là hoàn toàn bất đ ộ n g dù sao trong tiểu thuyết những thứ kia khả không phản ứng nhiệt hạch trang bị nếu không phải là rất cao thượng khoa học kỹ thuật cả mười phần nếu không phải là lần g lánh l a n g quang về phần cái này có thể nói là rất bình thường đương nhiên trừ đi chủ thể bộ phận ngoại những bộ phận khác còn có vô số dày đặc đủ loại hợp kim đường ống dây cáp má Những thứ này n thứ h c u dù sao từ di ngôn đến xem tiền nhiệm ký chủ là mình chủ động rời đi giả bộ như vậy đưa khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch phi thuyền là phải chỉ có chuyên trở khả khống phản ứng nhiệt hạch mới có thể cung ứng được rất tốt một chiếc vũ trụ phi thuyền nhiên liệu tiêu hao mới có thể bay ra thái dương hệ thái sơn trong căn cứ hàn nguyên ở chỗ này dừng lại hai ngày đem căn cứ đại khái tình huống cũng sờ rõ r à n g sau mới tiếp tục lên đường càng qua trường giang một đường đi được trung điệp không dứt tuyết sơn tiến vào sở hữu người xem trong mắt thật là đẹp va đi qua mai lý cưng nhân ba tề cống kết hệ v e r z hạt lúa thành ngã đèn tứ cô đ ư ơ n g rất nhiều lúc đi thời điểm vừa gặp ông trời không tốt có chút cảnh đẹp thật muốn chính mình đi tận mắt nhìn thấy trung điệp không dứt c h ắ n như tuyết một mảnh mỗi một tránh tủy tiện một đoạn đều là hóa chắc hẳn đây chính là thơ cùng phương xa đi thật hâm mộ muốn có như vậy thơ cùng phương xa đầu tiên ngươi được có một trận như vậy phi hành khí nếu như ta có một trận như vậy phi hành khí trước mang một nhóm họ phở ảm tốt sau đó bay đến tiểu mân quốc bầu trời đi sau đó ở mấy vạn mét trời cao bỏ lại tới ném phú s i núi lửa là được o v ề no thật giống như trải qua kiểm tra phú s i núi lửa lập tức phải bộc phát hơn nữa tiểu quỷ tử còn muốn hướng chúng ta quốc gia mượn điệp di dân tới mượn đ i ệ di dân có xa lắm không cho mệ sức cút bao xa mệ sức cũng hận không được một quyền bắn chìm mân quốc còn di dân ngập đi khắc di dân hoặc là đi ú c châu cùng lao mao tử bên k i a đất rộng người t h ừ a chúng ta quốc gia quá nhiều người chính mình cũng nhanh ở không được lao mao tử đạn mạc thảo luận hàn g nguyên yên lặng nhìn điều khiển phi hành khí xẹt qua một mảnh phiến tuyết sơn xa xa một tòa vượt trội cao phong dọi vào h ắ n trong tầm mắt tại nguyên buồn liền cao vút trong dây núi tòa này tuyết phong càng là giống như hạt đứng trong bầy gạ như vậy vượt trội là đỉnh nghệ vỡ z khối này bắt t r ư ớ c tinh cầu không có trải qua qua nhân loại q u á y d â nguyên thủy hì mạ lại h t m ạ c tiên bình vô cùng đỉnh nghệ vỡ z bên trên càng là bao phủ một tầng thật dày băng tuyết nhìn vô cùng thanh thiết phong cảnh s á c thực rất đẹp đáng tiếc hắn cũng không có tìm được thích hợp rất xuống địa điểm cứ việc hôm nay khí trời rất tốt tầm nhìn cũng rất cao nhưng trong dãy núi khí lưu nhưng rất mạnh cũng rất loạn có lúc thổi phi hành khí đều có chút đỉnh núi động hơn nữa trắng tinh tuyết khắp nơi đều có hàn nguyên không tìm được thích hợp rất xuống địa điểm ai biết rõ tầng tuyết phía dưới rốt cuộc là cái gì có thể là lục địa cũng có thể là băng vá điện đẩy tới động cơ cao đến hơn một ngàn độ đuôi lửa có thể trong nháy mắt hòa tan đi mảng lớn tuyết động vạn dừng lại về phía sau rơi vào trong khe băng liền bẫy trà rồi dưới tình huống này hàn nguyên cũng không dám dừng lại chỉ có thể khống chế đến phi hành khí lơ lửng ở châu mục lãng đỉnh t r u n g quanh sau đó thưởng thức một chút bốn chu cảnh sắc đáng tiếc trước hắn chuẩn bị ngũ tinh hồng kỳ không cần dùng vốn là hắn còn chuẩn bị lên đỉnh sau đó xen vào một khối hồng kỳ bây giờ chỉ có thể mắt thấy một vòng biểu thị chính mình đã tới đông nhiên hàn nguyên ánh mắt chuyển một cái nhìn thấy gì đồ vật có chút không dám tin xoa xoa con mắt hắn ở châu mục lãng trên đỉnh núi thật giống như thấy được một cái tín hiệu tháp ta đi thật là có một cái tín hiệu tháp xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau hàn nguyên kinh ngạc bật thất lên hấp dẫn lai、like、sợ trệ h m lúc đó người xem chú ý tín hiệu tháp. ngay ơ nơi i hiệu nào nơi nào? Tín ì tháp? Thế t nào ta không h t ấ A? Ở đâu Đình đ hả? Nghe tiến lên. ệ vờ dẹt ư ợ cả lời nói của hắn, của vốn lai Ngay sở trệ ám lúc đó ngồi thủ cái này người trong nước viên cũng đưa mắt đầu phóng đi qua hàn nguyên t h ở phào sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thao túng xiết lạc tam giác phi hành khí độ cao phóng cao đồng thời hướng hệ vợ d ẹ t bay đi trước hắn vì để tránh cho đụng vào tuyết bên trên cố ý đem phi hành khí dừng ở xa xa cách ly châu đỉnh là còn cách một đoạn cũng chỉ hắn kêu biên thái thị lực có thể nhìn rõ ràng hệ vợ dẹp nóc cảnh sắc phi hành k h í chậm rãi di chuyển đến phụ cận lai、like、sở c h ạ á m lúc đó người xem thấy do hệ vợ ẹ trên t đỉnh cảnh tượng ta đi thật là có đỉnh hệ vợ t bên trên có một cái tín hiệu tháp chừng m ấ y hỏa ai đây a lại cho hệ vợ t giả bộ cái tín hiệu tháp mấu chốt là còn tẩy thành màu trắng rồi cùng t u y ế t như thế không chú ý nhìn căn bản là không thấy rõ huynh đệ đang yêu cho đỉnh hệ vợ t giả bộ thang máy công trình có thể khởi động hại chín mươi chín tuổi tác lại lừa gạt không nổi nữa a cái này lại tự dùng tinh túy chín mươi chín năm chuyện gì cũng không có được rồi liền rời ạ mù mấy bả lâm lư trên lầu huynh đệ ngươi còn quá nhỏ chín mươi chín năm thật có xảy ra chuyện lớn chúng ta đều là ký hiệp nghị bảo mật không thể nói lâu xóa ta nói ngũ cọc lông các ngươi nói cái tín hiệu này tháp có phải hay không là thái sơn căn cứ cái kia chủ nhân xây khả năng đi nói không chừng là ta thế giới song song đại hoa quốc xây đâu rồi có cái gì ngạc nhiên hại lấy xây cất cuốn ma năng lực đừng nói ở hệ vợ r ẹ t trên đỉnh sửa cái tín hiệu tháp chính là cho trường thành gián đ ạ h sứ cho hệ vợ r ẹ t giả bộ thang máy cũng là có thể a tục sưng ăn no dỗi việc được trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc nghị luận ầm ĩ châu mục lãng mã trên đỉnh có tỏa tẩy thành màu trắng tín hiệu tháp này nghe rất ngạc、nhiên. nhưng thả vào thế giới song song cũng không phải là không thể chứ sao ở nơi này lai sở trệ ảm trong phòng đừng nói hệ vợ dẹt đỉnh có tòa tín hiệu tháp chính là hệ vợ dẹt đụng vào thang máy mọi người cũng chỉ sẽ than thở xuống ngay cả các nước ngồi thủ ở lai sở trệ ảm trong phòng nhân viên mặc dù t h á n phục nhưng cũng không quá mức để ý nhưng mà đứng đang phi hành khí lái t ầ n g thủy tinh cạnh hàn nguyên bất đồng hắn biết do cái này bắt t r ư ớ c tinh cầu tình h u n g thật cũng biết do hệ vợ ẹ trên t đỉnh tòa này tín hiệu tháp cũng không phải thái sơn căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ lưu lại bởi vì hắn vừa mới liên lạc thái sơn trong căn cứ tiểu thất xác nhận sự thật này tiền nhiệm ký chủ co c ũ như g k ô ngô n ngoại trừ cần phải sự tình ngoại, hắn cơ bản đều chỉ sẽ ngây ngô ở căn、cứ. Giống n g thích trừ lịch, phải chỉ h cơ cứ. du đều sự sẽ ở hệ vậy dẹt tân tiến phi hành khí, cũng từ chưa từng loại coi phi tới này, như hắn hành cũng bên này. Như có chưa khí, v vừa xác nhận h ắ n nguyên sắc mặt liền nghiêm trọng nếu như không phải tiền nhiệm ký chủ lưu lại đồ vật như vậy trên tinh cầu này còn có t r ư ớ c tiền nhiệm ký chủ di tích nghe với bút bê mạ c h ỉ oscà tựa như phát hiện một cái còn có một cái đương nhiên cũng có thể là văn minh ở tinh cầu khác còn sót lại đồ vật dù sao tiền nhiệm ký chủ di ngôn chung sắc nhận viên này bắt chước tinh cầu là chân thực tồn tại cũng không phải là vờ giờ trò chơi cái gì hơn nữa ở thái dương hệ ngoại tựa hồ vẫn tồn tại nào đó có thể uy hiếp hệ thống ký chủ văn minh hoặc là sinh vật dưới tình huống này có văn minh ở tinh cầu khác đến t h ă m q u á n bắt t r ư ớ c tinh cầu cũng lưu lại một cái xác định vị trí dùng tín hiệu gửi đi khí cũng đúng là có thể bất quá khả năng này cũng không cao một cái có thể tới phóng ngoại tinh cầu văn minh gần cần phải lưu lại tín hiệu gửi đi khí máy xác định vị trí cái gì cũng không quá có thể sử dụng tín hiệu tháp loại vật này cũng không phải nói tín hiệu tháp không được chính là cảm giác tựa hồ có chút quá lào rồi hả hàn nguyên trực giác này có thể là một người khác ký chủ lưu lại đồ vật khả năng ở thái sơn căn cứ cái này tiền nhiệm ký chủ trước cũng có thể ở phía sau. dù sao thái sơn căn cứ cái này tiền nhiệm ký chủ đã biến mất mười năm rồi trong mười năm đó có còn lại hệ thống người thừa kế ở nơi này bắt chước trên tinh cầu xuất hiện cũng không phải là không có khả năng hơn nữa hàn nguyên còn có một chứng c ứ quan trọng cái kia bị hắn dùng điện từ sơn n h ị m tợ g i phân đánh chết viễn của vợ nam bi trước khi tiến vào thái sơn căn cứ biết được ai quản gia kêu tiểu thất thời điểm hàn nguyên liền hoài nghi tới cái kia vợ nam bi có phải hay không là chính là tiểu đến một cái tiểu lục giữa một cái nhưng tiểu thất phủ nhận mặc dù không nói cho hắn biết trước mặt rốt cuộc có còn hay không tiểu đến một cái tiểu lục nhưng xác nhận tiền nhiệm ký chủ cũng không có nôi u qua xả điều này có nghĩa là cái kia v ở nabi có k h á n g u ồ n hàn nguyên vẫn luôn hoài nghi cái này hệ thống có phải hay không là đã trải qua rất nhiều mặc cho ký chủ rồi bây giờ nhìn một cái hơi tui không có chỗ hạ xuống phi hành khí hàn nguyên cũng không cách nào đi xuống kiểm tra một chút cái kia đứng sừng sững ở hệ vở ẹ t đ ỉ n h tín hiệu tháp bất quá này cũng không cần gấp biết rõ vị trí ở chỗ này là được rồi phía sau tùy thời có thể tới cũng không vội với này nhất thời dừng lại một hồi đ a n từ hệ i h n vợ z lên đường ngày k thứ ba hàn nguyên cũng đã chạy tới phi châu tìm áp hát tinh tinh cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian bởi vì có tiểu bát tiểu cựu trợ giúp hắn chỉ cần tìm tới đại khái địa điểm sau đó để cho tiểu bát tiểu cựu tìm rút rất nhanh ở hai cái cơ chí chim giới sự giúp đỡ hàn nguyên thuận lợi bắt được một đám áp hát tinh tinh lai sở chạy ám lúc đó người xem không biết rõ gen sửa đổi dự t ề đối với hàn nguyên bắt hát tinh tinh chạy tới có chút mê mội bất quá hàn nguyên cũng không giải thích mang theo đám này áp hát tinh tinh liền tiếp tục lên được rồi lần này đồng dạng là bắc thượng tiến vào trước châu âu sau đó từ châu âu tiến vào b n g đảo lại trở lại bắc mỹ trở lại bắc mỹ sau vòng thứ nhất lượng quanh bắt trước tinh cầu phi hành liền hoàn thành sau khi trở lại căn cứ khoảng cách nhiệm vụ cấp ba hoàn thành còn dư lại thời gian một tuần hàn nguyên tính toán một chút thời gian phương diện còn đủ cho nên lại lần nữa xuôi nam trước tiên hồi căn cứ đem áp hát tinh tinh giam lại giao cho khỉ mũ mặt trắng môn chăn nuôi sau lại lái phi hành khí xuôi nam từ amazon r ừ n g mưa nhiệt đới xuôi nam đến argentina lại từ argentina xuyên việt hải mặt tiến vào nam cực lượn quanh nam cực bay một vòng sau tiến vào phi châu bắc thượng đi bắc cực cuối cùng lại trở lại căn cứ như vậy đi xuống không sai biệt lam chính là lấy căn cứ làm tâm điểm hoa chữ thập lượn quanh toàn bộ bắt t r ư ớ c tinh cầu cũng vòng một vòng có thể bảo đảm đi đến nhiệm vụ cấp ba khen thưởng thêm lớn nhất nhu cầu lấy bảo đảm có thể thu hoạch đến từ trường phản trọng lực kỹ thuật mặc dù bây giờ h ắ n chế tạo siết lạc tam giác phi hành khí cũng có thể thực hiện thẳng đứng lên xuống nhưng cùng từ trường phản trọng lực kỹ thuật khác nhau vẫn là rất đại xuyên việt nam cực xuyên việt bắc cực ở cuối cùng một thiên thời sau khi hàn nguyên thành công quay trở về căn cứ phi hành khí vững vàng đắp xuống sân kiểm tra trong đất hàn nguyên mang theo tiểu bát tiểu cựu đi xuống chuyến này xuất hành vẫn rất có thu hoạch không chỉ có tìm được một nơi tiền nhiệm ký chủ nền di trị còn thu hoạch khả không phản ứng nhiệt h ạ c h cùng gen sửa đổi d ư tệ càng là vạch trần một bộ phận có liên quan cái này hệ thống mê bất quá đối với ứng trong lòng hàn nguyên nghi ngờ cũng nhiều hơn nhưng những thứ này Từ từ c hơn ỉ nữa thái từ đi Xuống sơn căn cứ bên kia ngoại trừ trung ương máy tính ngoại cùng một ít duy trì căn cứ vận chuyển bình thường dụng cụ những vật khác bởi vì tiền nhiệm ký chủ mệnh lệnh ở quyền hạn sửa đổi c ư ứ c cũng đã toàn bộ khóa kín cùng tự mình hủy diệt có dù n g c á sao cũng là thời gian cũng đến lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem cũng sớm có nhân tính qua thẳng đến hôm nay chính là kết thúc lai、like、sở trệ ảm thời gian trong lúc nhất thời lai、like、sở chệ ảm lúc đó đạn mạc bay tán loạn lại đến lai、like、sở chệ ảm kết thúc thời điểm á thời gian một năm lại qua rồi t r ầ m mê ở cái này lai、like、sở chệ ảm gian học tập kiến thức không thể tự kiềm chế tuy nói đi qua một năm tại sao ta cảm giác ngắn như vậy tiểu vô l ự c đây ngắn nhỏ lại lai、like、sở chệ ảm một ngày đi liền một ngày một ngày phục một ngày một ngày biết bao nhiêu chúng ta ba ngày sau gặp lại các vị các đại lão ba ngày sau thấy gặp lại biết rõ hàn nguyên muốn kết thúc lần này lai、like、sở chệ ảm rồi lai、like、sở chệ ảm trong phòng người xem lấy cái hàng thật nhanh nhìn một cái đủ loại ba ngày sau thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói đúng như mọi người từng nói này đồng thời lai、like、sở trệ ảm lập tức phải kết thúc đi qua một năm mặc dù khổ cực nhưng ở mọi người đi cùng tối cuối cùng vẫn là hoàn thành trước mục tiêu không chỉ có như thế chúng ta còn ngồi này không phi hành khí lượn quanh chỉnh viên tinh cầu phi hành một vòng thấy được thái sơn hệ vợ rẹt rừng mưa nhiệt đới nam bắc cực các loại phong cảnh bất quá thời gian trôi qua lại đến cùng mọi người nói gặp lại thời điểm những lời khác ta cũng không nói nhiều này đồng thời lai、like、sở trệ ảm đến hôm nay liền kết thúc hy vọng chúng ta lần sau còn có thể gặp lại dứt tiếng nói hàn nguyên cũng cắt đứt lai、like、sở trệ ảm Đợt, vạn chương à n g ba trăm một mươi chín cấp ba nhiệm vụ hoàn thành lai sở t r ệ ả m dừng lại hàn nguyên t h ở phào cũng không có trước tiên lựa chọn trở lại thực tế hắn nhiệm vụ cấp ba điều kiện căn bản đã hoàn thành chỉ cần không cao hơn tối nay m ộ ư ơ i hai h cũng sẽ không bị hệ thống cưỡng chế trở lại cái này cùng nhiệm vụ t â n thủ thời điểm là không giống nhau cũng coi là cấp bậc sau khi tăng lên phúc lợi đương nhiên cái này cũng không phải hệ thống nói cho hắn biết mà là chính bản thân hắn ở nhị cấp nhiệm vụ thời điểm phát hiện kết thúc lai、like、sở chệ h m sau h à nguyên n g h ư -tinh ớ -tinh, -tinh -tinh -tinh -tinh nhân g rất đơn giản trước mắt hắn thiếu sức lao động mà làm nhân á họ áp hát tinh tinh cùng hát tinh tinh trải qua thích hợp huấn luyện sau có thể làm không ít chuyện lần này, hạ tử phi châu trên đại lục mang tới áp ht tinh tinh cùng ht tinh tinh số lượng cộng lại không sai biệt lắm có đến gần hai mươi con còn đó hai cái tộc quần phân biệt bị giam co ở đây không cùng địa phương lẫn nhau giữa đều là c h á n cũng chính là mỗi một con ht tinh tinh cũng ở là phòng đơn trước hà nguyên bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ cấp ba cũng không có quá nhiều thời gian đi quản những thứ này ht tinh tinh chỉ có thể trước xử lý như vậy để cho khỉ mũ mặt trắng mỗi ngày đầu huy một ít thức ăn bảo đảm những thứ này ht tinh tinh bất tử là được đi tới trại chăn nuôi hướng n ố t áp ht tinh tinh địa phương đi tới Trung Ở trước i tiểu ể u cựu bát t ì vận chuyển hồi cơ địa lúc dù sao thời gian ngừng còn không nhìn ra quá nhiều hiệu quả bây giờ đã qua một mươi ngày đi xem một lần nữa nó thế nào trại chăn nuôi chung hàn nguyên vừa đi vào lỗ thai giống như phải bị nổ banh như thế nhận ra được hàn nguyên đến vốn là còn nằm trên đất áp h ắ c tinh tinh cũng bỏ dậy hướng về phía hắn lớn tiếng kêu to toàn bộ trại chăn nuôi chung khắp nơi đều là tiếng hô đ i n h hai nước góc đây vẫn chỉ là một bộ phận tiếng kêu lớn hơn h ắ c tinh tinh còn cũng không có giam c h u n g một chỗ hàn nguyên chặt chặt rồi hai tiếng lắc đầu một cái hướng bên trong đi tới tận cùng bên trong lớn nhất kia gian phòng nhốt cái kia lâu năm trước đưa về cơ địa lúc cái này tuổi già sức yếu áp hát tinh tinh trải qua thời gian dài phi hành khí lắc lư trạng thái không phải quá tốt tới ở hiện tại nhìn qua đã có không ít sức sống trên đất mặc dù còn có một chút khỉ mũ mặt trắng môn đầu phong trái cây bất quá chỉ còn lại có một hai so với t r ư ớ c mà nói đã tốt không ít rồi trước định lượng đầu phong thức ăn cái này trích g e n tu bổ dược t ề áp hấp tinh tinh thậm chí ăn không hết một phần ba cái này cùng đi bệnh viện ngươi nghe được thầy thuốc nói trở về muốn ăn chút gì không liền ăn chút gì muốn uống chút gì không liền uống chút gì không là một cái đạo lý vô luận là nhân cũng tốt hay lại là còn lại động vật cũng tốt bổ sung trong cơ thể dinh dưỡng chủ yếu nhất đường tắt hay lại là dựa vào ăn đồ ăn nhưng một người hoặc một cái động vật không ăn được đồ vật thời điểm liền có nghĩa là thân thể của hắn xảy ra vấn đề này một tin tức để cho hà nguyên vẫn đủ kinh hỷ ít nhất cái này áp h ắ c tinh tinh đã có thể bình thường ăn uống rồi điều này nói rõ rồi nó tình huống thân thể ở chuyển biến tốt hơn nữa có thể ăn cùng phổ thông tráng nghiên áp h ắ c tinh tinh không sai biệt lắm phân lượng t h ứ c ăn biểu lộ này tuyệt đối không phải thân thể trải qua qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi khôi phục dù sao nó đã rất giả dưới tình huống bình thường gần đó là thân thể không bệnh không t hai nạn cũng không ăn được nhiều đồ như vậy có thể ăn nhiều đồ như vậy nói b ệ n h nhân tu bổ dược thể tạo nên tác dụng tế bào chia ra cần số lớn năng lượng cùng dinh dưỡng tới tiến hành đây mới là cái này áp hát tinh tinh có thể ăn số lớn đồ vật nguyên nhân bước đầu xác nhận g e n tu bộ dược tề có hiệu quả hàn nguyên rời đi trại chăn nuôi bên trong thật sự quá ổn còn lại đồ vật t h như tác dụng phụ cái gì còn cần thời gian tới từ từ nghiệm chứng bây giờ hắn còn trẻ cũng không thiếu một năm này hai năm kiểm tra một chút căn cứ tình huống như cũ hết thể bình thường chỉ là báo một báo hai lượng tiểu gia hỏa không biết rõ chạy đi đâu về phần tiểu bắt cùng tiểu cựu hàn nguyên cũng không cần quá bận tâm nói cho chúng nó cái địa phương này đó là sau này gia của bọn họ sau hàn nguyên liền không xen vào nữa hai cái này cũng là thường xuyên ở cuộc sống thiên nhiên chủ với bản liền không cần lo lắng bọn họ sẽ chết đói cùng xảy ra chuyện cái gì trên thực tế hàn nguyên căn bản là suy nghĩ nhiều tiểu bát tiểu cựu đến nơi này thật là theo tới rồi thiên đường không khác nhau nhiều trở lại một buổi chiều liền tìm được khỉ mũ mặt trắng môn trồng trọt đủ loại trái cây chui vào bên trong ă n không s ó t hẳn nào khá có một loại vui đến quên n g n g cả trời đất cảm giác hàn nguyên thấy vậy cũng không có sen vào nữa hệ thống hoàn thành nhiệm vụ cấp ba trở lại ở phòng sau hàn nguyên nhẹ nhàng nói dứt t i ế n nói hắn mắt tối xâm lại người đã trở lại thế giới hiện thật trong phòng ngủ cùng lúc đó trong đầu hệ thống tăng lên âm thanh cũng đồng bộ vang lên k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n tin tức kiểm tra hoàn thành k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp ba nhiệm vụ cấp ba yêu cầu với ba trăm sáu mươi năm ngày bên trong chế tạo ra khả dùng ở nhanh chóng phi hành phi hành khí yêu cầu lúc phi hành tốc độ có thể đạt đến ba trăm km h trở lên đã hoàn thành mỗi ngày lai、like、sở c h ạ ảm thời gian không nhỏ hơn ba giờ đã hoàn thành t a m ă n t h ư ờ n g sơ cấp hàng không kỹ thuật kiến thức tin tức nhiệm vụ cấp ba tin tức nói rõ căn cứ trước mặt kiểm tra đến tin tức đến xem ký chủ tự a hồ quá đáng cố chấp với chống coi căn cứ tiến hành phát triển nhưng thế giới bên ngoài còn rất lớn nhiều đi ra ngoài một chút k e n ký chủ ở nhiệm vụ cấp ba trung phạm vi hoạt động đã kiểm tra hoàn thành khen thưởng thêm đã sinh thành nhiệm vụ cấp ba khen thưởng thêm sơ cấp từ trường phản trọng lực kỹ thuật đã phát ra trong đầu liên tiếp len k e n âm thanh không ngừng vang lên n g h e tới cuối cùng khen thưởng thêm lúc hàn nguyên trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười rực rỡ không hưởng công hắn khổ cực lâu như vậy bận làm việc suốt một năm sơ cấp từ trường phản trọng lực kỹ thuật bắt vào tay rồi k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa hệ thống đổi mới chung còn thừa lại thời gian bốn mươi bảy 59, 59. trong đầu hệ thống tăng lên âm thanh lại lần nữa vang lên ngay từ đầu hà nguyên n cũng không để ý dù sao cũng trải qua nhiều cái nhiệm vụ mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành sau đó hệ thống cũng sẽ đổi mới nhưng ngay sau đó hà nguyên n liền kịp phản ứng lần này thăng cấp thời gian thật giống như có chút đúng không không phải một ngày biến thành hai ngày hà nguyên n muốn muốn mở ra tin tức bảng nhìn một chút nhưng bây giờ hệ thống đã tiến vào đổi mới trạng thái chà không xem được rồi tinh thần phục hồi lại hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lại lần nữa xác nhận chính mình vừa mới hẳn là không có nghe lầm lần này thời gian đổi mới không còn là một ngày mà là hai ngày hàn nguyên cảm giác tin tức này biến hóa thật giống như rất trọng yếu thời gian đổi mới thành dài rồi phía sau nhiệm vụ cũng sẽ sẽ không theo thay đổi khó khăn lắc đầu một cái hàn nguyên không hề suy nghĩ chuyện này đợi đổi mới hết liền biết cái này nhiệm vụ hệ thống là bắt buộc coi như là biết rõ nhiệm vụ thay đổi khó khăn h ắ n cũng không biện pháp gì bây giờ đi trước thật tốt tám sau đó sẽ thư thư phục phục ngủ một giấc đây mới là trọng yếu nhất mà khi hàn nguyên ngủ say thời điểm ngoại giới lặng lẽ xảy ra một đại sự rs trên mạng còn có một canh cầu mười phiếu chuyện phản phái cực hay m ả n h cực liếm nương nương thì ghé đọc để b ế t ba chương ba trăm hai mươi trên thực tế di chỉ bất quốc cựu thông c h i tỉnh thần nông giá bao gồm thần nông giá phong cảnh khu ở nội địa phương đã toàn thể phong tỏa rồi cảnh khu ngoại trong rừng núi trên đường tất cả đều là đủ loại súng ống đầy đủ c ô n nhân khuyên can rồi bất kỳ một cái nào hiếu kỳ muốn đi vào tìm tòi du khách phong tỏa nguyên nhân ngoại giới vẫn chưa biết được bất quá ở thần nông giá cảnh khu bị phong tỏa sau tin tức liền lên hot sệ rồi chỉ là bên trên nhiệt tiêu còn không có nửa giờ liền bị rút lui hết nhưng nửa giờ hotsea hay là để cho đám bạn trên mạng loáng thoáng biết một ít tin đồn tựa hồ là quốc gia ở thần nông giá phát hiện cái gì di tích nga tỉnh thần nông giá bảo vệ khu tràn đầy sương mù trong rừng r ẫ m nguyên thủy có một tòa áp dụng tấm nút s á n tố tài dựng xây doanh trại tạm thời doanh trại tạm thời chung mặc phong hộ phục mang theo khẩu trang nhân người đến người đi vốn là chú đóng ở kinh thành hành động đặc biệt tiểu tổ phần lớn thành viên đều đã chạy tới mà đang ở cái này trụ sở tạm thời cách đó không xa tràn ngập sương mù màu trắng chung một nơi di tích như ẩn như hiện chỗ này di tích là ban đầu không có một ngày trước ở một trận nhỏ nhẹ địa chấn sau mới hiện ra nhắc tới cũng kỳ quái cái này thuộc về trong xương trắng di tích ở vào thần nông giá phong cảnh khu bên bờ giải đất mà n à y cái vị trí không nói sở hữu tiến vào thần nông giá cảnh khu du ngoạn du khách sẽ tới ít nhất có tương đương một bộ phận du khách sẽ đi tới nơi này phụ cận nhưng thần nông giá phong cảnh khu mở ra đã nhiều năm như vậy từ chưa có nghe nói qua bên trong có một nơi di tích cũng không có bất kỳ du khách thấy qua ngay cả đối cảnh khu tương đương quen thuộc cảnh khu nhân viên làm việc cùng hộ lâm viên cũng từ không bãi kiến chỗ này di tích bị phát hiện thời điểm là đang ở chiều hôm qua làm thời thần nông chiếc cảnh khu bình thường mở ra Vừa chiều điểm tiến hành cùng lúc sau khi, sau đều mặc giác đung ngạc trung nông dưới dõi liền dõi giá được chân có chấn cục đưa. đó, địa nhỏ nhẹ tình theo dõi trung tâm liền phát ra theo dõi đến thần đến một tâm m ít Sau khu xuất ra cảnh dù địa chấn cấp bậc cũng không cao nhưng ở tiếp sau khi nhận được tin tức cảnh khu nhân viên làm việc ngay lập tức sẽ tạm ngừng du khách tiến vào quảng cáo cảnh khu bên trong du khách chú ý an toàn chú ý đá rơi lập tức ra cảnh khu các loại công việc làm yên lòng du khách sau thần nông giá cảnh khu nhân viên làm việc cũng đồng bộ triển khai đối cảnh khu bên trong kiểm tra dù sao thần nông gia c ả n h khu chung khắp nơi đều là dốc núi đá các loại c ả n h khu nhân viên làm việc lo lắng địa c h ấ n đưa đến núi đá đá n h rơi xuất hiện du khách vấn đề an toàn các loại cái này không kiểm tra không sao một kiểm tra liền xảy ra chuyện lớn thần nông gia c ả n h khu sâu bên trong xuất hiện đầy t r ờ i sưng ơ trắng cùng lúc đó còn phát hiện một tòa di tích phát hiện di tích sau c ả n h khu nhân viên làm việc ngay lập tức sẽ đem trong chuyện này báo ngay sau đó phía trên liền an bài nhân tiến vào c ả n h khu kiểm tra tình huống xác nhận di tích chân thực tồn tại sao nhanh chóng an bài nhân viên phong tòa cành khu tạm ngưng du khách tìm vào nhưng di tích lúc xuất hiện hơn a y nữa thần nông giá cảnh khu bị súng ống đầy đủ quân nhân phong tỏa di tích xuất hiện tin tức nhanh chóng ở trên mạng lên men trực tiếp bị trên đỉnh hotse up nhưng hotse up đi lên không bao lâu tin tức đã không thấy tầm hơi mấy cái phát tin tức đại v cùng nguyên đăng lên video hình chủ nhân cũng rối rít đều bị mời đi ôm trả di tích xuất hiện đưa tới phía trên chú ý đặc biệt là đi ngang qua bước đầu kiểm tra nghĩ rằng sau phát hiện chỗ này di tích chiếm diện tích còn khá lớn ước chừng đạt tới ba mươi n g h n bình phương thiên thước bên trong đủ loại kiến trúc mọc như rừng hoàn toàn không giống như là di tích cổ đại càng giống như là người hiện đại tạo dựng lên khác nhau là trải qua kiểm tra nhân viên nghiên cứu phát hiện chỗ này di tích kiến trúc đã có một trăm l i n bảy năm lịch sử này làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi hơn một trăm năm trước tân hoa quốc đô còn bị kiến lập thần ông giá cảnh khu cũng không có thành lập là ai ở nơi này hoang tàn vắng vẻ trong rừng g i ố nguyên thủy t tầng tầng là là ạ nhận được mệnh lệnh sau trần chính hoa nhanh chóng chạy tới ngạc tỉnh vừa vặn hàn nguyên lai sở chệ ả m kết thúc hắn có thời gian nhưng mà còn chưa chờ hắn mở ra điều tra thần nông giá bên trong liền xảy ra chuyện nhóm đầu tiên tiến vào di tích tất cả nhân viên làm việc cũng đổi lại một loại bệnh lạ hô hấp k h ô n g có thể hạ thấp phổi suy kiệt không cách nào tự bản thân hô hấp toàn bộ nằm vào bệnh viện sương mù có vấn đề đây là chạy tới thần nông giá trong lòng trần chính hoa thứ một mực cảm thấy nhưng ngay sau đó hắn lại phủ nhận ý nghĩ này bởi vì tiếp xúc được xương trắng cũng không chỉ nhóm đầu tiên tiến vào căn cứ di tích nhân viên làm việc bao gồm chính hắn cũng không thiếu những người khác mặc dù còn không có tiến vào căn cứ nhưng tương tự hô hấp đến xương trắng thân thể lại chưa từng xuất hiện vấn đề hoặc có lẽ là, là thời gian còn chưa tới nhưng xen vào tình huống này tìm đ ò i căn cứ hành động bị trần chính hoa nhanh chóng h ô n g ngừng tất cả nhân viên cũng rút lui ra xương trắng phạm vi ngoại đồng thời gom xương trắng đưa đi kiểm tra cũng ở bạch vụ ngoại xây dựng doanh trại tạm thời trân tổ xương trắng kiểm tra kết quả cùng sớm nhất một nhóm kia tiến vào ít căn cứ thân thể người kiểm tra báo cáo tất cả đi ra doanh trại tạm thời chung tất cả mọi người đều mang phòng vệ khẩu trang một tên thanh niên nam tử vội vã xông vào trần chính hoa phòng làm việc trong tay còn nắm nhất đ i ệ tài liệu xương trắng có vấn đề hay không phổi suy kiệt là nguyên nhân gì la xương trắng đưa đến sau trần chính hoa đưa tay nhận lấy tài liệu cũng hỏi dò xương trắng có vấn đề lại kết h ô n vấn g có đ quả cuối cùng biểu hiện ít bên trong căn cứ xương trắng mang theo cực kỳ mãnh liệt bất nguyên tố phóng xạ một loại chất đồng vị mà ở tối diện ngoài trong xương trắng cũng không có kiểm tra đến nhóm đầu tiên tiến vào ít căn cứ nhân viên cũng là bởi vì hút vào rồi chứa bất xương trắng đưa đến phổi xuất hiện suy kiệt dừng một chút tiểu ngụy nhanh chóng bổ sung nói ngoài ra chương ò n tin có cái c một xấu, n tổ. t r trắng ba t đầu trăm ả hai mươi mốt kỹ thuật nổ mạnh bí ẩn doanh trại tạm thời trung trần chính quốc một vừa nghe tổ hạ tiểu ngụy báo cáo vừa lật nhìn trong tay kiểm tra báo cáo t h ầ nông n giá t r u n g chỗ này căn cứ đúng là không có bất kỳ triệu chứng xuất hiện ở chiều hôm qua ba điểm địa chân trước vô luận là du khách hay lại là cảnh khu nhân viên làm việc cũng hoặc là trên trời vệ tinh theo dõi cũng không có báo cáo quá thần nông giá cảnh khu bên trong có một cái trụ sở cho nên trụ cột nhất nghĩ rằng là cái này bị mệnh danh là ít căn cứ nền trung nhất định có một bộ ẩn hình trang bị không chỉ là truyền thống trên ý nghĩa quang học ẩn hình bộ này ẩn hình trang bị cũng có thể che giấu vệ tinh cùng ra đa sóng điện từ theo dõi nếu không, không cách nào giải thích tại sao cái căn cứ này lại đột nhiên xuất hiện dù sao bay trên trời vệ tinh nhiều như vậy hơn nữa thần nông giá cảnh khu bên trong bản thân liền có một cái ra đa căn cứ không thể nào không phát hiện được cái căn cứ này vậy phần tại sao cái căn cứ này lại đột nhiên xuất hiện trần chính hoa suy đoán có thể là bộ này ẩn hình trang bị nguyên nhân đại khái xuất là bởi vì ngày hôm qua tràng địa chấn đưa đến xảy ra vấn đề hư hại hoặc có lẽ là căn cứ bản thân xuất hiện nhiều chút vấn đề cũng có khả năng dù sao từ kiểm tra số liệu đến xem cái căn cứ này đã thành lập hơn một trăm năm có thể duy trì đến bây giờ có thể nói là tương đối lợi hại này tương đương với một bộ hạch điện năng ở không nhân tình huống hạ vận chuyển bình thường bách năm dài theo nhân loại hiện tại là không tưởng tượng nổi về phần căn cứ sau khi xuất hiện sau đó xuất hiện những thứ kia xương trắng cùng với trong xương trắng mang theo nguyên tố phóng xạ bất chất đ ồ n g vị trần chính hoa cũng có một chút liên quan suy đoán chỉ bất quá trước mắt liên quan tới xương trắng kiểm tra còn không có toàn bộ hoàn thành tạo thành xương trắng cụ thể vật chất rốt cuộc là cái gì trước mắt ngạc tỉnh viện khoa học kỹ thuật đang ở tăng giờ làm việc phân tích hắn cũng không tiện, tiện kết luận bất quá nhìn trước mắt đến chỗ này tạm thời dựng xây nơi chu quân muốn từ bỏ thông chi một chút đi rút lui nơi chu quân lật một cái tài liệu từ ước tưởng trung tinh thần phục hồi lại trần chính hoa trầm giọng hạ lệnh ngoài ra dừng một chút hã tiếp lấy hỏi nhóm đầu tiên tiến vào ít căn cứ nhân viên làm việc sẽ có nguy hiểm tánh mạng sao nguy hiểm tánh mạng sẽ không có không biết do nguyên nhân gì nguyên tố phóng xạ bất c h ấ t đồng vị đối với thân thể con người ăn mòn còn lâu mới có được dự đoán nghiêm trọng như vậy dựa theo loại này bất đồng vị số nguy hại mà nói nhóm đầu tiên tiến vào cũng hút vào rồi số lớn phóng xạ tính bất nhân thì không cách nào cấp cứu lại được nhưng thông qua nhân viên y tế quan sát nhóm đầu tiên tiến vào nhân viên trước mắt cũng bảo vệ tánh mạng bất quá nửa đời sau đều đưa đụng phải cực lớn thống khổ ít nhất đã bị bất c h ấ t đồng vị ăn mòn phổi rất khó khôi phục lại tiểu ngụy sắc mặt có chút nặng nề hắn biết rõ những thứ này nhóm đầu tiền tiến vào mười mấy người a tánh mạng mặc dù cũng bảo vệ nhưng nửa đời sau cũng cơ bản cũng thế chẳng những không cách nào nữa cố thủ cương vị ngay cả kịch liệt hoạt động một chút sau này sợ rằng đều làm không được đến nhưng mà này còn chỉ là căn cứ tình huống trước mắt để phán đoán nhưng một loại tính phản xạ vật chất nguy hại là lâu dài theo thời gian đưa đ ẩ y rất nhiều còn lại ở nút trước mắt còn không thấy được tổn thương cũng sẽ xuất hiện chân chính hoa gật đầu một cái không nói gì mà là bắt đầu thu thập bên trong căn phòng đồ vật nhưng tiểu ngụy trả lời để cho hắn tiến hơn một bước xác nhận trong lòng mình ý tưởng tinh thành thư thư phục phục tắm cũng buồn ngủ một chút hàn nguyên từ trên giường bỏ dậy kéo màn cửa sổ ra bên ngoài ánh mặt trời sán lạ chính trực buổi trưa lần này đổi mới phải hao phí hai ngày hàn nguyên suy nghĩ một chút cầm lên xe chìa khóa lái xe đi cha mẹ chỗ ở phương hắn đều có đại mấy tháng cũng không có trở về hôm nay chính xong trở về nhìn một chút thuận tiện đi qua cọn một hồi cơm trưa gần hai mươi phút hàn nguyên trở lại cha mẹ ra đẩy mở cửa sân đập vào mắt lại để cho hắm có ch tốt hơn một chút năm chưa có tới khách nhân trong nhà hôm nay lại tới khách một cái người đàn ông trung niên đang cùng nhà mình lao cha đồng thời ngồi ở trong sân phơi thái dương trò chuyện ba ta đã trở về m u đây hàn nguyên theo thói quen chào hỏi một tiếng trở về rồi hả mẹ của ngươi ở bên trong phòng nấu cơm đây hàn phụ ngầm đầu thấy là hàn nguyên cười một tiếng giới thiệu đây là ngươi trường bà bá t r ư ơ n g b à b á tốt hàn nguyên tiến lên hỏi một câu được có chút hiếu kỳ liếp nhìn trước mặt này cái người đàn ông trung niên nhìn qua ước chừng hơn bốn mươi tuổi đầu dáng vẻ thân cao gầy không hề giống thương nhân khí chất cũng không phù hợp k h í chất dịu dàng đảo có điểm giống là trong trường học ai t ố t người đàn ông trung niên cười đáp lại đây là hàn nguyên đi lần trước nhìn thấy ngươi ngươi vừa mới bên trên tiểu học trong trước mắt ngươi cũng lớn như vậy nghe vậy một bên hàn phụ thở dài nói đúng vậy lần trước chúng ta gặp mặt hay lại là mười mấy năm trước bây giờ ngươi đang ở đây ngạc tỉnh ta ở tương nam mặc dù cách được gần nhưng n à y mặt thấy một mặt thì ít một mặt ta ngồi ở hàn phụ đối diện trương bá cười một tiếng thuận miệng nói ai gần đây ngạc tỉnh cũng không b i ế ổn à ngươi là nói thần nông giá cái trụ sở kia di chỉ sao cái này ta cũng nghe nói tình huống thật giống như thật nghiêm trọng hàn phụ cười nói khoe mắt liếc qua lại liếc mắt một cái chuẩn bị rời đi hàn nguyên nghe nói là một cái ali n lưu lại căn cứ ai biết rõ đây t r ư ơ n g b á khẽ lắc đầu một cái nói tiếp bất quá ta bên kia bị phong tỏa đúng là thật mặc dù hàn phụ cùng t r ư ơ n g bá nói chuyện với nhau âm thanh rất nhỏ nhưng bây giờ hàn nguyên thính lực biết bao bén nhạy gần đó là đã sắp đi tới cửa t r ư ớ c rồi vẫn như cũng rõ ràng nghe được bất quá vị này t r ư ơ n g bá tựa hồ cũng không nguyện ý ở phía trên trò chuyện nhiều đơn giản nói một câu sau liền xóa khai đề tài thần đông giá di tích căn cứ ali n phong tỏa hàn nguyên bước chân có chút dừng lại liền vào phòng mẹ ta đã trở về buổi t r ư a ăn cái gì a vào cửa hàn nguyên liền cùng thường ngày lớn giọng hét lên ăn một chút ăn mấy tháng cũng không trở lại trở lại một cái liền biết rõ ăn bên trong phòng bếp hàn mẫu lương chỉ chuyển tới âm thanh mặc dù là đang oán trách nhưng giọng cũng rất là cao hứng hại ta này không phải trở lại chứ sao hàn nguyên đi vào phòng bếp cận nhà nói ở nhà cùng ở bên ngoài hắn cho tới bây giờ đều là hai bước khuôn mặt ở bên ngoài hắn đã sớm có thể một mình gánh vác một phương thậm chí có thể dẫn dắt văn minh nhưng ở nhà hắn lại vĩnh viễn với đứa bé như thế lương chỉ liếc một cái chính hắn một con trai nhưng cũng tử quan sát kỹ một cái hạ phát hiện không chỉ có không ổn, hơn nữa còn khỏe mạnh cao hơn một chút trong lòng vẫn là yên tâm hỗ trợ bưng thức ăn đi ra ngoài chạy về thật tốt ngươi là đoán được đi l â m bầm một câu quay đầu lương chỉ tiếp tục chiếu cố đến trong nồi thức ăn được rồi hàn nguyên đứng tiếng đem hỏm giữ nhiệt bên trong thức ăn bưng lên bàn ăn bữa trưa thời gian hàn nguyên cũng biết cái này thân phận của trương bá cùng hắn đoán được như thế đúng là trong trường học lãnh đạo hay lại là ngạc tỉnh hoa trung khoa học kỹ thuật đại học là phụ thân hắn lao hữu mặc dù nhà hắn không có gì ngủ không nói thực không nói quý cụ bất quá ở trên bàn ăn hai cái cha chú giữa trao đổi hắn hiển nhiên là không chen l ờ i vào cũng không thích hợp chen vào nói an an t i n h t i n h lắng nghe người hai người trao đổi sau khi ăn cơm chưa xong hàn nguyên hỏi một câu được liền trở lại gian phòng của mình đối với thần nông giá ngoại tình cơ sự tình hắn vẫn thật tò mò trên bàn cơm hàn nguyên không có hỏi nhưng bây giờ là niên đại gì lên mạng cha một chút tóm lại có thể biết rõ một ít gì đó gần đó là cua đồng đại thần cũng có cua đồng không tới chỗ húng chi đây vẫn chỉ là bên trong tường đâu rồi còn có ngoài tường đây thế bên trên không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân rất nhanh thông qua một ít trả tiền internet hàn nguyên đại khái h i ể u rõ ngạc tình thần nông giá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhìn xong đến tin tức hắn lui về phía sau nằm một cái tựa lưng vào ghế ngồi nhìn khiết ban ngày trần nhà thần nông giá cảnh khu bên trong không giải thích được xuất hiện một cái ban đầu không có căn cứ căn cứ rất khổng lồ hơn nữa còn là ở người đến người đi cảnh khu bên giới lúc trước chưa từng phát hiện phát hiện thời điểm lại có rất nhiều người đều thấy được cũng chụp được không thiếu thành tích video cùng hình hơn nữa hôm nay trở lại đúng dịp nghe được nói chuyện xác nhận chuyện này chân thực、tính. nói như vậy thần nông giá bên trong nhất định là có một chút vật có cần tới hay không một chuyến nhìn một chút hàn nguyên hít mắt nhìn khiết ban ngày trần nhà suy nghĩ cái này không giải thích được xuất hiện căn cứ cho hắn một tia dị thường cảm giác quen thuộc bất quá bên kia bây giờ đã bị phong tỏa người bình thường căn bản là không vào được hàn nguyên n h u mày suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể thu được vào tay cái căn cứ này tài liệu tin tức thực tế không giống như là bắt trước không gian hắn có thể ở bắt trước trong không gian muốn làm gì thì làm nhưng trên thực tế hắn có thể điều dụng đủ loại tài nguyên cũng không nhiều loại bỏ xuống trong nhà hắn quan hệ cùng tài nguyên sau có thể sử dụng chỉ có ba năm trước đây tạo dựng lên phòng thí nghiệm rồi trải qua ba năm phát triển căn này bị mệnh danh là nguyên sơ phòng thí nghiệm sở nghiên cứu ở trong giới hạn đã có chút tên tuổi rồi đặc biệt là ở hợp kim tài liệu cùng hóa chất tài liệu một khối này vô luận là phòng thí nghiệm này hai năm trước đẩy ra cờ f p h đồng thiết hợp kim hay là đi năm mới đẩy ra sản phẩm mới than nạ nổ quản lượng sản kỹ thuật cùng nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn cao phân tử ngân hợp lại quản sinh sản kỹ thuật đều tại tài liệu giới đưa tới manh động to lớn không nói bất quốc liền không phải ít tây phương quốc gia đều đem ánh mắt thả vào nơi này lúc trước thời điểm hàn nguyên còn thu được đến từ u s a mặt trời không lặn đế quốc gỡ mạng nghiệp quốc đợi quốc gia tiếp xúc cùng mời đối phương cung cấp đủ loại điều kiện ưu đãi cùng khen thưởng hy vọng hắn có thể đem phòng thí nghiệm rời đến bọn họ quốc gia đi ở không có được trả lời sau còn một lần triển khai nhằm vào phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu đào tưởng công việc đáng tiếc hàn nguyên đã sớm dự nghĩ tới điểm này không chỉ có tiền lương phúc lợi phương diện rất tốt mà khi ban đầu lúc ký hợp đồng sau khi cũng cân nhắc đến những thứ này mặc dù sở hữu kỹ thuật cũng bắt nguồn ở hắn phòng thí nghiệm nghiên cứu viên bị người đào đi cũng không cần lo lắng nhưng đúng là vẫn còn muốn tránh cho loại tình huống này còn lại quốc gia có hành động b â nguyên quốc c tự nhiên n ũ không chậm. n g sơ phòng thí nghiệm trước mắt t ư là, là, gió gió, mưa mưa. Quốc quốc là ơ nghiên nam n t ỉ t cứu ra tới rất nhiều sản phẩm cũng là phi thường ưu tú giống như thích hướng tính cực mạnh cờ fa đồng thiết học kim tính bền dẻo cường độ đạo tính đợi khắp mọi mặt cũng cùng với ưu tú than nạ nổ quản v v những thứ này là đều có thể ứng dụng với đỉnh cấp siêu cấp máy tính hoặc là công nghệ cao thậm chí là quân sự trang bị không ít người không ít thế lực thậm chí bao gồm b ầ n quốc cũng điều tra qua nhà này phòng thí nghiệm đáng tiếc nhà này phòng thí nghiệm thực sự quá thần bí không chỉ có ghi danh công ty địa chỉ là đang ở mở mạn quần đảo càng lại áp dụng đủ loại bộ s á c thủ đoạn nặng nề bí mật rồi phía sau màn bọn họ chỉ có thể tra được phòng thí nghiệm chủ quản là một cái tên là chu văn bắc nhân không tra được chân chính ông chủ sau màn về phần bân quốc bân quốc cũng không đi sâu vào điều tra bọn họ chỉ cần xác nhận công ty này đối bân quốc không có đ ị c h ý có trợ r ú t sẽ không thoát ly khỏi bỏ tới được điều tra tiếp cũng không có ý nghĩa quá lớn mặc dù thật tò mò nhà này phòng thí nghiệm phía sau chân chính chủ nhân nhưng đối phương ở mở mạng quần đảo ghi danh công ty còn dùng nặng nề g h bộ xác chân chính muốn tra lời nói cũng có thể tra được nhưng cần phải hao phí khí lực thực sự quá lớn cái mất nhiều hơn cái được hơn nữa đối phương làm như thế rất rõ ràng thì không muốn để cho nhân biết rõ bân quốc người thông minh cũng không ít thậm chí có nhân còn suy đoán phòng thí nghiệm này có thể cùng cái kia t ầ n bí lai、like、sợ trễ h m giàn có quan hệ như vậy một liên lạc mặc dù bân quốc muốn cha nhưng đúng là vẫn còn tầng tầng băn khoăn không có truy xét tới cùng bởi vì hàn nguyên lai sở t r ệ ảm ở giữa vị đã xưa không bằng nay rồi lúc trước bọn họ muốn cha là bởi vì trong này liên quan đến công nghệ cao quá nhiều bây giờ bọn hắn vẫn như cũ muốn cha nhưng được băn khoăn đến cái này sở t r ệ ảm mẹ ý nghĩ nếu đối phương không chuẩn bị xuất hiện cần gì phải điều tra tiếp đây vạn nhất chọc giận đối phương đối phương đem chọn cái phòng thí nghiệm rời rời đến nước ngoài hoặc có lẽ là nghiêm trọng hơn điểm thật với tên này sở chế a mẹ có quan hệ lời nói chuẩn bị rất đúng mới giới đ h i ệ u ngưng lai sở chế ảm hoặc là ra ngoại quốc lai sở chế ảm rồi đây mới là không có cách nào chịu đựng a hơn nữa nhà này nguyên sơ phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng chỉ là ở đủ loại tài liệu phương diện tiến hành cũng không liên quan đến bí mật gì an toàn quân sự trang bị các loại hơn nữa độc quyền cũng đều sẽ trao quyền đi ra cho nên b â n quốc cuối cùng bưng tha những ý nghĩ này không chỉ có bưng tha bọn họ còn âm thầm cấp cho một cái định bảo vệ cùng c á i nhiễu tới phòng ngừa còn lại điều tra quốc gia rõ ràng trước liên lạc một chút phòng thí nghiệm nhìn một chút phòng thí nghiệm có hay không con đường trở lại muốn những biện pháp khác hàn nguyên suy nghĩ một chút gọi đến phòng thí nghiệm chủ quản điện thoại biết một chút tình h u ố n g sau đem ý nghĩ của mình an bài xong đối với nhà mình cái này thần bí ông chủ giao phó nhiệm vụ phòng thí nghiệm chủ quản chu văn bắc dĩ nhiên là đem tầm quan trọng bỏ vào vị thứ nhất treo chút điện lời nói sau chu văn bắc lúc này liền triển khai hành động đúng lúc là nguyên sơ phòng thí nghiệm trước mắt cùng ngạc tỉnh một nhà 985 đại học đang ở mở ra hạng nhất hợp tác trước từ bên này nhìn một chút nhìn một chút có không có hy vọng có thể cấm vào nếu như không được lời nói trở lại tìm những người khác hỗ trợ chu văn bác đối với hàn nguyên là rất cảm kích nếu như không phải hàn nguyên hắn căn bản cũng không có hôm nay có lẽ vận khí tốt có thể ở một gia sở nghiên cứu tìm tới một cái làm việc v t công việc mặc dù thu nhập cũng sẽ không quá thấp nhưng thời gian sợ rằng cũng là như vậy không giống bây giờ theo nguyên sơ phòng thí nghiệm sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn bay ở ngoài sáng hắn sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn cho nên tới tự hàn nguyên mệnh lệnh hắn cũng có vô điều kiện chấp hành hà nguyên còn không chờ đến nhà mình phòng thí nghiệm chủ quản trả lời trước hết chờ được hệ thống đổi mới hoàn thành nhắc nhở đã trở lại nhà mình giờ phút này hắn đang ngồi ở trên ghế s a lon quét điện thoại di động trong đầu hệ thống tăng lên tiếng vang lên k e n hệ thống thăng cấp x o n g thành k e n tin tức kiểm tra chung k e n tin tức kiểm tra xong kiểm tra đến ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cấp ba tinh liên nhiệm vụ gần sắp mở ra tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ tin tức thời đại tin tức thời đại tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ yêu cầu với trong ba năm thành công tiến vào tin tức thời đại yêu cầu tin tức internet c h e cả viên bắt t r ư ớ c tinh cầu một phần hai lãnh thổ diện tích mỗi ngày lai、like、sở trệ hàm thời gian không nhỏ hơn b t giờ nhiệm vụ mở ra đếm ngược bảy mươi hai năm mươi chín năm mươi tám tin tức hóa thời đại tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ khen thưởng quang tử máy tính tài liệu tương quan tin tức tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ một công nghiệp thăng cấp công nghiệp thăng cấp chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong một năm đối với trước mặt có công nghiệp dụng cụ tiến hành một lần thăng cấp yêu cầu thăng cấp dụng cụ đi đến chúng quy dụng cụ số năm mươi tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai tài nguyên gom tài nguyên gom tinh liên nhiệm vụ yêu cầu với hai năm gom trước mặt trên tinh cầu năm mươi trở lên nguyên sinh thái nguyên tố cũng tinh luyện hợp thành ra ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên Tinh tam, tinh truyền tin. Tinh truyền tin trong tạo thể truyền tin tạo tinh, đất thành đất mặt đất truyền tin. Tinh thủ thủ thích, liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ 3, tin. chi liên nhiệm vụ cầu, với viên tinh, đạo, tin. liên nhiệm chi liên nhiệm 4, minh minh chi liên vòng năm nhân cũng gần còn gần văn triển, đề, lên, mình, Văn chế hộ. hộ chú yêu vệ đem mà vụ vụ vụ vào vụ vụ cầu cầu cầu, có đưa quý quý đạo, đạo ở với trong ba năm chế tạo ra một viên phản ứng v â n hạch nụ cỡ lở phở xỉ ẩn vũ khí hoặc phản ứng nhiệt hạch vũ khí yêu cầu nổ mạnh uy lực không nhỏ hơn 1 0 t m ư ơ tấn tờ nở tờ đương lượng tinh liên chi liên nhiệm vụ chú thích chi liên cập thưởng do tinh liên nhiệm vụ độ hoàn thành cùng hoàn thành số quyết định ở chi liên nhiệm vụ cơ sở yêu cầu hoàn thành sau đó độ hoàn thành càng dày khen thưởng thêm càng phong phú mỗi một hạm chi liên nhiệm vụ cũng có đối ứng khen thưởng khen thưởng bao hàm nhưng không giới hạn khoa học kỹ thuật điểm tích lũy dựa tệ h à n mẫu kiến thức tin tức vật phẩm đặc biệt đặc thù thương thành rút số các loại xen vào nhiệm vụ lần này hơi rất dài ký chủ nắm giữ tổng kết mười ngày lúc nghỉ dưỡng sử dụng lúc nghỉ dưỡng có thể miễn trừ ngày đó lai、like、sở chạy ảm nhiệm vụ lúc nghỉ dưỡng có thể hóa giải sử dụng nhìn xong lần này tinh liên nhiệm vụ cũng chính là cái gọi là bốn cấp nhiệm vụ sau hàn nguyên chỉ muốn chửi màn ó cái này cặn bã hệ thống lại không thể đáng tin một chút sao trước một năm lai、like、sở chạy ảm thời gian cũng đã dài đằng đắng rồi bây giờ còn không đủ lần này trực tiếp biến tám năm một cái nhiệm vụ cũng biến thành năm cái làm cộng lông a hơn nữa trước nhiệm vụ cấp ba thời gian một năm tạo một trận tốc độ giờ có thể đi đến ba trăm cây số mỗi giờ phi hành khí cũng đã đủ ngoại hạng không nghĩ tới cái này cái gọi là tinh liên nhiệm vụ càng quá đáng thời gian ba năm hoàn thành năm cái nhiệm vụ đây là nhân có thể làm ra giải quyết tình sao lần này hệ thống thời gian đổi mới biến thành bốn mươi tám giờ hàn nguyên liền biết phía sau nhiệm vụ nhất định là có mở ám không nghĩ tới a không nghĩ tới lại bấy cha đến loại trình độ này tiến vào tin tức thời đại yêu cầu tin tức internet bao trùm bắt t r ư ớ c tinh cầu một phần hai trong vòng hai năm hoàn thành đ ố i t r ư ớ c mắt nắm giữ công nghiệp dụng cụ lại tiến hành một lần thăng cấp thăng cấp lượng yêu cầu một phần hai trong vòng hai năm hoàn thành tài nguyên thăng cấp gom bắt trước trên tinh cầu năm mươi nguyên tố tự nhiên kết hợp thành ba loại không phải là nguyên tố tự nhiên trong vòng hai năm đưa một viên trên vệ tinh thiền trong ba năm chế tạo ra một viên một trăm l i n tờ nở tờ đương lượng vũ khí nguyên tử mấy cái này quỷ nhiệm vụ một cái so với một cái khó khăn một cái nhiệm vụ cuối cùng càng là vượt quá bình thường lại muốn yêu cầu hắn tạo nấm đạn thật là tuyệt ở mấy chục triệu người lai、like、sở chệ ảm trong phòng lai、like、sở chệ ảm tạo nấm đạn là ghét bỏ hắn lai、like、sở chệ ảm lúc đó nhân khí thấp sao đây là muốn cho thêm chút mánh vật liệu hấp dẫn nhiều người hơn Một quả nhìn trên n màn ảnh giả tưởng nhiệm vụ hàn nguyên cũng có chút nhức đầu lại không nói còn lại liền chính hắn thực ra cũng là không muốn lai、like、sở chệ ảm đồ chơi này nấm đản chế tạo kỹ thuật hàn nguyên trên tay cũng không phải không có thực ra đồ chơi này chế tạo kỹ thuật yêu cầu cũng không cao phản ứng hạt nhân nguyên lý vô cùng đơn giản gần lợi dụng hoặc đợi dễ dàng chọn hạt nhân nguyên tử ở c á c h ra trong nháy mắt thả ra to lớn mà phát sinh nổ mạnh duy nhất điểm khó khăn thực ra chính là ở chỗ như thế nào tinh luyện do 235. dùng cho nấm đạn tài liệu phổ biến trên ý nghĩa là chỉ do chất đồng vị do 235. nấm đạn yêu cầu do 235, ở thiên nhiên khoáng thạch v ũ dạn nghỉ ùm là rất hiếm hoi mà trong đó do hàm lượng nhưng lại chỉ có không bảy phần trăm như vậy đáng thương còn lại đều là do 238. t r ă i tám phải đem đ ầ luyện ra cũng tinh luyện là một kiện rất khổ truyệt khó chỉ là để luyện ra cũng rất khó khăn chớ đừng nhắc tới chế tạo nấm đ ả n yêu cầu do 235 t h u ầ n độ cao vô cùng yêu cầu đi đến 90% phần trăm trở lên mới được liền lấy trung đông lâu dài thuộc về chiến loạn trạng thái âm lãng mà nói bọn họ cử quốc nỗ lực mười năm mỗi ngày có hai chục ngàn đài lục đục máy đồng thời công việc nhưng cuối cùng do độ dày bất quá để cao đến năm phần trăm mà thôi cách bom nguyên tử yêu cầu còn rất xa rất xa mà hao phí nhân lực cùng tài lực đã là thiên văn số tự cho nên như thế nào tinh luyện do 235 m ớ i là tối vấn đề khó khăn không nhỏ mục đích tiền thế giới các nước nắm giữ nấm đảng quốc gia cũng không tính rất nhiều đương nhiên nước lớn cơ bản đều có về phần chung nước nhỏ mặc dù rất m u ố n tạo nhưng do 235 t i n h luyện đóng một cái liền gây khó dễ trừ lần đó ra còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là chế tạo nấm đạn là bị toàn thế giới các đại cường quốc tập thể theo dõi trước mắt có h ạ c quốc gia không có một hy vọng nhiều hơn nữa ra một cái giống như do 235 loại tài liệu này liền bị toàn thế giới nghiêm mật giám sát bất kỳ quốc gia đều không cách nào tùy tiện lấy được này hai loại tài liệu mỗi tổ chức khủng bố thủ lĩnh đã từng ra giá một tỷ thức kim muốn mua một ngán khắc d h a trăm ba n h ư n g không mua được cũng không có người bán cho hắn đương nhiên chế tạo nấm đạn tài liệu cũng không chỉ do 235 này một loại ngoại trừ do 235 l ngoại còn có b ấ t 239 c ù n g do 233 các loại tài liệu cũng có thể dùng cho chế phẩm nhưng tương tự ở tinh l u y ệ n về độ khó cùng với tài liệu chế phẩm cũng rất khổ nạn chủ yếu là cùng những vũ khí khác bất đồng nấm đạn đồ chơi này tính sát thương quá lớn a còn thuộc về đoàn thể aoe công kích một khi bị một ít phần tử khủng bố thì như căn cứ như vậy tổ chức nắm giữ sợ rằng ngày mai sẽ là thế giới diệt vong thời gian đừng nói us a lo lắng đề phòng chính là bất quốc cũng phải lo lắng đề phòng a cái này không thua gì đem một con mèo nhét vào sqr dô đỉnh trờ trong hộp a ở nấm đạn không nổ, nổ một khắc kia ai cũng không biết rõ sinh tử a k h ô này g n thậm chí so với sức cờ rộ đỉnh trơ miêu càng đáng sợ hơn sức cờ rộ đỉnh trơ miêu là một nửa sinh một nửa chết nếu như bị căn cứ như vậy tổ chức nắm giữ n ắ m đạn những thứ kia trong miệng kêu thánh chiến nhân tuyệt đối sẽ dẫn đầu hướng u s a trên đầu ném mấy viên những nhân tài này sẽ không quản thế giới diệt hay không mất bọn họ chỉ có chân chủ a lạ hàn nguyên thở dài xem ra hắn được nghĩ biện pháp rồi lúc trước lai、like、sở chệ ảm hắn chưa bao giờ che che cất giấu toàn bộ hành trình đều là thẳng phát hình ra ngoài nhưng lần này lai、like、sở chệ ảm sợ rằng có vài thứ được trốn một chút rồi ít nhất nấm đạn chế tạo phương diện một ít mấu c h ố t bước hắn được trốn một chút suy tính một chút lần này tinh liên nhiệm vụ liên quan sự tình nguyên sơ phòng thí nghiệm bên kia điện thoại cũng đ á n h tới là chủ quản chu văn bác hàn nguyên tiếp thông điện thoại biết một chút tình huống lấy được một cái tương đối mà nói coi như tốt tin tức mượn phòng thí nghiệm danh nghĩa cũng coi là tham dự vào thần nông giá căn cứ trong chuyện này đi cứ việc không thể tiến vào tuyến đầu nhưng có thể lấy được đến cái này ngoại tinh văn bèn địa tài liệu nhưng nguyên sơ phòng thí nghiệm cũng bỏ ra không ít giá tỷ như một ít độc quyền t r o quyền cùng với tân nghiên cứu tài liệu ưu tiền bán lý quyền các loại. bất quá những thứ này đều là trải qua hàn nguyên đồng ý nguyên sơ phòng thí nghiệm đồ vật hắn tâm lý cũng nắm chắc chỉ cần phòng thí nghiệm nắm giữ trong tay hắn một ít tài liệu độc quyền trao quyền cùng với quyền ưu tiên thụ lý quyền đợi cũng không phải là cái gì chuyện chỉ là những thứ này hàn nguyên thậm chí còn cảm thấy trả giá thật lớn có chút thấp hắn đều làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị kết quả chỉ là bị nhẹ phiêu phiêu chỉ chém một đao đây là làm người ta có chút nhớ nhung không thông bất quá không nghĩ ra hàn nguyên cũng không có suy nghĩ có thể bắt được tài liệu tin tức là đủ rồi cách một ngày có liên quan thần nông giá cái kia đột nhiên xuất hiện căn cứ gì chỉ tài liệu tương quan rất nhanh thì bị phòng thí nghiệm chủ quản chu văn bắc tự mình đưa tới đưa tới làm một cái usb bổ sung thêm mật mã cùng sử dụng sự hạng hà nguyên nhận lấy usb cũng không ở nhà xử lý mà là đi tới phòng thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm tìm đài máy tính c á c đ ứ c vật lý liên tiếp sau mới đưa usb trên vào đi trong xử lý mặt cho đồ vật ở không muốn bại lộ chính mình điều kiện tiên quyết vẫn cẩn thận cẩn thận một chút tương đối khá tung nhưng cái này usb bên trong kèm theo cái gì xác định vị trí trình tự cái gì đang không có internet dưới tình huống cũng không hề có tác dụng ngoài ra coi như là có tín hiệu gửi đi trang bị cái gì xác định vị trí cũng chỉ là ở nguyên sơ phòng thí nghiệm trải qua nặng nề giải mật hàn nguyên mới nhìn thấy bên trong tài liệu bên trong tài liệu không thể sao chép chỉ có thể mở một lần mở ra lần thứ hai liền sẽ tự động hư hại 1 0 7 t năm xương trắng bất nguyên tố phóng xạ khuyết trương phạm vi lớn sở hữu tài liệu toàn bộ xem qua qua một lần sau xác nhận không có bỏ s u ấ t sau hàn nguyên đóng cửa máy tính rút ra rồi ở sức thì ô usb rút ra usb cũng phát ra một tiếng văng nhỏ đồ bên trong đã bị tự động tiêu hủy usb hư hại hàn nguyên cũng không hề để ý hắn để ý là mình vừa mới thấy đồ vật mặc dù usb làm nặng nề g h phòng vệ nhưng hàn nguyên có thể tin chắc phía trên biết do đồ vật cũng không chỉ như vậy một chút có thể tiết lộ cho hắn khẳng định tất cả đều là trải qua thương nghị chắc chắn không quan trọng gần đó là lưu truyền ra đi cũng không vấn đề gì quá lớn xuất hiện chuyện lớn như vậy tỉnh khẳng định cũng không gạt được còn lại quốc gia khác quốc gia hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thu hoạch đến một ít tài liệu nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã đến trên tay hắn bất quá đây đối với hàn nguyên mà nói tạm thời đã đủ rồi thông qua những tài liệu này hàn nguyên có thể xác định thần nông giá chỗ này bị mệnh danh là ít căn cứ di tích trong đó khoa học kỹ thuật là vượt qua nhân loại là a l u y n hay lại là người thừa kế rời đi phòng thí nghiệm về đến nhà hàn nguyên suy nghĩ ít căn cứ từ đâu tới đang không có đạt được mang tính then chốt chứng cơ dưới tình huống hắn cũng không dám xác định nhưng hắn hoài nghi thế giới hiện t h ậ t có phải hay không là cũng có hệ thống người thừa kế thậm chí hàn nguyên đều có điểm hoài nghi địa cầu cùng trang sáng là bị người vì chế tạo ra nếu như có cơ hội hắn muốn đi trên mặt trăng nhìn một chút để cho phòng thí nghiệm tiếp tục cùng vào sau chuyện này hàn nguyên liền không xen vào nữa bởi vì hắn cũng không có bao nhiêu thời gian mặc dù lần này nhiệm vụ cấp ba kết thúc càng tân hòa tân tinh liên nhiệm vụ kích động tổng cộng cấp cho rồi hắn ngủ ngày nhưng ngủ ngày một cái chớp mắt liền đi qua căn bản làm không được bao nhiêu sự tỉnh hắn không chỉ có muốn ở tinh liên nhiệm vụ sau khi ra ngoài trong ba ngày n g h ỉ xong lần kế lai sở trệ ảm đảm nhiệm vụ cùng nội dung càng phải biên soạn cùng còn để lại một bộ phận khoa học kỹ thuật tài liệu cho nguyên sơ phòng thí nghiệm bây giờ nguyên sơ phòng thí nghiệm mặc dù trải qua ba năm đã có nhất định nghiên cứu năng lực nhưng cái này còn xa xa không đủ thời gian quá ngắn nội tình quá mỏng Căn bây ả n không cách nào cùng là lịch l cách sử u cứu quốc đời đại hình sở nghiên cứu cùng quốc gia nghiệm hình phòng thí nghiệm、so、sánh. cùng sở so b â giờ nguyên sơ phòng thí nghiệm cơ bản phải dựa vào hắn cho khoa học kỹ thuật kéo dài tánh mạng muốn mở rộng nguyên sơ phòng thí nghiệm sức ảnh hưởng h ắ n nguyên thì phải không ngừng nhắc đến c u n g một ít rơi vào t ầ n g thứ khoa học kỹ thuật hắn một khi đọc cung nguyên sơ liền cơ bản không lấy ra được cái gì đem ra được khoa học kỹ thuật rồi trừ lần đó ra còn phải xử lý một chút trên thực tế còn để lại tích lũy xuống vấn đề này cũng tương tự yêu cầu một ít thời gian thời gian ba ngày đi qua rất nhanh xử lý xong trên thực tế còn để lại một ít chuyện sau về đến nhà hàn nguyên khoa chặt cửa cửa sổ kiểm tra một chút tình hôn sau yên lặng ngồi ở trên ghế s a lon chờ đợi tinh liên nhiệm vụ mở ra trước mắt trên màn ảnh giả tưởng ngã xuống đất lúc một giây một giây khiêu đ ộ n g lên chỉ còn lại cuối cùng mấy chục giây con số từng điểm từng điểm khiêu đ ộ n g lên thẳng đến b trong đầu hệ thống tăng lên âm thanh đồng thời vang lên Ken, tinh liên nhiệm vụ mở ra. Tinh liên nhiệm vụ, chủ nhiệm vụ, tin tức thời đại. Tin tức thời đại, tinh liên nhiệm, nhiệm tức thời tức thời đại. đại chủ mở vụ vụ, vụ, ra. mỗi ngày lai sở chạy ảm thời gian không nhỏ hơn ba giờ nhiệm vụ mở ra đến ngược 72, 59, 58. t i n tức hóa thời đại tinh liên nhiệm vụ chủ nhiệm vụ khen thưởng quang tử máy tính tài liệu tương quan tin tức tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ một công nghiệp thăng cấp công nghiệp thăng cấp chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong một năm đối với trước mặt có công nghiệp dụng cụ tiến hành một lần thăng cấp yêu cầu thăng cấp dụng cụ đi đến t r u n g quy dụng cụ số 50%. xen vào nhiệm vụ lần này hơi rất dài ký chủ nắm giữ tổng kết m ộ ngày lúc nghỉ dưỡng sử dụng lúc nghỉ dưỡng có thể miễn trừ ngày đó lai sở chạy ảm nhiệm vụ lúc nghỉ dưỡng có thể hóa giải sử dụng mời ký chủ mau sớm đi bắt trước không gian hoàn thành nhiệm vụ trong đầu âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên hàn nguyên nghe xong thở phào nói hệ thống đi bắt trước không gian c h u y ệ n hay nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun chương ba trăm hai mươi ba nổ cả thế giới tin tức Dứt tiếng nói hàn nguyên mắt t ố i sầm lại người đã lại lần nữa trở lại quen thuộc phòng làm việc giờ phút này bắt trước bên trong không gian thiên tài tờ mờ sáng báo một báo hai lượng tiểu g i a hỏa chính nằm úp sấp ở phòng làm việc ngoài cửa phụ cận ngủ mặc dù hắn xuất hiện lặng yên không một tiếng động nhưng hai tiểu vẫn là rất cảnh giác rất nhanh thì phát giác chung quanh có đồ từ t ô, ô, bảo bảo. bên g giấc ngoài tình m sắc trời còn rất thảm đạm trong rừng rậm cũng rất an tĩnh còn không có gì tiếng chim hót liếc mắt nhìn sắc trời hàn nguyên liền bây giờ biết rõ hẳn mới năm giờ sáng đa dạng tử dù sao hắn ở chỗ này sinh hoạt thời gian rất lâu rồi bóng đêm hắn nhìn ít nhưng lúc tờ mở sáng chân trời hắn nhìn quá nhiều hoạt động một chút thân thể sau hàn nguyên trước đi tới trại chăn nuôi chuẩn bị nhìn một chút cái kia đánh gen sửa đổi dược tề áp hắc tinh tinh trại chăn nuôi ánh đèn mở lên đánh thức đang ngủ áp hắc tinh tinh m g ô n trong nháy mắt toàn bộ trại chăn nuôi bên trong lại vừa là nha tiếng gào một mảnh làm ổn nhân l ô thai đau tận cùng bên trong cái kia tuổi già sức yếu trích dược tề áp hắc tinh tinh cũng đã tỉnh hơn nữa còn thay đổi trước trạng thái bình thường đi theo giống tê lên tiếng h â nghe và có lực tinh thần nhìn cũng rất tốt nhìn lay đến lồng sắt áp hắc tinh tinh, ánh mắt của nguyên sáng lên đối với đến tiếp sau này không ít mong bởi vì hắn vừa mới chú ý tới cái này trích gen sửa đổi dược tề áp áp tinh tinh không chỉ có thân thể dắn chắc một chút hơn nữa trên mặt nếp nhăn cũng ít đi không ít trước gương mặt biên giới có chút phát lông sắm phát cũng ở đây dần dần biến chuyển thành màu đen nhánh sở hữu triệu chứng cũng đang chứng tỏ cái này áp áp tinh tinh đang ở thay đổi trẻ tuổi phản lao hoàn đồng kéo dài tuổi thọ thật không tưởng tượng nổi hàn nguyên kiểm tra cẩn thận một chút cái này áp áp tinh tinh trạng thái lầm bầm lầu bầu mấy câu nhìn trước mắt đến cái này gen sửa đổi dược tề thật có tác dụng hơn nữa tác dụng còn không nhỏ có thể thay một cái sắp la còn có thể khiến cho sinh ra một loại trở lại thanh tráng niên g trạng thái biến hóa thả vào thế giới loài người chung có thể nói sẽ bị ngàn tỷ người cướp bao nhiêu ước vạn phú ông sẽ không tiếc bất cứ giá nào a nhìn chăm chú cái này vẫn ở chỗ cũ lay động l à n can sắt áp, áp hát tinh tinh hàn nguyên tinh thần phục hồi lại xoay người ra trại chăn n ô i trên tay hắn còn dư lại hai phần lượng gen sửa đổi dược t ề bất quá cũng không chuẩn bị lại thí nghiệp rồi bây giờ còn sớm hàn nguyên cũng không có chuẩn bị sớm như vậy liền khiến cho dùng cho mình lưu một phần là được rồi còn lại còn có một phần hàn nguyên muốn nghiên cứu một chút hắn tin tưởng cái tia tiền nhiệm ký chủ trong tay tuyệt đối không chỉ là một loại gen ngoại trừ khiến nhân loại sử dụng ngoại khẳng định còn có cho những sinh vật khác sử dụng tối thiểu tiểu bát tiểu cựu hai cái đại lục vẹt mạ có nhất định là trích quá cho nên hàn nguyên muốn nghiên cứu một chút loại này dược t ề nếu như có thể phá dịch lời nói cho dù là chế tạo ra một ít suy yếu phẩm chỉ là duyên trường một chút tuổi thọ cũng tốt ta dù sao cha mẹ của hắn tuổi tắc cũng không nhỏ một đường suy nghĩ hàn nguyên trở lại ở phòng chỉnh sửa một chút trong phòng làm việc tài liệu sau đó bỏ lổm ở trước bàn bắt đầu liệt hạ lần này tinh liên nhiệm vụ kế hoạch đan bài thời gian ba năm năm cái nhiệm vụ không làm một chút đối ứng nhiệm vụ cùng a n b à i công việc hắn phòng chừng chính mình bận bịu quá liền loạn điệu rồi lúc sáng sớm sắc trời đã sáng hàn g nguyên từ phòng làm việc đi ra d ố i người sau hoạt động một chút thân thể lại cho mình làm một bữa ăn sáng cũng hợp với chút hoa quả cùng hầu nhi tiểu đáng tiếc bắt t r ư ớ c bên trong không gian đồ vật mang không đi ra nếu không thuần tiên nhiên hầu nhi tiểu cha mình tuyệt đối thích uống hầu nhi tiểu hàn g nguyên suy nghĩ đột nhiên nghĩ tới cái gì đứng lên la lớn tiểu bác tiểu cựu vang vọng thanh â m ở trong rừng rậm chuyền ra kích thích một m ạ c chim chỉ chút lát hai cái đại lục vẹt mạ còn liền không biết rõ từ nơi nào bay tới vô cánh phành phạch dừng ở trước mặt hàn nguyên trên bàn ây chủ nhân ngươi trở lại a tiểu bát ngậm lên trên bàn trái cây vừa ăn một bên hỏi giọng cực kỳ nhân tính hóa mang theo một vẻ kinh ngạc lại không có quá nhiều kinh ngạc hàn nguyên cười một tiếng đưa tay sờ một cái tiểu bát tiểu t u đầu xem ra hai cái này cũng thường thường trải qua tiền nhiệm túc cách một đoạn thời gian rời đi một đoạn thời gian sự tình cho nên đối với chính mình rời đi cùng trở lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ăn xong điểm tâm sau liền muốn bắt đầu làm việc cá bận rộn thời gian lại bắt đầu hàn nguyên thu hồi trên bàn chén đũa mở ra lai、like、sờ trệ ảm hệ thống mở ra lai、like、sờ trệ ảm dứt tiếng nói một cái ban trong suốt quay t r ụ quả cầu trống rông xuất hiện biểu hiện đạn m ạ c màn ảnh g i a tường cũng đồng bộ mở ra lai sở chạy ảm trong phòng số người nhanh chóng tăng lên mấy giây đã đến mấy vạn người số một hàng trước ghê salon lên giường tới tới năm ngày lần này nghỉ ngơi lại dùng năm ngày vượt quá bình thường rốt cuộc chiếu ta đều thiếu chút nữa cho là sở chạy a mẹ không phát rồi năm ngày ta nhịn năm ngày người biết rõ ta đây năm ngày làm sao mà qua n ổ i sao này năm ngày ta mỗi ngày đều tránh ở nhà chơi đùa thượng cổ kỳ thú sơn hải kinh a không được ta nhịn không được năm ngày a ta muốn bồi thường sơn hải kinh thú vị sao ta cảm thấy được ham chơi la m nguyệt cũng không tệ lắm hệ huynh đệ sẽ tới chém ta ta hệ đóng cặn bã sáng trói đời thứ nhất chuyển thế là một m chỉ thái ít côn lấy côn vì thức không ngờ gặp phải sơn hải kinh c ậ u thả đặt kế hoạch bị kỳ dụng tân bảo đao đánh chết chịu khổ chiếm đ o ạ n trúc kỳ trở thành cổ tức cười ta hận thứ hai chuyển thế là một m chỉ gà trống chính ở trong rừng rậm tàn bộ đột nhiên một cái tà ác bàn tay đưa về phía ta sau đó liền bị đương thành cầu đánh cuối cùng còn phải chửi một câu c â ngươi thật đẹp mở đâu một quả trứng tiến hóa toàn dựa vào nuốt tổ côn, thi côn,、Đảo、côn, đúng ả Hải o cáo nào côn, côn, cơ giới côn cuộc không biết rõ Sơn、Hải、Kinh những thứ kia kỳ lạ quảng làng nghị như hổ thật thứ thế giới biết kia đi từ rốt kỳ rõ ra. lạ đ rồi sở t r ệ hạ mẹ lần này lai、like、sở t r ệ ả m tạo cái gì ạ hay lại là lai、like、sở t r ệ ảm một năm sao lai、like、sở t r ệ ảm mở ra ngắn ngủi mười mấy giây nhân khí liền nhanh chóng tăng vọt nghiền ép lựu một đám sở t r ệ hạ mẹ ngay cả nguyệt quan bảo hạc hát tú đợi lai、like、sở t r ệ ảm ép lưu lượng cũng ngã không chỉ một lượng cấp các nước nhân viên làm việc cũng nhanh chóng tiến vào lai、like、sở chệ hạ mẹ nhấc lên tâm cũng để xuống trước ngày thứ ba thời điểm hàn nguyên không có lai、like、sở chệ hạ để cho bọn họ tâm lý cũng hơi hồi hộp một chút cho là xảy ra vấn đề gì rồi chờ đến ngày thứ tư lai、like、sở trệ ảm còn chưa mở mở thời điểm liền có không ít người cảm giác cái này lai、like、sở trệ ảm sẽ không lại tiếp tục rồi thứ năm thiên thời sau khi còn chưa mở truyền bá mọi người liền càng thất vọng nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn cùng kinh hỷ tới đột nhiên ở ngày thứ năm buổi chiều cái này lai、like、sở trệ ảm gian lại mở ra cái này làm cho các nước đều hưng phấn không thôi nhân loại nếu như tổn thất như vậy một cái lai、like、sở trệ ảm gian khoa học kỹ thuật phát triển lại được lui trở về lúc trước quy tốc đổ bỏ dù sao đến thế kỷ 21, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển gần như đã không có gì quá nhiều nhúc ních có thể nổ thế giới hoặc là làm cho nhân loại nhảy lên một nấc thang khoa học kỹ thuật thành quả càng là không có thế kỷ 21 nhân loại khoa học kỹ thuật giống như là tam thể trung địa cầu như thế bị hai khoả hạt nhân khóa như thế mặc dù có không ít chuyên gia cầm ra không nên quá lệ thuộc vào cái này lai sở trệ ẩm gian nhưng bên trong kỹ thuật thật sự quá mê người a hơn nữa ngươi không cần cũng sẽ có còn lại quốc gia dùng cứ như vậy ngươi n g ư ợ c lại liền rơi ở phía sau một ngươi không thể không theo vào nhìn như cũ quen thuộc đạt mạc hàn nguyên cười một tiếng nói lần này sở dĩ nghỉ ngơi năm ngày là bởi vì tiếp theo lần này lai、like, sở chệ ả m thời gian sẽ tương đối rất dài tại lần trước lai、like, sở chệ ả m kết thúc đi qua ta cùng đoàn đội tiến hành thương nghị xen vào lần trước lai、like, sở chệ ả m thời gian cùng xứng đôi chế tạo vật phẩm không hợp lý tính chúng ta kéo dài lần này lai、like, sở chệ ả m thời gian do ban đầu một năm phát triển đến ba năm hàn nguyên lời còn chưa nói hết lai、like, sở chệ ả m lúc đó người xem liền phân chấn mà bắt đầu ngoại tạo ba năm ta không nghe lầm chứ lai、like, sở chệ h m thời gian ba năm ta g ọ t cái ai người tốt quả nhiên này chủ b á ii rs ngư bức ba năm lai sở trệ ảm xách xách xách trở về hải tử cũng một tuổi rồi trở về nhìn một cái hại vui làm cái cha sở trệ ạ mẹ hải tử ta ngay cả lão bà cũng không có nơi nào đến hải tử không phải người thường làm được sự tình lai sở trệ ảm ba năm n à y rời ạ thật khoa trương đúng là đến cuồng ba năm lai sở trệ ảm có nhìn à, thật mong đợi lần này sở trệ ạ mẹ có thể lấy ra cái gì tới đúng a lần trước một năm chỉ làm rồi cái có thể thẳng đứng khởi hàng phi hành khí lần này ba năm lai sở trệ ảm sợ lúc muốn tạo khúc xuất động cơ chứ o v nó có hay không phản ứng nhiệt hạch có hay không phản trọng lực phi hành khí có hay không xoa tay nấm đạn trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c như dòng lũ đầu tiên là kinh ngạc lai、like、sở chệ ảm thời gian sau đó lai、like、sở chệ ảm trong phòng người xem liền dối dít suy đoán lần này lai、like、sở chệ ảm m u ố n chế tạo ra đồ vật và phát triển thị kỹ thuật đừng nói người xem chính là lai、like、sở chệ ảm lúc đó ngồi thủ đến các nước đều ở dối dít suy đoán tên này sở chệ ảm mẹ tiếp theo có thể sẽ tạo thứ gì dù sao lần này lai、like、sở chệ ảm thời gian có thể nói là tương đối dài rồi thời gian ba năm hơn một n g h n trời ạ lần trước một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thời gian cái này liền lấy ra hao tổn có thể cực thấp điện đẩy tới không có động cơ chất lòng hoạt động cao chữ năng lý lưu tin cao quang thay đổi thật nhanh đổi hiệu suất lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát điện bản đợi đa dạng phong phú siêu cấp h ắ c khoa kỹ mà lần này lai sở chệ hàm thời gian kéo dài suốt cấp ba sợ rằng phải chế phẩm đồ vật vượt quá tưởng tượng nhìn trên màn ảnh giả tưởng nghị luận âm ý đạn mạc hà nguyên n cười một tiếng nói tiếp trải qua chi trước năm ngày nghỉ ngơi cùng thương nghị ta cùng ta đoàn đội quyết định lần này lai sở chệ hàm mục tiêu cùng liên quan kỹ thuật trong quá khứ trong năm này chúng ta tổng cộng lập ra năm cái lai、like、sở trệ hàm mục tiêu so với trước một năm một cái mục tiêu lai、like、sở trệ hàm mà nói tại nhiệm vụ về số lượng tăng lên không ít bất quá ta thời gian thừa thải không ít tương đối mà nói cũng không có lần trước gấp như vậy vội vã dừng một chút hàn nguyên nói tiếp tất cả mọi người biết rõ lần trước lai、like、sở trệ hàm chúng ta chế phẩm đi ra một không phi hành khí cũng tiến hành hoàn cầu du lịch cho nên lần này lai、like、sở trệ hàm mục tiêu đ â u rồi là lần trước lai、like、sở trệ hàm trên căn bản kết hợp với tin tức hóa thời đại tới chế định đầu tiên ta thứ một cái mục tiêu là tiến vào tin tức thời đại ta yêu cầu ở chỉnh viên tinh cầu mặt ngoài thành lập một bộ ít nhất có thể bao trùm nửa viên tinh cầu truyền tin internet này là thứ một cái mục tiêu cái thứ nhì mục tiêu đ â u rồi vẫn như cũ cùng tin tức có liên quan ta yêu cầu nghiên cứu cùng gửi đi ít nhất một viên trên vệ tinh tiên thực hiện mặt đất cùng trời cao truyền tin lấy bảo đảm ta phi hành khí có thể thời khắc liên tiếp internet cái thứ ba mục tiêu là nhằm vào ta hiện có một ít công nghiệp dụng cụ tiến hành một lần toàn diện thăng cấp lần trước lai、like、sở trệ hàng chung mọi người cũng đều thấy được ta hiện có một ít công nghiệp dụng cụ đã không đủ sử dụng cho nên ta cần muốn càng cao nhất cấp công nghiệp dụng cụ tỷ như cờ nở cờ mẹ chị tùn kính hiển vi điện tử vi ba phân tích nghi lợi dụng cụ tới chống đỡ ta khoa học kỹ thuật phát triển mà cái thứ tư mục tiêu chính là gom tài liệu tài liệu là công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật cơ sở nó ở một mức độ rất lớn hạn chế một cái văn minh khoa học kỹ thuật phát triển ở ta đã có thể lữ hành toàn cầu dưới tình huống ta yêu cầu gom trên cả viên tinh cầu ít nhất một nhiều hơn v â n nửa nguyên tố tài liệu về phần thứ năm cũng là người cuối cùng chính là phòng vệ rồi một cái văn minh đang phát triển thời điểm vô luận là nguyên thủy thời đại cũng tốt hay lại là tình tế thời đại cũng tốt chúng p sẽ gặp phải đủ loại định nhân nó có thể là nguyên thủy g i á thú lần này ta h l cùng đoàn đội chọn mục tiêu là mẫu tinh cấp văn minh có thể nắm giữ tối vũ khí tốt một trong phản ứng phân hạch nổ cỡ lở phở xỉ ẩn vũ khí hoặc là phản ứng nhiệt hạch vũ khí người trước là một loại lợi dụng hạt nhân nguyên tử tách ra phản ứng vì nguyên lý chế phẩm đi ra có đại quy mô phá hoại phá hư hiệu ứng vũ khí nó chủ yếu nguyên liệu là do hai trăm b ư ơ i lăm hai t m ba mươi bất quá khinh g khí à lợi nhẹ hạch từ phản u y đ ứng nhiệt hạch phản ứng dây chuyền yêu cầu cao vô cùng nhiệt độ tới tiến hành khởi động cho nên một loại đều là sử dụng phản ứng phân hạch nù cỡ lở phở xỉ ẩn vũ khí vì khởi động nguyên nhưng phản ứng nhiệt hạch vũ khí ở giống nhau trọng tài hạn có so với phản ứng phân hạch đủ cỡ lở phở xỉ ẩn vũ khí mạnh hơn phá hư hiệu quả mặc dù hai loại vũ khí này cũng có người phi thường cường đại lực tàn phá cùng sát thương hiệu quả có thể tạo thành số lớn nhân viên thương vong nhưng một cái văn minh đang hướng ra bên ngoài tìm vào lúc bọn họ lại vừa là cần thiết vũ khí bởi vì ngươi vĩnh viễn không có cách nào bảo đảm ngươi gặp đến bất kỳ một cái nào văn minh cũng đối với ngươi ôn có lòng tốt trở lên năm cái nhiệm vụ đó là ta yêu cầu ở lần này ba năm lai sở chệ ảm trong thời gian chế tạo ra đồ vật dĩ nhiên bởi vì ba năm lai sở chệ ảm thời gian xác thực hơi dài cho nên ta ở lai、like、sở chệ ảm thời điểm sẽ đem đem sách phân thành tám đoạn mỗi một đoạn hoàn thành mục tiêu rất bất đồng ngoài ra đang hoàn thành một cái giai đoạn tính mục tiêu sau ta cũng có thể sẽ lựa chọn đi nghỉ ngơi mấy ngày hàn nguyên lời còn chưa nói hết cũng đã ở lai、like、sở chệ ảm trong phòng đưa tới o à n h động to lớn vô luận trước lai、like、sở chệ ảm thời gian kéo dài đến ba năm cũng tốt hay lại là lần này lai、like、sở chệ ảm mục tiêu xuất hiện năm cái cũng không có người cuối cùng giao động động lòng là người làm lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem nghe được người cuối cùng chế tạo mục tiêu thời điểm tất cả mọi người đều đã đã n g h ê n g ố c bao gồm ngồi thủ ở lai、like、sở chệ ảm lúc đó đang mong đợi hàn nguyên lần này lai sở chệ ảm kỹ thuật c á c nước nhân viên càng là nhân đều làm n g bọn họ nghe được cái gì chuyện hài hước giải trí bao phê bao hay nhẹ nhàng thư giãn đọc t ô i nào chương ba trăm hai mươi bốn đỉnh cấp cờ nở cờ mẹ c h ỉ tùn toàn bộ lai sở chệ ảm lúc đó quét sạch rồi mấy giây sau điên cùng đạn mạc như hạt nhân như vậy nổ bể ra tới ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu ta xuất hiện nghe nhầm rồi sao huyễn mọi ngươi giữ đội hình ngoa tàu phản ứng vân hạch nụ cờ lờ phờ xi、si、ẩn vũ khí phản ứng nhiệt hạch vũ khí hai cái này là cái gì có điều đại giải thích một chút sao ta điều đại ta tới giải thích cho ngươi gọi tắt nấm đản hạt nhân giới ạ lần này lai sở t r ệ ả mục tiêu lại là tạo cái này điên rồi điên rồi là cái thế giới này điên rồi hay là ta điên rồi sở t r ệ ả mẹ phiền cũng hủy diệt đi sở t r ệ ả mẹ sở t r ệ ả mẹ ngươi có cái gì mất hưng nói với chúng ta à khắc nghẹn ở tâm lý à thế giới này không chịu nổi ngươi tay nhỏ hành hạ như thế căn cứ này hiệp là ta ai tháp ta cũng chưa có phân lượng sao ý xì ta cũng mừng như điên người tốt sở chệ ạ mẹ tạo ra sau ta trước đặt trước một viên đưa cho ta đến cuộc sống gia đình tạm hồn quá không tệ tiểu mân quốc tuyển thủ núi phú sĩ trong núi lựa mặt bỏ tới được ta ta cũng phải ta cũng muốn đặt trước một viên đưa đến bạch phòng là được các ngươi cũng quá hẹp h ỏ i ta muốn đặt trước mười viên đại hàn minh quốc vũ cây、okay, mân quốc năm viên mười viên cách cục ca cách cục ca các ngươi cách cục đây mười viên thế nào đủ ít nhất được một trăm viên nếu không còn chưa đủ rửa sạch một lần mân quốc một trăm viên ngươi cách cục cũng đi nơi nào còn chưa đủ toàn thế giới một cái quốc già phân một viên đây tiền ta đặt trước mười ngàn viên nhất điệu tâm đi cũng hủy diệt đi lai sở chệ ảm trong phòng hơn mười triệu nhân bị hàn nguyên tuyên bố tin tức d ọ a sợ nhưng đám bạn trên mạng luôn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ngay sau đó liền không ngừng đổ thêm dầu vào lửa đứng lên lai sở chệ ảm lúc đó các nước tuy nhiên cũng lo lắng để phòng đứng lên lai sở chệ ảm chế tạo hạt nhân cái này hố lớn a toàn thế giới hơn hai trăm quốc gia cùng địa khu nhưng có hạt nhân quốc gia chỉ có mười mấy có thể đơn độc chế tạo hạt nhân quốc gia càng là hai cái tay có thể đếm đi qua là còn lại hai trăm cái quốc gia không muốn sao không ngoại trừ u cờ di nang o ạ i còn lại quốc gia nằm động cũng nhớ muốn a đây nếu là toàn bộ hành trình thẳng phát hình ra ngoài rồi đó thật là quá vãi chứng a lại không nói còn lại quốc gia toàn thế giới còn có vô số tổ chức khủng bố a đây nếu là căn cứ ai tháp ỷ xịt lợi tổ chức nắm giữ hạch tâm kỹ thuật sợ rằng thế giới hủy d i ệ t thật sự ở ngày mai lần này cả thế giới đều có điểm luôn uống bắt trước bên trong không gian hàn nguyên hướng cất giữ công nghiệp dụng cụ s ư ở n g đi tới đối với ngoại giới phản ứng hắn là có thể đoán được nghĩ đến tin tức này tuyên bố đ ô i thế giới hiện thật tạo thành nhất định mâu thuẫn là khẳng định bất quá hắn không thể nào không làm nhiệm vụ nhiều lắm là nơi tay trà sát hạt nhân thời điểm ẩn nút một ít phương diện chi tiết đồ vật hơn nữa hắn sở dĩ trước thời hạn đem chuyện này nói ra cũng là tự cấp thế giới hiện thật một nhiều chút thời gian chuẩn bị nếu hắn không là hoàn toàn trước tiên có thể hoàn toàn những nhiệm vụ khác sau ở mà nói cái này giống như do 235, 233, b ấ t 239 đợi những tài liệu này tại hắn nói ra cái này sau nhất định sẽ lại lần nữa đụng phải các nước lớn nghiêm khắc theo dõi lưu thông hơn nữa các nước vì phòng ngừa hoặc căn cứ a i các loại tháp tổ chức nắm giữ hạch kỹ thuật đáp lời lực đả kích độ sẽ tiến một bước tăng cường có đủ thời gian chuẩn bị thế giới cách cục thực ra cũng sẽ không sinh ra biến hoa quá lớn hơn nữa chế phẩm hạt nhân bản thân liền cần một cái quốc gia nắm giữ phi thường cường đại công nghiệp cơ sở tới làm chống đỡ nếu không gần đó là nắm giữ kỹ thuật cũng biết không ra vẫn là câu nói kia chế tạo hạt nhân cũng không khó yêu cầu lý luận kỹ thuật trên căn bản mỗi cái quốc gia cũng biết rõ nhưng trên thực tế khó là do hai trăm ba mươi lăm những thứ này trọng hạch t ừ tài liệu đạt được cùng tinh luyện bước này mới là khó khăn nhất trung đông một ít quốc gia cũng rằng có tốt hơn một chút năm tinh luyện do hai trăm ba mươi lăm độ dày cũng chẳng qua là năm phần trăm mười phần trăm mà thôi cách có thể chế tạo hạt nhân yêu cầu thấp nhất chín mươi phần còn kém thật xa đây đi tới cốt sát s ư ở n g hàn nguyên t r ư ớ c chỉnh sửa một chút s ư ở n g bên trong máy móc lần trước nhiệm vụ cấp ba chế tạo siết lạc tam giác phi hành khí thời điểm hắn đem s ư ở n g bị dụng cụ cũng xê dịch vị trí chất đ ố n g đến một cái s ư ở n g bên trong phía sau cũng không có thời gian sửa sang lại cho nên bây giờ nhìn qua có chút loạn đem tạp thất loạn bắt đặt vào dụng cụ kiểm điểm cùng sửa sang một chút sau hàn nguyên ngồi dậy vỗ tay một cái bên trên cho bụi nói vừa mới ta nói rồi lần này lai、like, sở chệ ảm cần muốn chế tạo đồ vật tổng cộng là năm cái mục tiêu mà trong này tự nhiên là có hoàn thành thứ tự thứ một cái mục tiêu ta quyết định trước thăng cấp trong tay công nghiệp dụng cụ bởi vì đến tiếp sau này những nhiệm vụ khác là yêu cầu công nghiệp dụng cụ tới tiến hành chống đỡ dừng một chút hàn nguyên nói tiếp nói đến công nghiệp dụng cụ không nhất mở là cái gì mọi người cũng cũng biết rõ đó chính là được khen là công nghiệp mẫu dường cao tinh độ cờ nở cờ mẹ chỉ tùn chỉ có, có cao ó c tinh độ số khống ra công dụng cụ sau ta mới có thể đ ố i trước mắt công nghiệp dụng cụ tiến hành một lần toàn diện thăng cấp mà công nghiệp dụng cụ thăng cấp x o n g thành sau mới có thể chống đỡ ta đến tiếp sau này công việc bao gồm máy tính phần cứng dụng cụ thăng cấp phần mềm dụng cụ biên soạn v, v. những thứ này đều là yêu cầu cơ sở cao tinh độ ra công dụng cụ chính là nền móng cho nên lần này lai sở trệ ảm ta chế tạo thứ một kiện đồ vật chính là một bộ nhiều trục liên động cao tinh độ số khống g i a công dụng cụ vừa nói hàn nguyên đi tới đi tới em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động g i a công nghi mặt rỗi tay sờ soạn một cái hạ g i a công dáng vẻ mặt màu trắng bạc hợp kim bản có chút lắc lắc đầu nói n à y một máy thủ công thao tác em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động g i a công nghi trong quá khứ giúp ta không ít việc nhưng bây giờ nó nên về hưu khoa học kỹ thuật càng phát triển đối với đủ loại linh kiện công cụ tinh độ yêu cầu lại càng cao đây là người nào cũng không sửa đổi được sự thật đi đến hôm nay bước này nay một máy da công nghi tinh độ đã không đủ dùng rồi trên thực tế nó ở cái trước lai sở trệ ảm thời điểm cũng đã không quá đủ dùng rồi đặc biệt là trước ở chế tạo động cơ bước thời điểm muốn không phải ta dùng một ít phụ trợ dụng cụ nói riêng về em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi gia công tinh độ là không đạt tới yêu cầu bất quá về hưu thuộc về về hưu lần này thăng cấp cờ nở cờ mẹ chị t ù n vẫn phải là sử dụng cái này tới tiến hành xử lý chờ đến bộ thứ nhất số liệu máy công cụ sau khi ra ngoài em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi mới có thể chân chính về hưu đảo thời điểm nó sẽ cùng còn lại đã về hưu sản phẩm đồng thời cất giữ lưu làm kỷ niệm là từ lần đầu tiên hoang dã cầu sinh lai sở trệ ảm đến bây giờ hàn nguyên đem chính mình lúc trước chế phẩm quá tất cả mọi thứ cũng giữ nguyên đứng lên bao gồm lần đầu tiên hoang dã cầu sinh lúc chế tạo cái k i a cây gỗ từ đàn đánh cá côn lần đầu tiên dùng bờ hồ bạch thổ giả tạo đồ gốm bảo hiểm tất cả ở lại một cái căn chứa đồ bên trong hắn là cái nhớ bạn cũ nhân những thứ này chứng kiến hắn một đường đi qua lại làm sao sẽ tùy tiện vứt bỏ ngoài ra một bộ đầy đủ nhiều chục liên động số khống dụng cụ cũng không phải tốt như vậy chế tạo gần đó là trong đầu có đủ loại công nghiệp dụng cụ tài liệu hàn nguyên cũng chọn lựa thật lâu mới h o à n thành thích hợp nhất vừa mới hắn sở dĩ nói là một bộ nhiều trục liên động cao tinh độ số khống gia công trang bị mà không phải nói là ngũ trục số khống gia công máy công cụ là bởi vì hắn lần này c n tạo cũng không phải là một máy cờ nở cờ mẹ chị tùn rồi sau đó một vài khống gia công trung tâm cuối cùng thành phẩm là hàn nguyên t ử trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức trong tin tức chọn lựa ra ms cờ bắt trục lục liên động số khống gia công trung tâm là số này khống gia công trung tâm tên từ tên bên trên liền có thể biết rõ số này khống gia công trung tâm tổng cộng có tám cái t r ụ trong đó trục liên động số lượng là lục hiện đại hóa công nghiệp máy công cụ một loại trục định nghĩa căn bản là ít ý z tam cơ bản trục đối ứng là a b c tam xoay t r ò n trục mà ở ba cái cơ bản trục bên trên còn có thể kéo dài ra u v v đút tam dọc theo trục I, y z a b c u v v đút này cựu trục là nhân loại hiện tại trong xã hội thường thấy nhất kết hợp lại toàn bộ dùng tới cũng chính là cựu trục máy công cụ càng nhiều trục máy công cụ cũng không phải không có nhưng một loại đều là đại hình gia công trung tâm mới có nhưng là trục bao nhiêu không nhất định đại biểu cờ nờ cờ mẹ trị tồn độ tiên tiến thiến, có khả năng nhất thể hiện c nờ cờ mẹ trị tồn khoa học kỹ thuật hàm lượng là t r ụ liên động số lấy nhân loại khoa học kỹ thuật trước mắt có thể làm được cao nhất là trục liên động dĩ nhiên cũng không phải là ngũ trục liên động cái gọi là ngũ trục liên động thực ra chẳng qua là đối với tiêu chuẩn cơ hình khái quát mà thôi trên thực tế lục liên động thất liên động b á t liên động thậm chí là m ộ ư ơ i một liên động trục máy công cụ đều có nhưng tại sao danh tiếng lớn nhất là ngũ trục cờ nở cờ mẹ t r ị tùn đây là do máy công cụ tính chất quyết định rất đơn giản mà nói trừ đi trục cánh ngoại còn lại phụ trợ trục càng nhiều một máy cờ nở cờ mẹ chị tùn cũng liền càng tinh vi càng phức tạp liên động trục càng nhiều máy công cụ kết cấu càng phức tạp thiết kế độ khó càng cao lại càng khó bảo đảm máy công cụ động độ cứng cùng t ĩ n h độ cứng nhưng giới bình thường tình huống nhằm vào một cái vật phẩm gia công trên thực tế yêu cầu lục t r ụ thất t r ụ thậm chí là mười một trục liên động sao trên thực tế mà nói căn bản là không cần từ trung học đệ nhị cấp số học t r u n g liền có thể biết rõ ý g z ba cái trục tọa độ tuyến đi ngang qua thay đổi sau liền có thể bao trùm một cái toàn bộ không gian ngũ trục máy công cụ nhưng thật ra là ở tam trục máy công cụ cơ sở trên tăng thêm hai cái xoay tròn trục lấy được bình thường dùng a b trục tới phân biệt đại biểu lượn quanh ba cái thẳng tắp trục ít i z xoay tròn trục ngũ trục máy công cụ bao hàm a b trục trung tùy ý hai cái trục ở ít dí z thẳng t ắ p trục tọa độ trên căn bản do abc t a m trục trung tùy ý hai trục xoay tròn góc độ liền có thể miêu tả mặt cầu trước nhất cái chắc chắn vị trí dù n g một cái thông tục dễ hiểu nhưng đoán không quá chặt chẽ cẩn thận cách nói miêu tả chính là chỉ cần ở t a m trục máy công cụ cơ sở trên tăng thêm nữa hai cái xoay tròn trục là có thể khống chế đao cụ từ trong không gian tùy ý phương hướng đến gần bị gia công linh kiện thực hiện tại ý phức tạp mặt con gia công có thể thông tục hiểu thành hay cùng mô hình địa cầu tiêu định kinh độ và vĩ độ như thế một cái toàn trục chắc chắn kinh độ một cái khác toàn trục chắc chắn vĩ độ đối với người bình thường mà nói biết do ngũ trục liên động có thể thực hiện tại ý góc độ gia công lại là cần nhất ít nhất liên động trục số một điểm này là đủ rồi cho nên nhân loại trong xã hội nổi danh nhất cờ n cờ mẹ chị tùn chính là ngũ trục liên động cờ nờ cờ mẹ chị tùn trong đó đỉnh cấp đại biểu chính là g m ạ n địa quốc cùng ngũ sta bắt trục ngũ liên động cờ n cờ mẹ chị tùn cùng ngũ trục ngũ liên động cờ nờ mẹ chị tùn rồi t r ư ớ nói qua liên động trục ngũ liên động cờ nờ mẹ chị tùn Mà đ ộ n t í n h độ c ứ n g đối với i t nhiên độ u cầu rất cao rất cờ, nở cờ mẹ tùn mà nói mà lục à trục thất trục, trục, trục, trục o liên động đặc thù máy công cụ cũng không phải không có thế nhưng một loại đều là đặc định dùng cho mình đặc định dụng cụ tiến hành gia công cùng ưu hóa trên thực tế lục trục thất trục liên động r a công dụng cụ càng nhiều thường thấy nhất chính là đủ loại cơ giới r a công lắp ráp cánh tay rất nhiều trong video thường gặp những thứ kia có thể nhanh chóng phân nhập đồ hoặc là tổ chứa đồ vật tay cơ giới phần lớn đều là nhiều trục liên động trong đó không thiếu lục trục thất trục thậm chí lục trục thất trục liên động tay cơ giới rất thường gặp đến khi hắn vì sao lại chọn lựa ra một cái bắt trục lục liên động số không trung tâm đi ra là tổng hợp cân nhắc qua m s k bắt trục lục liên động số không g a công trung tâm thuộc về một cái đại hình tổng hợp g a công trung tâm nó nắm giữ bình thường ngũ trục liên động cờ nờ cờ mẹ trịt tùn có thể làm được sở hữu công việc lại có thể thích ứng một ít ngũ trục liên động cờ nờ cờ mẹ trịt tùn không làm được phức tạp hơn c à n g đặc biệt bộ phận gia công trừ lần đó ra nó còn có thể đem bắt t r ụ c cơ cấu x á c p h ầ n coi là hai bẫy hợp lại bốn chục máy công cụ tới sử dụng thực hiện đơn giản bộ phận gấp đôi gia công về phần động t í n h độ cứng cùng tinh độ những vấn đề này trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức trong tin tức khoa học kỹ thuật hiển nhiên là không tồn tại những thứ này chỗ thiếu hụt mà hàn g nguyên sở dĩ hoành thành msg c bắt trục lục liên động số khống r a công trung tâm còn có một nguyên nhân khác đó cũng là bởi vì b â n quốc rồi đỉnh cấp ngũ trục ngũ liên động cờ nở cờ mẹ chị tùn là cây phương quốc gia tuyệt đối châm trích cấm chỉ cửa ra đồ vật bởi vì đỉnh cấp cờ nở cờ mẹ chị tùn quyết định phát triển kỹ nghệ tốc độ nhất là ở hàng không hàng không thuyền bè xe hơi đường sắt xây dựng quốc phòng quân công các thứ nghề thể hiện rõ ràng nhất kia b â n quốc có hay không đỉnh cấp ngũ trục số khống liên động máy công cụ nhưng thật ra là có nhưng số lượng không nhiều chỉ có mấy đài là đang ở những năm tám không nhập khẩu ở khi đó thọ cùng ứng tướng có nhất đoạn thời kỳ trang mật này mấy đài đỉnh cấp ngũ trục cờ nờ cờ mẹ trị tùn chính là khi đó mua nhưng tám chín năm sau đó tây phương quốc gia toàn diện phong cấm phía sau sẽ thấy cũng không mua được rồi cho nên k ê u mấy đài mua được đỉnh cấp cờ nờ cờ mẹ trị tùn bây giờ liền bảo vệ con n g ư ờ i một dạng toàn bộ dùng khí chơ g i ạ n g kín lấy cung nghiên cứu gần đây mấy năm nay b â n quốc công nghiệp tại sao đột phá nhanh như vậy cờ n cờ mẹ trị tùn trình độ sở dĩ không ngừng tăng lên rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở nơi này mấy đài đ ỉ n h cấp cờ n cờ mẹ trị tùn bên trên mặc dù như vậy cứ việc b â n quốc máy công cụ lĩnh vực đang nhanh chóng phát triển nhưng cùng gờ mạng đi quá usa những thứ này tây phương quốc gia so với còn rất dài đường phải đi bởi vì một máy cờ nờ cờ mẹ chỉ tùn nhưng thật ra là phân chia hai bộ phân một phần là phần cứng một phần khác là phần mềm đừng xem b â n quốc trước mắt công nghiệp sản năng công nghiệp cửa ra kích thước đã sớm dẫn trước toàn cầu thậm chí nghề chế tạo ra tăng giá trị chiếm cứ toàn cầu đến gần một phần ba sản năng nhưng công nghiệp sản nghiệp làm lớn vẫn có một cái không cách nào tránh lại trí mạng mấu chốt bài bản đó chính là công nghiệp phần mềm một điểm này nếu như là có xử lý nghề nghiệp này bằng hữu liền biết rõ bân quốc cờ a rờ nghiên cứu thiết kế loại phần mềm thị trường phân ngạch có 90% trở lên là ở còn lại quốc gia trong tay thì như chế tạo nghề ốt soli nhỏ thì như nghề kiến trúc ổ tọc cạn zavin basma hay hoặc là giải trí truyền thông basma ma app ổ odetsoc ạ đổ mẹ photosor kể trên những thứ này cũng là chúng ta quen thuộc cũng là ứng dụng rộng rãi nhất một ít phần mềm nhưng chúng nó không có một là bân quốc tự bản thân nghiên cứu ở công nghiệp phần mềm lĩnh vực thiếu h ạ c tâm phần mềm không thua gì điện thoại di động máy tính n g h thiếu tấm chìm kỹ thuật như thế mặc dù b â n quốc internet cực kỳ phát đạt thậm chí quản lý phần mềm cùng lốn vào thức thanh toán cũng rất không tồi cũng coi là thế giới đ ỉ n h phong nhưng cái này cùng nắm giữ công nghiệp phần mềm hạch o tâm kỹ thuật phải không cùng phải nắm giữ công nghiệp phần mềm hạch o tâm kỹ thuật trước phải thực hiện thiết lập mô hình kỹ thuật muốn thành lập giả tưởng mỗi p h ỏ n g hoàn thành số học tính toán những thứ này hoàn toàn lệ thuộc vào với số học cách tính mà số học cách tính yêu cầu thời gian dài dốc lòng nghiên cứu cùng cao cấp nhân tài nhưng vân quốc lại không nói quốc ngoại khoa mài nhân viên thu nạp chính là nước nhà nghiên cứu khoa học nhân tài chạy mất hàng năm đều là vô số quốc nội học thuật hoàn cảnh không có cách nào nói hai đại đ ỉ n h cấp học phủ hàng năm đi ra ngoài bao nhiêu người nhưng có thể trở về được bao nhiêu mặc dù có chút b i hay nhưng đây là không cạnh tranh sự thật chuyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương ba trăm hai mươi lăm vân quốc công nghiệp bay lên hy vọng bắt trước bên trong không gian hàn g nguyên đem từ phòng làm việc bên trong mang tới ms cờ bắt c h ụ c lục liên động số khống r a công trung tâm bản vẽ ở xưởng bên trong bảy cái này bản vẽ cũng không phải là lần này tinh liên nhiệm vụ thời điểm họa là trước kia nhiệm vụ cấp ba thời điểm cũng đã vẽ xong rồi đồ vật ở nhiệm vụ cấp ba thời điểm hắn liền muốn quá lần này bốn lần nhiệm vụ phải làm một ít chuyện vì vậy ở phía sau du lịch thế giới thời điểm mượn bận rộn thời gian hàn nguyên đem trong đầu bao gồm quát msq bắt trục lục liên động số khống r a công trung tâm ở bên trong một ít tài liệu tin tức phục khắc đi ra bản vẽ rất lớn cũng rất nhiều thật d à y nhất điệp bản vẽ chất lên có gần 10 cm dày mỗi một tấm bản đồ giấy chiều dài đều vượt qua một thước chiều rộng cũng ở đây 8 0 cm trở lên bao trùm ở phía trên nhất dĩ nhiên là msq bắt trục lục lục liên động số khống r a công trung tâm toàn thể thiết kế đồ lip mắt lai、like、sở c h ạ ảm lúc đó người xem liền bị hấp dẫn tới đơn giản màu đen đường cong ở màu trắng trên bản vẽ buộc vòng quanh phức tạp đ Nhìn qua cảnh vui, nhưng quan qua vui, đẹp y từ sát kỹ liên ờ nói, lại s hiệp t n b i tên vẽ b t ê này sở chế a mẹ vừa mới c trả lời tất cả mọi người đều biết rõ những bản vẽ này bên trên hội chế chính là hắn sắp chế tạo cao tinh độ số không ra công máy công cụ lấy tên này sợ chệ ạ mẹ xưa nay lai sợ chệ ạ chế phẩm đồ vật sợ rằng lần này biểu diễn ra số khống gia công máy công cụ cũng không đơn giản không nói vượt qua chỉ cần lần này biểu diễn ra cờ nở cờ mẹ trịt tùn ở gia công tinh độ phương diện có thể so sánh với usa đỉnh cấp thậm chí là lần đỉnh cấp ngũ trục số khống gia công máy công cụ là đủ rồi có như vậy máy công cụ vân quốc công nghiệp đem thực hiện chân chính ý nghĩa bay lên mà không phải cùng hiện tại như thế thế giới là công nghiệp đại nhà máy bay bán vẽ hàn nguyên kéo qua ống kính nói lần này ta chế tạo số khống gia công dụng cụ gọi là ms c bắt trục lục liên động số khống gia công trung tâm nó là một loại cỡ t r u n g số khống gia công trung tâm bắt trục lục liên động kết cấu ở ổn định tính c ù n g độ chính xác hoàn toàn không kém truyền thống ngũ trục cờ nở cờ mẹ chị tùn hơn nữa bởi vì có thể làm được lục trục liên động nó có thể gia công một ít ngũ trục máy công cụ so với khó khăn gia công đặc thù bộ phận trừ lần đó ra bắt trục kết cấu cũng có thể tiến hành sách phân tổ hợp đem biến thành hai b ẫ bốn trục gia công trung tâm thực hiện đối một ít kết cấu đơn giản bộ phận gấp đôi sản xuất một bên chủ động mở ra bán vẽ hàng nguyên một bên giới thiệu sơ lược một chút ms c bắt trục lục liên động số khống gia công trung tâm lai sở chệ ám lúc đó người xem đối với hắn nói danh từ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ rồi g i í t gợi đủ loại đạn m ạ c hỏi bắt trục lục liên động số khống ra công trung tâm cùng usa đỉnh cấp ngũ trục số khống so với như thế nào đây khẳng định càng n h ữ bức a một cái bắt trục lục liên động một cái ngũ trục ngũ liên động chỉ là trục về số lượng mà nói không phải là một cấp bậc hảo a lần này công nghiệp có thể nhanh chóng phát triển trên lầu dùng máy công cụ trục số lượng đem so sánh máy công cụ tân tiến hay không đây là một sai lầm phương thức máy công cụ cũng không phải trục càng nhiều lại càng tân tiến muốn xem trục liên động số lượng liên động số lượng cũng nhiều a một cái lục liên động một cái ngũ liên động còn nhiều hơn một cây trục lục liên động cũng không nhất định so với ngũ liên động được liên động càng nhiều máy công cụ ổn định tính cùng ra công độ chính xác thì càng khó tăng lên đ ỉ n h cấp ngũ trục cờ nở cờ mẹ trịt tùn sở dĩ ngữ b ư ớ c là bởi vì ngũ liên động liền có thể xe chế gần như sở hữu phức tạp linh kệ rồi hơn nữa gia công tinh độ cũng có thể bảo đảm l i ê n như vậy với các ngươi đám này m ũ chữ giải thích không thông trên lầu bể trào ngươi học hành gì trải qua ạ không phải ngươi liền không nhìn được chúng ta quốc gia tốt cái gì tâm tính ta phục đán đại học n g i tam có đủ hay không tư cách nói chuyện t có có viện viện viện viện、like like、dù sao trong buổi hợp lưới sẽ nhìn lai、like、sở trệ ảm người xem cơ bản cũng có thể nói là dân trên mạng thường thường lên mạng lướt sóng cái loại này cho nên phần lớn người gần đó là đối cái này không phải rất quen thuộc cũng biết rõ một ít gì đó tỷ như tấm chim tỷ như động cơ bước tỷ như đỉnh cấp mũ trục cờ nở cờ mẹ chỉ tùn những thứ này đều là bân quốc gấp thiếu đồ vật phần lớn nhân cũng là hy vọng có thể thấy tổ quốc tốt hơn tổ quốc là cái gì tổ quốc liền như chính mình hài tử như thế mình có thể tùy tiện mắng nhưng đó là hận sắc không thành được thép mà người khác bình p h u n một câu liền muốn l i ề u mạng giang trở về đây chính là người trong nước phần lớn người trước mắt tâm lý trạng thái vừa mắng một bên hy vọng nàng lại tốt hơn người trong nước chung quy cầm nước khác đỉnh phong sở trường tới cùng mình so sánh cũng không phải là hy vọng nàng có thể một lần nữa trở lại thế giới đỉnh sao mà các nước tâm tình liền phức tạp nhiều có mừng rỡ có oán hận có bất đắc dĩ cũng có nhìn thấu hồng trần hết thể g i a không mặc dù sớm liền biết rõ chỉ phải cái này lai sở trệ ảm gian một mực tiếp t ụ c tiếp sớm muộn sẽ lật đổ cả thế giới cách cục nhưng chân chính làm chính mình dẫn trước khoa học kỹ thuật bị người lai sở trệ ảm vượt qua thời điểm không có một quốc gia tâm lý còn dễ chịu hơn cảm giác này thật sự là quá khó khăn nhưng cái khó được cũng không có biện pháp à bọn họ không tìm được nhân cũng quan không hết cái này lai sở trệ ảm gian húng chi gần đó là u e t a bây giờ cũng không bỏ được để cho vân quốc đóng cửa cái này lai sở trệ ảm gian rồi mặc dù tổn thất nặng nề nhưng bọn hắn cũng từ bên trong học được không ít hắc k hoa kỳ a giống như công suất lớn điện đầy tới động cơ loại này nếu như chỉ dựa vào nhân loại chính mình phát triển nó i ít năm mươi năm cũng không nhất định có thể tạo ra mà bây giờ thành phẩm đều đã t r í c ở tại bọn hắn chiến đấu cơ phía trên khảo nghiệm msg bắt trục lục liên động số khống r a công trung tâm xây đối ở hiện tại hàn nguyên mà nói cũng không tính quá khó khăn hơi khó làm ộ t cái cứ điểm là yêu cầu muốn xây một cái cỡ chung vô trần phòng làm việc cùng với hoàn thành đối g i a công dụng cụ tinh vi hóa xử lý dù sao msg bắt c h ụ p lục liên động số khống gia công trung tâm là dùng để gia công còn lại độ chính xác cực cao dụng cụ đối với bản thân độ chính xác yêu cầu cũng rất cao không chỉ là độ chính xác còn có thủy bình độ tị chấn độ sạch sẽ độ các phương diện đều yêu cầu rất cao cho nên yêu cầu một gian hoàn chỉnh lại độc lập vô trần phòng làm việc tới cất giữ sử dụng mà gian vô trần phòng làm việc yêu cầu cũng so với lần trước hàn nguyên lần trước hao phí đại khí lực tạo dựng lên những vô trần đó phòng làm việc kém thậm chí ở một ít yêu cầu bên trên còn cao hơn nữa không chỉ có diện tích muốn lớn không ít hơn nữa đối toàn thể thông gió bụi trần thoát nước xử lý phế liệu quỹ đợi xây dựng yêu cầu phức tạp hơn đồ chơi này có thể là dùng để gia công đủ loại sắt thép cùng với hợp kim tài liệu nếu như cắt ra tới phế liệu loại bỏ không kịp thời hoặc là xâm nhập số khống trong trang bị mặt là sẽ đối với gia công trung tâm tạo thành hư hại một gian hoàn chỉnh đơn độc cỡ trung vô trần phòng làm việc liền hao tốn hạn nguyên chừng mười ngày đây là ở trong đầu hắn có hoàn thiện cặn kẽ cấu tạo đồ xây dựng thi công tài liệu chỉ cần theo như đồ thi công từng bước một tới dưới tình huống nếu không từ thiết kế đến xây xong gần đó là hắn đại não cùng thể lực cũng khác với người thường không có một hai tháng căn bản là không giải quyết được đáng tiếc tháiết thái thái sơn bên trong trụ sở có thể sử dụng dụng cụ cũng không nhiều bất quá có một máy có thể chiếu cố cuộc sống thường ngày người máy vốn là hàn nguyên là chuẩn bị đem mang về căn cứ nhưng người máy kia là do trí năng quản gia tiểu thất khống chế mà tiểu thất sử dụng trình tự bị cái kia tiền nhiệm ký chủ thiết lập chết đem sử dụng phạm vi cùng với cơ địa trung ương máy tính kho số liệu trùng tài liệu tương quan tin tức cơ bản đều là cùng chiếu cố nhân cuộc sống thường ngày có quan hệ trí năng trình độ mặc dù thật cao nhưng tầng dưới chót thiết kế mật mã chung không có công nghiệp hóa liên quan mật mã hoặc có lẽ là Lại hơn nữa người máy kia yêu cầu ở lại thái sơn trong căn cứ cung tiểu thất sử dụng lấy bảo trì toàn bộ căn cứ vận chuyển bình thường hơn nữa bản g căn cứ bên này không có đỉnh cấp trung ương máy tính có thể cung tiểu thất sinh tồn trên trời cũng không có vệ tinh có thể thực hiện siêu viễn cự ly truyền tin cho nên lúc ban đầu hàn nguyên cũng chỉ là chỉnh sửa một chút thái sơn căn cứ ngoại trừ một nhánh gen sửa đổi d ư ợ c t ế ngoại những vật khác cũng không có mang ra ngoài bây giờ chỉ có thể từng điểm từng điểm bắt đầu lại từ đầu trước lấy ra bắt trục lục liên động số k h ô n g trung tâm sau đó sẽ thăng cấp công nghiệp dụng cụ nhiệm vụ rất nhiều nhưng sự tình muốn từng điểm từng điểm làm tốt lần này mặc dù thời gian cấp bách nhưng có ba năm cũng sẽ không giống như nhiệm vụ cấp ba như vậy như vậy bận rộn lần trước nhiệm vụ cấp ba nếu như không phải hàn nguyên muốn đạt được khen thường thêm thực ra cũng là có thể không cần bận rộn như vậy tốc độ giờ ba trăm cây số mỗi giờ phi hành khí tạo một cái phi hành khí không người là rất dễ dàng đạt tới cái này cái đo đếm giá trị thậm chí không dùng được bốn năm tháng có thể hoàn thành nhưng tử trường phản trọng lực kỹ thuật thật sự quá mê người vì bắt được cái này siêu cấp hắc khoa kỹ nhiệm vụ cấp ba trong lúc hàn nguyên có thể nói là đem hết toàn lực phía sau nửa năm ngay cả thời gian ngủ cũng bị áp xúc đến bốn giờ hơn một ư ơ i thiên thời gian đi qua một gian chiếm diện tích khá rộng mới tinh vô trần phòng làm việc xử lý ở ban đầu vô trần phòng làm việc bên cạnh mà có thể nhanh như vậy xây xong như vậy một gian vô trần phòng làm việc không thể rời bỏ khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đủ loại tài liệu vô trần phòng làm việc trước hắn cũng đã xây dựng quá yêu cầu đủ loại tài liệu trực tiếp thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái là được có đầy đủ nguyên liệu cùng linh kiện lấy cái kia thể chất cường hãn làm lên chuyện tới nhưng thật ra là rất nhanh lần trước nhiệm vụ cấp ba mặc dù hao tốn không ít khoa học kỹ thuật điểm tích lũy nhưng tiêu phi đồng thời hắn cũng đang không ngừng chế tạo đủ loại tân vật phẩm cũng ở đây xa xa không ngừng thu hoạch khoa học kỹ thuật điểm tích lũy một lần nhiệm vụ cấp ba đi xuống hàn nguy không nghĩ tới còn đại thể duy trì ở khoa học kỹ thuật điểm tích lũy số lượng đặc biệt là điện đẩy tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc m ồ phát điện bản loại này vượt xa trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật hắc khoa kỹ thu hoạch khoa học kỹ thuật điểm tích lũy số lượng rất là phong phú bây giờ hắn trên người còn dư lại đến gần năm mươi vạn khoa kỹ năng điểm tích lũy hơn nữa này hơn mười ngày hàn nguyên không chỉ có xây một gian vô trần phòng làm việc đồng thời còn huấn luyện một cái hạ từ phi châu mang tới hát tinh tinh cung áp hát tinh, tinh hai người này đều là chỉ số ở quy cực cao động vật huấn luyện so với huấn luyện khỉ mũ mặt trắng môn còn đơn bây giờ hàn nguyên đã không liên quan đến đến bọn họ mặc dù hát tinh tinh loại này loại vật giã tính có chút lớn nhưng động vật thuần dưỡng kiến thức tin tức cũng không phải nhìn vô ích trải qua những ngày qua huấn luyện hát tinh tinh cùng áp hát tinh tinh môn đã có thể nghe hiểu không ít ra lệnh cũng sẽ không rời đi cơ phủ cận địa rất xa những thứ này tinh tinh cùng khỉ mũ mặt trắng môn phân chia ba bầy khỉ mũ mặt trắng một đám hát tinh tinh một đám áp hát tinh tinh một đám phân biệt chiếm cư cơ phủ cận địa tam đại khối địa phương lẫn nhau độc lập sinh tồn người rừng g ậ m nguyên thủy bên trong có đầy đ ủ nhiều đồ đ ủ bọn họ ăn hơn n hàn g nguyên, nguyên trước mắt đang dạy bọn họ nhận biết đủ loại con số cùng với định khiến chúng nó học được thao túng giản đàn cơ giới đến giúp hắn càng nhiều bận rộn hắn hiện tại khoảng cách ai cùng người máy còn có một đoạn đường rất dài phải đi nếu như hát tinh tinh huấn luyện làm lời nói có thể g i ú p một tay không ít tỷ như sau này căn cứ đơn giản một chút xưởng mở rộng cùng phòng làm việc đợi nhà xây cất là hoàn toàn có thể giao cho huấn luyện sau hát tinh tinh chính hắn là làm một cái không bao an bao ở thậm chí không cần trả tiền công chủ thầu là được rồi vô trần phòng làm việc xây được phía dưới đó là chế tạo ms cờ bắt trục lục liên động số khống gia công trung tâm phần cứng rồi tương tâm một màu trắng bản vẽ phối hợp đủ loại hợp kim tài liệu ở m một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi phụ trợ biến thành từng cái từng cục bộ phận một cái msg bắt trục lục liên động số khống r a công trung tâm bao h à m bộ phận cũng không ít thân phi cơ trục cái trục xoay c h u y ể n động trục đ ệ n cơ ngang thanh trượt dọc thanh trượt chân nhãn tọa bánh xe răng đinh ố c và mũ ốc vít số khống hệ thống tuần hoàn hệ thống đợi lẻ loi trúng quy trúng quy toàn bộ tính toán lời nói linh kiện số cao đến mấy chục ngàn không thể so với điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bên trên linh kiện số lượng thiếu chỉ bất quá trong này phần lớn linh kiện hàn g nguyên đều có thể sử dụng b ộ luyện kim kỹ thuật tới tiến hành xử lý b ộ luyện kim yêu cầu kỹ thuật tương đối cao nhưng loại này kỹ thuật chế phẩm đi ra hợp kim linh kiện có đặc biệt hóa học tạo thành cùng cơ giới vật lý tính năng duy nhất thành hình trải qua áp chế thành hình cùng luyện cục xử lý sau chỉ cần sử dụng nữa m một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi tiến hành đơn giản thiết diện cùng đánh bóng xử lý liền có thể sử dụng giống như msq bắt trục lục liên động số k h ô n g gia công trung tâm trung ngậm dầu ổ t r ụ bánh xe răng bánh lét tâm lo luân đạo cái liên động trục v â n v â những n thứ này lúc trước không có chế tạo quá không cách nào thông qua bột luyện kim tới tiến hành tinh luyện chỉ có một số ít giống như chụp cái liên động trục chủ, chủ chính những thứ này đối với tính năng yêu cầu cực cao số ít bộ phận yêu cầu ở tinh luyện hợp thành sau thông qua nữa máy tiện tiến hành gia công tỷ như liên động trục một cây liên động trục chỉ có bất quá to bằng ngón tay nhưng đang cắt cắt g i a công lúc chuyển tốc vượt qua mỗi phút mười ngàn chuyển lại phối hợp thêm đao cụ cắt liên động trục cần muốn thừa nhận áp lực cực lớn tính năng không h ợ p cách sẽ trực tiếp đưa đến liên động trục ở tiếp xúc siêu cứng rắn hợp kim thời điểm trực tiếp băng bó ra rời cho nên những thứ này cũng cần đi qua đặc thù tinh luyện phương thức tới tiến hành xử lý thành hợp kim sau đó thông qua máy công cụ tiến hành gia công một chút xíu cắt thành hình t c c h u y ệ n g ba trăm hai ư ơ n g 326, vì nước ngoại đặc biệt thiết kế khóa m s k vnq bắt trục lục liên động số khống gia công trung tâm chế tạo cần thời gian cũng không ngắn ít nhất thời gian một tháng là không giải quyết được chứ đi đủ loại có thể sử dụng bột luyện kim kỹ thuật chế phẩm linh kiện ngoại còn có chục cái phụ trợ toàn trục trụ chính những thứ này cần đi qua đặc thù hóa tinh luyện gia công xử lý tài liệu những thứ này xử lý song hợp kim tài liệu còn cần sử dụng m một lẹ vẹo nhiều trục gia công nghi từng điểm từng điểm gia công đây mới là hao nhất mất thì giờ những thứ không nói chỉ là c h ụ cái cùng trụ chính chế tạo liền hao tốn hàn nguyên đến gần m ộ ư ơ i năm ngày thời gian loại này bắt trục lục liên động số khống r a công trung tâm trục cá i yêu cầu cực cao áp dụng làn m à i ẩn dùng ti tan hợp kim thép đừng xem nó kêu thép nhưng trên thực tế loại này hợp kim cực kỳ bền bỉ nắm giữ cường độ cao cao tính bền linh dẻo cao lại nhiệt độ cao cùng chịu đánh vào đợi s i ê u yếu tú tính năng đổi loại cách nói loại này mải ẩn dùng ti tan hợp kim thép là dùng với hàng không mẫu hạng bong thuyền gần đó là bân quốc cũng là gần đây chừng m ư ơ i năm mới nắm giữ loại này hợp kim tinh luyện chế phẩm kỹ thuật sau đó mới có tự bản thân xây dựng hàng không mẫu hạm đại hình hàng không mẫu hạm bong trên có nhiều ngưỡng bức từ usa đ ố i chính bọn hắn tiểu ưng cấp hàng không mẫu hạm usa hào tiến hành khảo sát liền có thể biết rõ chiếc này giải ngũ hàng không mẫu hạm tiến hành khảo sát thời điểm trải qua suốt bốn phía thời gian lập thể đà kích cuối cùng đang sử dụng cao thuốc nổ hoàn toàn phá hủy chiếc này hàng không mẫu hạm thời điểm bong thuyền vẫn không có rõ ràng đại hình tổn thương dấu hiệu chỉ là điều này liền có thể tưởng tượng được loại này hợp kim có nhiều ngưỡng bức cả thế giới gần đó là cho tới bây giờ có thể chế tạo lo như cũng một cái tay đếm đi qua loại tài liệu này ưu tú ở chỗ nó khắp mọi mặt tính năng cũng cực mạnh mặc dù cũng không phải là độ cứng cao nhất tính dẻo dai tốt nhất hoặc là vắt tính ăn mòn vắt mô men xoắn cao nhất h o ặ kim nhưng nó ở mọi phương diện cũng làm được đến gần mức t ậ n cùng không chỉ có có thể ứng dụng đến hàng không mẫu hạm trên bong còn lại đủ loại công dụng càng là nhiều không kể x i ế t duy nhất khuyết điểm chính là nó chi phí quá đắt hơn nữa không mấy cái quốc gia biết rõ tinh luyện quá trình c h ụ c cái cùng trụ chính đợi linh kiện gia công ở số khống kỹ thuật chưa ra trước chỉ có thể thông qua m một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi cơ giới phụ trợ thủ công việc điều khiển tiến hành này đưa đến này chừng mười ngày hàn nguyên gần như làm bất kỳ những chuyện khác sở hữu tinh lực toàn bộ hao phí ở trên mặt này bất quá cái này cũng không có cách nào những cơ phận này là msqvn bắt trục lục liên động số khống r a công trung tâm t r u n g t ố i không thể thiếu cũng là tối bộ phận k h e n chốt hắn chỉ có thể chịu nhịn tính tình từng điểm từng điểm xử lý tốt đi ngang qua mấy năm này rèn luyện hắn tính cách trầm ồn không ít đối với cái này loại yêu cầu cao đại tính cao sự chú ý sự tình ngược lại cũng có thể làm ra tới nếu không lấy lần đầu tiên lần thứ hai l i、like、sợ trệ hàm thời điểm tính cách mà nói chủ này chụp chế tạo gần đó là đánh gen dược ề nói ít cũng phải báo hỏng cái chừng m ộ ư ơ i căn mới có thể lấy ra cũng may chụp cái chủ chính đợi trọng yếu lại không cách nào sử dụng bộ luyện kim kỹ thuật xử lý bộ phận cũng không tính quá nhiều mà phó trục mặc dù số lượng nhiều nhưng chỉ cần chế tạo một cây là được còn lại lặp lại tính công việc hàn nguyên liền không làm giao cho khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái là được thời gian ở mỗi ngày càng đi qua tân tạo dựng lên vô trần phòng làm việc cũng ở đây một chút xíu đầy đ ặ t đứng lên chiếm diện tích vượt qua tám mươi cái thước vông vô trần phòng làm việc bị chia làm hai bộ phận lớn tận cùng bên trong là gắn an bài msqvn bắt t r ụ lục liên động số khống g a công trung tâm p h ư n g bên trong diện tích so với toàn bộ vô trần phòng làm việc mà nói rất lớn chiếm diện tích vượt qua sáu mươi thước vông bên trong đã bày khắp đủ loại tài liệu mặt đất trải tài liệu cùng còn lại vô trần phòng làm việc hơi có bất đồng mặc dù đồng dạng là tụ chỉ tài liệu nhưng căn này vô trần phòng làm việc nội địa mặt tài liệu là màu trắng n h ạ t hơn nữa cũng không phải rất dày bên dưới là si li cắt xi măng bốn bên vách tường chính là màu trắng bạc nôm hợp kim mà trần nhà chính là hai tầng một tầng là nóc miệng thông gió ni lon treo đỉnh một cái khác tầng là, là một cây căn vai h u thịt bắc hợp kim ống những thứ này hợp kim ống hoành g ã y trải ở dưới mặt điếu đỉnh mặt tựa như trung ương máy điều hòa không khí đường ống như thế sở dĩ như vậy t h i ế t trí là bởi vì nơi này là một v à i khống gia công trung tâm chờ đến hậu kỳ s i ly taxi mang mặt cùng hợp kim ống treo đỉnh sau này là yêu cầu trải thanh t r ư ở n g bây giờ bắt đầu sử dụng địa phương vẫn chỉ là một bộ phận dùng để gắn msq và nq bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ là đủ rồi diện tích chỉ có hai phần năm k h o ả n g đó chờ đến phía sau ai khống chế trình tự lấy ra sau Cái này chiếm diện này thông í c đi đ qua tay h cơ ù giới tiến hành vồ lấy tài liệu sau đó cố định đến thanh trượt bên trên thanh trượt di động đem mang tới lần đầu tiên gia công địa phương trải qua xử lý sau tài liệu lại sẽ bị tay cơ giới v ô lấy vận chuyển đến lần thứ hai gia công địa phương cuối cùng thành phẩm là sẽ thông qua thanh trượt cùng tay cơ giới phối hợp thả vào băng truyền bên trên vận chuyển đến chữ vật điểm đến trình độ này mới có thể gọi là m s k v n k bắt trục lục liên động số khống gia công trung tâm mà bây giờ hắn chế tạo chẳng qua là m s k v n k bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ mà thôi khoảng cách chân chính trên ý nghĩa số liệu gia công trung tâm còn rất xa khoảng cách dù sao đây chính là trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức trong tin tức đồ vật cho dù không phải cao cấp nhất cũng sẽ không kém đi nơi nào vô trần phòng làm việc xây dựng m s k v n k bắt trục lục liên động số khống g i a công dụng cụ bộ phận sinh sản m s k v n k bắt trục lục liên động số khống g i a công dụng cụ lắp ráp cuối cùng khảo sát đợi một hệ liệt công việc hao tốn đến gần hai tháng đây cũng là hàn nguyên ở một món công nghiệp gia công trên thiết bị hoa mất thì giờ lâu nhất một lần nhiệm vụ cấp ba một lần kia ba tháng không tính là một lần kia hắn tạo cũng không chỉ một máy công nghiệp dụng cụ mặc dù hao tốn hai tháng nhưng thành quả là đáng giá đang không có bay ra mẫu t i n h trước cái này m s k v n q bắt trục lục liên động số khống da công dụng cụ có thể thỏa mãn hắn đối phần lớn bộ phận gia công chế tạo Vô lần u đều duy chung trung quá nguyên chuẩn ậ n linh kiện, nhựa nylon, tiến hành công linh kiện dụng này hoàn thành hình dáng. Vấn nhất hiện căn còn không ương tính, cũng không năng không chỉnh khống này nở liên động không công dụng đang hàn chính là lại là là là, lục là l phàm hợp hay thể, thể thể chí thể chế kim gia cái cái gia giữa. máy cây, đây tự cố có có cứ có có có cờ cờ trục số số bắt Bất để đề sử S cụ. vờ ở bị trước nhiệm vụ cấp ba thời điểm nhân vì thời gian quan hệ h ắ n không có đẩy ra tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu lần này có thể danh chính luôn thuận đẩy ra rồi bởi vì m s q v n k bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ là số khống gia công dụng cụ a nó yêu cầu máy tính cùng đối ứng trí năng trình tự tiến hành khống chế mới có thể sử dụng cho nên hàn nguyên phải nhất định đối ban đầu bóng bán dẫn máy tính tiến hành thăng cấp cũng biên soạn trí năng có thể khống chế trình tự mà trong quá trình này cũng chính dễ dàng đem tiếng hàn trí năng lập trình đ ẩ y ra mấu chốt nhất là hắn vẫn còn ở m s q v n k bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ khống chế trong tấm chip tăng thêm một cái khóa cái thanh này khóa chỉ có thể thông qua tiếng hắn lập trình phát biểu biên soạn ra tới trình tự tiến hành giải tỏa g i ố n dù là tính năng hạ xuống điểm ta không như thường cũng có thể sử dụng sao đối với loại tình huống này hàn nguyên biểu thị thật xin lỗi sử dụng anh văn lập trình biến dịch đi ra khống chế trình tự ở msqvn bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ trong tấm chip căn bản cũng không nhận thức cho dù là người usa đem msqvn bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ bên trong khống chế tấm chip đổi thành chính mình nghiên cứu tấm chip đều vô dụng tối tổn hại điểm ở nơi này ở msqvn bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ chung có một cái tự động kiểm tra trang bị đồ chơi này là cùng dụng cụ toàn thân là trói chặt chung một chỗ hơn nữa tự động kiểm tra hệ thống cùng khống chế tấm chip là tách ra kiểm tra dụng cụ sẽ ở máy khởi động thời điểm tự động kiểm tra trước mặt dụng cụ khống chế phát biểu nếu như kiểm tra phát hiện m s k v n k bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ khống chế phát biểu không phải là tiếng hán trí năng lập trình phát biểu biến dịch đi ra trình tự như vậy thật xin lỗi người khống chế trình tự cùng ta máy không xứng đôi chỉ n h đ à i ra công dụng cụ đều không cách nào sử dụng bình thường có thể tưởng tượng được là bởi vì tiếng hán trí năng lập trình phát biểu quan hệ còn lại quốc gia ở có lựa chọn dưới tình huống chắc chắn sẽ không sử dụng loại này khống chế phát biểu tới khống chế m s k v n k bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ cho dù là m s k v n q bắt c h ụ p lục liên động số khống ra công dụng cụ có xứng đôi tiếng h á n chi năng lập trình phát biểu biến dịch đi ra k h ố n g chế t r ì n h tự nước ngoài đệ nhất lựa chọn cũng nhất định là định lợi dụng đủ loại biện pháp tự đi k h ố n g chế tôi thí nghiệm trước nhất định là sẽ nghĩ biện pháp thay đổi chính mình k h ố n g chế trình tự đến thời điểm bọn họ hội thần kỳ phát hiện vô luận là thay đổi k h ố n g chế trình tự hay lại là thay đổi k h ố n g chế tấm chip không có cái gì dùng bất kể thế nào làm bọn họ đều không cách nào sử dụng bình thường cái này dụng cụ dày vo đến cuối cùng có lẽ có quốc gia đang nghiên cứu thời điểm sẽ phát hiện tự động kiểm tra hệ thống sẽ hưng phấn cho là mình tìm điểm mấu chốt sau đó đem đồ chơi này một hủy đi được rồi lần này cao hơn g đến thời điểm bọn họ sẽ thần hứng kỳ hơn phát hiện phá hủy tự động kiểm tra hệ thống sau bọn họ tiêu phí đại khí lực tạo ra dụng cụ liền hoàn toàn bị hỏng gần liền đem tự động kiểm tra hệ thống lắp lên cũng là một đ ố n g phí đồng l ã p thiết với bân q u ố c dùng khí chơ đ ỉ n h cấp ngũ t r ụ p cờ nở cờ mẹ chị tồn như thế ngoại trừ dùng để nghiên cứu phần c ứ n g ngoại cái gì dùng cũng không có mà cuối cùng nếu như bọn họ muốn sử dụng m s cờ vờ nở cờ bắt chụp lục liền động số không ra công dụng cụ chỉ có thể ngoan lựa chọn đi học tập tiếng hàn chi năng lập trình phát biểu đầy chính là hàn nguyên một bộ đầy đủ kế hoạch. Người dùng, không liên quan. nhưng phải dùng l i ê n oan ngoan dùng toàn bộ có tác dụng gì ta phần cứng dùng n g ư ờ i không chế hệ thống kia là không có khả năng ít nhất loại biện pháp này ở nơi này hắn là không thể thực hiện được m s k v n q bắt c h ụ c lục liên động số khống ra công dụng cụ loại này đ ỉ n h cấp công nghiệp mẫu cơ chế tạo nhưng là toàn bộ hành trình thẳng phát hình ra ngoài toàn thế giới đều có thể thưởng thức học tập nếu như không nhân tiện ở công nghiệp mẫu cơ bên trên không làm điểm hạn chế hàn nguyên sẽ cảm giác mình tâm lý sẽ gây khó dễ đồ chơi này ở tinh độ bên trên nhưng là có thể cùng cao cấp nhất ngũ trục cờ mẹ chị tùn so sánh hơn nữa bởi vì lục t r ụ liên động quan hệ ở gia công một ít đặc thù linh kiện thời điểm Yêu thế rộng rãi vô trần trong phòng làm việc xuyên thấu qua một mặt cường độ cao cao xuyên thấu qua quang thủy tinh công nghiệp có thể rõ ràng thấy bên trong msg bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ tầng dưới chót nhất là thị trấn trang bị là trước kia dùng cho động cơ bước bên trên thị trấn trang bị dùng cho động cơ bước bên trên thị trấn trang bị diện tích còn lâu mới có được vô trần phòng làm việc lớn như vậy bất quá nhiều thị trấn trang bị hợp lại vẫn là có thể chống đỡ m s k bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ đối với thị trấn có yêu cầu nhất định nhưng yêu cầu còn lâu mới có được động cơ bước nghiêm khắc như vậy nhiều đài thị trấn trang bị cửa hàng trên mặt đất phía trên lại trải lên một tầng hợp kim bản sau đó hợp kim trên nền mặt mới là số khống trang bị đỉnh cấp số khống trang bị liếc mắt nhìn qua liền khoa học kỹ thuật cả m ư ơ i phần gần đó là an an tính, tính nằm ở nơi đó cũng sẽ làm cho người ta một loại khoa học kỹ thuật tân tiến cảm giác đặc biệt là từ lương đ ỉ n h hợp kim đường ống bên trên rũ xuống tới kia một cây phụ trục khổng lồ thêm lập thể màu trắng bạc kim loại phần đấy có tột u bị nẹ vỏ ngoại như thế trang bị cái này nhìn rất giống là tột u bị nẹ như thế trang bị có thể bảo đảm này căn lục liên động trục t r u n g trọng yếu nhất phụ trục có thể tiến hành ba trăm sáu mươi độ song, song rác xoay tròn còn có thể lấy tiếp gần một trăm tám mươi độ thẳng đứng rác xoay tròn hai cái này góc độ bảo đảm rồi phụ trục phía trên đao cụ có thể mức độ lớn nhất tiếp xúc được yêu cầu ra công tài liệu mặt ngoài trừ cái này một cây trọng yếu xoay tròn phụ t r ù ngoại còn mấu chốt nhất là nay một máy msg bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ áp dụng tuyến tiếp xúc thực tiện kỹ thuật cái gọi là tuyến tiếp xúc thức gia công là chỉ gia công trong quá trình phụ trục giúp đao cụ lấy tuyến tiếp xúc thành hình gia công phương thức đây là ngũ tọa độ liên động số khống gia công kỹ thuật chung tiên tiến nhất một loại trước mắt toàn thế giới các nước đều còn đang nghiên cứu chung cũng không toàn diện ứng dụng đến cờ nở cờ mẹ chỉ tồn bên trên chỉ có một số ít đ ỉ n h cấp ngũ trụ cờ nờ cờ mẹ trí tùn mới ứng dụng loại này kỹ thuật sử dụng loại dây này tiếp xúc t h ứ c tiện kỹ thuật có thể duy nhất gia công thành hình cùng với phức tạp linh kiện khi còn bé cái loại này dùng giấy gây đi ra bốn góc xe gió tất cả mọi người chơi qua loại gió này x e bởi vì tờ giấy xếp sau khi ra ngoài mang có nhất định em dịu biên độ quan hệ gần như thật sự không nhiều không máy công cụ đều không cách nào làm được duy nhất gia công chỉ có cực một số ít ứng dụng tuyến tiếp xúc t h ứ c tiện kỹ thuật định cấp ngũ trụ cờ nờ mẹ trí tùn có thể ở duy nhất cố định linh kiện sau làm được hoàn mỹ tiện Nếu trước đối mắt toàn thế giới có thể chế tạo đệ ngũ đại chiến đấu cơ chỉ có usa vân quốc lao mao từ tam cái quốc gia trong đó lấy usa dẫn trước với lao mao từ thứ yếu b â n quốc đứng hàng thứ ba không thể không nói mặc dù b â n quốc nắm giữ đệ ngũ đ ạ i chiến đấu cơ nhưng cùng còn lại hai nước vẫn có trên lệch không nhỏ chỉ từ d 2 0 lúc ban đầu sử dụng là lão mao t ử an 31F động cơ về điểm này mà nói cũng có thể thấy được cứ việc bây giờ nó đã bị quốc sản quá đi động cơ thay thế nhưng cùng su 57, an 41F đợi động cơ trên lệch vẫn không nhỏ mà nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ b â n quốc trong tay không có đỉnh cấp ngũ trục cờ nờ cờ mẹ chỉ tùn không sai chỉ có tuyến tiếp xúc thức tiện phương thức duy nhất gia công đi ra bộ phận mới phù hợp đệ ngũ đại hàng không động cơ yêu cầu đệ ngũ đại hàng không động cơ bên trong những thứ kia cao dối lưu độ cường toàn lưu thiêu đốt chất khí cùng với ngắn ngủi trong nháy mắt cao thấp ép tốt u bị nẹ chuyển hướng ngược lại biến đổi chỉ có một lần tính chính xác gia công đi ra linh kiện mới có thể chịu ở còn lại tổ hợp linh kiện dù là n g ư ơ i sử dụng chống trả mạnh hơn nữa đinh tán hoặc là hàng kỹ thuật tiến hành xử lý cũng g á n h không được siêu cường chất khí cùng cường đại mô men xoắn bất quá bây giờ không cần lo lắng cái này lai sợ chệ ảm gian vì bọn họ mang đến một cái cự vui mừng thật lớn một máy tính năng hoàn toàn không thua gì thậm chí càng có ưu thế với usa đỉnh cấp ngũ trục cờ nờ cờ mẹ trị t ù n ms cờ bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ này làm người ta kích động đến run dậy cho nên ở nhận được tin tức sau phía trên liền nhanh chóng hạ chỉ thị tập kết quốc nầy rợ uy hoa đông t r ọ n g cơ hải thiên tinh công đợi đỉnh cấp cao cấp cờ nờ cờ mẹ trị t ù n s ư ở n g đồng thời tiến hành nghiên cứu phục khắc ở vô số nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chuyên gia hơn hai tháng cả ngày lẫn đêm dưới sự cố gắng nhằm vào ms c bắt trục lục liên động số khống g a công dụng cụ phục khắc gần như làm được đồng bộ c ũ mặc dù sau khi biết tiếp theo tên này sở chế a mẹ nhất định sẽ chế tạo trung ương máy tính cùng biên soạn khống chế trình tự nhưng bọn hắn đã không muốn chờ có ở đây không thiếu chuyên gia trong mắt cái này số khống dụng cụ chế tạo quá trình bọn họ đã toàn bộ nắm trong tay thiếu một cái khống chế hệ thống vậy chỉ dùng chính mình thử trước một chút Bân q u ố vì vậy ở hàn nguyên bắt đầu lợi dụng động cơ bước chế tạo tấm chip đồng thời vân quốc cũng mở ra nhằm vào msq bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ k h ô n g chế trình tự chế tác riêng bắt trục lục liên động số khống trình tự so với ngũ t h ụ c ngũ liên động số khống trình tự càng khó hơn nhưng làm đệ nhất thế giới internet nước lớn b â n quốc nắm giữ nhân tài đếm không hết ở quốc nội đỉnh cấp công trình sư cùng với đầu trọc cấp lập trình viên cùng những nhân viên khác chung nhau dưới sự cố gắng nhằm vào msq bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ số khống trình tự đang ở từng điểm từng điểm hoàn thành bắt trước bên trong không gian tinh liên nhiệm vụ thời gian đã qua đến gần ba tháng ngày nay trạm vào tối hà nguyên ngừng lại trong tay công việc bởi vì cuối cùng một khối silicon tấm chip khắc đã hoàn thành tiếp gần một tháng hắn một mực không ngừng đang sử dụng nhiệm vụ cấp ba lúc chế tạo ra động cơ bức khắc ra công trung gương máy tính tấm chip Ly có ấ thể, thể làm được một n điểm t ấ này đối với trước mắt hắn mà nói đã đủ chờ đợi khống chế hệ thống biên soạn hoàn thành lại lợi dụng ms cờ bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ tiến hành tăng lên công nghiệp dụng cụ chương ô n n g g i ệ p dụng cụ lấy đ ợ c c tăng lên, như vậy động vậy bước t i h độ c ũ n có thể một lần n ba trăm hai mươi tám khóa cùng nước lớn gian giao phong kinh thành một nơi trụ sở bí mật chung một máy ms cờ bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ đứng sừng sững ở một món rộng rãi vô trần trong phòng làm việc ở hàn nguyên hoàn thành trung ương m á y tính hạch tâm tính toán t ấ m chip chế tạo thời điểm vân quốc nhằm vào ms cờ bắt trục lục liên động số khống g a công dụng cụ số khống trình tự biên soạn cũng đã hoàn thành dùng cho khống chế số khống gia công dụng cụ tấm chìm đã an được số khống trên thiết bị còn bên cạnh số khống máy tính sử dụng là trong căn cứ siêu cấp máy tính có thể sử dụng siêu cấp máy tính làm số khống dụng cụ khống chế server loại sự tình này cũng liền cấp quốc gia công trình có thể chống đỡ nổi lên trong căn cứ đèn quang minh phát sáng người đến người đi nhưng cất kín ms cờ bắt c h ụ c lục liên động số khống gia công dụng cụ vô trần trong phòng làm việc cũng không có bất kỳ người nào bên trong có chỉ là một máy đã sớm lắp ráp t ố t số khống gia công dụng cụ mà thôi so với hàn nguyên một người sức lao động từ trước đến giờ cũng không phải bân quốc chỗ thiếu hụt vô luận là linh kiện gia công chế phẩm hay lại là lắp ráp cũng hoặc là số khống dụng cụ thao túng hệ thống chế tác riêng đều là vô số người chung nhau cố gắng kết quả trên thực tế ngoại trừ bân quốc ngoại không sai biệt lắm đồng bộ mở ra nhằm vào msg bắt c h ụ c lục liên động số khống gia công dụng cụ khảo sát còn có usa cùng g mạ nị i ệ quốc này hai cái quốc gia mặc dù bọn họ phục khắc phần cứng độ tiến triển rơi ở phía sau một ít nhưng bởi vì bản thân liền nắm giữ đỉnh cấp bắt trục ngũ liên động c nở mẹ trị tùn cùng ngũ trục ngũ liên động cờ nở cờ mẹ trị tùn, tùn nguyên nhân ở chế tác riêng cùng biên soạn số không, không chế trình tự thời điểm ngược lại đi ở bân quốc trước mặt nay tam cái quốc gia gần như đồng bộ hoàn thành tự đi chế tác riêng msq bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ khống chế hệ thống cũng mở ra thí nghiệm chỉ là vô l u ậ n là ai cũng sẽ không nghĩ tới kết quả cuối cùng khống chế tấm chìm đã cắm bão đường dây kiểm tra xong điện thế kiểm tra xong siêu cấp máy tính đã chuẩn bị ổn thỏa msq chế tác riêng hệ thống hết thể bình thường liên tiếp tiếng báo cáo không ngừng ở kinh thành chỗ này bên dưới trong căn cứ văng lên chủ trì t r a n g n à y khảo sát vẫn là hành động đặc biệt tiểu tổ, tổ trưởng trần chính hoa mặc dù thường ngày thời điểm bận đến bay lên chỉ hận chính mình không có phân thân nhưng ở khảo sát msg bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ loại này siêu cấp trọng yếu công nghiệp mẫu cơ lúc trần chính hoa như cũng chạy tới hắn cũng phải tới bởi vì trước mắt thông qua cái k i a lai、like、sở chệ ảm lúc đó khắc lại đồ vật đều là hắn phụ trách và chỉnh lý mặc dù không có đảm nhiệm qua ma đô cùng kinh thành người đứng đầu vị trí nhưng bây giờ hắn tầm quan trọng đã sắp không kém gì hai vị kia rồi trần tổ hết thể chuẩn bị ổn thỏa một tiếng báo cáo trần chính hoa đứng ở cao xuyên thấu qua quan thủy tinh công nghiệp trước mặt nhìn chăm chú bên trong msg bắt trục lục liên động số khống g a công dụng cụ cho dù là hắn đối mặt loại này siêu cấp trọng yếu dụng cụ cũng có chút tâm chiều dân trào bắt đầu đi trần chính hoa nhẹ giọng trả lời ánh mắt như c ũ dừng lại ở msg bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ bên trên có chút thần du chân trời không biết rõ đang suy nghĩ gì phải bên trong căn cứ nhân viên làm việc lập tức trở về nói nguồn điện liên tiếp hợp á p kéo xuống không biết từ đâu tới đây điện có thể liên tục không ngừng tràn vào msg bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ chung kiểm tra đến nguồn điện đèn tín hiệu sáng lên trong căn cứ một đạo tiếng báo cáo vang lên chuyển tới thứ một cái tít tốt dù cho người phân chấn nhưng ngay sau đó rất nhanh siêu cấp trên máy tính chuyển tới tin tức cho mọi người phá một chậu nước lạnh nhắc nhở không kiểm tra đến thao túng hệ thống không cách nào khởi động dụng cụ trong căn cứ một đạo cơ giới hợp thành giọng điện tử từ, từ tiểu hình siêu cấp trong máy vi tính chuyển tới nghe được thanh âm nhịp tim của trần chính hoa một hồi đột nhiên quay đầu hướng phòng điều khiển đi tới gần đó là hắn cũng biết rõ tình huống khả năng không tốt lắm rồi giờ phút này trong phòng điều khiển đã bận rộn thành một đoàn mấy cái đầu c h ọ c cấp mang theo mắt kính công trình sư phân công rõ ràng nhanh trong kiểm tra nhật ký kho số liệu tập giới chót mật mã các thứ tình huống gì đi tới phòng điều khiển trần chính hoa hỏi g i Đang ở kiểm t r a tạm thời c ò n k h ô n g rõ ràng. phòng điều khiển m ộ thiết tên người p ụ trách trả chóng nhanh l ờ Mang mang kiểm lục lục, nửa giờ trôi qua, ở đa tra dạng phong phú công trình cùng trình viên giờ lục lục, lập bước trôi dưới phối đầu ở phú hợp, sư sự k quả đi ra. Trình tự bình thường, bình thường, bình bình phân cứng nhưng kế h h ố n g c trình tự không cách nào xứng đôi này cái này cách đôi cái msg bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ khống chế trình tự nhân viên thấy kết quả sau nhất thời kinh ngạc lên tiếng vẻ mặt không dám tin tưởng một bộ này k h ô n g chế trình tự có thể là hoàn toàn căn cứ msq bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ tới chế tác riêng hơn nữa bởi vì là lần đầu tiên khảo sát trình tự thiết kế cũng không phức tạp chỉ có một chút vô cùng đơn giản cho vào tiện chui thang cùng với điều chỉnh góc độ đợi chức năng sử dụng mật mã toàn bộ đều thuộc về cái loại này thông dụng hình đừng nói là msq bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ coi như là thả vào phổ thông ngũ trục cờ nq mẹ trị tồn bên trên cũng có thể sử dụng bởi vì thao túng một máy c nq mẹ trị t ồ ra công linh kiện yêu cầu chức năng cũng cứ như vậy mấy thứ cho vào lùi bước góc độ điều chỉnh Độ điều điều cong chỉnh, chuyển tốc điều chỉnh vân máy, máy Chỉ quốc đúng là thiếu đỉnh cấp số k h ố n g phần mềm nhưng không có nghĩa là phổ thông số k h ố n g phần mềm không cách nào tự quyết biên soạn quốc nầy giở uy hoa đông trọng cơ hải thiên tinh công đợi cao cấp cờ n cờ mẹ trị tủn hãng sản xuất đều có chính mình số không trình tự tuy nói so với nước ngoài kém hơn một chút nhưng không đến nổi ngay cả một máy đã tạo ra rồi cờ nờ cờ mẹ trị tồn đều không cách nào khởi động bất kỳ cơ giới dụng cụ đem nguyên thủy khống chế mật mã đều là không cùng một đây là cực kỳ trụ cột nhất máy phát biểu thông qua mở điện cúp điện cùng tấm chip tới tiến hành khống chế đây là bất kỳ máy phát biểu khống chế dụng cụ nguyên lý vô luận nguyên dụng cụ lại tân tiến cũng là thông qua không cùng một tạo thành máy phát biểu tới tiến hành khống chế giống như bọn họ cất giữ đỉnh cấp ngũ trục cờ nờ mẹ trị tồn như thế khống chế trình tự bỏ vào là đồng dạng có thể làm được khởi động đợi khống chế chỉ nói là khống chế hệ thống cùng máy không xứng、đôi. không cách nào phát huy gia định cấp ngũ trục cờ n ở cờ mẹ chỉ tồn uy lực mà thôi húng chi cái này msg bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ bên trong không chế tấm chip cũng là chính bọn hãn tạo cũng liền nói khống chế mật mã cùng không chế tấm chip là hoàn toàn ăn khớp nhất trí mà khống chế tấm chip là dựa theo msg bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ tiến hành thiết kế có thể nói ít ỏi khả năng xuất hiện loại này khống chế hệ thống liền xứng đôi cùng khởi động đều không cách nào làm được sự t ì n h nhưng sự tỉnh lại thật xảy ra hơn nữa đỉnh cấp nhóm lập trình viên kiểm soát kết quả cũng đi ra thông qua sệ vơ nhật ký châm tôn Cùng với kết quả này để cho trong phòng điều khiển tất cả mọi người đều rất là ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ tới cái này msg bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ c h u n g lại kèm theo rồi hạn chế trình tự giống như mẫu quả điện thoại di động dây sạc điện như thế bên trong mang theo kiểm tra hệ thống nó có thể để cho điện thoại di động kiểm tra này căn dây nối điện tử có phải hay không là nguyên sản nếu như vô lý đem không cách nào sử dụng này căn dây nối điện tử tiến hành sạc điện như thế trước mắt bọn họ ở msg bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ bên trên gặp phải vấn đề cùng mẫu quả điện thoại di động không phải là nguyên sản dây nối điện tử nhưng thật ra là như thế liên điện thoại của là máy bản thân kiểm tra đến dây nối điện tử khống chế hệ thống cũng không phải là xứng đôi đồng bộ chính tự từ tiến hành cự tuyệt sạc điện khởi động kết quả kiểm tra được để cho bên trong phòng điều khiển người sở hữu đều nhữ mày lên trần chính hoa đối với lần này cũng cảm thấy rất là ngoài ý mớn hắn là một mực đi theo hàn g nguyên từ đầu tới cuối đối phương lai、like、sở chạy ảm lúc triển lộ ra kỹ thuật từ nhỏ đến lớn vô luận là vê đốt bốn trăm m ư ơ i a chất làm lạnh hay lại là đỉnh cấp điện đẩy tới không có động cơ chất lòng hoạt động cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này lần này msg bắt trục lục liên động số không ra công dụng cụ bên trên phản p h t có một cái khóa như thế tình huống hắn vẫn lần đầu gặp phải chân tổ trong phòng điều khiển mọi người yên tĩnh một lúc sau một tên cờ nở cờ mẹ chị tùn phương diện đỉnh cấp chuyên gia trần t r ở lên tiếng kêu xuống trần chính hoa ngẩng đầu nhìn lại ừ nhẹ một tiếng đáp lại tỏ ý đôi phương có lại nói trần tổ loại tình huống này chúng ta thực ra cũng không phải là lần đầu tiên gặp rất nhiều nước ngoài đỉnh cấp dụng cụ đều có đặc biệt tấm chim khóa hoặc là khống chế khóa giống như mẫu quả điện thoại di động sạc điện dây nối điện tử như thế nó bên trong kèm theo một cái khối bỏ túi tấm chim có thể cùng trên điện thoại di động trình tự đối ứng từ đó xác nhận nó có phải hay không là n g u trang cái này số khống g a công trang bị có lẽ lời nói nói tới mức này trong phòng điều khiển tất cả mọi người đều hiểu rõ ra dù sao đều là tiếng anh tên này chuyên gia uy tứ đã rất rõ ràng m s k bắt c h ụ c lục liên động số khống r a công dụng cụ trên có khóa rất bình thường nhưng bọn hắn cũng có thể tìm ra cái thanh này khóa sau đó tiến hành hướng ngược lại phá dịch giống như hoa bắc cường có thể phá dịch mẫu quả điện thoại di động như thế bọn họ tự nhiên cũng có thể đối cái này m s k bắt c h ụ c lục liên động số khống r a công dụng cụ tiến hành hướng ngược lại phá dịch chỉ bất quá trước mắt mẫu chốt là tìm tới cái thanh này khóa cùng phá dịch cái thanh này khóa dù sao một máy msg bắt trục lục liên động số khống da công dụng cụ bên trong linh kiện ư ớ c chừng có mấy và cái ủy biết rõ tên kia sở chế a mẹ rốt cuộc đem thanh kia khóa bỏ vào kia cái vị trí là một cái dạng gì linh kiện đương nhiên ngoại trừ tìm tới khóa phá dịch bên ngoài còn có muốn một cái biện pháp cũng có thể sử dụng cái này msq bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ đó chính là chờ đợi tên này sở chế a mẹ đến tiếp sau này l a i sở chế ảm h ắ n yêu cầu thăng cấp công nghiệp dụng cụ nhất định là yêu cầu sử dụng msq bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ mà cứ như vậy tên này sở chế a mẹ nhất định sẽ chế tạo không chế tấm chip cùng biên soạn msq bắt trục lục liên động số khống da công dụng cụ không chế trình tự đến khi đó bất quá gần đó là thu hoạch khống chế trình tự nhằm vào khóa phá dịch hành động trần chính hoa cho rằng là có cần phải tiếp tục tiến hành hắn cảm thấy lần này khóa thiết chí Rất có thể t có nói rõ, nhưng hắn cảm giác khả năng này là、like, ê người n thông minh rất nhiều hai nước số không chuyên gia đang kiểm tra cùng phân tích dụng cụ sau tự nhiên nhanh chóng phản ứng rồi cái này số không trang bị có một thanh khóa giống như bân quốc bọn họ lựa chọn như vậy rồi tìm khóa tiến hành phá dịch gần đó là phía sau tên kia sở trệ ạ mẹ sẽ lai、like、sở trệ ạ msg bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ khống chế trình tự biên soạn cũng giống vậy cái thanh này khóa giống như một tọa cao phong như thế đứng sừng sững ở nơi nào mặc cho tam cái quốc gia lẫn nhau giữa âm thẩm phân cao thấp xem ai trước phá dịch mà hoa thức gomadip tam quốc cũng đồng thời ăn ý đem phá dịch cái thanh này khóa coi thành một cái chung nhau khảo nghiệm dù sao đây là văn minh ở tinh cầu khác thiết t r í đồ vật nếu như có kia cái quốc gia có thể tìm được trước cũng phá dịch như vậy khởi không phải ở một mức độ nào đó chứng minh này cái quốc gia khoa học kỹ thuật đã so với ngoài ra hai cái quốc gia cao bắt trước bên trong không gian hàn nguyên đang ở lắp ráp trung ương máy tính ở ban đầu cất dự bóng bán dẫn máy tính hắn tạo mới một cái tân máy tính phòng trước thông qua động cơ bước chế phẩm đi ra tâm bây giờ phiến đang ở lắp ráp t r u n g hắn căn bản liền không nghĩ tới hoa thước lợi quốc gia sẽ đem hắn hạn chế trở thành một khảo nghiệm đi tiến hành phá dịch bởi vì này căn bản là không có cần phải hắn tiết h trí đồ chơi này mục đích chỉ là vì giúp mình một chút tổ quốc mà thôi căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy còn thế giới song song văn minh khảo nghiệm đơn giản là nghĩ quá nhiều tân máy tính bên trong phòng hàn nguyên bính trang hết trong tay loại cực lớn tấm chịp sau bắt đầu l lưu trữ từ tính chuyển vào phát ra dụng cụ các thứ trừ đi hạch tâm tính toán tấm c h ì p bất đồng ra cũ kỹ máy tính không ít thứ thực ra đều có thể thông dụng giống như từ bản tồn chữ loại này hàn g nguyên cũng chưa có lại đơn độc chế tạo mới mà là trực tiếp thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái đi ra dù sao ban đầu lưu trữ từ tính dụng cụ lượng bộ nhớ cũng còn có thể trước mắt đủ dùng không cần phải lại hao phí tinh lực đi chế tạo một cái tân thiết bị chứa đựng đương nhiên tân dụng cụ cũng có đường bên lần này tiếng hám trí năng lập trình phát biểu là muốn ra đời trải qua nhiệm vụ cấp ba học tập hàn nguyên là biết rõ tiếng hán trí năng lập trình phát biểu cùng nhân loại hiện tại sử dụng ngôn ngữ máy tính khác nhau vô luận là nguyên thủy máy phát biểu hay lại là hợp ngữ cũng hoặc là biến dịch ngôn ngữ và cao phát biểu tiếng hán trí năng lập trình phát biểu đều là một bộ hoàn toàn bất đồng máy phát biểu cho nên hắn yêu cầu từ trụ cột nhất số nhị phân máy phát biểu tới từng điểm từng điểm xử lý mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a chương ba trăm hai mươi chín khóa cùng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu tân máy tính bên trong phòng tổng thể tấm chip tạo thành tính toán hạch tâm đã sắp lắp ráp hoàn thành Một mảnh bởi vì một lần này hàn nguyên chế tạo silicon t ấ m chip dùng phân tầng khắc kỹ thuật loại này kỹ thuật có thể làm được ở có hạn diện tích bên trên hoàn mỹ hơn lợi dụng tầng dưới chót silicon tựa như cùng hiện đại ngũ nạ nổ t ấ m chip hoặc tam nạ nổ tầm chip như thế trên thực tế cũng không phải là tấm chip gia công công nghệ có thể đi đến cấp bậc này mà là tấm chip dùng phân tầng công nghệ từng tầng một bản vẽ mạch điện phức tạp trọng điểm chung một chỗ mỗi người vận hành không liên quan tới nhau mà sử dụng loại này kỹ thuật chế tạo tấm chip giống như một tòa cao ốc như thế chia làm mấy chục tầng mỗi một tầng mạch điện đều có không cùng người có bất đồng tác dụng những thứ này bất đồng tầng số chức năng mạch điện ở có hạn diện tích tập hợp lại cùng nhau mới thành tựu cái gọi là ngũ nạ nổ hoặc là tam nạ nổ tấm chip trên thực tế chân chính quan khắc kỹ thuật cũng chưa tới cái này một cái t ầ n thứ chỉ có thể coi là n g ụ nạ nổ tấm chip cất giữ tổng thể tấm chip dùng tủ kiếm dùng phân tầng tiết h trí mỗi một tầng bên dưới đều có cùng si l i c o n tấm chip lẫn nhau kết hợp mặt thợ tổ những thứ này m ọ t thợ tổ áp dụng là cao phân tử hợp lại tụ chỉ tài liệu chế thành thông qua hóa học khắc h ò a khí tướng đọng lại phương thức ở phía trên d ắ t lên một cái cái chạm điện và số liệu đường truyền mà m ọ t thợ tổ phía trên mới là lớn như vậy si l i c o n tấm chip thông qua tầng dưới chốt m ọ t thợ tổ những thứ này g á n g so với bình thường tổng thể tấm chip đại mười mấy lần si ly côn tấm chip lẫn nhau sâu vào một chỗ tạo thành bằng đại kế đó lực vượt xa trước chế tạo bóng bán dẫn máy tính lại hàn nguyên có thể tận tình ở nơi này đải tổng thể tấm chip trên máy tính biên soạn chính mình ngôn ngữ và trình tự xây dựng chính mình cơ sở suy luận kết cấu lại bận rộn rồi hơn một tháng gần hai tháng tân thức tổng thể máy tính cuối cùng l à an bài hoàn thành bất đồng bản vẽ mạch điện silicon tấm chip tạo thành tính toán hai tâm hai bộ lưu trữ từ tính trang bị một bộ hoàn chỉnh ký tự truyền vào dụng cụ một khối màn hình v v những thứ này cất giữ ở tân máy tính bên trong phòng bất đồng địa phương chung nhau tạo thành một máy đại hình máy tính thực ra nếu như chỉ từ màn ảnh ký tự truyền vào dụng cụ những thứ này đến xem nó đã cùng nhân loại dạy sớ máy tính rất giống rồi đương nhiên khác nhau vẫn có không ít Tỉ như một bộ này trang bị không có con chuột ký tự truyền vào dụng cụ cũng cùng phổ thông bản phím khác thường càng giống như là cổ xưa máy đánh chữ hoàn thành cái này tân thức tổng thể tấm chip máy tính chế phẩm sau hàn nguyên ngồi dậy thở dài nhẹ nhõm có cái này tân thức tổng thể tấm chip máy tính hắn có thể chân chính cũng coi là tiến vào tin tức thời đại trước bóng bán dẫn máy tính căn bản là không tính là kia chỉ có thể coi là một máy con số máy tính cũng không có gì quá nhiều chức năng cũng không cách nào ở phía trên biên ghi phần mềm ngồi dậy hàn nguyên kéo qua ống tính trước hướng người xem phô bậy một chút chế phẩm hoàn thành tổng thể tấm chip máy tính rồi sau đó mở miệm nói lần này lai sở chế ảm bận rộn gần thời gian nửa năm ta chế tạo ra hai dạng đồ vật một là một máy msq vnq bắt trục lục liên động số khống gia công dụng cụ một cái khác chính là trong phòng này tổng thể tấm chip máy tính rồi có hai cái này ta mới có thể mở triển lam phía sau tất cả kế hoạch vô luận là thăng cấp công nghiệp dụng cụ hay lại là tiến vào tin tức thời đại được rồi không nói nhảm tổng thể tấm chip máy tính phần cứng chế tạo hoàn thành ta sau đó phải làm cho này đài máy tính giao phó cho linh hồn biến dịch thao túng hệ thống cùng biên soạn ngôn ngữ máy tính dừng một chút hà nguyên đi tới tổng thể tấm chip máy tính thao túng mặt bán trước thao túng hệ thống tất cả mọi người biết rõ vô luận là cổ xưa Windows hệ thống cũng hoặc là Linux hệ thống cũng hoặc là ta lần này sử dụng lập trình phát biểu bọn họ cũng là văn minh nhân loại trí tuệ kết tinh nhưng vô luận là Windows sờ cũng tốt hay lại là Linux cũng tốt bọn họ cũng là cao cấp lập trình phát biểu viết ra mật mã cái gì là cao cấp lập trình phát biểu cao cấp lập trình phát biểu là một loại thập phần đến gần tự nhiên phát biểu máy tính trình tự thiết kế phát biểu cũng chính là quen thuộc mật mã thì như cổ xưa c phát biểu c dạ vạ tí tông dịch phát biểu v v những vật này là trực tiếp mặt ngó nhân loại bọn họ xuất hiện là vì phương diện nhân loại h i ể u cùng biên soạn mà máy tính vô luận là loại nào loại hình nó cũng không thể nào hiểu được cái gọi là cao cấp phát biểu máy tính cường đại chức năng xét đến cùng là đồ linh máy nguyên lý là đối với cường độ dòng điện không chế ở nguyên thủy hỏa phở tấm chìm mạch điện thiết kế chung nó chỉ có hai loại trạng thái một loại là cao đ i ệ n bình một loại khác là thấp đ i ệ n bình cũng chính là cái gọi là không cùng một không cùng một tạo thành phát biểu được gọi là số nhị phân phát biểu nó là không chế máy tính trực tiếp phát biểu đơn giản mà nói chính là đem ngươi làm gửi đi một cái chỉ thị không thời điểm máy tính này một cái điện tử nguyên kiện tiến hành cúp điện phát động chỉ thị một thời điểm cái này điện tử nguyên kiện mở điện giống như một cái gống như bóng đèn điện vậy mở điện chính là phát sáng có thể tương tự vì một cúp điện là diệt có thể tương tự là không dĩ nhiên đây chỉ là một loại rất đơn sơ cách nói cũng không nghiêm cẩn trên thực tế một máy máy tính cho dù là một khối tấm chip bao hàm cái gì cũng rất nhiều rất phức tạp giống như trước người ta cái này tổng thể tấm chip mà nói nó bên trong liền bao hàm hàng trăm triệu bóng bán dẫn mà nhiều chút bóng bán dẫn lẫn nhau gian hợp thành từng cái môn mà nhiều chút đa dạng phong phú môn thông qua đoán trước thiết chí cũng khác hợp thành từng cục con số mạch điện khuôn mẫu những chữ số này mạch điện khuôn mẫu vừa có bất đồng chức năng có viết số mạch điện khuôn mẫu phụ trách quản lý nguồn điện có phụ trách thông tin có phụ trách biểu hiện có phụ trách lên tiếng có phụ trách thống linh toàn cục tính toán mà những chữ số này mạch điện khuôn mẫu thống nhất sửa sang lại liên tiếp sau tạo thành một khối cuối cùng tâm chip khối này tâm chip gắn đến trên máy tính liền có thể thông qua khống chế mật mã tới tiến hành khống chế từ đó thực hiện đủ loại chức năng cho nên nói tạo thành một cái máy tính đủ loại phần cứng là thân thể mà khống chế mật mã liền là linh hồn, linh hồn trưởng không thân thể mới có thể làm cho cổ thân thể này tự do hoạt động bây giờ ta muốn làm chính là biên soạn linh hồn c h í n h tự tới để cho cái này máy tính hoạt động dừng lại một chút hàn nguyên liếp nhìn quay t r ụ quả cầu nói tiếp lần này ta áp dụng lập trình kỹ thuật gọi là tiếng hán trí năng lập trình phát biểu những lời này vừa ra ngay tại lai sở trệ ảm trong phòng đưa tới o à n h động to lớn vô số thưởng thức lai sở trệ ảm người xem kinh ngạc không thôi tiếng hán lập trình n g o ạ tạo lại là tiếng hán lập trình kỹ thuật trung bình thấy đồ chơi a không nghĩ tới lại thật có thấy một ngày lại vừa là một cái ác khoa kỹ a tiếng hán ngữ bức tiếng hán quốc thời tiếng hán lập trình kỹ thuật cũng không ly kỳ được không đồ chơi này rất thường gặp t h như dịch phát biểu dịch kịch bản gốc xây dựng tinh đều là tiếng hán lập trình cũng không phải là cái gì hắc k h o a kỹ chỉ nói là tiếng hán lập trình bây giờ không có gì thị trường mà thôi thị trường tất cả đều bị anh văn lập trình chiếm cứ xong rồi thực ra liền trình tự bản thân mà nói dùng tiếng anh cùng tiếng hán không khác nhau gì cả mỗi một từ đơn hoặc từ ngữ phía sau đem bản chất đều là một chuỗi mật mã cũng không thể thay đổi trình tự bản thân chỉ nói là thuận lợi nhân loại chúng ta nhìn mà thôi kia cũng không thể à sử dụng tiếng hán lập trình dù sao cũng hơn mãn bình anh văn hiếu học còn có thể phát huy mạnh hoa điệu văn hóa Không không không, ưu thế là châm đối chúng ta mà nói nhưng trên thực tế bây giờ tiếng trung chuyển vào thực tế không có anh văn thuận lợi tiếng trung lập trình chuyển vào hiệu suất chậm chạp quốc tế hoa khó khăn người ngoại quốc xem không hiểu tiếng hán mật mã những thứ này đều là khuyết điểm ta nhớ được hoa huy thật giống như đẩy ra một cái tên là thương hiệt tiếng trung lập trình chứ sử dụng ngôn ngữ gì lập trình cũng không trọng yếu lập trình chủ yếu nhất là suy luận năng lực suy tính cũng chính là lập trình suy nghĩ nhưng tự m ạ i mục đích cũng chỉ là nghĩ tại hồng mông hệ thống trên căn bản ưu hóa để cho lập trình phát biểu có thể phát huy đầy đủ hệ thống tính năng thứ hai tiếng trung lập trình là trước đây thật lâu thì có chỉ là một phiên dịch khí lập trình phát biểu thực ra cùng dùng cái gì văn tự không liên quan văn tự chỉ là một phù hiệu bởi vì tầng dưới chót suy luận mật mã là không cùng một kéo nhiều như vậy có cái gì dùng điểm mấu chốt ở chỗ sinh thái sinh thái trước mắt đều tại dùng anh văn lập trình tiếng hắn lập trình căn bản cũng không có môi trường sinh thái cung hắn sử dụng được không ôn đều chết hệ thống mới thế giới là chủ lưu hệ thống lại nói các ngươi tại sao sẽ không cân nhắc qua cái này sở trệ ạ mẹ tiếng hán lập trình kỹ thuật cùng chúng ta tưởng tượng tiếng hán lập trình hoàn toàn là hai cái không một vật một lời thức tỉnh người trong động làm cái này không biết tên bạn trên mạng gửi đi ra câu này đạn m ạ c thời điểm lai、like、sở trệ ả m lúc đó giống như là yên lặng rồi một hai giây rồi sau đó mới lại náo nhìn lên người sở hữu cũng ở thảo luận tên này sở trệ ạ mẹ tiếp bên trong lai、like, sở trệ ả m tiếng hán trí năng lập trình phát biểu rốt cuộc là cái thứ gì có phải hay không là cùng bọn họ tưởng tượng như thế hay hoặc là nói thế giới song song tiếng hán lập trình kỹ thuật có thể hay không giống như chúng là một loại hắc khoa kỹ không chỉ là lai、like、sở trệ ám lúc đó bạn trên mạng ở thảo luận ngay cả các nước đều rối rít nội bộ nghị luận bất quá tương đối so với lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem mà nói giữa các nước liền tỉnh táo rất nhiều đúng như một ít bạn trên mạng nói như thế lập trình phát biểu phát triển đến bây giờ thực ra đã có thể nói là một môn hoàn toàn độc lập ngữ nôn nó chỉ là mượn nôn g nữ g loài người tới làm một cái áo khoác làm cho nhân loại càng thuận lợi nhanh nhẹn nhận biết nó mà thôi trên thực tế vô luận là sử dụng tiếng hán hay lại là tiếng anh thậm chí là ả dập ngữ tiếng pháp t i ế ngôn Tây Ban đợi cũng có thể tầng thiết một trình tự trình tầng chót mật tình t này Ban bộ biến Nha cũng dùng đến làm tầng này. Háo khoác đơn giản chính nghiên cùng chương trình hợp ngữ cùng háo khoác chí dịch hợp Đợi cái mới với tầng dưới có cứu làm là mã sự i ô ngữ n máy tính cuối cùng nhưng thật ra là máy phát biểu mà cái gọi là máy phát biểu cũng chính là số nhị phân phát biểu đương nhiên cái này cái gọi là số nhị phân cũng không nhất định là chữ số ả d ậ p không cùng một còn lại văn tự hoặc là con số thậm chí là mẫu tự đều có thể thay thế chỉ nói là muốn lần nữa thiết kế chế tạo ra như vậy một bộ phát biểu rất là dườm già cùng phiền t o á i hơn nữa hao tổn mất thì giờ cũng cự trưởng dù sao nhân loại phát triển đến bây giờ Nôn、ngữ n máy tính phát triển đến bây giờ là trải qua đại vài chục năm trong thời gian này trải qua vô số thiên tài linh cảm bổ sung cùng với vô số nhân viên tương quan cố gắng mới có bây giờ huy hoàng phát triển đến bây giờ từ máy tính số nhị phân máy phát biểu đến h ọ c ngữ lại tới cao cấp phát biểu đã sớm cực lớn đến không tưởng tượng nổi có thể nói một người tất một sinh chi lực cũng không cách nào đem toàn bộ học tập xong giống như tên này sở trệ a mẹ như thế một người có thể nắm giữ nhiều như vậy kiến thức càng là không có khả năng nhằm vào tiếng han trí năng lập trình phát biểu nghị luận mới vừa mới bắt đầu có bộ phận cứu rác bén nhạy khoa học ra hoặc là lập trình viên phát rác một ít khác thường đặc biệt là đang nghiên cứu m s k v n bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ tam nước lớn ra rất nhanh những thứ này nghiên cứu trong đoàn đội đã có người ý thức được cái này sở chế á mẹ tiếp theo nói tiếng hán trí năng lập trình rất có thể cùng cái này m s k v n bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ bên trên thanh kia khóa có quan hệ ở nhằm vào số khống trang bị trong khảo nghiệm tam nước lớn cũng xác nhận số khống r a công trên thiết bị có một thanh khóa một điểm này nhưng lại có một cái lệnh các nước chuyên gia nghĩ mãi mà không ra vấn đề hiện lên người sở hữu trong lòng tăng t h ê m khóa mở đề phòng những người khác phá dịch khoa học kỹ thuật ở các nước gian là một cái rất thường gặp sự tình nhưng phần lớn tinh vi trên thiết bị khóa thực ra cũng là thông qua phần mềm tới thực hiện tỉ như mẫu quả điện thoại di động nhằm vào dây sạc điện không chế nó chính là nơi tay máy dây sạc điện bên trên tăng thêm một khối tấm chim tâm trong phim có một cái trình tự mà ở sạc điện thời điểm dây nối điện tử liên tiếp đến điện thoại di động sạc điện miệng thời điểm mẫu quả điện thoại di động sẽ tự động sau khi khởi động đài trình tự từ tiến hành nghĩ rằng dây sạc điện chung trình tự tiến tới đi đến để phòng sách l ậ dây sạc điện mục đích nhưng m s k v n k bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ bất đ ộ n g đây hoàn toàn chính là một cái phần cứng gần đó là bên trong có tấm chip cái gì nhưng tam quốc gần như cũng nghiên cứu qua hơn nữa còn đều đưa số khống trong trang bị mặt một ít khống chế tấm chip đ ổ i thành chính bọn hắn chế tác riêng nhưng mà kết quả lại là chế tác riêng trình tự cùng số khống dụng cụ không xứng đôi cái này thì rất làm người ta khó hiểu bởi vì trừ xuống khống chế tấm chip sau m s k v n k bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ thực ra chính là một máy phần cứng dụng cụ a vô l u n là bân quốc hay lại là u e t a c ũ ngôn hoặc chuyên h quốc các cũng là gỡ gia mạ niệp k g ngữ h chuyên như thế nào cũng không nghĩ phần hành không chế tấm chip cùng không chế trình ĩ ra rốt ra, rốt tra sao gia sao đây được. được quốc Tăng tiến tấm cuộc cũng cứng cuộc cùng luận là làm làm là làm làm nào kiểm Nôn n g vô tự. Ngôn ngữ máy tính tối cơ bản phát biểu chính là cái gọi là không cùng một cũng chính là đối ứng thấp điện ôn hòa cao điện bình đây là trụ cột nhất đồ vật cũng là tất cả máy tính cùng máy không chế phát biểu chỉ muốn nắm giữ không cùng một liền có thể không chế sở hữu dụng cụ bây giờ ta tấm chip đều đã cho ngươi đã đổi ngươi lại còn có thể ở msq v nq bắt trục lục liên động số không ra công dụng cụ bên trên tăng tiên hóa đây rốt cuộc là làm sao làm được k h ó một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt Chương 330, tầng dưới chốt vào chế sửa đổi. nhìn này mãn bình đạn mạng hàn nguyên cười một tiếng cũng không không quá để ý đối với người xem lời muốn nói những thứ này không có ai so với hắn càng rõ ràng Tiếng hoàn á n trình lập ở toàn nhân là có thể chỉ nói là không làm được trong đầu hắn loại trình độ này mà thôi ở ban đầu lấy được đến tiếng hắn trí năng lập trình phát biểu thời điểm hắn liền an bài quá nguyên sơ phòng thí nghiệm gom quá có liên quan tiếng h á n lập trình tin tức liên quan lập trình phát biểu thực ra nói trắng ra là chính là một bộ phù hiệu hệ thống không có anh văn lập trình cũng không có cái gọi là tiếng trung lập trình bởi vì vô luận là dùng tiếng trung viết mật mã hay là dùng anh văn viết mật mã ở nhân loại hiện tại trong xã hội thực ra cũng không cao sẽ hạ xuống cách tính cùng suy luận phức tạp độ người bình thường cho là lập trình sẽ là cái bộ dáng này giúp ta đi dưa hấu than mua cái dưa hấu nếu như đi ngang qua quậy bán đồ lặt vặt mua nữa một chai hải thiên nước tương nhưng thực tế lập trình định nghĩa dưa hấu định nghĩa dưa hấu than định nghĩa hải thiên nước tương định nghĩa quậy bán đồ lặt vật hàm số mua đồ đều dùng cái gì địa điểm trở lại trạng thái đồ kinh hàm số vận hành suy luận kết cấu mua dưa mua đồ dưa hấu dưa hấu than mua hải thiên nước tương thất bại nếu như mua dưa hấu một bao hàm quậy bán đồ lặt vặt mua hải thiên nước tương mua đồ còn hải thiên nước tương quậy bán đồ lặt vặt trở lại mua dưa hấu linh mua còn hải thiên nước tương linh vận hành định nghĩa không sai kể trên những thứ này mới là một cái mua dưa hấu mua hải thiên nước tương toàn bộ quá trình nhưng mà này còn là vô cùng giản hóa trên thực tế lập trình thực ra so với cái này còn phức tạp hơn bởi vì vô luận tiếng trung lập trình hay lại là anh văn lập trình cuối cùng máy tính chỉ có thể phân biệt khai hòa quan tạo thành số nhị phân nhân loại cao cấp trong lời nói bổ sung thêm ngữ pháp cùng phát biểu nếu như không có ở đây trình tự trung viết rõ ràng liền hoàn toàn không cách nào hiểu giống như mua dưa hấu loại chuyện này như thế một cái lập trình viên trong biên chế viết loại này mật mã thời điểm thậm chí yêu cầu đem người máy trước n h ấ t chân trái hay là trước n h ấ t chân phải viết vào nếu không người máy căn bản cũng sẽ không đi ra ngoài đây cũng là bây giờ sở hữu cao cấp lập trình phát biểu một cái khuyết điểm mật mã rộng lượng ở tái hiện lúc làm việc tái hiện lượng công việc càng lớn yêu cầu mật mã số lượng cũng chính là càng khổng lộ liền lấy nhân loại hiện tại trong xã hội sử dụng nhiều nhất in đô s mặt bản hệ thống mà nói rất nhiều n người cho là cùng cảm giác tiếng hắn lập trình nếu như chỉ là đơn giản dùng hắn tự thay thế anh văn mà như cũ tuân theo cơ giới ngữ pháp kết cấu dấu móc nhọn giúp vào loại ngữ pháp hoặc cách thức như vậy này thực ra hoàn toàn không cần như thế nhưng nếu như tiếng hán lập trình có thể giống như sử dụng tiếng mẹ đẻ như thế làm được để cho trình tự như tiếng hán bản thân như thế hạng cân nhẹ phát biểu mà không phải là cứng ngắc cách thức biến hóa đây chính là ngưu b ư c đáng tiếc trước mắt nghiên cứu tiếng hán lập trình căn bản liền không làm được đến mức này hơn nữa anh văn lập trình chiếm cứ sở hữu thị trường dĩ nhiên là không người đi nghiên cứu và phổ biến rộng rãi mà hàn nguyên trong đầu hệ thống cung cấp loại này tiếng hán trí năng lập trình phát biểu cuối cùng là có thể làm được hạng cân nhẹ lập trình phát biểu đương nhiên đây cũng là từng nhóm lần tới tiến hành xử lý tiếng hán trí năng lập trình phát biểu nghiên cứu ra được thời điểm thực ra cũng là loại cực kỳ k là phía sau một chút siêu ưu hóa cũng cải tiến sau mới xưng là hệ thống chuyển tới tiếng hán trí năng lập trình hàn nguyên cũng không chuẩn bị duy nhất liền đem đem toàn bộ ném đi ra bởi vì trung cực tiếng hán trí năng lập trình phát biểu làm được thay đổi quá nhiều t ỷ như máy tính cơ sở phát biểu là số nhị phân sử dụng cái gọi là không cùng một tiến hành biểu đạn là đối với suy luận điện bình không chế cũng chính là thấp điện ôn h ò a cao điện bình thực ra cao thấp điện bình chỉ là suy luận điện yên ổn cái cường độ cũng không nhất định phải dùng không cùng một để diễn tả sử dụng còn lại phù hiệu tới tiến hành biểu thị cũng là có thể tỉ như rất nhiều trong tâm c h i nó cao điện bình cường độ nhưng thật ra là v Thấp thấp bắt một thôi. bình là 0. 25V hoặc bình bình hoặc chỉ như không điện điện điện mọi người như cũ bắt bọn nó xưng là một cùng là lẽ là, là là là là là mà 0V, 5V, 25V 0V cao có cũ sở dĩ nói hệ thống chuyển tới tiếng hán trí năng lập trình phát biểu đối với cơ sở vào chế phát biểu có rất lớn sửa đổi là bởi vì nó không sử dụng nước không một, một hai loại này chữ số ả d ậ p tiến hành biểu thị mà là sử dụng tiếng hán trung ký tự dù sao vô luận là chữ số ả d ậ p hay lại là tiếng hán ký tự đối với máy mà nói về thật chính là công tác điều khiển ngươi tùy tiện đổi thành cái dặm gì đều có thể phân biệt chỉ là yêu cầu lần nữa thiết kế cùng biên soạn đồng bộ vào chế mật mã cùng tấm chip mạch điện mà thôi trừ lần đó ra hệ thống truyền tới tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu còn cần đặc biệt biên soạn khí trình biến l í n dịch đặc biệt máy tính phần cứng tấm chip các thứ tới tiến hành phối hợp mà những thứ này trước mắt hàn nguyên là không có có đặc biệt là vì nhằm vào tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu thật sự mới tăng thêm ngữ pháp khố cùng định nghĩa khố hai thứ này mới là mấu chốt chỉ có có hai cái này trình tự khố mới có thể cuối cùng thực hiện hạng cân nhẹ phát biểu lập trình phương thức cho nên lần này hàn nguyên cũng không có chuẩn bị trực tiếp đem hệ thống truyền đưa cho hắn tiếng hàn trí năng lập lần này hắn áp dụng tầng dưới c h ố t cơ sở vào chế mật mã vẫn là chữ số ả d ậ p tinh thần phục hồi lại ho khan một chút h á n giọng một cái hàn nguyên tiếp lấy bổ sung nói lần này sử dụng tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu nó là ở tiếng chung trên căn bản tiến hành nghiên cứu thiết kế từ tầng dưới c h ố t số nhị phân mật mã đến hợp ngữ lại tới cao cấp lập trình phát biểu nó đều tạo thành một bộ chính mình hoàn thiện hệ thống so sánh lúc đầu sử dụng anh văn lập trình mà nói tiếng hám trí năng lập trình phát, phát biểu phát triển tới trình độ nhất định sau có thể cực lớn giản hóa trình tự bất quá đây cũng là tương đối mà nói từ hôm nay bắt đầu ít nhất hai đến tám tháng ta đều sẽ ngồi ở chỗ này từ tầng dưới chốt vào chế mật mã từng điểm từng điểm biên soạn ra tới trung ương máy tính tổng số k h ô n g trang bị khống chế trình tự đang hoàn thành trung ương máy tính tổng số k h ô n g trang bị khống chế trình tự thiết kế sau ta mới có thể bắt tay mở ra công nghiệp dụng cụ thăng cấp đây là một cái rất khô khan vô vị quá trình cần ta nhắc lên mười hai phân tinh thần lực nói xong hàn nguyên nhìn một cái p h ù ở trước mắt mình màn ảnh giả tưởng cùng quay trụ quả cầu không để ý tới nữa lai、like, sở chệ ám lúc đó người xem ngược lại mở ra tổng thể tấm chìm máy tính nguồn điện lưu thông hoa dâm màn hình loại sáng phía trên cũng không có bất kỳ vật gì giống như một máy lì nục hệ thống sau khi mở máy chỉ có màu trắng màn hình như thế máy tính mở máy hàn g nguyên cũng không có chế lại thời gian quen thuộc như thường ngày chơi game như thế bài rồi bài ngón tay phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang sau ngón tay bỏ vào chế tác riêng chuyển vào trên thiết bị một trăm một n trên các đồng h hồ mươi một nhìn sẽ cho nhân một loại the mạ trịt chúng không ngừng phất qua số nhị phân mật mã như thế để cho người ta hoa cả mắt phức tạp trị số tạo thành mật mã đổi mới tần số tốc độ nhanh để cho lai、like、s ở t r ệ ám lúc đó người xem thán phục này cái gì a đây là đây là cái gì a số nhị phân s ở t r ệ ạ mẹ đây là đang viết số nhị phân mật mã sao không phải nói tiếng hán trí năng lập chính sao mấy cái này một trăm linh một đều là những thứ gì ạ tầng dưới chót mật mã ngôn ngữ máy tính tại sao ta sẽ ở trong đêm khuya đột nhiên nghĩ tới học số nhị phân đâu rồi hết thể các thứ này hết thể muốn từ một con rơi nói đến chỉ số aq có chút bắt gấp a n h ì n hồi lâu cảm giác tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng xem không hiểu mãn bình màn con số đây cũng tính là tiếng hán lập trình sao lập trình không đơn giản như vậy sợ chệ hạ mẹ bây giờ không có thứ gì nhất định phải trước xây dựng tầng dưới chót mật mã có tầng dưới chót mật mã mới có thể biên soạn biên soạn khí sau đó mới có thể biên soạn tiếng hán trình tự ngôn ngữ máy tính hợp ngữ cao cấp lập trình phát biểu có hay không có thể xem hiểu a sợ chệ hạ mẹ rốt cuộc viết một cái gì xem không hiểu xem không hiểu một một hai Mười nghìn không trăm tám mươi sáu. bây giờ sẽ tầng dưới chót số nhị phân mật mã rất ít người đi số nhị phân mật mã không phải không cùng một sao ta thật giống như vừa mới thấy sở chệ ạ mẹ viết một rồi hả là ta hoa mắt sao ta thật giống như cũng nhìn thấy nếu như có một lời nói đó chính là tam vào chế rồi l a i sở chệ ảm trong phòng người xem nghị luận ầm ĩ bạn trên mạng đối hàn nguyên biên soạn tầng dưới chót mật mã cảm thấy rất hứng thú dù sao đây là phần lớn nhân lần đầu tiên chính diện tiếp chạm được tầng dưới chót ngôn ngữ máy tính bất quá xem hiểu nhân cơ hồ không có cho nên đối với tên này sở chệ ạ mẹ rốt cuộc viết những gì đồ vật căn bản liền không sờ tới đầu não mà ngồi khi l sở thấy r r t o hàn nguyên bắt đầu biên soạn tầng dưới chót máy mật mã thời điểm thưởng thức lai sở c r ệ ảm định cấp lập trình viên sắc mặt rối rít hoặc ngưng trọng hoặc thử ra đứng lên có một tên đầu trọc cấp tiền bối ở hàn nguyên bắt đầu biên soạn vào chế mật mã thời điểm liền nhìn chằm chằm không chớp mắt lai sở trệ ảm hình ảnh nhữ dội chân mày một lúc sau tên này lập trình viên tiền bối cao mày tự hồ nghĩ tới điều gì đồng tử phóng đại thần du chân trời trong miệng còn không tự chủ ở n h ị non cái gì tựa hồ đang tính toán nửa ngày sau tên này đỉnh cấp lập trình viên tiền bối mới phục hồi tinh thần lại đột nhiên đứng lên kinh hô thành tiếng là như vậy nguyên lai、like、là như vậy ta tìm được m s k bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ trung thanh k i a khóa rốt cuộc là cái gì ngay vậy trong phòng điều khiển người sở hữu nhất thời đều đem ánh m ắ t đầu đi qua nhìn tên này lập trình viên loe sáng đầu phía trên kia tựa hồ tràn đầy trí tuệ ánh sáng mang bọn họ nghiên cứu msg bắt trục lục liên động số khống g a công dụng cụ đã hai tháng vẫn không có tìm đến bất kỳ tin tức hữu dụng bây giờ tựa hồ là có kết quả bị người sở hữu nhìn chằm chằm tên này đầu chọc lập trình viên hít một hơi thật sâu sau mang theo run dày r ọ n vào chế là vào chế chúng ta cũng biết do số nhị phân là bây giờ máy tính sử dụng tầng dưới chốt mật mã nó do không cùng một tạo thành nhưng cái này s ở trệ ạ mẹ sửa đổi có liên quan máy tính tầng dưới chốt mật mã vào chế hắn áp dụng vào chế mật mã cũng không phải là số nhị phân mà là tam vào chế hắn trong biên chế viết những thứ này tầng dưới chốt mật mã thời điểm sử dụng một không một này ba cái con số này có nghĩa là vô luận là hắn sử dụng trung ương máy tính cũng tốt hay lại là msq bắt c h ụ c lục liên động số khống da công dụng cụ đều đưa sử dụng tam vào chế mật mã biến dịch đi ra máy phát biểu mặc dù ta không biết rõ tên này rốt cuộc là làm thế nào đến để cho bộ kiêm msq bắt c h ụ c lục liên động số khống da công dụng cụ phân biệt bất đồng vào chế tầng dưới chót mật mã nhưng đây chính là chúng ta cho tới nay không cách nào tìm tới phá dịch khóa tin tức có liên quan nguyên nhân ngay vậy toàn bộ bên trong phòng điều khiển người sở hữu nhất thời cũng chừng lớn con mắt mặt đầy đ o n mỏ lằng cùng nghi ngờ không hiểu một lúc sau bên trong phòng điều khiển mới có nhân tinh thần phục hồi lại phụ trách msg bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ phần cứng phương diện chuyên gia hướng lên trước mắt đầu trọc lập trình viên nghi ngờ đưa ra chính mình vấn đề số nhị phân cùng tam bảo chế ứng dụng đến trên máy tính khác nhau rất lớn sao phần cứng cùng phần mềm là hai cái hoàn toàn bất đồng lĩnh vực gần đó là mỗi người phương diện đỉnh cấp c h u y ê n gia đối với những thứ này cũng chỉ là biết rõ xem qua cũng không sâu tên này phần cứng chuyên gia muốn hỏi thực ra cũng không phải là giữa hai người khác nhau mà là hai người ứng dụng đến máy sau cần phải cải biến địa phương bởi vì xác nhận cần phải cải biến địa phương bọn họ liền có thể tìm được thanh kia khóa rốt cuộc ở nơi nào nói đại cũng lớn nói không lớn cũng không lớn đầu c h ọ c lập trình viên không trả lời trong phòng điều khiển một gã khác chuyên gia lên tiếng bình thường mà nói số nhị phân cùng tam vào chế ứng dụng đến máy tính hoặc là trên máy móc đơn giản chính là cao thấp điện bình t r u n g tăng thêm một người khác trung điện bình tăng thêm một cái trung điện bình đơn giản nhưng nghiệm chứng cái này trung điện bình yêu cầu đối máy tính cùng máy tấm chip dụng cụ tiến hành nhất định sửa đổi tam vào chế máy tính cũng không phải là không thể thực hiện thực ra này cũng không phải gì đó mới mẻ khái niệm tinh t h à n bên kia quốc phẹn họ đại bên kia thì có tam vào chế máy tính so với số nhị phân mà nói tam vào chế càng gần gũi e vào chế Mà ở trên lý thuyết mà nói e vào chỉ ế thuyết tổn chữ hiệu cao nhất vào chế, chế thuyết là lý là lý vào này nào vào mà trên tổn suất nhất một trình độ nào đó, có nghĩa là tam tú Trên nghĩa nhị phân hơn. Trên lý thuyết mà nói, chữ hiệu h ưu cao có c với so số ở độ đó, cần chỉ thị tập đều là đồ linh h o à n bị số nhị phân có thể tính tam vào chế cũng có thể đoán ngược lại cũng vậy hiện đại hóa máy tính sở dĩ sử dụng là số nhị phân là bởi vì hai trạng thái điện bình là tốt nhất k h ô n g chế máy tính tấm chí vận hành cơ sở là cao điện ôn hòa thấp điện bình cao điện bình nhưng là v cũng có thể là bốn năm v thậm chí có thể là năm v mà thấp điện yên ổn như vậy đều là không v ở trước đây thâm n i ê n sau khi tấm chip chế tạo kỹ thuật cùng bóng bán dẫn chế tạo kỹ thuật cũng không phải rất thành thục bởi vì đối với chuyển vào điện bình phán đoạn cùng không chế không làm được h mà mỹ mà sử dụng số nhị phân có thể có hiệu giải quyết cái vấn đề này gần đó là người thua vào điện bình sóng đông kém rất lớn chỉ cần đem thấp điện bình không chế tạo không v ệ là được rồi cứ như vậy gần đó là chuyển vào tấm chip điện bình ở một mức độ nào đó có sóng chấn động tấm chip cũng là có thể tiến hành nghĩ rằng đ ề cao thật lớn nghĩ rằng tỷ số chính xác thấp xuống sai lầm số nhị phân cứ như vậy ngầm thừa nhận xưng là máy tính tấm chip cơ sở vào chế hơn nữa một mực lan tràn đến bây giờ mặc dù theo kỹ thuật tiến bộ ông chân không cùng bóng bán dẫn đợi truyền thống máy tính nguyên khí kiện dần dần bị loại bỏ cướp lấy là tốc độ nhanh hơn tín nhiệm tính tốt hơn thiết dưỡng thể từ tâm cùng chất bán dẫn bóng hai cực những thứ này điện tử nguyên khí kiện hợp thành một cái rất tốt khả khống dòng điện máy biến thế n à y vì tam vào chế suy luận mạch điện thực hiện cung cấp khả năng chỉ là vào lúc này số nhị phân máy tính đã khắp toàn cầu rồi muốn sửa đổi lời nói liên quan đến đồ vật thật sự quá nhiều có thể nói là một món khó như lên trời sự tỉnh cho nên trước mắt mà nói giống như tam vào chế máy tính bốn nhà chế máy tính trước mắt cũng vẫn tồn tại với các nước bên trong phòng thí nghiệm chỉ cung cấp nghiên cứu cũng không rộng rãi quảng bá chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử hậu cũng nên ai ghét bỏ qua giúp mình trong ư trương hưởng dương c khuếch hán ảnh nhiêu. t r ngựa đại sức phòng điều khiển tiên tính một mảnh chỉ còn dư lại màn hình lõe lên hình ảnh hình ảnh cùng thỉnh thoảng chuyển tới máy móc tiếng títít t tít. lời nói cũng nói đến nước này mọi người cũng đều biết msg bắt trục lục liên động số không ra công dụng cụ khóa lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vào chế sửa đổi thực ra cũng không coi vào đâu nhưng nếu như là thay đổi vào chế như vậy để cho phần cứng phân biệt bất đồng trình độ điện bình làm đến khống chế số khống dụng cụ tiếp nhận từ chối không tiếp ngoại lai trình tự là xác thực có thể làm được hơn nữa loại này khóa nguyên lý tương đương đơn giản chỉ cần lợi dụng mấy cái đặc t h u địa dùng cạm phạ x i tỏ điện trở loại đồ vật liền vẫn có thể làm được chỉ nói là loại phương pháp này rất khéo léo trước mọi người căn bản cũng không có nghĩ tới cái này phía trên đi thuần phần cứng làm được đối phần mềm công xiềng loại chuyện này nhưng thật ra là có thể làm được nhưng lại không có người nào suy nghĩ qua nguyên nhân thực ra rất đơn giản bởi vì phần cứng hữu hình có thể hư hại tháo ra hoặc là thay đổi linh kiện giống như một chiếc xe dùng xiềng xích khóa sau ta có thể dùng kéo kìm trực tiếp phá hư mất gần đó là n g ư ờ i hàn nhận ta cũng có thể đem hàn bộ phận loại trừ sau thay đổi bộ phận này linh kiện cho nên ở phần cứng tốt nhất hóa thực ra cũng không có gì tác dụng quá lớn nói như vậy các nước phần cứng thượng sai dị dựa vào là chức nghiên cứu dẫn trước sau đó phong tỏa cấm chỉ cửa ra tạo thành t r ê n h l ệ n h tựa như cùng đỉnh cấp hàng không mẫu hạ bom thuyền thép đỉnh cấp ngũ t r ụ c cờ nở cờ mẹ chỉ tồn như thế toàn diện cấm chỉ cửa ra cấm chỉ địch đối quốc gia bắt vào tay bên trên nghiên cứu nhưng phần mềm bất đồng phần mềm có thể tiến hành đủ loại phong trang Có thông ể thể tiến t liệu hành h số vệ, bảo có qua c đủ loại máy móc có thể biết rõ loại tài liệu này thành phần phân tử kết cấu tinh thể kết cấu v v thông qua quét xem có thể biết rõ loại thiết bị này kết cấu tạo thành v v biết rõ tài liệu thành phần tiến hành nhiều lần thử tinh luyện mặc dù không nhất định có thể giã luyện ra giống nhau như lúc tài liệu nhưng đúng là vẫn còn có thể mẩy mò đến một ít gì đó biết tài liệu cùng dụng cụ kết cấu những thứ này ở tài liệu hoàn toàn dưới tình huống cơ bản liền có thể làm được phù khắc có lúc một cái quốc gia tài liệu nghề phát triển thiếu khả năng chính là như vậy một chút vật cho nên từ phần cứng đi lên khóa lại là một cái không quá đáng tin sự t ì n h phần cứng phương diện chỉ không hề ngừng nghiên cứu mới có thể kéo ra t r ê n lệch này cơ hồ là người sở hữu nhận thức chung trước bất quốc ua gỡ mãn h i p mặc dù quốc nhận ra được m s k bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ có khóa nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thông qua loại phương thức này tới tiến hành cho nên các nước chuyên gia mới hiện lên rõ như thế không s ở được đầu não không biết rõ cái này m s k bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ khóa lại rốt cuộc là một cái dạng gì hình thức thêm cộng và ở chưa có xác định rốt cuộc là bộ phận nào đó bộ phận tạo tác dụng dưới tình huống m s k bắt trục lục liên động số khống g a công dụng cụ chung linh kiện số lượng thật sự quá nhiều gần đó là đã qua hơn một tháng châm trích phân tích phân tích cũng căn bản là không thể nào làm lên các nước cũng chỉ có thể chọn một ít bộ vị mấu chốt hư hư thực thực linh kiện làm nhưng cuối cùng xác nhận những thứ này tìm ra cũng cũng không phải là khóa bây giờ không giống nhau ở đại khái chuẩn bị rõ ràng chủ yếu nguyên lý sau châm trích linh kiện kiểm soát có thể tiến hành trên thực tế vân quốc còn chưa không phải là thứ nhất xác nhận cái này là máy m tính phát huy điện ở hàn nguyên bắt đầu biên soạn tam vào chế tầng dưới chốt mật mã thời điểm usa liên quan trong phòng thí nghiệm tầng dưới chốt cơ cấu sư cũng đã phản ứng lại khi lấy được cái tin tức tốt này sau usa phục khắc phòng thí nghiệm trước tiên liền bắt đầu đối msq bắt trục lục liên động số khống r a công dụng cụ tiến hành kiểm soát tìm khóa sau đó tiến hành tháo bỏ phá dịch bọn họ cho là chỉ cần tháo bỏ cái thanh này khóa liền có thể sử dụng chính mình c h ỉ n h tự tiến hành khống chế nhưng mà bọn họ không nghĩ tới kinh hỷ càng lớn còn ở phía sau đợi của bọn hắn v ề phần bất quốc bởi vì chuyên hạ phụ trách những chuyện này trần chính hoa đã bay đi rồi ngạt tỉnh hóa giải khóa sự tỉnh tạm thời bị gắt lại dù sao một máy msq bắt trục lục liên động số khống da công dụng cụ gần đó là k ắ c lại cũng cần hao phí to lớn nhân lực vật lực cùng tài nguyên mặc dù bân quốc nhiều tiền lắm của nhưng cũng cảm thấy có chút nhức nhối đặc biệt là một ít cực độ khó khăn chế tạo hợp kim tài liệu càng là tiêu phí to lớn đương nhiên tiêu phí to lớn là thứ yếu trọng yếu nhất là nhằm vào ms cờ bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ nghiên cứu nhưng là cấp độ s bảo mật trọng phải nghiên cứu ở không có được thượng cấp dưới sự cho phép ngoại trừ trước phạm vi nghiên cứu ngoại ai cũng không dám vượt qua lôi chỉ một bước ngạc tình phụ trách hành động đặc biệt tiểu tổ mà nói sự tỉnh tối trọng yếu là ba cái một là phụ trách hàn nguyên lai、like、sở trệ ám gian hiện ở nơi này đã do thành viên tiểu tổ đi phụ trách bây giờ trần chính hoa chủ quản là ngoài ra hai chuyện một là phụ c khắc lai sở trẻ ảm khoa học kỹ thuật hành động một người khác chính là xử lý ngạc tình thần nông giá hư hư thực thực ngoại tinh văn b i ệ t m i ệ n trải qua đến gần thời gian nửa năm ở đủ loại thủ đoạn hạ bên ngoài căn cứ những thứ này chứa nguyên tố phóng xạ bất x ư ơ n g ngủ rốt cuộc bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ rồi sở dĩ tốn thời gian lâu như vậy một mặt nguyên nhân là bởi vì yêu cầu hoàn thiện lại an toàn xử lý những thứ này kêu bất sương ngủ vân quốc có thể không phải mô mân quốc không thể bỏ mặc cho nước thải hạt nhân tiến vào biệt h ơ i hơn nữa thần nông giá cảnh khu thuộc về đất liền. phù cận có r ấ thứ n i khi ề u thôn thành Một t chấn phố. những h cùng này c hai ứ phóng xạ tính bất nguyên tố xương mù xâm nhập tính những chỗ nguyên sương này, đúng là một trận lớn xạ xâm bất tố một to Thứ mù là hay phương diện chính là bên trong căn cứ sương mù nửa năm qua này một mực ở liên tục không ngừng sinh thành cùng quyết tán cho đến hơn một tháng trước mới hoàn toàn dừng lại sương mù lan tràn phạm vi đ ạ i thời điểm đến gần một lần bao trùm gần nửa cái thần nông giá cánh khu đưa đến phụ cận trên trăm cái thôn trang bị buộc rời ngoài ra những sương mù này tính chất rất đặc thù cũng không thế nào theo gió p h i ế lãng hơn nữa gần đó là trời mưa cũng không cách nào tăng l n rã sương mù không tiêu tan ra vào căn cứ liền cực kỳ phiền mái Này t hơn ờ i i g nữa xương trắng trắng ẩn trở ngại tầm mắt gom tin tức cùng đều được rất khó khăn mặc dù này một tính chất cho mặc dù cho vân quốc tiến vào căn cứ tạo thành phiền thoái nhưng cũng cho xử lý thời gian nếu không một mưa như thác đổ đi xuống những sương mù này đi theo nước mưa xâm xuống dưới đất thủy hoặc là tiến vào con sông trung phiền thoái cũng rất đại loại trường hợp kết hợp lại đưa đến hao tốn gần thời gian nửa năm ngập tính phản xạ nguyên tố vũ khí sương mù màu trắng mới dọn dẹp xong mà dài đến gần thời gian nửa năm đối thần nông giá phong tỏa cũng đưa tới còn lại quốc gia chú ý cái gì nhân viên nằm vùng cái gì vệ tinh theo dõi loại đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện muốn muốn biết do thần nông giá rốt cuộc xảy ra chuyện gì đừng nói còn lại quốc gia nhân viên ngay cả bân quốc người một nhà cũng đ ố i bị đóng chặt tòa thần nông chức cảm thấy rất hứng thú dù sao có liên quan thần nông giá lợi đồn đãi cũng không ít hơn nữa trên internet một ít tin đồn phong ngự suy đoán cái gì một lần vây xem náo nhiệt bị còn lại quốc gia thu mua hữu tâm nhân người bất quá ngay đầu tiên đã bắt một cái nhóm để cạnh nhau ra thần nông giá bên trong một cái phòng thí nghiệm xuất hiện vật nguy hiểm chất tiết lộ tin tức sau phụ cận đi nhân liền cơ bản không có dù sao v â n quốc lớn như vậy cũng không thiếu thần nông giá cảnh khu một cái du lịch địa phương phương đi nơi nào chơi đùa không phải chơi đùa nhất định phải đi thần nông giá hút vật nguy hiểm chất vật chất sao làm không tốt sẽ còn được mời đi uống trà thần nông giá bên trong căn cứ sương mù dọn dẹp sạch sau tiến vào căn cứ nhóm người thứ nhất viên đã chuẩn bị đều đã sắp xếp xong trần chính hoa mặc tốt phòng vệ khẩu trang cùng phòng hộ phục chuẩn bị theo sát nhóm đầu tiên tiến vào nhân viên cùng nhau đi vào mặc dù chứa nguyên tố phóng xạ xương trắng đã bị thanh trừ sạch sẽ nhưng không biết rõ chỗ này bên trong căn cứ hay không còn có còn lại nguy hiểm nhóm đầu tiên tiến v à o vẫn là mạo hiểm cực đại phong hiểm bắt trước bên trong không gian hàn nguyên như cũng ngồi ở màn hình trước mặt dùng đặc định chuyển vào dụng cụ nhanh chóng biên soạn đến tầng dưới c h ó t mật mã các nước chuyên gia có thể từ tầng dưới c h ó t vào chế trung đoán được ms cờ bắt c h ụ c lục liên động số không r a công dụng cụ khóa lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra này ở trong lòng hắn sớm đã có dự liệu sự tình nhưng gần đó là ngươi biết lại có thể thế nào hàn thủ đoạn so với những chuyên gia này tưởng tượng còn phức tạp hơn một ít m s k bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ bên trên kiểm tra hệ thống đúng là thông qua theo dõi bắt chức mạch điện điện bình cường độ tới tiến hành nhưng sử dụng là trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức kỹ thuật muốn phá dịch đồ chơi này còn lâu mới có được các nước chuyên gia tưởng tượng đơn giản như vậy mà đơn giản tháo bỏ vật này chỉ sẽ đưa tới số khống dụng cụ trùng phản ứng dây chuyền đưa đến bên trong một ít mấu chốt nguyên kiện tự động tiêu hủy tiến tới đưa đến chỉnh đài dụng cụ báo hỏng gần đó là cuối cùng tìm được biện pháp trừ xuống kiểm tra hệ thống lại thành công gắn chính mình tấm chìm mặc dù số nhị phân tầng dưới chót mật mã ở xứng đôi rồi đối ứng tấm chip trên căn bản giống vậy có thể ở ms cờ bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ sử dụng nhưng đối với chỉnh đại số khống dụng cụ thao túng lực sau đó hàng một cái cực lớn cường độ giống như đồng hoa quốc sử dụng chính mình biên soạn số khống trình tự đi thao túng usa định cấp ngũ trục cờ nở cờ mẹ trịt tồn như thế c ă cờ cờ、so、không không sở dĩ lựa chọn cái này cũng là bởi vì msg bắt trục lục liên động số không ra công dụng cụ là xây dựng ở tam vào chế trên căn bản msg bắt trục lục liên động số không ra công dụng cụ thực ra ngay ngắn một cái cái hệ liệt dụng cụ tên là một cái thống nhất danh tử giống như, như đồng hoa quốc g G10, một mươi g một mươi b di mười một bê các loại không đồng tính có thể chiến đấu cơ thống nhất được gọi là di hệ liệt chiến đấu cơ như thế hắn chọn cái này là msg bắt c h ụ c lục liên động số khống da công dụng cụ chung một loại trên thực tế chân chính đi sâu tên là msg để thất đại tam vào chế c ỡ chung bắt c h ụ c lục liên động số khống da công trung tâm mà n à y một hệ liệt số khống dụng cụ chung trừ cái này một cái bên ngoài nó bên trong thực ra còn rất nhiều loại bất đồng khác nhau c h ủ n loại có chút là tiểu hình có chút là đại hình có chút có thể thích hướng số nhị phân có chút có thể thích h ư n g tam vào chế nhưng c ở truyền tới tài liệu trong tin tức xác thực có không ít c h ù n g loại khoa học kỹ thuật trong tin tức đơn loại khoa học kỹ thuật tin tức là có không đồng loại hình khoa học kỹ thuật tài liệu từ về phương diện này đến xem hẳn là cái này hệ thống phía sau tự đi sửa sang lại nếu như một ngày nào đó vân quốc tiêm hệ liệt chiến đấu cơ bị cái này hệ thống thu lục như vậy biểu hiện chắc là hờ gờ trận tiêu diệt đồ máy mà bên trong hẳn liền bao hàm từ di mười đến di hai mươi thậm chí là di ba mươi đợi sở hữu chiến đấu cơ dựa theo loại này phân chia chỉ cần khoa học kỹ thuật không có đột phá cấp bậc hạn chế so với như sơ cấp đột phá trung cấp trung cấp đột phá cao cấp như vậy này một cái hệ liệt đồ vật chính là toàn bộ bao hàm ở bên trong ít nhất từ trước mắt hàn nguyên từ tiếp thu được tài liệu trong tin tức kiểm tra đúng là như vậy msg bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ là một cái hệ liệt dụng cụ mà hắn chọn lựa ra cái này là thích h ư n g tam vào chế tầng dưới cho nên tầng dưới chốt mật mã là tam vào chế như vậy sau đó phải giảng giải cùng sử dụng tiếng hán trí năng lập trình cũng đồng dạng là tam vào chế thông qua loại phương thức này hàn nguyên có thể bảo đảm các nước sử dụng m s k bắt c h ụ c lục liên động số khống ra công dụng cũ lúc sẽ áp dụng tiếng hán trí năng lập trình nguyên nhân thực ra rất đơn giản tam vào chế tầng dưới chốt mật mã mặc dù các nước hẳn đều có ít nhất ngũ thường cấp bậc quốc gia là đều có đối tam vào chế máy tính nghiên cứu nhưng nắm chắc tầng mật mã có máy tính khống chế hệ thống không có nghĩa là bọn họ ngay lập tức sẽ có thể biến dịch đi ra số khống dụng cụ xứng đôi thao túng hệ thống bởi vì từ tầng dưới chốt vào chế mật mã đến xứng đôi số khống dụng cụ thao túng hệ thống trong lúc này có rất trưởng một khoảng cách gần đó là vận dụng cấp quốc gia lực lượng tới tiến hành nghiên cứu cần thời gian cũng không ngắn nhân đều là tính trơ ở đã có sẵn không chế trình tự dưới tình huống vô luận là ai cũng sẽ chọn cái này lớn nhất ý tưởng không ai bằng ta một bên sử dụng trước tiếng hán trí năng lập trình bên kia nghiên cứu biên soạn chính mình khống chế hệ thống chờ đến chính mình khống chế hệ thống nghiên cứu ra tới sau trở lại tiến hành thay đổi dù sao msq bắt trục lục liên động số k h n g gia công dụng cụ chỉ là một máy công nghiệp mẫu cơ mà thôi nó là độc lập lại số k h ô n g trang bị là dùng để gia công linh kiện dụng cụ gần đó là sử dụng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu cũng không ảnh hưởng còn lại hệ thống nhưng đây thật là hàn nguyên mục đích chỗ msq bắt trục lục liên động số k h ô n g ra công dụng cụ vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu phía sau hắn ném đi ra đồ vật cũng biết sử dụng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu tới tiến hành khống chế nếu như không nghĩ sử dụng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu như vậy châm trích phá dịch công việc đã đủ những thứ này quốc gia bận rộn một bầu nếu như sử dụng như vậy tiếng hán sức ảnh hưởng đem sẽ có được cực lớn k u y ế t trương thực ra này chính là một cái dương hưu hoặc là người sử dụng tiếng hán trí năng lập trình để cho tiếng hán sức ảnh hưởng mở rộng hoặc là tiêu phi đại khí lực đi phá dịch thậm chí làm không tốt khả năng cuối cùng được đến lúc đó rơi ở phía sau một đoạn khống chế chính tự về phần như thế nào lựa chọn thì nhìn các nước mình mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao Trường tinh trong căn cứ Thanh、âm. Bắt trước bên trong trước mặt tầng chốt mật Như dưới Ngoại căn bên không gian, Hàng Nguyên、như、cũng ngồi ở màn hình biên soạn đến 332, vào chế cứ Âm. ở mà là biên soạn khí t r i n h tự là máy n ô n ngữ và hợp ngữ chuyển hoặc khí biên soạn khí tầm quan trọng không thể nghi ngờ có thể nói không có biên soạn khí cũng chưa có bây giờ xã hội sáng trói thế giới internet không cùng một biểu đạt ra ngoài số nhị phân mật mã căn bản liền không phải là người nhìn đồ vật do không cùng một biểu đạt ra ngoài vào chế mật mã không chỉ có nhìn phức tạp hơn nữa chỉ cần chuyển vào sai một con số toàn bộ vào chế mật mã liền toàn bộ bị hỏng Tỷ mật đặt như 110 110 1010. Chối này số nhị phân luận Chối cái biểu ai là số mã gì, vô luận là ai tới. sợ rằng cũng không cách nào liếc mắt là có thể nhận ra đây cũng là lúc đầu máy tính tốc độ phát triển thật chậm một trong những nguyên nhân bởi vì vào chế mật mã trình tự biên soạn cùng đọc nhận thức tốc độ thật chậm hơn nữa rất dễ dàng tự ra hiện sai lầm ở máy tính lúc đầu thời điểm cửa điện tử cũng chính là bóng bán dẫn bóng điện tử phương thức làm việc là do chốt mở điện khởi động tỉ như xếp hàng m ộ ư ơ i cửa điện tử trạng thái nguyên thủy những thứ này cửa điện tử đều là đóng cửa cũng chính là số nhị phân t r u n g không làm khấu loại kém nhất cái chốt mở điện thời điểm cái này cửa điện tử biến thành con số một cứ như vậy ngươi có thể mở ra một ít chốt mở điện cũng đóng cửa còn lại ch sau đó phát ra khí đem biểu hiện hai cái con số tổng cộng đây chính là máy tính vận hành cơ sở nhưng là loại này máy tính yêu cầu thao tác viên lập trình viên ngồi ở đầu có trước không ngừng mở ra khép lại chốt mở điện phi thường không có phương tiện cho nên sau đó lại phát minh ra rồi thủng sập phương thức có thể đơn giản hơn thuận lợi địa hoán đổi chốt mở điện cũng chính là ở một tấm cứng răn giấy cắt tông bên trên có rất nhiều xếp hàng tuyến mỗi con đường cũng có thể k h o a n lỗ những giấy này trên nền lỗ cùng tuyến có thể cùng máy tính cửa điện từ chốt mở điện xuống đôi cứng rắn giấy cắt tông bên trên mỗi một đường kia cũng đại biểu bất đồng chỉ thị thông qua đem cứng rắn giấy cắt tông thả vào một cái đặc thù trong cơ khí liền có thể liên tiếp đến máy tính đọc đến những thứ này chỉ thị đây chính là nguyên thủy xếp máy tính cùng khống chế sơ khai nhất quan máy tính so với xếp máy tính dễ dàng không ít hơn nữa trình tự viên cũng có thể ở giấy trên thẻ biên ghi phần mềm rồi chỉ là theo thời gian đưa đ ẩ y yêu cầu thành lập trình tự và số liệu liền càng ngày càng nhiều giấy thẻ liền lại lộ ra dườm g i mà bắt đầu nhân loại trong xã hội là không thiếu hụt thiên tài mỗi khi hạng nhất kỹ thuật phát triển đến bình cảnh thời điểm thì có thiên tài nhảy ra đánh vỡ cái này bình cảnh máy tính cũng là như thế đang đánh thẻ máy tính biên ghi phần mềm dị thường dườm ra thời điểm có một tên là gz hoặc phép thiên tài nghĩ ra một cái rất tốt phương pháp bởi vì yêu cầu chủ động ở giấy trên thẻ biên ghi phần mềm gz hoặc phép sinh ra một loại ý tưởng nàng muốn thiết kế một loại trình tự để cho người ta có thể dùng tương tự anh văn ngữ pháp đem muốn làm chuyện viết xuống sau đó dùng cái trình tự này đem anh văn phiên dịch thành máy ngữ pháp giao cho máy đi chấp hành đây cũng chính là hậu thế biến dịch trình tự loại trình tự này có thể đem biên soạn có trình tự thủng tạp ra nằm đến trong máy vi tính thẳng máy tính. Máy tính đến hôm nay cao cấp lập trình phát biểu đã diễn sinh ra vô số loại nhưng vô luận là c phát biểu hay lại là c hoặc là giả t ế n tới va cũng không thể rời bỏ trình biến dịch vô luận là loại nào cao cấp phát biểu biên soạn ra tới trình tự đều cần chước thông qua trình biến dịch đem chuyển đổi thành tầng dưới chốt vào chế máy cây số mới có thể bị máy tính đọc đến cũng chấp hành nếu như nói đem máy tính so sánh một người như vậy trình biến dịch chính là thân thể tiêu hóa hệ thống bất kỳ thức ăn gì cũng cần đi qua tiêu hóa hệ thống mới có thể chuyển đổi thành trụ cột nhất protein acid amin l o ạ i danh dưỡng vật chất bị nhân thể hấp thu lợi dụng trình biến dịch tầm quan trọng tự nhiên không nói mà d ụ đặc biệt là bây giờ hàn nguyên sử dụng là một loại mới tinh vào chế sử dụng tam vào chế làm trụ cột biên soạn trình biến dịch thời điểm càng là đáng giá các cuộc học tập không chỉ là bởi vì tăm vào chế máy cây số biên soạn trình biến dịch mà là bởi vì đến tiếp sau này tiếng hán trí năng lập trình phát biểu tất cả mọi người đều biết rõ một bộ này do tăm vào chế máy cây số biên soạn ra tới trình biến dịch xứ đôi đến tiếp sau này cao cấp lập trình phát biểu là tiếng hán đặc biệt là đối với vân quốc mà nói tiếng hán lập trình phát biểu tầm quan trọng rõ ràng nếu như có thể mượn cơ hội này đem anh văn lập trình chiếm cứ thị trường đánh mở một cái đột phá khẩu đem tiếng hán trí năng lập trình phát biểu đẩy ra ngoài đây tuyệt đối là tăng lên vân quốc địa vị xã hội trọng yếu thủ đoạn cho nên ở hàn nguyên nói ra bản thân tiếp đó sẽ sử dụng lập trình phát biểu là tiếng hán lúc b â n quốc liền triệu tập một nhóm lớn lập trình viên tới tiến hành học tập vô luận là tầng dưới c h ố t tam vào chế máy cây số biên soạn hay lại là đến tiếp sau này tiếng hán trí năng lập trình phát biểu biên ghi phần mềm đều là học tập trọng điểm đề nghị này là trần chính hoa c ầ m ra lâu dài đi theo cùng thưởng thức hàn nguyên lai、like、sở trệ ám gian, để chệ o hắn này đối cái này, sở t r a mẹ tính cách có vậy là đủ rồi giải loang thoáng trần chính hoa cảm giác tên này sở t r ệ a mẹ đẩy ra tiếng hán trí năng lập trình phát biểu tựa hồ không hề chỉ là chỉ vì msq và nq bắt trục lục liên động số không ra công dụng cụ đến tiếp sau này khả năng còn có những vật khác sẽ cùng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu có quan hệ hơn nữa coi như là đến tiếp sau này không có gì trọng nhiều quan hệ triệu tập nhân học tập một loại tân biên t r ì n h phát biểu đây cũng là cần phải sự tỉnh vô luận là đối trước mặt lập trình phát biểu bổ sung hay là đối với với số nhị phân chuyển tam vào chế máy tính thay đổi đều là cần phải về phần còn lại quốc gia đối với tiếng hán trí năng lập trình ngôn ngữ và tam vào chế máy cây số coi trọng tính liền còn lâu mới có được bân quốc coi trọng mặc dù bởi vì bộ kê số không ra công dụng cụ quan hệ các nước lớn cũng an bài nhân học nhiều chút tam vào chế biên mã cùng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu nhưng vô luận là an bài học tập số người hay lại là ưu tiên cấp cùng tầm quan trọng c ũ n trên có được bân quốc cao thực luận n tế ố hành động đặc biệt tiểu tổ dẫn nhóm người thứ nhất viên ở s ố n g ống đầy đủ quân nhân dưới sự bảo vệ tiến vào thần nông giá cảnh khu bên trong trong căn cứ trắng ngần xương trắng biến mất chỗ này khổng lồ căn cứ lộ ra nó hình dáng chỗ này căn cứ chiếm diện tích so với trước kia dự đoán còn lớn hơn không ít khắp nơi đều là đủ loại kiến trúc lúc trước tiến vào căn cứ gom tin tức nhân viên dưới sự hướng dẫn đoàn người xuyên qua đủ loại kiến trúc chạy thẳng tới căn cứ sâu bên trong mặc dù chiếc xương trắng trắng n g ẩn trở ngại tin tức gom nhưng thời gian nửa năm đi qua vân quốc hay lại là thu thập được không ít tin tức hữu dụng tài liệu tiến vào căn cứ xuyên qua nặng nghề kiến trúc hơn mười phút sau một nhóm người đi tới một nơi quả cầu hình dáng kiến trúc trước mặt quả b a n này trạng thái kiến trúc không coi là quá lớn đường kính cùng độ cao đều ở ở hai mươi thước hòn đó mặt ngoài che lấp màu nâu đen thủy tinh từ t r ì n h thể đến xem đây là một tiêu chuẩn quả cầu nhưng gần đến trước mắt mới có thể thấy được nó là một cái hiện ra quả cầu hình hình đa diện kết cấu có điểm giống trải qua mài da công kim cương như thế mặc dù hiện ra hình tròn nhưng mặt ngoài hay lại là mang có một ít góc cạnh nhà này kiến trúc là trước kia đi vào tìm t ỏ i nhân viên phát hiện một cái nhà tương đối trọng yếu kiến trúc bởi vì bên trong có không ít bằng giấy tài liệu càng không nhiều lượng không ít máy móc trong đó bao gồm ba máy hư hư thực thực máy tính như thế dụng cụ bằng giấy tài liệu cái gì bị tìm tòi nhân viên tại chỗ liền mang đi máy móc cái gì có thể bị dọn đi cũng rời đi nhưng như c ũ còn dư lại rất nhiều dụng cụ dáng quá lớn hoặc là cố định ở bên trong phòng đối diện với mấy cái này đồ vật mặc kịch c ậ m phòng hộ phục tìm tòi nhân viên căn bản là không có năng lực làm chỉ có thể tạm thời t r ư ớ c ở lại bên trong cho nên xương trắng thanh trừ sạch sẽ sau nhóm người này thứ một cái mục tiêu chính là chỗ này tỏa quả cầu hình dáng vật kiến trúc thông qua đối mang ra ngoài bằng giấy tài liệu và tiểu hình máy móc dụng cụ nghiên cứu chuyên gia suy đoán nơi này rất đại khả năng cũng không phải cơ hợp tâm nhưng hẳn là một nơi tương đối trọng yếu nghiên cứu nơi hình tròn kiến trúc đại môn bị nhẹ nhàng đầy ra trong kiến trúc một ít những ư a h o thứ này nhóm đầu tiên tiến vào nhân đã sớm cân nhắc qua thấy xương trắng rất nhanh thì có người chuyên sách đặc biệt dụng cụ đem những xương trắng này thu thập lại những xương trắng này thực ra cũng là đồ tốt mặc dù bên trong căn cứ bạch vụ đô đã bao hàm nguyên tố phóng xạ bớt nhưng thông qua nghiên cứu phát hiện chỉ cần ngươi không thời gian dài tiếp xúc không hút vào trong xương trắng nguyên tố phóng xạ cũng không đối nhau vận tạo thành quá lớn tổn thương Cũng không có dốc vào nguyên tố phóng xạ xương trắng cùng sông vào nguyên tố phóng xạ bạch vụ đô góc nhặt chỉ bất quá hai người tách ra cất giữ dùng để cung làm bất đồng nghiên cứu nếu như có thể nhóm lớn lượng sao chép được lời nói có thể làm công dụng có thể cũng quá nhiều hình cầu trong kiến trúc b ạ c h rất nhanh thì vụ bị dọn dẹp sạch sẽ rồi đoàn người phân ra mấy người tìm t ỏ i một tầng còn lại nhân là tốc độ xuyên qua một tầng từ thang lầu đi tới lầu hai kiến trúc cũng không phải không có thang máy loại này dụng cụ nhưng toàn bộ căn cứ đã toàn bộ dừng lại vận hành tự nhiên không có cách nào sử dụng l ầ u hai trước những thứ kia tìm t ỏ i nhân viên phát hiện hư hư thực thực máy tính như thế dụng cụ ở nơi này nhìn l ầ u hai bên trong đại s ả n h còn sót lại đủ loại dụng cụ người sở hữu tâm cũng kích động đập bịch một tổ kiểm tra tình huống gom tài liệu tự tin hai tổ chuẩn bị một điện thử liên thông ít bên trong căn cứ dụng cụ Ngắm bên trong căn cứ đã, đã không có nguồn điện cung ứng đây là đang lần đầu tiên phát hiện cái căn cứ này thời điểm liền đạt được tin tức mà trước xương trắng không dọn dẹp sạch sẽ lúc những thứ kia tiểu phân đội tìm tòi nhân viên cũng không khả năng cóng lấy sau lưng nặng nề nguồn điện dụng cụ tiến vào mang theo mang tới nguồn điện cũng không lớn cùng một cái máy vi tính địa bàn Desktop, dương e s k t o p d không xê xích bao nhiêu chẳng qua chỉ là sử dụng cao chữ năng lý lưu tin chế tạo h i ệ ứng cho nguồn điện về phản ứng cho nguồn điện tiêu chuẩn là từ trước lấy được đến tài liệu tin tức cùng một ít tiểu hình trên thiết bị lấy được từ dòng điện tần số cùng điện thế cường độ trên đều bảo đảm có thể cùng cái căn cứ này bên trong dụng cụ tiến hành xứng đôi bắt đầu chân chính hoa gật đầu một cái sở dĩ là bắt đầu từ nơi này mà không phải trực tiếp đi tìm cơ hạch tâm chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này là xác nhận địa điểm trọng yếu mà cơ hạch tâm trước mắt còn không biết rõ cụ thể ở nơi nào đương nhiên nhóm thứ hai tìm tòi nhân viên rất nhanh cũng sẽ đi vào bọn họ mục đích chính là một vừa xác nhận mỗi một d â y nhà tác dụng g o m hữu dụng tài liệu tin tức cùng rời hết chỉnh tòa căn cứ rồi thần nông giá cảnh khu khả năng không nhiều vĩnh viễn phong tỏa một cái năm a cấp cảnh khu hàng năm có thể sáng tạo kinh tế giá trị số lượng to lớn mặc dù không có cách nào cùng ngoại tinh văn bên địa so sánh nhưng cuối cùng khả năng hẳn là đem căn cứ nghiên cứu triệt để sau dọc theo bên mở giải đất tạo dựng lên giải cách ly mà cảnh khu là sẽ bình thường mở ra dù sao chỗ này cơ mặc dù địa đẩy cảnh khu nhưng cũng không phải là thuộc về cảnh khu bên trong không ảnh hưởng cảnh khu sử dụng đương nhiên đây chỉ là một khả năng mà thôi về phần cụ thể làm gì còn phải xem phía trên quyết định nguồn điện liên thông liên quan dụng cụ đèn tín hiệu sáng lên để cho trong lòng người vui mừng nhưng ngay sau đó liên thông nguồn điện tự hồ liền kích phát cái gì toàn bộ lầu hai trong nháy mắt đèn đ u ố c sáng trang sở hữu dụng cụ tất cả đều tự động vận chuyển đột nhiên xuất hiện biến hóa do người sở hữu giật mình mọi người mê mội thêm hốt hoảng nhìn chung quanh nhắc nhở nhắc nhở trước mặt dự bị nhiên liệu tiêu hao tốc độ cực nhanh dự trữ điện năng dự chủ ở m ư ơ i phút sau tiêu hao hết tất ngay sau đó tới thanh âm càng làm cho trong đại sành mọi người kinh hãi xảy ra chuyện gì không phải chỉ liên tiếp đơn đài máy tính sao tại sao toàn bộ nền móng nhiên liệu cũng sẽ cung ứng trần chính hoa cũng có chút tim đập rộ lên nhưng rất nhanh thì ổn định tâm thần hỏi g i không biết rõ chúng ta hụt nhiên liệu xác thực chỉ liên tiếp cung ứng một máy máy tính nhưng hụt dự trữ điện năng tiêu hao tốc độ cực nhanh dự t r ụ chỉ có thể cung ứng mười phút thời gian k h ô n g chế hụt ứng cho nguồn điện cung ứng dụng cụ thành viên nhanh t r o n g trả lời chưa chờ đến trả lời bên trong đại sảnh vốn là sáng trưng ánh đèn đột nhiên đóng cửa trừ lần đó ra một ít đang ở vận hành dụng cụ cũng tự động ngưng vận hành tựa hồ là có người ở thao túng như thế chân tổ ụ t dự trữ điện năng tiêu hao tốc độ thắt Không chương ế n g ba trăm n lượng g ba mươi n liền n ba n chóng h quỷ dị tin tức cầu cứu căn cứ trong đại sành đột nhiên vang lên thanh â m dọa người sở hữu giật mình để cho người ta hoài nghi mình có phải hay không là xuất hiện nghe nhầm rồi ngay cả trần chính hoa cũng không có nghĩ qua Tỉnh tỉnh mê mê c á trong, trong đại sảnh ánh mắt của trần chính hoa hơi chăm chú đang đợi đạo thanh em này trả lời thời điểm hắn cũng đang phán đoán đến đối phương lai lịch đạo thanh â m này không hề giống một người càng giống như là một cái ai nói phát ra ngoài nhưng hắn không dám xác định bởi vì đạo thanh â m này vô luận là từ âm điệu hay lại là trong giọng nói cũng mang có sinh mạng thể đặc biệt thứ tình cảm đó cùng nghi ngờ nếu như là một cái ai lời nói dường như rất nhỏ khả năng có loại tình cảm này thể hiện càng không thể nào xuất hiện loại này không nhớ nổi mình là ai tình huống hơn nữa nếu như là ai lời nói đối mặt bọn hắn xâm nhập hẳn là có chức vụ mình nhiệm vụ vô luận là hữu hảo trao đổi hoặc là xua đổi cũng hẳn là có phản ứng bình thường nhưng bây giờ cũng không có đối phương phản ứng cùng người như thế từ lâu đến giờ đối phương liền hai lần hỏi thăm bọn họ một câu nói sau đó bị hỏi ngược lại sau giống như là lâm vào suy luận tuần hoàn chết như thế lúc này trạng thái càng giống như là một cái t ỉ n h t ỉ n h mê mê vừa mới tỉnh ngủ tiểu hài tử như thế hoặc có lẽ là giống như là một cái mất trí nhớ nhân bị bọn họ tỉnh lại lâm vào tự mình rơi mất chung biểu hiện này quả thực khá là q u á i gì tuy ý trần chính hoa kiến thức rộng cũng có chút không sờ được đầu não không hiểu rõ rốt cuộc là cái tình huống gì trong đại sảnh mọi người trầm mặc chờ đợi này đạo thanh em này trả lời ước chừng qua năm phút đối phương như cũng không có bất cứ động tinh gì để cho người ta hoài nghi có phải hay không là chết máy đợi vài phút trần chính hoa cũng có chút không chờ được rồi có chút ho khan một tiếng lần nữa hỏi vậy có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao tên cái gì là tên lần này đối phương trả lời rất nhanh trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc cùng hỏi ngay vậy trần chính hoa nhăn đầu lông mày ngay sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề nhưng đối phương trả lời lại để cho hắn chân mày thật sâu nhữ lại đạo thanh nhâm này giống như một tờ giấy trắng như thế hỏi gì cũng không biết cái gì tin tức hữu dụng cũng không hỏi được bắt trước bên trong không gian thời gian từng điểm từng điểm đi qua trong đ ầ ớ đ mắt, hoàn t h á n g lại c h ạ y t r ố n b i ê n soạn khí trình tự biên soạn cũng không cần thời gian lâu như vậy mặc dù gõ đủ loại con số tới biên soạn một cái chương trình hợp ngữ rất d ư ờ n già bất quá ở gen dược tề phụ trợ phía sau biên soạn vào chế mật mã lúc hàn nguyên t ự ợ n h ư đ ỉ n h cấp đàn dương cầm ra như thế tay thiện nghệ chỉ lẫn hoa gõ bàn phím tốc độ cũng sắp tới xuất hiện ảo ảnh hào tổn mất thì giờ là cao cấp lập trình phát biểu chuyển hợp ngữ trình biến dịch cùng định nghĩa khố trong đầu đã có hoàn chỉnh trình biến dịch khí trình tự mật mã dưới tình huống chỉ là, là khắc lại vẫn hao tốn hắn hơn hai tháng thời gian có thể thấy tiếng hán trí năng lập trình phát biểu đối ứng tầng dưới chốt cơ sở trình tự có khổng lồ cỡ nào làm là thứ nhất cái tâm vào chế đối ứng trình biến dịch biên soạn khí cùng định nghĩa khố bên trong bao hàm rồi hàn nguyên đã biên soạn lượng thật là lớn truyền thống chỉ thị suy luận tính toán chỉ thị lệ n h vị trí chỉ thị khống chế rời đi t r ô i thao tác chỉ thị các loại tin tức chỉ thị ở phía sau tiếp theo lợi dụng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu biên soạn số không trang bị trình tự thời điểm chỉ cần phải tiến hành điệu dụng là được rồi nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là một bộ phận trước mắt hắn chỉ biên soạn đi một tí thông dụng cơ sở mật mã tổng số không trang bị có liên quan khống chế cây số Nếu như phải đem trong đầu phải đem chương ó liên quan này 3 bộ p ậ n tin tức toàn bộ khắc lại, gần đó là đơn giản phục khắc, lấy hắn biên soạn số liệu tốc độ, nói ít cũng còn cần hơn nửa năm thời gian. Đặc biệt là trình biến dịch cùng định nghĩa khố 2 thứ đồ này, bên trong gần chứa số số số tốc khố liệu lại, là lấy liệu là liệu l thời biệt tức ít thứ chứa khác phục khắc, Đặc dịch bộ độ, đó đồ ợ n tin lớn. g tức thực c h sự quá ư trình hợp ngữ trình biến dịch cùng định nghĩa khố biên soạn hoàn thành sau đó hàn g nguyên liền dừng lại tầng dưới chốt vào chế mật mã biến dịch công việc có này ba loại đối với trước mắt hắn mà nói liền đủ dùng là máy phát biểu bản thang cấp bản hợp ngữ là máy tính cung cấp cho người sử dụng nhanh nhất hữu hiệu nhất phát biểu cũng là có thể lợi dụng máy tính sở hữu phần cứng đặc tính cũng có thể trực tiếp khống chế phần cứng duy nhất phát biểu nó có thể đọc tính cùng có thể biên soạn tính chất so với thuần túy có viết số máy lắp ráp khí phát biểu tốt hơn nhiều đặc biệt là đang sử dụng rồi tiếng h á n làm hợp ngữ sau nó tiêu chử bộ phận anh văn biên soạn khí khuyết điểm t ỷ như anh văn biên soạn mật mã nhàm chán tính chất t ỷ như giải quyết đặc thù định nghĩa ký tự rất ít các loại vấn đề thông qua những vấn đề này giải quyết đến tiếp sau này hàn nguyên trong biên chế viết chương trình hợp ngữ thời điểm có thể làm được như biên soạn một bộ thao tác sổ tay như thế phương thức tới tiến hành xử lý như cũ cầm mua dưa hấu tới tiến hành theo lệ mặc dù còn không làm được giúp ta đi dưa hấu than mua cái dưa hấu nếu như đi ngang qua quậy bán đồ lặt vặt mua nữa một chai hải thiên nước tương loại hình thức này nhưng giống như định nghĩa hàm số trở lại suy luận kết cấu những thứ này trong biên chế viết thời điểm đã không cần nhiều hơn nữa lần tiến hành lặp lại biên soạn rồi thông qua truyền vào hoàn chỉnh bước trong biên chế viết xong biên soạn khí trình biến dịch định nghĩa t r o n g kho máy tính sẽ tự động tiến hành thông qua ngữ tiếng pháp ý phân tích từ đó tìm được xứng đôi số liệu đối với lập trình mà nói đây là một tiến bộ lớn đương nhiên cùng với đối ứng là khổng lồ mà dườm ra định nghĩa k ố thủ r ì n biến d công lập trình chính bổng p là lập trình viên trực tiếp thông qua nhân tạo hoàn thành linh kiện đồ công nghệ phân tích công nghệ cùng xử lý dữ liệu tính toán cùng biên soạn số khống trình tự chuyển vào số khống trình tự đến trình tự nghiệm chứng toàn bộ quá trình phương pháp mà tự động lập trình chính là lợi dụng là các cam đợi đồ hình giao hỗ tự động lập trình phần mềm tới tiến hành liền tương đương với dùng bút ở trong máy vi tính họa đồ như thế sau đó ở hội chế tốt trên bản vẽ đánh dấu đi ra g i a công h ệ t o a độ yêu cầu sử dụng đa o cụ chỉ định bị gia công vị trí thu nhập tương ứng gia công tham số đợi tin tức mà các cam đồ hình giao hỗ phần mềm sẽ căn cứ những tin tức này xử lý sinh thành số khống gia công c h í n h tự sinh thành số khống gia công tin tức số khống gia công tin tức đưa vào số khống dụng cụ trung hậu số khống dụng cụ liền có thể căn cứ những tin tức này lại tự động gia công đa cụ rồi cùng chủ động lập trình so sánh Tự động l ậ ấ t hắn đại não năng lực tính toán thông qua hợp ngữ cùng tiếng han trí năng lập trình phát biểu phối hợp lẫn nhau mặc dù biên soạn số khống trình tự phiền toái một chút muốn gõ mật mã nhiều hơn một chút nhưng là có thể làm được tự động lập trình như thế hiệu quả nhất là tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu cực lớn giản hóa đủ loại mấu chốt từ định nghĩa suy luận tính toán những thứ này đem bỏ vào định nghĩa khô cùng biên soạn khí chung cứ như vậy yêu cầu thủ công ở số k h ô n g lập trình trong lời nói biên soạn đồ vật liền thiếu rất nhiều cực lớn giản hóa lượng công việc lại phối hợp thêm m s k v n k bắt trục lục liên động số k h ô n g gia công dụng cụ chung chuyên môn chế tác riêng chức năng tính tấm chip tự động lập trình có thể tiện g i a công linh kiện thủ công lập trình cũng giống vậy có thể làm được về phần gia công tinh độ cái gì ở số không cách tính cùng cao tinh độ chắc cự nghi phụ trợ giống vậy có thể làm được có như vậy một máy dụng cụ đang phối hợp tổng thể tấm c h i máy tính đã có thể làm được đối trong căn cứ công nghiệp dụng cụ thăng cấp thời gian một năm đã qua hơn một nửa còn lại thời gian hàn nguyên cũng không nghĩ nhiều còn lại chuẩn bị lợi dụng số k h ô n g trang bị bắt đầu đối hiện hữu công nghiệp dụng cụ tiến hành thăng cấp sửa đổi ở bốn cái tinh liên nhiệm vụ chi liên trong nhiệm vụ thăng cấp công nghiệp dụng cụ nhiệm vụ này là yêu cầu ở thời gian một năm bên trong hoàn thành mà tinh liên nhiệm vụ mở ra đến bây giờ thời gian đã qua gần nửa năm mặc dù còn dư lại hạ thời gian nửa năm đủ hắn hoàn thành phần lớn công nghiệp dụng cụ một lần thăng cấp nhưng lần này công nghiệp dụng cụ thăng cấp không phải làm bậy hàn nguyên cũng không khả năng đi đem trước mắt công nghiệp dụng cụ toàn bộ thăng cấp một bên hắn còn cần lưu lại một ít thời gian đi chế tạo một ít đồ mới Tỷ như đến tiếp sau này hoàn thành tài nguyên gom nhiệm vụ lúc cần dùng đến đủ loại máy móc như kính hiển vi điện tử nguyên tố phân tích nghi hồng ngoại chất phổ nghi sắc phổ phân tích nghi các loại những thứ này liên quan đến nhiệm vụ hoàn thành đồ vật không đường lúc thăng cấp cũng tốt hay lại là chế tạo cũng tốt đều là cũng xếp ở vị trí thứ nhất hoặc thăng cấp hoặc tân chế đem yêu cầu thăng cấp cùng tân chế công nghiệp dụng cụ làm một a n bài sau hàn nguyên thở p à o một cái thật sớm kết thúc ngày này lai、like、sở trệ ảm sau đó lựa chọn q a y trở về thực tế biên soạn tầng dưới chốt vào chế mật m ã những ngày gần đây hắn cũng không thế nào nghỉ ngơi qua cũng không có trở lại qua thực tế hiện đang hết b Rốt t cuộc có hơn ờ i i g hai tháng thời gian chưa cùng trong nhà phát quá một cái tin tức gọi một cú điện thoại lão mụ khẳng định lại muốn mắng người sử dụng lý lưu tin tân hình điện thoại di động chờ thời thời gian dài do người gần đó là hơn hai tháng gần ba tháng trôi qua như cũ có thể bình thường mở máy điện thoại di động mở máy đủ loại nhận được tin tức nhắc nhở đinh đinh đương đương âm thanh không ngừng vang lên trên màn ảnh cũng trọng điệp vô số tin tức đồ án hàn nguyên thành thói quen toàn bộ xin xuống sau đó sẽ mở ra điện thoại uy tín tin nhắn ngắn đợi á p kiểm tra tin tức trọng yếu cha mẹ bằng hữu phòng thí nghiệm những thứ này tin tức trọng yếu toàn bộ xem đi qua một cái gì thường tin nhắn ngắn dọi vào rồi trong mắt của hắn cứu ta mau cứu ta hai cái tin nhắn ngắn gửi đi tin nhắn ngắn dãy số tương tự với cái loại này rác rưởi tin nhắn ngắn không nhìn ra thứ gì điệu thứ nhất thời gian là ở hơn một tháng trước điệu thứ hai là đang ở mười ngày trước trung gian cách ba mươi ngày giáp rưỡi tin nhắn ngắn lại đổi cái gì nhiều kiểu mới rồi hả mặc dù cảm giác có chút dị thường nhưng hàn g nguyên cũng không suy nghĩ nhiều tiện tay xin xuống sau mở ra h uy tín một đường xem đi xuống một cái cầu cứu tin nhắn ngắn lại lần nữa dọi vào trong mắt của hắn cứu ta lần này gửi đi tin tức là h uy tín quan phương phục vụ khách hàng q u ỷ dị lại lần nữa xuất hiện tin tức cầu cứu lần này đưa tới hắn chú ý tao mày hàn g nguyên ngón tay đi xuống có chút hoạt động trừ cái này nhánh q u ỷ dị tin tức cầu cứu ngoại còn có h uy tín quan phương bình thường đẩy đưa tin tức mà đương thời gian lật tới một tháng trước thời điểm mậu cứu ta điều thứ hai tin tức cầu cứu xuất hiện lần nữa nhìn chằm chằm trên màn ảnh tin tức cầu cứu nhìn mấy giây sau hàn nguyên nhớ ra cái gì đó ngón tay hoạt động nhanh chóng mở ra còn lại phần mềm cứu ta mau cứu ta như hắn mới vừa vừa nghĩ đến như thế có bộ phận phần mềm bên trên có hai cái tin tức cầu cứu thời gian một trước một sau trên lệch một tháng mà một phần khác phần mềm bên trên là không có Quỷ dị tin tức cầu cứu tình huống quỷ dị để cho hàn nguyên chân mày thật sâu nhữ lại không mỏ ra tình huống không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bóc điện thoại di động hàn nguyên cao mày trên mặt thần sắc không chừng là virus hay lại là ai cho ta phát tin tức cầu cứu nếu như nói là tiếng người này năng lực cá nhân cũng có chút quá đáng sợ từ uy tín tin nhắn ngắn đến của qr lại tới email bờ giờ ở các loại phần mềm đối phương cũng có thể đột phá cùng cho hắn gửi đi tin tức loại năng lực này vượt xa một loại hắc khách trừ lần đó ra hàn g nguyên còn chú ý tới một chi tiết ở bộ phận có thể biểu hiện đến dây loại này mảnh nhỏ thời gian điểm phần mềm bên trên sở hữu tin tức cầu cứu bên trên biểu hiện thời gian tất cả đều là nhất trí tinh chuẩn đến dây thời gian gửi đều là giống nhau như lúc có thể xâm lấn nhiều như vậy phần mềm cao thủ sẽ tìm một người bình thường cầu cứu sao dù sao hắn ở trên thực tế thân phận cho tới bây giờ cũng không có bại lộ ra vẫn luôn là một cái hơi chút có một chút tiền phú đệ nhị so với bên dưới có thửa so với bên trên thì không đủ cùng tần công tử vương hiệu trưởng cái loại này đỉnh cấp phú nhị đại so sánh hắn cái gì cũng không phải còn là nói này hai cái tin nhắn ngắn là bởi phát tất cả mọi người đều có thay đổi ý nghĩ một chút hắn nguyên lại nghĩ tới một khả năng khắc tính nếu như nói là cái là gì vậy i tiếng. rút bầy lên、tiếng. Như v những người khác chắc cũng là có thể thu đến suy nghĩ một chút hắn thu hồi trên tay điện thoại di động quyết định trước cha một chút đây rốt cuộc là chuyện gì rất nhanh hàn g nguyên liền xác nhận này hai cái tin nhắn ngắn cũng không phải là bậy phát mà là đơn độc hướng về phía hắn tới hắn xác nhận qua vô luận là cái tiểu khu này bên trong còn lại nghiệp chủ hay lại là nguyên sơ phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu cũng hoặc là cha mẹ của hắn cũng không có nhận được ngắn như vậy tin hơn nữa trên mạng hàn g nguyên cũng qua cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này chỉ có một mình hắn có nhận được như vậy hai cái cầu cứu tin nhắn ngắn hướng về phía ta một người tới ngồi trên ghế s a lon ở phòng khách hàn g nguyên vuốt ve điện thoại di động nhìn chằm chằm bàn uống trà nhỏ sắc mặt có chút nặng n ề chuyến hay tháng một chương ba trăm ba mươi bốn đến từ lòng đất tiếng thở dài hai cái tin tức một cái cứu ta một cái mau cứu ta hai người trước sau t r ê n lệch thời gian vừa vặn đi đến một tháng không chỉ có như thế đối phương còn có thể mượn dùng các đại phần mềm quan phương hào tới trực tiếp cho hắn gửi tin nhắn không nghi ngờ chút nào cho hắn gửi tin nhắn cầu cứu nhân nắm giữ cực cao hacker kỹ thuật dĩ nhiên nếu như đối phương là t i ế n g người hàn g nguyên có chút hoài nghi cái này cho hắn gửi tin nhắn nhân cũng không nhất định là nhân rất có thể là ai hoặc là sinh vật ngoài hành tinh đối phương chỉ cho một mình hắn g ử i tin tức không thể chắc chắn nhưng có nhất định khả năng biểu thị đối phương là biết rõ thân phận của hắn hướng hắn cầu cứu nói rõ đối phương khả năng gặp nhất định nguy hiểm nhưng cái này nguy hiểm khả năng cũng không phải lập tức trí mạng mà là chậm chạp kéo dài thời hạn đương nhiên còn có một loại khả năng này hai cái tin nhắn ngắn là ghim hắn một cái câu cá kế hoạch cũng khó nói chỉ là có khả năng không xác định b a o lớn ngồi ở trên ghe salon hàn nguyên sắc mặt nghiêm túc đem từng cái đầu m ố i s ọ sâu tiến hành phân tích hắn vội ý thức gian đang không ngừng n u ố t ve điện thoại di động đang suy nghĩ có muốn hay không hồi đối phương tin tức hữu dụng ngay cả đối phương rốt cuộc thiện hay ác đều không cách nào chắc chắn nhưng cái này cân nhắc vẹn vẹn vẫn chỉ là ở trong lòng gần đó là do dự hàn nguyên cũng không có đem đánh tới điện thoại di động bên trên đối diện nếu quả thật có vượt qua máy tính kỹ thuật lời nói sợ rằng lúc này hắn điện thoại di động cũng không quá an toàn rồi sẽ bị theo dõi v ề phần đối phương sẽ âm thầm thao túng hắn điện thoại di động nổ tin cái gì cái này ngược lại cũng không lo lắng lý lưu tin là chính bản thân hắn tự tay tự tạo ra tại giải quyết xuống lý chi tinh sinh trưởng đợi một hệ liệt vấn đề an toàn sau gần đó là bị đâm xuyên cũng sẽ không nổ coi như là vứt xuống trong lửa tiêu hủy cũng nhiều nhất để cho đồng thời bốc cháy mà thôi cũng sẽ không giống như mỗi điện thoại của tinh như thế xuất hiện nổ mạnh hiện tượng suy tư nửa ngày hàn nguyên tinh thần phục hồi lại cuối cùng vẫn thở dài sau đó đưa điện thoại di động lần nữa tắt máy ném trở về phòng ngủ chờ một chút gần đó là đối phương là có lòng tốt bây giờ hắn cũng không có cái gì tư bản có thể đi cứu như vậy một cá i nhân nắm giữ cao siêu như vậy máy tính kỹ thuật nhân nếu quả thật gặp nguy hiểm gì cũng bây giờ không phải hắn có thể đi giải quyết xử lý mặc dù hắn thể chất khác với người thường các hạng thân thể trị số càng là vượt xa người bình thường nhưng vẫn là thể xác phạm t ụ bị thương sẽ chảy máu bị đạn bắn chúng sẽ toi mạng mấu chốt nhất là hắn vừa mới lại một lần nữa hỏi thăm hệ thống trước mắt toàn bộ địa cầu s ắ c thực biết rõ thân phận của h ắ n nhân như cũ cũng không có cái này làm cho trong lòng hàn nguyên dâng lên một ít cảnh giác vốn muốn trả lời tin tức tiến hành hỏi hắn cuối cùng buông tha cái ý nghĩ này theo điện thoại di động tắt máy ở bân quốc nơi nào đó dưới đất chuyển đến một chút tạm đạm thương hồn thở dài nhẹ nhàng tiếng thở dài thoáng qua rồi biến mất ngay sau đó lại lâm vào hoàn toàn yên tinh trung bắt trước bên trong không gian sắp trời đã tối ban đêm phồn tinh lói lên hàn nguyên thăng một đống lửa ngồi ở bên cạnh nhìn bầu trời tinh hải có một cái không uống một hớp đến hầu nhi để cho hắn có chút tim đập rộn lên cùng mê mang có liên quan cái này bí mật của hệ thống rốt cuộc còn có bao nhiêu trên địa cầu có hay không cũng giống vậy có cái gọi là hệ thống người thừa kế mà hướng hắn cầu cứu nhân rốt cuộc lại là ai lại ở nơi nào là t h ầ n nông ra sao vô số nghi ngờ ở hà nguyên n trong lòng hiện lên nhưng lại không chiếm được giải thích khiến cho hắn thất vọng mất mát trong lòng mang theo mê mang bên người báo một báo hai lượng tiểu giống như là xem thấu chủ nhân mê loạn như thế yên lặng ổ ở một bên không giống như ngày thường n ị c h n ợ m đùa g i ỡ chỉ là sẽ thỉnh thoảng dùng tràn đầy lo âu linh trí mười phần ánh mắt liếp mắt nhìn chính mình chủ nhân hàn nguyên bây giờ cảm giác biết bao bén nhẹ g nhận ra được hai tiểu ánh mắt cười đưa tay xoa xoa l ô n g sù đầu yên tâm đi ta không sao nghe vậy hai tiểu nhất thời nết môi n ở nụ cười liếm liếm hàn nguyên cánh tay lại lộ ra một cái nhọn khiết bạch hổ răng đây là đang tỏ rõ đừng lo lắng chủ nhân chúng ta ở hàn nguyên cười một tiếng không có lại suy tư những thứ này phiền lòng vấn đề ngược lại lang thôn hổ ít đem thức ăn trên b à n toàn bộ ăn không còn một mống hòa tới dìm nước nước đến tận ăn c ầ u n g ư ờ i không bằng c ầ u mình bất kể như thế nào làm bản thân lớn mạnh luôn là không sai biện pháp sau khi ăn cơm tối xong hàn nguyên liền mang theo học tập huy trường bắt đầu ngày lại một ngày chưa bao giờ đứt đoạn học tập hệ thống truyền tới kiến thức tin tức dù là chỉ là một sơ cấp bên trong lần chứa lượng tin tức cũng không phải người thường có thể tưởng tượng học tập thời gian hai ba năm gần đó là có học tập huy chương phụ trợ hàn nguyên không dám nói mình đã học tập xong rồi một đạo kiến thức tin tức thậm chí hắn liền học tập bao nhiêu cũng không rõ ràng dù sao hắn học tập trước mắt đều là nhằm vào một ít đến tiếp sau này cần dùng đến khoa học kỹ thuật tới học nói không chừng hắn học nhiều chút đến bây giờ liền một đạo sơ cấp kiến thức tin tức một phần năm thậm chí là thập phần chi cũng không có học xong ban đêm thời gian đi qua rất nhanh sắc trời hơi sáng hàn nguyên từ trên giường bỏ dậy qua một đêm hãn tâm tính đã khôi phục không sai biệt lắm không hề vì h ô m qua sự tình suy nghĩ lung tung tất cả đều bỏ vào tiếp theo trong công tác công nghiệp dụng cụ thăng cấp đối với một cái văn minh mà nói có thể nói là một món rất phức tạp sự tỉnh vậy cần vô số thiên tài đã vô số người bình thường cố gắng nhưng đối với hắn loại này bật hặc người mà nói chỉ cần trong đầu có đối ứng công nghiệp dụng cụ kiến thức tin tức thông qua học tập huy trường rất nhanh thì có thể nắm giữ nguyên lý thời gian nửa năm đủ hàn nguyên đem trước mắt nắm giữ một bộ phận lớn công nghiệp dụng cụ hoàn thành thăng cấp trừ lần đó ra một ít tân dụng cụ chế tạo lợi dụng đã toàn thể hoàn thành m s k v n k bắt trục lục liên động số khống ra công dụng cụ cũng có thể xe chế ra toàn thể độ tiến triển tương đối mà nói vẫn tính là thuận lợi như kính hiển vi điện tử nguyên tố phân tích nghi hồng ngoại chất phổ nghi sắc phổ phân tích nghi loại này trước không có dụng cụ ở có đầy đủ lý luận cơ sở cùng với biết rõ cặn kẽ chế tạo quá trình dưới tình huống cũng từng cái bị chế tạo đi ra có những thứ này lại phối hợp tổng thể tấm chip máy tính hàn nguyên liền có thể làm được đối với phần lớn tài liệu hoặc là dụng cụ tiến hành kiểm tra không cần giống như trước nữa như thế rất nhiều bộ phận hoặc là dụng cụ chế tạo ra sau Châm như trước xiết có có lạc h có tam giác phi hành khí chính là như vậy cũng may cuối cùng lúc phi hành sau khi cũng không có xảy ra vấn đề gì thời gian nửa năm đi qua rất nhanh ở h ắ c tinh tinh cung áp h ắ c tinh tinh phụ trợ hàn nguyên không chỉ có hoàn thành thứ nhất tinh liên nhiệm vụ công nghiệp hóa nhiệm vụ thăng cấp càng là dọc theo con sông khai khẩn đi ra một mảng lớn thổ địa cũng xây cất một cái trùng trùng bình tầng kiến trúc nếu như nói khỉ mũ mặt trắng môn điểm kỹ năng là trồng trọt cùng c h ư n g cất rượu như vậy h ắ c tinh tinh cung áp h ắ c tinh tinh môn điểm kỹ năng chính là trồng trọt chặt cùng các loại kiến trúc các loại tại hàn huấn luyện cùng dưới sự chỉ đạo áp hát tinh tinh có thể dẫn hạ、si、động vật nhưng là chỉ số ở quy phương diện cùng có thể huấn luyện phương diện vẫn có không nhỏ khác nhau mặc dù hát tinh tinh cũng rất thông minh nhưng là cùng áp hát tinh tinh so sánh kém không ít thông minh nhất cái kia áp hát tinh tinh cùng hàn nguyên d ự liệu như thế là cái kia trích ghen tu bổ dực ư để lao niên áp hát tinh tinh nó không chỉ có phản lão hoàn đồng thân thể ngày càng dán chắc hơn nữa linh trí phương diện tựa hồ cũng nhận được không nhỏ thanh toán cái này áp hát tinh tinh trải qua gần thời gian một năm bồi dưỡng bây giờ cách phổ đến một cái dị thường khoa c h ư ơ n g bước nó không chỉ có học được nghĩ người nói chuyện hơn nữa còn có thể đức quán dùng không thế nào tiêu chuẩn tiếng phổ thông cùng hàn nguyên tiến hành đơn gián trao đổi muốn biết rõ hàn nguyên nhưng là không có dạy qua hắn tiếng phổ thông cũng liền nói đây là nó ở sinh hoạt hàng ngày trung tự học nó còn học được đ ế m xem từ đầu đến một trăm trong khoảng con số nó đều có thể nhận biết còn có thể làm hai chữ số thêm phép trừ không chỉ có như thế nó nhận biết màu sắc có thể nghe hiểu hàn nguyên mệnh lệnh có thể xem hiểu hàn nguyên họa giản dịch b ả n vẽ tỉ như căn phòng cấu tạo đồ loại này đơn giản b ả n vẽ trừ lần đó ra nó còn dùng vũ lực chinh phục còn lại áp ht tinh tinh biến thành áp ht tinh tinh bầy thủ lĩnh có thể chỉ huy còn lại áp ht tinh tinh cùng ht -tinh, tinh làm việc lần này hàn nguyên nhóm lớn lượng xây dựng dự bị kiến trúc chính là chỗ này chỉ áp ht tinh tinh dẫn cùng chỉ huy thông minh trình độ thật là vượt quá bình thường Để cho like sở lúc sở trệ ảm đó nên g ư ờ i xem k u l ê hàn nguyên môi cá n h â rất chờ mong cái này trích gen dược tế áp hạ tinh tinh có thể phát triển đến trình độ gì càng thông minh càng tốt nay chứng minh gen dược tế tác dụng cũng liền càng tương đại ngoại trừ thông minh ngoại cái này áp hát tinh tinh phản lão hoàn đồng thân thể hiệu quả cũng ở đây hàn nguyên trong quan sát gần đây thời gian một năm đi qua tinh khí thần nếu như dùng nhân loại để hình dung lời nói cái này áp hát tinh tinh thay đổi trước tám chín mươi tuổi lao thái biến thành bốn năm mươi tuổi khoảng đó trung niên không chỉ là thân thể trẻ ra càng làm người ta xui xẻo như là cái này áp hát tinh tinh vẫn cùng còn lại m â u tinh tinh kết bạn còn lại chừng mấy ổ đứa con yêu quả nhiên là bị khoa học gia ý là tối t h ắ n g đẳng nhân họ thành viên nay một lớp a gọi là càng giả càng dẻo dai hàn nguyên đang quan sát cũng rất chờ mong cái này áp hát tinh tinh rốt cuộc có thể phản lão hoàn đồng hóa đến trình độ gì bởi vì từ trước mắt quan sát đến xem loại này nịch sinh thái sinh trưởng vẫn còn ở một mực tiến hành nói cách khác cái này áp áp tinh tinh từ trên thân thể đến xem vẫn còn ở thay đổi trẻ tuổi thời gian một năm còn kém hai ngày liền đi qua hàn nguyên đang đợi hai ngày này sau khi đi qua tinh liên nhiệm vụ chi liên công nghiệp hóa thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành sau đó sẽ có hay không có độc lập khen thưởng dựa theo lấy tiền nhiệm vụ đến xem lần này tinh liên nhiệm vụ thực ra cùng lần đầu tiên hoang dã cầu sinh lúc hệ thống bù đắp nhiệm vụ rất tương tự nhiệm vụ chính tuyến một là hoàn thành ba mươi ngày sinh tồn một người khác chính là tiến vào tin tức hóa thời đại mà hoang dã cầu sinh bù đắp nhiệm vụ cùng tinh liên nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ rất tương tự đều là bốn cái đều có hoàn thành thời hạn đều có quá mức hoàn thành khai thưởng hai ngày đi qua rất nhanh đêm khuya làm trong phòng làm việc đồng hồ nhảy đến không giờ đêm lúc trong đầu hệ thống tăng lên tiếng vang lên mạnh có hậu trường không cần tranh đoạn hoàn vị cho nên thoải mái triển khai hoành đồ dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới